chương hai trăm ba mươi chín báo giá bốn nghìn v đút mua diệp phong ba chỉ riêng khoác l á c là không được diệp phong biểu hiện nhất định phải theo kịp bằng không công việc quảng cáo đều làm không công thế là ở sau đó trong trận đấu diệp phong xem như bật hết hỏa lực bundesliga t r ư ơ n g mười bốn vòng sơ cót không bốn sân khách khiêu chiến m ù a hẹn chèn l ạ p bát nương tựa theo diệp phong cùng cụ dạng nhì dẫn bóng sơ cót không bốn lại cầm xuống một phen thắng lợi tiếp tục cường thế đứng đầu bảng điểm số ở r ổ đỉnh cục tiểu tổ thi đấu vòng thứ năm sơ cót không bốn sân nhà đối mặt họ tiểu gạn gì mệ dạ liga đội bóng phụ nực quốc dân toàn trường chiếm ư u thế diệ phong mặc dù không có g nhưng lại lợi dụng súng lựu i đạn ngoài biên cùng một cớ ư c sắc bén thẳng nhét cầu vì đồng đội hiến hai lần trước trợ công sơ cất không bốn cũng nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ lấy được tiểu tổ thi đấu năm tháng liên tiếp trực tiếp khóa chặt ở r ộ biển c ú p tiểu tổ vị trí thứ nhất tiếp xuống bundesliga c h ư ơ n g 15 vòng sơ cất không bốn sân nhà n ê n chiến berlin hớt hạ mặc dù tao nộ sự ư ơ n g ngạnh của đối thủ đánh lén nhưng diệp phong còn là tại hạ nửa tràng lợi dụng một cước mang tính tiêu chí trọng pháo r a n mở berlin h ớ hạ cầu môn vì đội bóng mở ra thắng lợi chi môn bởi vậy diệ phong biểu hiện xuất sắc cũng bị càng nhiều người chỗ nhận biết chỗ chú ý diệ bất quá tại chương mười sáu vòng đối mặt bờ dị mẹn trận này đứng đầu bảng đại chiến bên trong sờ cốt không bốn phát huy đến cũng không tính tốt sân nhà tác chiến bờ dị mẹn phát huy ra sắc phần lớn thời gian đều áp chế sờ cốt không bốn tràn diện ưu thế rõ ràng bất quá đây cũng chính là diệp phong phát huy mình phòng thủ thực lực thời điểm diệp phong dẫn trước ba tiền vệ phòng ngự hệ thống cũng không có bị bờ dị mẹn tiến công trô đánh xuyên qua rất nhanh bảo vệ sờ cốt không bốn vùng cấm địa đây cũng là bờ dị mẹn k h ô n g chế bóng suất trên diện rộng dẫn trước lại từ đầu đến cuối không có biện pháp công phá sờ cốt không bốn nguyên nhân cuối cùng, tụi u pot l i ề n phái đoàn đội lén lút đi tới gỗ s ẹ n kỳ t r ẹ n nâng lên quay chụp diệp phong nâng lên không chín hàng năm châu âu cậu bé vàng thường quốc anh chụp tấm hình này cũng đem leo lên tụi u pot trang đầu trang địa nâng lấy trong tay c h i ế u nặng cút diệp phong rất là hưng phấn chung quanh các đội hưu thì rất là hâm mộ tại nhiếp ảnh sư loay hoay dưới diệp phong vô tới rất nhiều ả n h chụp mới kết thúc lần này bí mật quay chụp mời giữ g ì n ký cút chúng ta sẽ ở sở cốt cử hành một lần chính thức trao giải nghi thức nhân viên công tác không có quên nói cho diệ phong chờ chủ sự phương người đi các đội hưu mới như ông vỡ tổ lại gần tấm lạ. t nếu như ta có một ngày cũng có thể được cậu bé vàng thưởng như vậy ta liền chết cũng không tiếc hôm nay cậu bé vàng thưởng ngày mai liền giải quả cầu vàng á phong ngươi có thể cúc có thể hay không cho ta mượn chơi mấy ngày ta khoác lát rùng ta liền nói cúc là ta các đội hưu náo loạn một trận về sau d i ệ p phong mới đem cúc trân trọng khóa vào thầy y phục dương người giải thưởng cúc cùng cúc vô địch thế giới cúc không giống chính là mãi mãi cũng thuộc về ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n là làm mất rồi không ai có thể cho ngươi ngủ ba ngày sau thuận hoặc bên trên chính thức công bố c h âu âu cậu bé vàng thưởng cuối cùng bình chọn kết quả đ ế sau đó châu âu mỗi tạp chí lớn cũng đối cậu bé vàng thường bình chọn làm ra đưa tin diệp phong đánh bại v ạ tổ vấn đỉnh châu âu cậu bé vàng thường bundesliga chiến thắng cja đại tân sinh thắng được tương lai dẫn bóng số liệu có thể so với đỉnh cấp tiên phong phòng thủ tiền vệ phòng ngự vạn tổ bại bởi diệp phong không an toàn có thể giữa trận thắng lợi diệp phong dẫn dắt giới bóng đá tương lai trào lưu dư luận đưa tới không nhỏ tiếng vọng hiển nhiên diệp phong xuất sắc đã bị tất cả phan bóng đá chỗ chú ý mặc dù cố ý giáp phan bóng đá vì b ạ tổ can thiệp chuyện bất bình cho rằng b ạ tổ thực lực tuyệt đối mạnh hơn d i ệ p p h o n g chất vấn bình chọn có tấm màn đen nhưng trên thực tế càng nhiều phan bóng đá lại là tán đồng cái này bình chọn kết quả d i ệ p phong dẫn bóng so b ạ tổ đều nhiều v ẫ n đỉnh cậu bé vàng thưởng một điểm không kỳ quái bundesliga là cái gì trình độ so c z i a k e m x a tuyệt đối có tấm màn đen d i ệ p phong loại này đá pháp quá tiên tiến lam p t đều phải thừa nhận diệm phong mới là nhất biết dẫn bóng giữa trận bay hơn thế mà còn có loại bảo bối này nhanh để câu lạc bộ đạo tới ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn diệp phong mặc vào chiến bảo màu trắng đến ba ca đi nơi này mới thích hợp nhất ngươi cậu bé vàng thường đưa tới o à n h động tại nước đức rơi bóng đá càng là tạo thành không có gì sánh kịp tiếng vọng trước đó vì diệp phong s u ấ t lực danh túc nhóm lại đứng ra hung hăng khen diệp phong một phen dù sao tại bóng đá đức trầm luân n h ê n đại diệp phong cái này cậu bé vàng thường tuyệt đối xem như một đường ánh dạng đông sơ có không bốn phan bóng đá cao hứng bởi vì cậu bé vàng thường tuyệt đối xem như sở cốt không bốn đội xử người mạnh nhất vinh dự dù là diệp phong quyền sở hữu không tại sở cốt không bốn nhưng cái này giải thưởng chính là tại sở cốt không bốn lấy được ai cũng cãi lại không được b a y e n fan bóng đá càng cao hứng bởi vì bọn hắn lập tức liền muốn có được một cái châu âu cậu bé vàng thường được chủ vì bọn họ hiệu lực nói đến nếu như là còn lại thi đấu vòng tròn cậu bé vàng thường được chủ là tuyệt đối không có khả năng gia nhập liên minh b a y e n bởi vì hiện tại bundesliga căn bản không có đủ quá nhiều sức cạnh tranh nhưng diệp phong là chính、Bayern、bồi dưỡng ra được liền coi là chuyện khác đây tuyệt đối là câu lạc bộ tại phù、a. có ý tứ chính là tại diệp phong lấy được châu âu cậu bé vàng thưởng về sau lại có thật nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ cho bayern phát tới b ả n phát h ỏ i tham diệp phong chuyển nhượng khả năng trong đó còn có trực tiếp báo giá đừng nói phía trên giá cả thật khiến cho người ta tâm động hiện tại ngoại trừ jiburg diệp phong tuyệt đối là b n y e r n giá trị bản thân cao nhất cầu thủ trước đó chuyển nhượng thị trường đối diệp phong giá trị bản thân dự đoán là ba nghìn vé đút euro mà bây giờ cứ nhưng đã có đội bóng mở ra bốn nghìn vé đút euro giá trên trời tới phải biết bayern mua súng j o ben cũng mới bỏ ra hai nghìn năm trăm vé đút euro mua súng ổn cũng bất quá hoa ba nghìn vé đút euro dù sao hiện tại diệp phong lập tức ngay tại toàn bộ thế giới giới bóng đá phát hỏa danh tiếng nhất thời có một không hai thậm chí đuổi sát c ả cả t r ở c ự tinh bóng đá hoang mạc trung quốc đối với diệp phong cái này hoa kiểu hôn huyết có thể vấn đỉnh châu âu cậu bé vàng t h ư ờ n g cũng là dư luận x ô i t r à o tương n a m lập tức liền phái tổ quay phim chuẩn bị đi vì diệp phong làm đồng thời đặc biệt tiết mục thật giống như thật chính là mình người cầm thưởng phét hâm mộ bóng đá cũng là hưng phấn đến không được mà cầm lấy tờ báo trong tay lý thấm cười đến rất vui vẻ thật to lún đồng tiền tựa như có thể đem người quá chén đồng dạng lão ba cái này châu âu lý thấm không biết cậu bé vàng thưởng là có ý gì chỉ có thể đến hỏi nàng phan bóng đá lao cha à cái này cậu bé vàng thưởng liền cùng các ngươi phim lễ cái gì ban phát tốt nhất người mới không sai biệt lắm một cái ý tứ chính là người trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất mới có thể cầm cái này t h ư ờ n g nói như vậy ngươi liền hiểu đi lý thấm ba ba cười ha hả đôi lý thấm giải thích nói lý thấm h í ế m ắ t cười đến xinh đẹp không gì sánh được chương hai trăm bốn mươi đứng núc nhích ta có ba bundesliga chương mười bảy vòng sơ có không bốn sân nhà n g n c h i là... ế n mạng Lúc đầu chẳng qua là chẳng đầu qua m ộ tại trận phổ thông tranh tài, nhưng bởi vì lúc trước châu âu, cậu bé vàng thường trao giải nghi thức mà để trận đấu này trở thường. t cậu nhưng vàng nghi này nên không giống bình phổ châu giải mà bởi bé vì lúc Âu đấu để sở có toàn trường hơn bốn vạn tên f a n bóng đá tiếng hoan hô bên trong diệp phong từ tuất h u ậ t o ặ c tổng biên tập trong tay nhận lấy châu âu cậu bé vàng thường cúp sau đó giơ lên cao cao vô cùng hưng phấn kích động sở có bốn phen hâm mộ bóng đá đồng dạng vô cùng kích động diệp phong chỗ mang cho mỹ hảo của bọn họ hồi ức bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên mặc dù khoảng cách diệp phong rời đi sở có bốn cũng chỉ còn lại cuối cùng nửa cái mùa giải thời gian nhưng diệp phong lại tại sơ cốt bốn trong lịch sử c h u n g điệp viết hạ thuộc về mình một bút lưu lại thuộc về hắn đ ă n ký diệp phong vạn thuế sơ cốt bốn vạn thuế tiếng hô tiếp tục không ngừng cao trào thay nhau nổi lên tất cả mọi người phản g phất cũng không biết ra rời tại tranh tài còn chưa có bắt đầu thời điểm liền dùng kích tình đốt lên tòa này sân bóng mà mấy đám cầu thủ ở một bên lễ phép tính chất phòng lên trưởng trên mặt mỉm cười m ư ờ i phần miễn cưỡng trong lòng đều đã bắt đầu mở mở tờ không có cách hiện tại bọn hắn hoàn toàn biến thành bối cảnh tấm biến thành xem lễ quần chúng tục sưng đóng vai phụ bất quá hiện tại bọn hắn khả năng còn chưa ý thức được khoảng thời gian này sẽ là bọn hắn tại sở c ó t sân bóng trong khoảng thời gian này thoải mái nhất một cái thời gian đoạn sở cốt không bốn toàn bộ bạo phát không biết là diệp phong cậu bé vàng thường cúp kích thích vẫn là đối quán quân khát vọng dù sao tất cả sở cốt không bốn cầu thủ đều giống như rút như bị điên ngao ngao kêu liền đem hay đánh cho hoa rơi nước chảy tranh tài bắt đầu vẹn vẹn bảy phút diệp phong liền dùng một c ư ớ c thạch phá thiên kinh nổ bắn ra hoanh mở m ấ y cầu môn dẫn bóng sau diệp phong trực tiếp hất ra sông lại chúc mừng đồng đội một đường gọt tới ghế dự bị bên trên cầm từ bản thân quốc vô địch giao cho rút, kén. rút kén trước tiên chưa kịp phản ứng. còn tưởng r mặc dù trong lòng nhạc rãnh nhưng ruột kèn vẫn là vẻ mặt tươi cười bắt đầu mình biểu diễn thật giống như tuận hoạt tổng biên tập trao giải lúc đem cúp đưa tới diệp phong trong tay nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá hết sức phối hợp lần nữa nhảy cân hoan hô mà diệp phong tại hướng phan bóng đá chất vấn về sau cũng bắt đầu lợi dụng cúp các loại loang tạo hình gọi là một cái răm túi nếu không phải trọng tài thực sự nhìn không được thúc giục diệp phong mau chóng trở lại trên trận lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài chỉ sợ diệp phong có thể một mực chơi c ú t chơi đến tranh tài kết thúc chờ tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau không bao lâu sờ có không muốn liền lại dẫn bóng lần này dẫn bóng chính là phạm bạn phạm bạn lúc đầu không có gì đặc thù chúc mừng động tác đột nhiên nghĩ đến diệp phong cái này trao giải mới lại chúc mừng nghĩ thầm mình cũng hoàn toàn có thể phục chế một chút nha thế là cũng vọt tới ghế dự bị diệp phong còn muốn xông qua cùng phạm bạn cùng một chỗ chúc mừng nhưng nhìn phạm bạn chạy lộ tuyến trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu đừng lúc nick ta cút d i ệ p phong vươn tay một bên chạy vừa hướng phạm văn quất lên n g ư ơ i thế nào thế này hẹn hỏi phạm văn một bên chạy một bên cũng không bay đầu lại đối d i ệ p phong nói mẹ nó quả nhiên muốn động ta cút d i ệ p phong đều nghĩ một c ư ớ c đem phạm văn đập nằm nhưng mà phạm văn mặc dù chạy nhanh người thứ nhất xông tới ghế dự bị nhưng không có thành công d i ệ p phong trung thành nhất tiểu đệ mạ tiệp ngồi tại ghế dự bị bên trên xem xét phạm văn thế mà muốn động đại ca của mình cút còn đến mức nào nâng lên c ú t liền chạy tốc độ nhanh chóng để phạm văn thế mà nhất thời đều có chút đội không kịp diệm phong tại phía sau cười đến đều nhanh đau sốc hơn mà nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá cũng là sung sướng không ngừng chỉ có pha b ả n cả người đều không tốt bất quá pha b ả n đến cùng vẫn là phản ứng nhanh tựa như chưa từng có đánh qua diệp phong cúc c h ú ý đến ghế dự bị phía trước cùng ghế dự bị bên trên các đội hữu lần lượt vỗ tay chúc mừng ý đồ để che giấu đ ố i rối của mình người xong chờ chúc mừng kết thúc mạ tiệp ôm cúc trở lại ghế dự bị trước tổn thương bệnh pha bản cắn răng đối mạ tiệp nói mạ tiệp túi người nhìn xem pha bản trong lòng tự đủ liền ngươi cái này thân cao ngươi uy hết ta pha bản ngầm đầu chứng mắt mạ tiệp đột nhiên cảm thấy chính mình cái này tư thế rất bình thường không còn khí thế qu diệp phong thì cuối cùng cùng với mạ tiệp vỗ tay tương khánh về sau mới trở lại trên trận có tiểu đệ cảm giác coi như không tệ a tranh tài vẫn còn tiếp tục đã điên rồi sở cốt không bốn căn bản không có cho mày một cơ hội n h ỏ nhoi hơn nửa hiệp nhanh muốn lúc kết thúc c ú g i ả n n h ỉ dẫn bóng trợ giúp sở cốt không bốn triệt để khóa chặt thắng cụ ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không đem cúp cho ta mượn chúc mừng đúng hay không c ú g i ả n n h ỉ vừa cùng đồng đội chúc mừng dẫn bóng một bên cười ha ha lấy đối diệp phong hỏi người thật thông minh diệp phong nháy mắt mấy cái cũng đồng dạng ha ha cười nói cúp là diệp phong chuyên môn cũng không thể bị người khác làm bẩ nửa tràng sau tranh tài càng là biến thành sở có bốn sân khấu nhất là phút thứ sáu mươi bảy diệp phong đột nhiên trước chen vào nhỏ vùng cấm địa tiếp vào phạ b ạ n chuyển bóng phía trước cầu môn đoạn bắn hoàn thành lập cú đút càng đem sở c ố t kích tỉnh triệt để nhóm lửa diệp phong ngao ngao kêu lại một lần xông về ghế dự bị hắn nếu lại ban một lần thưởng mà trông thấy diệp phong x ô n g tới động tác rút tèn rất có tự biết rõ trước cầm lên cút hắn biết lại đến phiên mình đường trao giải khen ngợi tranh tài là kích tỉnh cũng là sung sướng cuối cùng sở có bốn sân nhà năm cầu đại thắng lại tiếp tục cường thế đứng đầu bảng điểm số trận đấu này kết thúc về sau trên thực tế bundesliga nửa trình đã kết thúc tiếp xuống chính là dài dàng dặc đông nghị kỳ không hề nghi ngờ sơ cốt không bốn trở thành bundesliga nửa trình quán quân mặc dù nửa trình quán quân không có cút cũng không phải chính thức vinh dự nhưng dựa theo dĩ vãng số liệu bundesliga nửa trình quán quân có lớn nhất tỷ lệ sẽ trở thành toàn bộ mùa giải quán quân 17 vòng thi đấu sơ cốt không bốn lấy được 13 tháng 3 hòa một thua tuyệt hảo chiến tích 42 cái điểm tích luy trực tiếp phá vỡ đội bóng nửa trình thành tích tốt nhất ghi chép Mặc tại Cốt ngược, dù Bê-ơn bại bởi bán tại tuyệt Sở sau về địa hảo lúc ấ y bây luy nguyên tháng tiếp, Cốt tích trên nhưng lệnh phân. liên Bê-ơn cùng còn giờ l điểm có Sở này đã chân chính có người đem sở cốt không bốn đặt ở cùng bờ ân c ù n g cấp địa vị cho rằng sở cốt không bốn có cơ hội chân chính cùng bờ ân đi tranh đoạt q u n quân cái này tám phân t r ê n lệnh không lớn không nhỏ cũng đầy đủ bờ ân nhức đầu mà tại xạ thủ trên bảng diệp phong làm cho người rung động lấy mười hai cái giật bóng một mực đứng đầu xạ thủ bảng mặc dù ở giữa kinh lịch tổn thương bệnh diệp phong vốn cho là mình không có cách nào tiếp tục tại xạ thủ trên bảng dẫn trước nhưng tựa hồ cái này mùa giải bundesliga xạ thủ nhóm sút u gôn dậy đều có chút cũ không phát huy ra h uy lực đến đến cùng vẫn là mình tiếp tục đứng đầu hiện tại đã sẽ không có người lại nói diệp phong chỉ là tại xạ thủ trên bảng tham gia náo nhiệt có thể ép tới một loại xạ thủ không ngẩng đầu được lên tuyệt không phải nói đùa đương nhiên diệp phong y nguyên điệu thấp hắn tuyệt sẽ không đối với ngoại giới nói mình muốn tranh giày vàng chương hai trăm bốn mươi mốt ngươi thật đúng là ta thân sinh bằng hưu ba đông nghị kỳ đến sơ có không m u ố n tự nhiên toàn đội giải tán trở lại một lần nữa gặp mặt liền muốn đến năm thứ hai diệp phong kỳ thật cũng không có làm tốt nghỉ phép kế hoạch một mặt là hắn muốn trước đi giúp nhị hoa cầu hôn một phương diện khác hắn còn đang do dự muốn hay không đi trung quốc một chuyến a phong cùng chúng ta cùng đi một trận lãng mạn bắc âu hộp đêm hành trình đi phạm văn tìm tới diệp phong hào tình vạn trượt đường phạm văn đã khuyến khích tốt mấy người hợp thành một cái lữ hành đoàn lập tức liền muốn xuất phát mục tiêu của bọn hắn là đi dạo hết bắc âu tất cả hộp đêm đương nhiên cũng không phải tất cả mỗi đến một tòa thành thị vào xem nổi danh nhất một cái hoặc là mấy cái hộp đêm thoải mái qua liền ngừa không ngừng vó đổi kế tiếp thành thị một cái đông nghị kỳ nếu như tốc độ rất nhanh bắc âu hẳn là không sai biệt lắm có thể đi dạo hết a phong đây là xấu tiểu tử quân đoàn lần thứ nhất đường dài huấn luyện g i ã ngoại thức đoàn xây ngươi có thể nhất định phải tham gia a cú gián nghỉ cùng d ố n bọn người ở tại một bên khuyên l ơ n diệp phong bọn hắn luôn cảm thấy không có d i ệ p phong tham gia bọn hắn l ư hành chính là không có linh hồn diệm phong liên tục không ngừng lắc đầu cự tuyệt hận không thể nhảy cửa sổ mà chạy ch bắc âu hộp đêm sao n g ư ơ i đi bắc âu hộp đêm còn có thể gặp được thần thoại hy lạp bên trong chúng thần áo gặp gỡ bất ngờ adena dù sao như thế xả đạm lữ hành diệp phong là chắc chắn sẽ không đi đến lúc đó làm trễ mải nhị hoa cầu hôn lòng dạ hẹp hỏi nhị hoa sẽ nhớ một đời dù sao các ngươi khiêm tốn một chút đừng trở về tập huấn thời điểm đều biến thành nhuyễn chân tôn đến lúc đó ruột tèn còn không phải làm chết các ngươi diệp phong chưa quên nhắc nhở bọn hắn ruột tèn giết chết bọn hắn không tính là gì nhưng đừng chậm trễ mình đoạt giải quán quân kế hoạch lâu dài đương nhiên diệp phong lo lắng đổi u đi xấu tiểu tử quân đoàn diệp phong trong nhà do dự hai ngày mới ngồi lên bay hướng barcelona máy bay hắn cũng không phải đi khảo sát ba ca câu lạc bộ sau đó chuẩn bị chuyển l ư ợ n g mặc dù có rất nhiều ba ca fan bóng đá hy vọng đội bóng mua xuống diệp phong ra tăng cầu tiền vệ độ cứng nhưng diệp phong thật là đối ba ca không có biện pháp hắn là đi nghỉ phép barcelona bãi biển tại toàn bộ châu âu đều là phi thường nổi danh thắng cảnh nghỉ mát khỏi cần phải nói liền du lịch tài nguyên tới nói tây ban nha nhưng mạnh hơn nước đức nhiều thường thụ một tuần lễ ánh nắng cùng bãi cát đương nhiên khả năng còn không có mỹ nữ diệp phong cảm giác mình cả người đều đ e n một cái sắc h người da trắng không sợ chiều nắng diệp phong không thể được không có cách lại chiếu n ắ n g xuống dưới liền sợ sau khi trở về mọi người đều không biết mình còn cho là mình không phải là châu tới mới viện binh đâu kết thúc mình tại b a r c e l o na nghỉ phép diệp phong bay thẳng trở về m u n i c h mặc dù khoảng cách m u lơ cầu hôn còn có một đoạn thời gian nhưng vừa vặn về nhà bồi bồi phụ mẫu hảo hảo qua cái lễ giáng sinh nhưng mà diệp phong tính sai diệp thành cùng ý vạn nạ thật giống như quên mình còn có diệp phong cái này con non mỗi ngày đều là vội vàng cơm chưa quán sự tình còn động một chút lại đến gỗ s ẹ n k ỳ t r è n cùng đất xéo đọc đi g i ữ cửa h i hai cái hoàn toàn mới đại lý phát triển mỗi ngày loay hoay hôn thiên á m địa căn bản không để ý tới diệp phong tự mình làm cơm mình ăn cơm mình đi chơi cái này là mỗi sáng sớm diệp thành cùng ý vạn ạ đối diệp phong căn dặn lại nói mét keo đều không có các ngươi b ậ n điệu sớm biết liền không để các ngươi kéo đại lý diệp phong nhịn không được nôn hỏng bét sớm biết ngươi quanh năm suốt tháng đều không trở về nhà ta liền không cho ngươi đà bóng diệp thành dựng râu trận mắt nói lời này để diệp phong thế mà không cách nào phản bác đúng vậy a so sánh dưới mình mới là không để ý tới nhà một cái、kia. không có cách diệp phong chỉ có thể tự mình ở nhà chơi mãi cho đến mù lơ cầu hôn một ngày trước diệp phong cuối cùng là không nhàm chán như vậy ban đêm mù lơ liền đem tất cả hắn mời tham gia cầu hôn nghi thức bằng hữu đều gọi đến cùng một chỗ có diệp phong cùng lưu tinh bạ đợi những ngày đồng đội cũng có hàng xóm của hắn bằng hữu ngoài ra còn có lì xạ khuê mật cùng đồng học tương đối cầu hôn phải có kinh hỷ cho nên không thể bị lì xạ biết bất quá để diệp phong cảm thấy có điểm lúng túng là cô bé đối diệp tử diệp phong cơ bản đều biết nhị a cùng lì xạ là thế nào nhận thức Trợ trợ, c ũ trợ trợ. nói cách khác diệp phong cơ hồ cùng đối diện mỗi cái nữ hải tử cũng không quá vui sướng cho nên cái này rất bình thường xấu hổ về sau diệp phong nghĩ lại qua vấn đề này nhị hoa con hàng này quá mẹ nó tinh minh rồi tất cả mọi người là chạy cãi nhau t r ợ trận đi con hàng này lại chạy yêu đương đi đơn giản hẳn là kéo ra ngoại xử bắn năm phút đồng hồ mình liên có chút quá b á c sợ tở thằng nam vì không cô phụ bã đ ỡ trọng thác dù là cô bé đối diện từ s i n h đẹp gợi cảm hắn cũng từ đầu đến cuối thợ ơ tuân theo một cái hảo bằng hữu tối nghĩa khí nguyên tắc kiên trì đem cãi nhau tiến hành tới cùng nếu như mình cũng nhiều mấy cái tâm nhãn chỉ sợ so m u lơ cầu hôn còn sớm a vừa nghĩ tới đều là nước mắt ta bất quá để diệp phong có chút ngoại ý muốn là tựa hồ những nữ hải tử này hiện tại hứng thú với hắn lớn hơn đừng nhìn mù l thậm chí đều tiến vào nước đức đội tuyển quốc gia là nước đức rơi bóng đá siêu cấp người mới nhưng cùng diệp phong so sánh trên người bọn họ quan g hoàn nhưng liền kém rất xa diệp phong cũng là người mới nhưng là đã lấy được châu âu cậu bé vàng thưởng người mới cái này hoàn toàn là hai khái niệm càng quan trọng hơn là m ũ lơ cùng b ạ đờ đều có cố định bạn gái nhưng diệp phong không có a nếu như có thể cùng diệp phong phát triển một đoạn tình cảm vậy liền quá hòa mỹ ô m loại ý nghĩ này nữ hải nhi tuyệt đối không b t cho nên bất chi bất giác rất nhiều nữ hải nhi nhìn về phía diệp phong đã sáng mắt lên thật giống như nhìn thấy con mồi hồ ly ha <cười> Có cô hay không đối bà é n o có có cùng cô cãi ý ý tưởng, ta có thể Nạ nhau, Lẹ đợi ể Lẹ lên Nạ nàng đem kêu t r sau đó cho các n g ư ơ chế tạo nhìn ậ n nào. n biết Bà hội, thế cơ h Đờ nhìn xem đối diện oanh oanh nhìn yến lại nhìn một chút diệp phong cảm giác đến huynh đệ của mình quá đáng thương thế là rất bình thường giảng nghĩa khí đường diệp phong nhịn không được khỏe miệng có chút có khắp ngươi thật đúng là ta thân sinh bằng hữu a rất cảm tạ ngươi bà đ ợ lơ đễm còn tưởng rằng diệp phong rất bình thường cảm động không cần cảm ơn phải làm nếu như ta có yêu mến ta vì cái gì không hiện tại liền đi bắt chuyện vì cái gì còn phải đặc biệt đi chế tạo cơ hội diệp phong tức giận ta nhìn ngươi chính là nghĩ gạt ta đi giúp ngươi cãi nhau b ạ đỡ vô tội nháy mắt mấy cái vừa định nói mình không phải ý tứ này nhưng nghĩ lại một chút cái này đích x á c là lắc lư diệp phong giúp mình cãi nhau một biện pháp tốt từ khi diệp phong đi hắn đều không thế nào dám cùng lẹ nạ cãi nhau cái này rất khó chịu à chương hai trăm bốn mươi hai giao dịch h ủ bỏ có nội ứng ba vừa rồi ạ là bà cùng diệp phong lên tiếng chào hỏi về sau liền chui vào, lì xạ khuê đoàn, vào mình đuổi con nhỏ giống tiểu lệ lệ bắt đầu lần lật vậy tỉ, tỉ điện thoại của ngươi là nhiều ít nha vị tỉ tỉ này dung mạo ngươi thật là dễ nhìn tiểu tỉ, tỉ ngươi cảm thấy ta lớn lên về sau có thể hay không làm bạn trai của ngươi t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ a thật xin lỗi phải dày cái cuối cùng hiển nhiên là cái bóng l ư n g giết đem ạ lạ bạ hủ chạy diễm phong nhịn không được cho ạ lạ bạ một cái bạo lật con hàng này đơn giản quá mất mặt hiện trường có chút loạn mụ lơ hô to mấy câu mới khiến cho tất cả mọi người đem l ự c chú ý c h u y ể n gì tới nghe hắn nói chuyện cảm tạ mọi người hỗ trợ ngày mai ta đem chính thức giống lũy xạ cầu hôn hy vọng mọi người có thể phối hợp ta cùng một chỗ diễn kịch sau đó mụ lơ liền đem lời cầu hôn của mình kế hoạch đại khái hướng mọi người giàn thuật một lần Đại khái là khuê mật bồi tiếp phố, sau đó mụ cơm cơm, lơ, lơ đột nhiên móc ra chiếc nhờ nờ quỳ một chân trên đất cầu hôn đồng thời tất cả trốn ở trong tiệm cơm các bằng hữu cùng lúc xuất hiện gọi tốt ồn ào đem bầu không khí tô đậm đến nhiệt liệt nhất cuối cùng lì xạ trong mắt chứa nhiệt lệ đeo lên chiếc nhờ n hai người nhiệt tình ôm hôn cùng một chỗ cầu hôn liền xem như kết thúc tất cả mọi người âm vang gọi tốt ca ngợi cái này cầu hôn nghi thức xảo lý chỉ có diệp phong một đầu các tuyến cái này kêu cái gì sáng ý so với mình tìm một trăm cái non mô hình cái kia sáng ý kém xa phản chính tự mình cũng không phải nhân vật chính nghe chỉ huy là được rồi nhưng mà vừa dạng sáng ngày thứ hai d i ệ p phong liền nhận được m u lơ điện thoại c ầ u hôn nghi thức hủy bỏ d i ệ p phong phản ứng đầu tiên trong đầu thế mà lõe lên một câu nói kia giao dịch hủy bỏ có nội ứng kế hoạch của ngươi bị ai tiết lộ sau đó lì xa biết rồi d i ệ p phong kinh ngạc vô cùng mà hỏi dựa theo đạo lý tối hôm qua tham gia kế hoạch đều là song p ư ơ n g hảo bằng hữu hẳn là sẽ không tận lực đi phá hư một phần hạnh phúc mỹ hảo a bên đầu điện thoại kêu m u lơ ngữ khí lộ ra rất bình thường m ề t m i kế hoạch hoàn toàn chính xác tiết lộ bất quá là chính ta tiết lộ d i ệ p phong trong nháy mắt một đầu hát tuyến ngươi có phải hay không nói chuyện hoang đường bị lỵ xả nghe thấy được nói cái c ọ g lông chuyện hoang đường ta không phải là vì bày ra cầu h ô n s a o sợ không nhớ được liền đem tất cả quá trình đều viết tại một cái laptop bên trên sau đó cái này laptop bị lỵ xả phát hiện m u lơ đơn giản h ề phải tới cực điểm d i ệ p phong nghe xong m u lơ trận mắt ố c mổm trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải nao tàn cần phải chị a bất quá còn không đợi diệp phong nghĩ đến cái gì bổ cứu phương án mụ lơ ngự khí lại đột nhiên trở nên nhẹ nhàng bất quá mặc dù kế hoạch bị phát hiện nhưng ta linh cơ khé động trực tiếp trong phòng vệ sinh móc ra chiếc nhở l ở sau đó cầu hôn thành công nói xong câu đó về sau mụ lơ nhịn không được cười lên ha hả diệp phong đã cả người đều không tốt trong phòng vệ sinh cầu hôn có phải hay không có chút quá qua loa rồi ta nếu là lì xạ ta một cước liền đem ngươi đạp ra ngoài bất quá đại khái chính là người ngốc có ngốc phúc đi như thế hai hàng nhị hoa lì xạ đều có thể chịu được tướng so với bọn hắn cưới hậu sinh sống nhất định rất hạnh phúc sau khi để điện thoại xuống diệp phong thật lâu im lặng hắn phát hiện hắn có chút nghĩ trên máy bay gặp phải nữ hải nhi cầu hôn nghi thức không có nhưng diệp phong vẫn là tại mù nít ngây người hơn một tuần lễ bất thời gian đi một chuyến bê ơn trụ sở huấn luyện tìm v ờ rằng cái này đội hai huấn luyện viên trưởng hàn huyên nói chuyện tiếm lại cùng đội hai đã từng tiểu đồng bọn đá một hồi cầu vừa muốn đi lại bị bê ơn thanh huấn chủ quản cổ hấn bắt được không nói lời gì mang theo đi thấp hơn tuổi trẻ đội thanh niên lấy tên đẹp cho nhỏ đám cầu thủ dựng nên tấm gương dây vo một ngày diệp phong mới rốt c u c rời đi bê n trụ sở huấn luyện đi tại diệp phong đột nhiên nghĩ đến một vấn đề chờ mình hạ mùa giải trở về bayern khẳng định không thể tiếp tục cùng phụ m â u ở cùng một chỗ như vậy mua một ngôi nhà kế hoạch có phải hay không hẳn là đưa vào danh sách quan trọng rồi munit phòng ở nhưng không rẻ à xem ra chính mình hạ nửa mùa giải còn phải càng cố gắng cày tiền trước tết diệp phong liền rời đi munit trở lại gồ sèn kỳ trẻn mặc dù khoảng cách đội bóng một lần nữa tập kết còn có mấy ngày nhưng diệp phong phải tự mình trước huấn luyện khôi phục nhưng mà đúng vào lúc này hệ thống đột nhiên đến sự tỉnh diệp phong tuyệt đối không ngờ rằng hệ thống trong cửa hàng thế mà tới một lần h ạ lúc đánh gây lớn bán hạ giá cấp s kỹ năng đánh chín gãy cấp a kỹ năng đánh tám gãy cấp b cùng cấp c kỹ năng trực tiếp đánh bảy gãy cái này diệp phong tới nói đây quả thực là bánh tử trên trời rất số a phải biết diệp phong còn có một chương giảm còn tám mươi thẻ một mực không dùng đâu hiện tại cùng hệ thống lớn bán hạ giá so ra giảm còn tám mươi thẻ lập tức liền không đáng chú ý mặc dù là hạn lúc đánh gãy nhưng diệp phong hoàn toàn không biết hệ thống vì cái gì đột nhiên tới chiêu này để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị a bất quá nhìn xem hạn lúc nào cũng ở giữa vừa vặn hết hạn đến ngày m ù ngày một tháng một không điểm diệp phong mơ hồ có chính mình suy đoán từ hắn đạt được hệ thống bắt đầu hệ thống vẫn khích lệ hắn tiêu phí nhưng hết lần này tới lần khác diệp phong như cái thần giữ của thường thường đều là tích lũy một đợt mới tiêu phí một lần mà lại tuyệt không tại trong hiện thực tiêu phí đến mức hệ thống không thể không mặt khác mở ra hiện thực tài khoản nếu như đem hệ thống cũng nhìn qua nhân loại diệp phong cảm thấy hệ thống công việc cũng có công trạng yêu cầu bằng không làm gì một mực cổ vũ mình tiêu phí đâu như vậy xem ra lần này hạn lúc lớn bán hạ giá chính là thừa dịp cuối năm x o n g một đợt công trạng diệp phong cũng chỉ có thể hiểu như vậy bất quá để diệp phong nháo tâm chính là trong tay mình không có tiền a kỳ thật nhìn như vậy đến Diệp Phong Nguyên Lai một tích cho đến g u trước mắt hệ thống bên trong đã chỉ có ba trăm sáu mươi chín vé rút ở rô mặc dù hiện thực tài khoản bên trong đã có hơn bảy triệu nhưng không dùng được cũng không có cách nào tâm tình rất là hề vải thật giống như mình cầu hôn kế hoạch bị tiết lộ như vậy sớm biết rằng này mình kìm nén không mua kỹ năng có được hay không hiện tại không cần phải nói c giờ phút này hắn mới cảm thấy mình số học thật không tốt bởi vì vắt hết bóc cũng không có cách nào tính toán minh bạch như thế nào mới có thể dùng tối ưu hóa nhất phương thức tiêu hết hệ thống bên trong tất cả tiền bằng không đi tìm ra mô nạ hỏi một chút chương hai trăm bốn mươi ba hạn lúc đánh gây lớn bán hạ giá ba tìm ra mô nạ đến giúp đỡ tính toán là không thể nào cho nên diệp phong chỉ có thể tự mình n ẹ n trong nhà vắt hết bóc đầu tiên cấp s kỹ năng là không cần suy tính dù sao s kỹ năng chỉ có chín gây ưu đãi hiệu quả còn không bằng mình giảm còn 80% thẻ hoàn toàn không cần thiết đem tiền lãng phí ở nơi này đồng lý cấp a kỹ năng cũng không cần thiết cân nhắc mình có thể dùng giảm còn 80% thẻ một khối mua sắm hoàn toàn có thể đem tiền nhiều hơn dùng tại chiết khấu cường độ càng lớn cấp b cùng cấp c kỹ năng phía trên phía dưới chính là làm số học để thời gian nếu như không phải có máy kế toán đồ tân tiến như vậy diệp phong đều nghĩ tách ra đầu ngón chân mua xuống trước cấp b kỹ năng mát xây dù lẹt cũng đem từ lv 1 lên tới lv 4 giá gốc vì 205 vê đốt ở u r o gây sau giá vì 1 4 ờ i vê đốt ở u r o đón lấy lại đem xa vi hoàn từ lv 3 thăng cấp đến lv 4 giá gốc 120 vê đốt ở u r o gây sau giá vì 84 vê đốt ở u r o cuối cùng d i ệ p phong lại mua cấp b đ á phạt kỹ năng thang máy nhảy lỗ máy đồng dạng lên tới lv 4 gây sau giá vì 1 4 ờ i vê đốt ở u r o cứ như vậy 369 vê đốt ở u r o số dự còn lại tiêu hết 367 vê đốt ở u r o cũng chỉ còn lại có 2 vê t e u o chân chính một nghèo hai trắng sa vi văn kỹ năng sớm liền trở thành diệp phong ở giữa sân cắt bóng sau thiết yếu kỹ năng thăng cấp một chút cũng càng bảo hiểm một điểm mắt xây dù lẹt kỹ năng phi thường khốc hiến hơn người động tác để diệp phong ở giữa sân trong hoạt động có thể càng như cá gấp nước mà lại cũng có thể để hắn cầu gió càng phiêu d i n di đ a n đỉnh lấy như vậy cái trong đầu mỗi lần dùng mắt xây dù lẹt đều bị cho rằng là nghệ thuật hóa thân mình nhưng so sánh di đan huấn luyện viên nhiều à. dù sao không có người nào muốn được nói thành là đồ phu mình phòng thủ giống đồ phu như vậy tiến công thời điểm như cái nghệ thuật ra có thể không về phần sau cùng đá phạt kỹ năng để Diệp Phong mấu đá đá hợp hợp chốt nhất là sơ cốt h bốn hiện tại cũng cần một cái chân chính đá phạt cao thủ vô luận là phạ vạn hay là giả kỳ thi mặc dù cũng có một cước đá phạt nhưng làm sao cũng không có cách nào biến thành vũ khí thông thường có đôi khi đối thủ đối mặt sơ cốt h bốn tiến công rơi vào đường cùng liền sẽ áp dụng phạm lỗi chiến thuật chính diện vị trí đá phạt nhưng không có cách nào truyền bên trong nhà lúc này liền cần một cái đá phạt cao thủ đến cho đối thủ một k í c h trí mạng cho nên diệp phong mua thang máy nhảy lầu máy cái này đá phạt kỹ năng l v 4 bốn kỹ năng đẳng cấp tại trong thực chiến tuyệt đối đều là đi tiêm tuyệt đối sẽ trở thành diệp phong lại một cái vũ khí thông thường bất quá để diệp phong có chút rợ khóc rợ cười là học được kỹ năng về sau mình trước tiên nghĩ đến không phải đi đại phát thần uy mà là tiếp tục k ì nén có thể không cần cũng không cần sau đó chờ đối mặt mấu chốt đối thủ hung hăng cho không có phòng bị đối thủ đến một chút mình đây là rút tèn học đều nhanh muốn biến thành lao âm rực lên cái này ba cái kỹ năng trên thực tế là diệp phong tại cấp b kỹ năng bên trong tinh thiêu tế tuyển mặc dù không thể là còn lại cấp b kỹ năng không dùng nhưng so ra mà nói khẳng định là cấp s cùng cấp a cường lực kỹ năng càng làm cho diệp phong trông mà thèm tiếp xuống hắn liền lại muốn mở ra mình tích lũy tiền kế hoạch đến lúc đó giảm còn tám mươi phần trăm thẻ đi lên s o á t một đợt lớn mình trong nhà tiếp tục tiến hành mấy ngày khôi phục tính chất huấn luyện về sau cuối cùng đã tới đội bóng tập kết thời gian diệp phong thật cao hứng lại gặp được đám hôn đ ạ n kia mặc dù bình thường mỗi lần đều hận không thể cách bọn họ xa một chút nhưng có đoạn thời gian không gặp diệp phong thật đúng là hoài niệm mỗi ngày cùng bọn hắn khôi hài thường ngày các ngươi bắt câu hộp đêm hành trình hiệu quả như thế nào tại trong phòng thay quần áo gặp p h ạ bản mấy người diệp phong liền không nhịn được cười ha ha lấy hỏi có phải hay không cảm giác bị móc giống nhưng mà để diệp phong cảm thấy kinh ngạc chính là mấy tên này nhìn liền là một bộ sinh long hoạt hộ bộ dáng thế nào thấy so mình còn có sức sống chẳng lẽ bọn hắn nói là đi làm hộp đêm hành trình lại có mình lén lút thêm luyện không biết vì cái gì diệp phong đột nhiên có một loại mình là tiểu t ử ngốc cảm giác chúng ta vừa mới bắt đầu bắc âu hành trình đột nhiên nghĩ đến chúng ta hạ nửa mùa giải khẳng định phải tranh quan cùng hành vi phong túng không bằng thừa dịp ngày nghỉ hào h à o thêm luyện một phen cũng vì hạ nửa mùa giải b á n v ọ chuẩn bị sẵn sàng c ú gia ni h một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng nếu không phải diệp phong biết bọn hắn nước tiểu tính chất diệp phong khả năng liền thật tin nhìn xem diệp phong tiêu căn bản không tin tưởng dáng vẻ phạm liếc mắt nói tốt ta sự thực là bắc âu hộp đêm quá không có ý nghĩa nữ hải tử cũng có nhìn cho nên chúng ta liền đem bắc âu hộp đêm hành trình đổi thành nói như vậy diệp phong lại như cũ không tin ai nói b ắ c âu nữ hải tử không dễ nhìn trong này nhất định có cái gì cấp độ càng sâu nguyên nhân nhìn xem diệp phong cái k i u y nguyên còn chưa tin dáng vẻ r ố t r ố t cục nhịn không được mặc dù ta đã đáp ứng phạ bạn không nói nhưng ta thật nhịn không được b ắ c âu hộp đêm cái gì khách hàng đều có thể tiến bên trong quá nhiều gay phạ bạn thế mà bị sờ cái mông đùa dỡn sau đó chúng ta liền thể cũng không tiếp tục đi b ắ c âu hộp đêm sau khi nói xong r ố t cùng cụ ra nghi bọn người cười vang không ngừng chỉ có phạ bạn cả người đều không tốt diệp phong cũng là cười đến đau bụng hắn làm sao cũng không nghĩ nhìn bọn hắn không đi hộp đêm sẽ là bởi vì như thế một nguyên nhân vừa nghĩ tới phả vạn bị một cái gây sờ cái mông r á n lỗ thay gọi tiểu bà bối diệp phong liền không nhịn được toàn thân nổi da gà mình suy nghĩ một chút đều là loại phản ứng này làm như vậy người trong cuộc phả vạn đoán chừng phải mấy ngày ăn không ngon đi trách không được nhìn phả vạn trên mặt thon g ầ y một chút đâu trước đó diệp phong còn lo lắng mấy cái này hàng chơi quá mức phân hạ nửa mùa giải lật xe đâu nhưng hiện tại xem ra lo lắng của h ắ n đã có chút hơi thừa đ ó lấy mấy người lại cho diệp phong nói về bọn hắn tại bắc âu gặp phải một chút chuyện thú vị trong phòng thay quần áo đã tràn đầy bọn hắn hoan thoát tiếng cười các đội hữu lần lượt đổi tới s ờ có không buôn phòng thay quần áo rốt cục lại khôi phục được đứng đắn á o nhiệt bộ dáng a phong đây là ta từ lao ra mang về tê c â y vịt cái cổ biến t h a i tay h á c h tuấn m ẫ n đi vào phòng thay quần áo về sau trực tiếp từ trong giương hành lý móc ra mấy túi vịt cái cổ đưa cho diệp phong còn không đợi diệp phong mở ra một đám người hô nhau mà lên đem h á c h tuấn vẫn trong giương hành lý vịt cái cổ một đoạt mà không có mỹ thực nhưng lại không biết chia sẻ lương tâm của ngươi sẽ không, đau không? Ta quá thất vọng rồi. lần sau nhất định nhớ kỹ phải học được chia sẻ nhớ kỹ sao các đội h ư u một bên phê phán lấy hách tuấn mẫn một bên mở túi ra bắt đầu phong bão hút vào sau đó trong phòng thay quần áo liền không ngừng vang lên t ta xách t t âm thanh kỳ quái các đội h ư u đã bị cay đến mất đi linh hồn mà phòng thay quần áo bên ngoài r ú t tèn nghe thấy cái này từng trận kỳ quái tiếng tê ớ, trong lúc nhất thời đều có chút không dám tiến b ả o nếu như ta thấy cái gì kỳ quái hình tượng có phải hay không sẽ có chút xấu hổ chương hai trăm bốn mươi tư phạm bàn muốn đi ba ngày thứ hai rút kèn nhận được mấy cái cầu thủ xin phép nghỉ thỉnh cầu nguyên nhân đều có chút khó mà mở miệng từng cái ấp úng nói không nên lời cuối cùng chỉ có j o n không quan tâm hình tượng rất bình thường ngay thẳng nói cho rút kèn ta xin phép nghỉ hoa cúc run lên huấn luyện không được nữa mà tới tham gia huấn luyện các đội viên tựa hồ trạng thái cũng không hề tốt đ ẹ p gì có thậm chí trên mặt đều t r ư ớ n g đậu đậu chỉ có diệp phong tương đối thoải mái dễ chịu khó được ăn vào chính tông vị t cái cổ quả thực để hắn giải thèm rút k n biết ngọn nguồn về sau k m chút đem vịt cái cổ liệt vào nhỏ vị cái cổ lại có như thế lớn lực sát thương có ý tứ chính là hiện tại các đội hữu nhìn về phía hách tuấn mận á n h mắt có chút né tránh hiện nhiên vịt cái cổ uy lực kinh khủng để bọn hắn đều lòng còn sợ hãi cái đồ chơi này ăn xác thực đã nghiền chính là đã ăn xong về sau chưa đủ nghiền tương năm chuyên môn phái trú tại gỗ s ẹ n k ỳ trẹn phóng viên còn chuyên môn viết một mảnh đưa tin phát đến trung quốc đi để trung quốc fans hâm mộ bóng đá tốt một trận vui tê cây vịt cái cổ công hám sở cốt không m u ố n thợ mỏ toàn quân bị d i ệ t người ngoại quốc đều như thế hồ sao biến thái cây tà không dám ăn may mắn hiện tại là chuẩn bị chiến đấu kỷ nếu là tranh tài trước đến một màn như thế sở cốt bốn đối thủ liền cao hứng. lần sau hách tuấn m ẫ n mang một ít năm nhân bánh trung thu đi thôi nhìn xem người ngoại quốc có thể hay không chịu được nghe nói diệp p h o n g ăn đến thật vui vẻ giống như cũng không có việc gì chẳng lẽ hắn hoa q u ố c không sợ tay sờ có không muốn tập v ấ n chính thức bắt đầu mà lúc này đây r u t kèn cũng chính thức hướng các đội viên đưa ra mùa giải mục tiêu bundesliga tranh quan trước đó vô luận sờ có không muốn tại bảng điểm số bên trên lớn bao nhiêu dẫn trước ưu thế r u t kèn đều không có chính thức tỏ thái độ qua mà lần này mục tiêu rốt cục minh sát ta hy vọng chúng ta tại mùa giải kết thúc lúc có thể thực hiện mục tiêu của chúng ta nâng lên bundesliga cút vô địch n à y lại là tất cả chúng ta như m ộ n g ảo kinh lịch ta tin tưởng chỉ cần chúng ta đánh đến cuối cùng m ộ n g tưởng liền nhất định có thể biến thành sự thật bất quá đối với uefa cụp rụt kèn nhưng không có nhiều lời h i ệ n nhiên rụt kèn có mình suy tính sơ có không bốn đội hình quá đơn bạc song tuyến tác chiến rất có thể song tuyến tác tác dù sao uefa cụp tranh tài đều tại giữa tuần tại hai trận b u n d e s liga ở giữa đang cầu thủ thể năng tình trạng chắc chắn chịu đ ư ợ c nghiêm trọng khảo nghiệm có quá nhiều không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cũng là bởi vì muốn phân tâm ở g i chiến mà thi đấu vòng tròn thành tích rất xuống ngàn trượng thậm chí giáng cấp cũng không phải là không có đã bundesliga đoạt giải quán quân tình thế một mảnh tốt đẹp rút kèn tại sao muốn mình cùng mình không qua được đâu ở rô t ỉ n h cốt quán quân nhưng kém xa bundesliga quán quân trọng yếu d i ệ p phong lý giải rút kèn ý nghĩ mặc dù hắn rất muốn tại nâng lên bundesliga cốt vô địch đồng thời cũng nâng lên ở rô t ỉ n h cốt vô địch nhưng đối với hiện tại sơ cốt không bốn tới nói thực sự quá khó khăn mùa đông chuyển n h ư ợ n g kỳ sơ cốt không bốn vẫn không có bất luận cái gì dẫn vệ binh không lý tưởng tài chính tình trạng để bọn hắn căn bản không có biện pháp tiến hành dẫn vệ binh mà càng hỏng bét chính là sơ cốt không bốn cùng phạm vạn tục tầm đàm đàm ph mặc dù phạm bản không có rõ ràng biểu hiện đàm phán sự tình đều là phạm bản người đại diện tại cùng sở có không bốn đàm nhưng chân chính so đo đàm phán không thuận lợi lại làm sao có thể không ảnh hưởng cầu thủ trạng thái đâu cho nên hạ nửa mùa giải cục diện đối sở có không bốn tới nói vẫn là nghiêm trọng ngươi thật có thể sẽ rời đi d i ệ p phong khó có thể tin hỏi phạm bản ban đêm trong h ộ t đêm phạm bản thái độ khác thường cùng mấy người nói đến mình tục tầm sự tình phạm bản không biết trả l ờ i như thế nào vấn đề này có lẽ vậy hiện tại vẫn là phải nhìn câu lạc bộ thái độ phạm bản gật gật đầu lại lắc đầu nói phạm vạn trước mắt đích lương hàng năm là 280 trăm v đút euro trước mắt hợp đồng vào khoảng 11 niên mùa hè đ i n kỳ làm trước mắt sở có không bốn trước mắt duy nhất có bạo phá năng lực tiến công cầu thủ phạm vạn tuyệt đối cũng coi là sở có không bốn đùi cấp cầu thủ trên chuyển nhượng thị trường cũng có chút nổi tiếng là rất nhiều đội bóng đều cần tiến công hạch tâm tại tục tầm đàm phán bên trong phạm vạn hướng câu lạc bộ muốn một cái 400 trăm v đút euro lương một năm mới hợp đồng hắn thấy cái này hợp tình hợp lý nhưng mà sở có không bốn nhiều nhất chỉ nguyện ý mở ra tháng ba năm hai k h ô ú t euro đích lương hàng năm lại nhiều liền nói cái gì cũng không cho đàm phán liền cứng ở nơi này càng mấu chốt chính là có quá nhiều đội bóng đều đối phạ phản có hứng thú trong đó hy vọng nhất mua vào phạ phản liền muốn thua g ó c bớt l à g b â n d e s l i g a vệ miện quán quân m à gặt dẫn đầu g ó c bớt cái này mùa giải mặc dù trước mắt thành tích không lý tưởng nhưng cũng không phải là không có hạ nửa mùa giải lịch chuyển cư bên trên cơ hội v ù mạnh đội hình chính là lựa chọn tốt nhất g ơ dạp vị trạng thái d ư ớ i trượt mà lại s o n g tiền đạo h uy lực cũng đang giảm xuống m à gặt từ sở có không bốn trên thân đạt được linh cảm hắn cảm thấy nếu như có thể đem phạ phản đưa đến góp bớt đến như vậy góp bớt năng lực tiến công nhất định sẽ đạt được không nh cho nên g o b e r t đối phạ bản báo giá rất bình thường tích cực chuyển nhượng thị trường bên trên đối phạ bản giá trị bản thân dự đoán tại 1.800 vé t euro t ạ hưu mà g o b e r t đã đ ố i s ở cốt không bốn ra giá đến 2.500 g h r ă vé t e u tựa hồ tình thế bắt buộc nếu như phạ bản cùng s ở cốt không bốn đàm phán tiến hành không đi xuống như vậy chuyển nhượng đến g o b e r t sợ rằng sẽ là một cái lựa chọn rất tốt dù sao g o b e r t có thể mở cho hắn ra tốt hơn tiền lương không cần cảm thấy cầu thủ nên đang một mực câu lạc bộ sống quãng đời còn lại cả đời tính dân cả một đời dù sao cầu thủ chức nghiệp kiếp sống chính là như vậy vài chục năm nếu như không kiếm được đầy đ ủ sinh hoạt cả đời tiền. chẳng lẽ già để hắn lang thang đầu đường diệp phong đương nhiên sẽ không cảm thấy phạ vạn cách làm có vấn đề trên thực tế diệp phong từ đầu đến cuối đều cảm thấy phạ vạn là một cái bị đánh giá thấp ngôi sao bóng đá đừng nhìn sở có không bốn ba tiền vệ phòng ngự hệ thống tại bundesliga hô phong h o á n vũ nhưng nếu là không có phạ vạn cái này bạo điểm tại thành tích tuyệt đối không có hiện tại xuất sắc như vậy diệp phong là thật không muốn hy vọng phạ vạn rời đi chí ít mùa đông này không được nếu không sở có không bốn đoạt giải quán quân kế hoạch lâu dài liền muốn bị ngăn trở chẳng lẽ sở có không bốn liền nghĩ không ra điểm này sao tựa hồ rất bình thường khó lý giải nhưng cầu thủ cùng câu lạc bộ quan hệ trong đó. trên thực tế chính là phức tạp như vậy bất quá nghĩ nghĩ diệp phong vẫn cảm thấy mình phải nói chút gì ta cảm thấy lúc này cùng đội bóng đàm phán chưa chắc là thời cơ tốt nhất diệp phong đứng dậy đặt mông ngồi vào p h ạ b v n bên cạnh ô m p h ạ b v n bà vai rất nghiêm túc đối p h ạ b v n nói khả năng ngươi người đại diện cảm thấy hiện tại đội bóng tại bảng điểm số bên trên dẫn trước biểu hiện của ngươi xuất sắc như vậy hiện tại chính là cùng câu lạc bộ đàm phán thời cơ tốt nhất có thể vì ngươi cầm tới tốt hơn đánh ngộ nhưng trên thực tế bây giờ nói phán sẽ rất an thiệt t h i tự a h ồ n g u y ê n người đại diện cũng không có dự dự tính qua đội bóng đoạt giải quán quân khả năng đây mới là hắn nóng lòng đàm phán nguyên nhân nhưng nếu như đội bóng đoạt giải quán quân đây chương hai trăm bốn mươi lăm không thể mua xe còn kêu cái gì tinh thần hảo ba nhưng nếu như đội bóng đoạt giải quán quân đây diệp phong bắt đầu vì phạm vạn rõ ràng hơn phân tích tình huống đội bóng đoạt giải quán quân như vậy tương lai vô luận là tham gia trang tv o n l i n tranh tài vẫn là từ nhà tài trợ nơi đó thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa đội bóng tình trạng kinh tế khẳng định sẽ có chuyển biến tốt đẹp lúc kia làm quán quân thành viên nếu như ngươi cùng đội bóng đàm phán lương một năm yêu cầu khẳng định sẽ có được thỏa mãn thậm chí khả năng càng nhiều coi như sợ cót không bốn chưa đầy đủ tuổi của ngươi lương yêu cầu ngươi cũng nhiều càng nhiều lượn vòng không gian bởi vì ngươi chỉ còn lại một năm hợp đồng đội bóng tất nhiên sẽ lựa chọn đưa n g ư ơ i bán đi đồng thời chuyển nhượng phí cũng sẽ không cao chính là bởi vì không có nỗ lực quá cao chuyển nhượng phí ngươi mới đông ra liền sẽ cho ngươi mở ra cao hơn tiền lương tới như vậy ngươi là vì cái gì không nguyện ý cược một chút chúng ta đoạt giải quán quân đâu hoặc là nói ngươi căn bản cũng không tin tưởng chúng ta có thể đoạt giải quán quân diệm phong sau khi nói xong sốt ruột nhìn xem phạt、bản. phạm b ă n bị diệp phong nói đến xưng sở nhưng hắn vẫn là lập tức kịp phản ứng tự hồ diệp phong nói rất có đạo lý tại phạm b ă n cùng người đại diện câu thông thời điểm người đại diện từ đầu đến cuối không có nhắc lên đoạt giải quán quân sự tỉnh dù cho hiện tại sở cốt không bốn tại bảng điểm số bên trên đứng đầu người đại diện trong tiềm thức cũng cho rằng sở cốt không bốn sẽ không đoạt giải quán quân đoạt giải quán quân chính là bayern là herbert không ở ợ jimen mà không phải sở cốt không bốn nếu như sở cốt không bốn không thể đoạt giải quán quân như vậy người đại diện lựa chọn liền không sai dù sao nhìn như xung quanh nhưng kết quả là lại không cách nào đoạt giải quán quân đối đội bóng ảnh hưởng tuyệt không phải một điểm lựa điểm đương ế n bàn lại phán, tuyệt không có hiện tại đàm phán lúc lại có thích đó đàm tại hợp tuyệt ố nhiên như ậ ờ i đối ạ tại i diện thiết nghĩ là dự thiết lập tại Sở, sở. sở c hảo hảo ngoại thuyết pháp lạ phạm bạn muốn toàn tâm toàn ý trợ giúp đội bóng xung kích bundesliga quán quân lúc này đàm phán sẽ để cho mình phân tâm cùng câu lạc bộ đàm phán đem đợi đến mùa giải kết thúc người chậm tiến đi sở cốt không bốn đương nhiên càng muốn làm như thế trên thực tế sở cốt không bốn cũng nghĩ cho phạm bạn cao hơn lương một năm nhưng câu lạc bộ tài chính tình trạng không cho phép chỉ khi nào sở cốt không bốn thật tại cái này mùa giải đoạt giải quán quân như vậy chờ tài chính tình trạng chuyển biến tốt đẹp liền có thể cho phạm bạn một cái lớn hợp đồng a phong người nói đúng chúng ta nhất định sẽ đoạt giải quán quân phạm có chút cảm kích diệp phong nhắc nhở đương nhiên hắn đối với mình người đại diện có chút khó chịu nếu như lần này thật bởi vì đàm phán thất bại mà để cho mình bị ép chuyển nhượng như vậy mình thật có thể sẽ mất đi lần này xung kích quán quân cơ hội Bác bản mắt. Chớ nhìn bọn họ là vệ bị bốn Bắc. bản bản bốn quán đánh Chớ cũng cốt thích thích thích cầu cũng cao cốt cái chiến ớt. trứng mắt. tìm thấy tòa thành thị thật rất trọng yếu một cái chiến thuật Phạ phải Phạ hộp Diệp Phong phạ nhìn họ không không không như khả hắn không hứng, không không, quả quả miệng quân, Nam này, nơi này này nếu năng, nguyện nếu rời đêm, mới làm là vệ đội, đi đâu. yếu sở sở ý diệp phong cũng có chút cảm thấy kỳ quái cùng không hiểu liền ngay cả phạm bạn đều như thế quý hiếm như vậy chính mình cái này châu âu cậu bé vàng thường được chủ s ợ có không bốn trọng yếu nhất đ u ổ i thế mà không ai cảm thấy hứng thú sau khi về nhà diệp phong lập tức liền cho dạ mô nạ gọi điện thoại hỏi tới chuyện này không phải không người đối ngươi cảm thấy hứng thú mà là b ả n phát đến bây ơn nơi đó liền kết thúc căn bản không có hướng bước kế tiếp tiến hành Dạ mô nạ cười hồi đáp diệp phong xứng sở có ý tứ gì nói đúng là bay c n đối tất cả câu lạc bộ hồi phục hết thẻ đều là hàng không bán diệp phong nhịn không được cười ha, ha. nguyên lai、like、là dạng này bọn hắn chính là như thế một loại tiêu phí lý niệm thôi đừng bọn hắn không dùng nhiều tiền mua người liền xem như có đội bóng dùng nhiều tiền hướng bất ân mua người chỉ cần bất ân không nguyện ý bán vậy n g ư ơ i báo giá cả bao nhiêu đều vô dụng đã bất ơn đối ngoại tuyên bố mình là hàng không bán vậy nói do đối với mình hay là vô cùng xem trọng không tệ không tệ à đúng tao đi hiện đang cố ý hợp đồng ngươi thành vì bọn họ toàn cầu đại ngôn nhân nhưng trên thực tế càng nhằm vào chính là trung quốc bên kia thị trường không biết ngươi có ý nghĩ gì d i ệ p phong chính cao hứng g i a mô na lại đột nhiên đ ổ i một đề tài hỏi Tao đi. Diệp phong kinh ngạc một chút, tốt, sau Phong Đi. đó đó đương điều Diệp kinh cười nói, là đương nhiên tốt, chỉ ngạc cần là mới muốn chính hợp đồng hợp h trở t à n h đúng ạ ta muốn là trở thành eo đi đại nôn nhân có phải hay không xe eo đi liền tùy tiện ta mở đây có phải hay không là mang ý nghĩa ta về sau cũng không cần mua xe rồi diệp phong đột nhiên nhớ tới một vấn đề cho nên liền hỏi giả mô nạ g i ả mô nạ nhịn không được bật cười ngươi nhưng có thể đã quên a u d i là bê ơn nhà tài trợ mỗi cái mùa giải đều sẽ cho đội một cầu thủ một người một chiếc xe từ cầu thủ tùy ý tuyển nghe thấy giả mô nạ diệp phong nhịn không được vỗ vô đầu của mình thế mà đem chuyện này để quên trước đó diệp phong còn cân nhắc qua đâu trở về bê ơn về sau mới mùa giải tặng xe nghi thức bên trên mình nhất định chọn một chiếc e g dù sao kia là a u d i hệ liệt bên trong tốt nhất xe thể thao đây cũng là hắn một mực không có mua e r 8 á nguyên nhân tốt là bất quá n g ư ơ i nhất định phải cùng audi đàm rõ ràng chính thức trường hợp ta sẽ lái audi xe thăm ra nhưng trong âm thầm ta khẳng định không có khả năng một mực lái audi xe d i ệ p phong không có quên căn dặn coi là ra mô nạ nếu quả thật ước định mình vô luận lúc nào đều chỉ có thể lái audi xe vậy liền quá tệ là một m có thể cậy tiền tinh thần hảo nếu như ngay cả đ ỉ n h cấp xe thể thao đều không mua cái kia còn tính là gì tinh thần hảo sơ có bốn mùa đông tập huấn cũng không có lựa chọn đi ra bên ngoài tiến hành mà là trực tiếp lưu tại sở cốt không bốn trụ sở huấn luyện đối với cái này đ á m cầu thủ ngược lại là không có ý kiến đến gì dù sao vừa mới lữ hành nghỉ phép trở về chỗ nào cũng không có nhà tốt phạm b ả n tục tầm vấn đề giải quyết lại thêm còn lại mấy tên cầu thủ chuyển nhượng nghe đồn cũng cuối cùng biến mất sở cốt không bốn rốt c ụ c có thể cũng trạng thái tốt nhất tới đón tiếp hạ nửa mùa giải tranh tài nên xuống thứ bật hết hỏa lực sở cốt không bốn tại tháng một ba trận đấu bên trong lấy được hai tháng một hòa không tầm thường chiến tích sân nhà nên chiến nụ rèm sở cốt không bốn nhẹ nhõm thủ thắng cho thấy rất không tệ thi đấu trạng thái d i ệ p phong mặc dù không có d ẫ n bóng nhưng ở giữa sân cường hãn phòng thủ lại cho đối thủ áp lực t h ự c lớn mà tại đối mặt bổ s ù n trong trận đấu d i ệ p phong trợ giúp sở cốt không bốn t h ủ kéo ghi chép tiếp lấy sở cốt không bốn liền rất bình thường thuận lợi cầm x u ố n g tranh tài thằng đến sân nhà đối mặt họ phen lĩnh sở cốt không bốn mới gặp phải đối thủ ngoan cường đánh lén một phen ác chiến về sau hai chi đội bóng điểm số đánh thành hai hai bất quá cái thành tích này đối bâ ơn tới nói lại không tính là gì bởi vì b ơn tại tháng một lấy được tam liên thắng mà lại ba cái đối thủ cũng không tính là yếu trong đó thậm chí còn có bảng điểm số bài danh thứ ba bờ gì mẹn tính cả đông nghị kỳ trước đó tranh tài, Cơ Linzman Byrne đã lấy được tám t h ắ n g liên tiếp đáng sợ chiến tích càng quan trọng hơn là bayern cùng sở cốt k h ở giữa điểm tích lũy tranh l ệ n h đã thu nhỏ đến sáu phân bị liên tục truy phân áp lực có chút lớn bất quá sở cốt k h n h ư n g vẫn là giữ vững tương đối bình ổn tâm thái nên đón tiếp xuống tranh tài bundesliga chương 2 a m ứ c vòng sở cốt k h sân khách khiêu chiến thờ dây bờ mặc dù tao nộ sự ương ngạnh của đối thủ phòng thủ nhưng vẫn là nương tựa theo diệp phong tại nửa tràng sau trọng pháo cầm xuống đối thủ lại lấy một phen thắng lợi mà thiên tây bundesliga chương h a vòng sở cốt tại sân nhà bật hết hỏa lực đại thắng cờ lờ、đờ. trận đấu này bên trong, phạm bạn cùng cụ dạng nghỉ nhau nhau lấy được dẫn bóng thậm chí ẻn gì là cùng d o n đều có dẫn bóng nhập trướng ngược lại là diệp phòng đánh hai cớt xút xa đều cùng dẫn bóng bỏ lỡ cơ hội cùng lúc đó b a y e n thắng liên tiếp bước chân cũng không có ngừng đem thắng liên tiếp bội diễn đề cao đến mười trận dù cho lấy sáu phân thế yếu tại sau lưng đ ổ i theo sở cốt không bốn bước chân mà cái này một vòng đấu về sau ở dô chiến đấu vòng loại khai chiến cái này cũng mang ý nghĩa sở cốt không bốn cùng b a y e n đều muốn bắt đầu song tuyến tác chiến g à y vỏ có thể nói sở cốt không bốn gắng gượng qua gian nan nhất giai đoạn b a y e n khẳng định là sẽ không bỏ rơi trang tv o n l t như vậy tất nhiên sẽ tại trang tv o n l t bên trong phân tán t i n h lực rất khó giống trước một cái giai đoạn như thế chuyên tâm tại thi đấu vòng tròn đến lúc đó lấy b a y e n nhận nguyền rủa tầm thường tổn thương bệnh tình huống đến xem b a y e n chỉ sợ rất khó tiếp tục tại thi đấu vòng tròn bên trong bảo trì cường thế nhưng sợ có không bốn liền không đồng dạng chính bọn hắn biết không năng lực s o n g tuyến tác chiến cho nên âu liên có thể đá liền đá không thể đá liền dẹp đi ngược lại so b a y e n lại càng dễ còn cục nợ đến lúc đó chuyên công thi đấu vòng tròn sáu phân h u thế rất có thể sẽ một mực chống đến mùa giải kết thúc đều để b a y e n đổi không kịp tới lúc này đã có rất nhiều truyền thông dư luận bắt đầu hát suy b a y e ơ n sở cốt không bốn đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược cũng lần nữa hạ xuống điều này nói rõ càng ngày càng nhiều người bắt đầu xem trọng sở cốt không bốn có thể đoạt giải quán quân đây cũng không phải là thi đấu vòng tròn v ớ i lúc bắt đầu mấy trận kết quả trận đấu nhìn không ra một cái mùa giải tình huống tại thi đấu vòng tròn tiến hành đến nửa đoạn sau thời điểm cục diện có lúc sau đã rất rõ lãng sở cốt không bốn tại ở r độ tỉn h cốt vòng thứ nhất đấu vòng loại bên trong đối thủ là ý dễ đi vi di đội bóng quen tơ một cái thực lực không thế nào nhập lưu tuyển thủ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói toen tờ tạo ý dễ đi thậm chí cũng không bằng sờ có không bốn tại bundesliga địa vị lại thêm bị dễ địa vị dị cùng bundesliga thiên nhiên chánh lệnh hai chi đội bóng cơ hồ là không nằm trên cùng một t r ụ c hành cho nên sân khách khiêu chiến đối thủ thời điểm r d t kèn liền khai thác biên độ không nhỏ thay phiên h i ệ n nhiên là muốn vì hai trận đấu vòng loại ở giữa tràng diện kia đối góp bất tranh tài lưu lực diệp phong mặc dù tiến vào danh sách lớn theo đội đi vào sân khách lại vô duyên xuất r a đầu tiên chỉ có thể ngồi tại ghế dự bị bên trên xem so tài dù cho diệp phong là một cái không có tranh tài đá liền nháo tâm n ờ i nhưng mùa giải tiến hành đến trình độ như vậy h ắ n cũng biết thể năng tầm quan trọng cho nên căn bản sẽ không vào lúc này tùy hứng. đến địa bàn của ngươi ngươi liền không có có sắp xếp gì không phạm văn cười đối nd là nói đám người hiếu kỳ nhìn qua mới bỗng nhiên nhớ tới nd là tại gia nhập liên minh sở cốt bốn trước đó chính là toẹn tờ cầu thủ hắn chính là ở chỗ này trưởng thành là hà lan tuyển thủ quốc gia đương nhiên phạm văn cũng từng ở ý dễ để vì gì đá bóng hắn hiệu lực đội bóng là ỉn hồ vần cùng nd là ở đây bên trên còn giao thủ qua bất quá lúc này nd là lạ lại bĩu môi nói ngươi cho rằng ta tại sao muốn rời đi ý dễ để vì gì còn không phải là bởi vì hà lan hộp đêm không dễ chơi nước đức hộp đêm chơi vui nơi này xe t ì n h sản nghiệp quá phát đạt đến mức ngươi trong hộp đêm được phải đại bộ phận đều là loại này người làm việc chơi đến một chút ý tứ đều không có cho nên nếu như các ngươi nghĩ mượn cớ để cho ta mời khách không có vấn đề nhưng là đến chờ chúng ta sẽ gỗ s e n kỳ trẻn Đáng người giờ mới hiểu được lai、like、NG NG gì Nghĩ Phong đồng gì cùng người gì tình lạ là lên lạ này. tứ tới đột chút toán. Trước nhiên ẻn đây, lấy vậy phạm hai hai như chơi tính Diệp đi người đó đều đá có cách, vì bóng, tốt không đây mới là bọn hắn tại sở cốt không bốn như vậy phong túng nguyên nhân nhịn gần chết đương nhiên cái gọi là mời khách chẳng qua là nói một chút thôi tại đoạn quan cái này mục tiêu vĩ đ ạ i dưới liền xem như tại gỗ sẻn kỳ trẻn số tiểu t ử quân đoàn đi hộp đêm số lần đều trên phạm vi lớn giảm bớt thậm chí liền ngay cả jones một buổi tối tối đa cũng chỉ tầm hai cái bởi vậy có thể thấy được mọi người vì thực hiện đoạt giải quán quân mục tiêu đến cùng có bao nhiêu cố gắng ngồi tại ghế dự bị bên trên bên trái là phạm bản bên phải là jones cả người dự k u y ế t trên ghế không sai biệt lắm ngồi một nửa chủ lực cầu thủ nhìn xem trên trận rằng có trạng thái diệp phong bệnh nghề nghiệp lại pha b ả o hận không thể mình xông lên trận đại sát tứ phương hắn cũng không tin nhiều như vậy cường đội tại mình trọng pháo phía dưới đều hài cốt không còn toẹn tờ liền có thể chống đỡ được mình trọng pháo nhất là tại nửa tràng sau vừa mở trận toẹn tờ càng là lợi dụng một lần tấn công mạnh gõ s ờ cốt không bốn đại môn diệp phong thì càng ngồi không yên ngươi có phải hay không cố ý nhường a diệp phong nhịn không được vọt tới bên sân đối nd la lớn tiếng kêu la mình cùng j o n không ở tại chỗ bên trên nd là chính là ba tiền vệ phòng ngự người ký tên đầu tiên trong văn kiện người mang theo mạ tiệp cùng m ọ diện nhưng vẫn là bị t u ệ n tờ đánh xuyên qua phòng thủ đương nhiên d i ệ p phong bất quá là vì kích thích hẹn dĩ lạ muốn nói hẹn dĩ lạ nhường kia là tuyệt đối không thể nào chương hai trăm bốn mươi bảy một cước này tiêu hồn lá d ụ n g cầu ba d i ệ p phong kỳ thật cũng không nghĩ tới t u ệ n tờ thật đúng là thật sự có tài đem nửa chủ lực sở u ấ t không bốn đá đến cơ hồ có chút không t h ở nổi bất quá bên sân ruột kẹn y nguyên vây quanh hai tay ngồi câu cá h i ệ n nhiên cái này điểm số cũng không bị hắn quá để ở trong lòng không nói trước từ bỏ không từ bỏ ở rổ tìm cục sự tình sân khách thua một cái cầu kỳ thật thật đúng là không tính toán gì hết tất lại còn có hiệp hai sân nhà đỏ sứt liền ngay cả diệp phong cũng không thấy đến cái này điểm số như thế nào nhưng hắn chính là chịu không được không có bóng đá đừng ở trước mắt ta lắc lư ta cho ngươi cùng phạm vạn lưu mười phút đồng hồ thời gian các ngươi tùy tiện chơi chỉ cần đừng thụ thương là được r ố t kèn vừa nhìn thấy diệp phong lại gần là hắn biết diệp phong muốn nói cái gì trực tiếp liền cho diệp phong đáp án phút đồng hồ. Diệp Phong phút phi phút hồ. chút không tình hồ hồ Rốt tự tiếu tiếu đồng đồng đủ đồng đầy đủ nguyện, kèn nói, gì. cái sức sở, có quá làm mười phút đồng hồ chẳng lẽ ngươi bình thường hiến lương thực đều là mười phút đồng hồ cho nên cảm thấy trọn vẹn đủ rồi rút kèn nhất định không biết diệp phong tại nhà danh cái gì nếu không diệp phong trận tiếp theo tranh tài cũng đừng nghĩ đá thời gian trôi qua rất nhanh đương tranh tài tiến hành đến không phút tả hữu lúc sờ c ố t không bốn làm ra thay người điều chỉnh diệp phong cùng phạm b ạ n đồng thời trên trận sờ c ố t không bốn dẫn bóng năng lực mạnh nhất hai tên cầu thủ lên một lượt trận cái này khiến toẹn tờ lập tức khẩn trương lên nhất là diệp phong cùng phạm vạn tiêm ộ t bộ khí thế hung hăng bộ dạng đơn giản tựa như là trình diện đi lên thu hoạch tranh tài đ ồ n dạng mà có đôi khi sự tình chính là như thế truy để cho người ta gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi p h ạ b ả n ra sân sau lần thứ nhất sở cầu liền hoàn thành dẫn bóng trực tiếp s a n đều tỷ số điểm số tiếp vào dạ kỳ tỷ c h u y ê n bóng p h ạ b v n bên phải đường sườn bộ bắt t r ư ớ c dô b e n động tác hoàn thành một lần tương đương sắc bén bên trong cắt sau đó đột nhiên l ệ n h bắn chỉ đơn giản như vậy thô bạo công phá toẹn tờ cầu môn tất cả quan sát trận đấu này phan bóng đá đều ngẩn ở đây nơi đó mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cái này thay người cũng quá thần kỳ ra sân cấp thứ nhất sở cầu liền dẫn bóng đơn giản chính là thần lai chi ô n a c ũ n g chỉ có r ụ ộ t tẹn ra vẻ phong khinh vân đạm đứng tại bên sân lạnh nhạt thừa nhận tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị phi thường trang bức diệp phong ôm phạp bạn cười ha ha lấy đi trở về người nhà vận khí thật tốt diệp phong nhịn không được nhà danh nói ngươi có phải hay không trên trận trước đó móc chân rồi phạp bạn nghe xong liền biết diệp phong nhất định là g h e n e t cho nên hắc hắc cười xấu xa nói không sai ta chính là móc chân ngươi nếu là cũng n g h ị giận bóng ta chân cho ngươi mượn móc móc diệp phong một cái bạo lật đập vào phạp hắn mất ước nguyên vốn cho là mình ra sân có thể chứa một đợt nhận nhiệm vụ lúc lâm uy một c ư ớ c trọng pháo vanh mở đối thủ cầu môn ngăn cơn sóng giữ tại đội bóng đem nghiêng sau đó tiếp nhận tất cả mọi người quý b á i nhưng ai có thể tưởng đến pha b à n g i a hỏa này quá không giảm cứu thế mà đoạt mình nhân vật hắn ngược lại là tiên tiến cầu bằng hữu này không cần cũng được mà lúc này t o u n tờ tựa hồ còn không có từ ném cầu trong rung động đi tới từng cái biểu lộ vẫn là rất bình thường ngấp trệ hoàn toàn chính xác cái này dẫn bóng đà kích là có chút lớn tuệ tờ nguyên một trận đấu mệt gần chết mới đâm vào một cái cầu kết quả sợ có không bốn một cái thay người điều trình đi lên cấp thứ nhất liền dẫn bóng người đi đâu nói rõ lý lẽ đi đây là tâm lý tố chất tốt tâm lý tố chất không tốt đã sớm nước mắt chạy vội tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau tuệ thờ còn muốn thừa dịp tranh tài mười phút cuối cùng m ã n một đợt nhưng mà hắn lại gặp trước đó chưa từng gặp phải diệp phong tuệ thờ tiến công hạch tâm tại diệp phong trước mặt đơn giản chính là cái đệ đệ vô luận dẫn bóng đột phá vẫn là tổ chức c h u y ể n bóng vô luận như thế nào đều không thông qua diệp phong cửa này đây là diệp phong không có đối với hắn chầm chầm đến quá chết chầm, chầm chết hắn ngay cả cầu đều lấy không được diệm phong ra sân cũng tựa hồn đối mặt ông chủ cũ hẹn gì là có hay không trước đó khách khí như thế lại thêm nghe lời mạ tịp ba người trực tiếp liền ngăn trở t u ệ n tờ hết thẻ chính diện tiến công trừ phi t u ệ n tờ đánh chuyển xa nếu không cũng đừng nghĩ qua ba tiền vệ phòng ngự cửa này bất quá phòng thủ mặc dù làm xong nhưng diệp phong vẫn là muốn vào cầu không thể bạch đi lên một trận a từ cày tiền góc độ cân nhắc nếu là không dẫn bóng mình cái này mười phút đồng hồ thời gian thu nhập đơn giản cùng nhặt ve chai không sai bị lắm mà liên tại diệp phong suy nghĩ làm sao dẫn bóng là máy lại đột nhiên xuất hiện phạ vặn tại sườn bộ đột phá ngang dẫn bóng di động đến đại cấm khu cung đỉnh vị tr đột nhiên bị toẹn tở phòng thủ cầu thủ s è n ngược lại sở c u t không muốn thu được một cái đối diện cầu môn đá phạt vị trí coi như không tệ phạm lỗi toẹn tở cầu thủ còn ăn vào một chương thẻ vàng không cần phải nói toẹn tở cầu thủ đã bận rộn mở thủ môn chỉ huy đồng đội chạm bức từ người tăng thêm còn lại cầu thủ trong vùng cấm địa hoạt động đã loạn thành một đoàn g i a kỳ thì đem cầu bảy ở phạm lỗi vị trí liền đứng ở một bên chờ đợi đối thủ sắp xếp bức từ người quả bóng này sẽ có hắn đến trụ phạt nhưng mà diệm phong tâm lại đột nhiên ngược ấy vị trí này rất bình thường dễ chịu a diệm phong nhưng không có quên mình bảy gãy mua đá phạt kỹ năng trước đó cô ý ẩn tàng cộng thêm cũng lại là không có cơ hội tốt diệp phong đều còn không ở trước mặt mọi người thi triển qua đâu mặc dù t u ệ n tờ không tính là một cái đặc biệt tốt đối thủ âm không có ý gì nhưng diệp phong nói cái gì cũng không nhịn được đến một c ư ớ c thang máy n g ả y lở máy hai lời so nói tại tất cả mọi người lực chú ý đều không có để trên người diệp phong thời điểm diệp phong trực tiếp khởi động chạy lấy đà một c ư ớ c quất vào bóng ra bên trên ở giữa bóng ra như là đạn pháo đồng dạng lên cao trực tiếp lướt qua bức tường người đỉnh đầu sau đó đột nhiên nhanh chóng hạ xuống tại t o ẹ tờ thủ môn còn không kịp phản ứng thời điểm giống như thang máy đồng dạng rơi vào toẹn toàn trường trong nháy mắt vang lên một tràng thốt lên âm thanh ai cũng không ngờ rằng diệp phong sẽ đá ra như thế một cấp kinh thế hai tục đá phạt tới đây là lá dụng cầu cơ hồ tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình không thể tin được lại có thể có người có thể đem bóng ra đá ra đáng sợ như thế trình độ hạ xuống hiệu quả tới liền xem như nhỏ r ù nhỉ nhổ cùng tơ lô lá dụng cầu chỉ sợ cũng chưa chắc có khủng bố như vậy biên độ hạ xuống a đừng nói là f a n bóng đá trên trận song phương cầu thủ đều sợ ngây người làm cầu thủ chuyên nghiệp bọn hắn sophens h m mộ bóng đá rõ ràng hơn đá ra loại này lá dụng cầu độ khó nếu như dễ dàng như vậy thế giới bóng đá cũng sẽ không chỉ có như vậy giải rác mấy người có thể đá được đi ra cái này còn không muốn đường vòng cung cầu cùng đại lực đá phạt c h ỉ ít người biết nhiều lá dụng cầu là thật không có mấy người sẽ đá các đội hưu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem diệp phong phản phất ngày đầu tiên nhận biết diệp phong đồng dạng hắn lúc nào luyện ra được lá dụng cầu đây là tất cả đồng đội tại thời khắc này xuất hiện duy nhất suy nghĩ nhưng mà ngay tại tất cả mọi người bởi vì diệp phong lá dụng cầu đá phạt mà rung động không thôi thời điểm trọng tài cái còi đột nhiên văng lên ngay tại tất cả mọi người bởi vì diệp phong lá dụng cầu đá phạt mà rung động không thôi thời điểm trọng tài cái còi đột nhiên vang lên diệp phong kinh ngạc nhìn sang lại trông thấy trọng tài làm ra dẫn bóng vô hiệu thủ thế lúc ấy diệp phong con mắt liền chừng đi lên nhưng mà càng làm giận còn ở phía sau trọng tài thế mà còn cho diệp phong m ó c ra một t r ư ơ n g thẻ vàng người muốn làm gì diệp phong tại chỗ liền nổi giận không phục chất vấn trọng tài ta đá phạt dẫn bóng người phán không tính tiến còn chưa tính thế mà trả lại cho ta một chương thẻ vàng sao thế nhìn ta dễ khi dễ người mẹ nó đi gỗ xẻn kỳ trẻn hỏi thăm một chút cái nào học sinh tiểu học không sợ ta bất quá trọng tài lại một chút cũng không có bởi vì diệp phong kích động mà lùi về sau quả bóng này cần nghe cái còi trọng tài chỉ một câu liền để diệp phong á khẩu không trả lời được hắn mới nhớ tới t o ệ n thở cầu thủ ăn thẻ vàng căn cứ quy tắc loại này đ ã phạt chỉ có thể chờ đợi trọng tài tiếng còi về sau mới có thể phạt bóng nâng lên phạt liền ăn bài vừa rồi diệp phong vừa nghĩ tới bóng ra vị trí dễ chịu chỗ nào lo lắng còn lại xúc động phía dưới một cước liền rút đi lên cái này còn để hắn thật không còn cách nào khác cười khổ lắc đầu hờ ơ mờ xoay người liền muốn đi trở về nhưng lại lập tức bị bên cạnh phạt bàn bắt lấy làm gì d i ệ p phong ăn bài có chút khó chịu t r ừ n g phạt bản một chút phạt bản tức giận ngươi có phải hay không ăn bài ăn cho váng phạt bóng a d i ệ p phong đột nhiên trì trệ lập tức kịp phản ứng không sai thật đúng là hẳn là sợ cốt không bốn tiếp tục phạt bóng mình không có nghe cái còi liền phạt bóng ăn thẻ vàng không có vấn đề nhưng cầu quyền lại sẽ không trao đổi dựa theo quy tắc từ sợ cốt không bốn tiếp tục chủ phạt đá phạt d i ệ p phong xoay người lại đứng tại sân bóng lần này trên mặt của hắn thế mà lộ ra một điểm nhẹ dang cười mẹ nó vừa rồi dẫn bóng không tính lúc này ta cho ngươi đến cái tính toán mặc dù lá dụng thức đá phạt đá pháp dẫn bóng xuất vốn cũng không cao dù cho lờ vờ bốn kỹ năng ra chỉ cũng là như thế nhưng diệp phong tin tưởng quả bóng này mình nhất định có thể vanh mở toẹn tờ cầu môn t i ê u một t r ư ơ n g thẻ vàng không thể ăn không trông thấy diệp phong đứng ở sân bóng toẹn t h bức tường người trong nháy mắt như lâm đại địch vừa mới diệp phong t i u kinh khủng lá dụng cầu đơn giản để bọn hắn từ trong lòng bắt đầu r u lên cái đồ chơi này căn bản cũng không phải là người đá ra càng quan trọng hơn là diệp phong trọng phá uy lực cũng không nhiều lớn bọn hắn lại quá là rõ ràng có lẽ diệp phong nguyên lai nổi tiếng còn chưa đủ cao nhưng theo diệp phong lấy được châu âu cậu bé tại chức nghiệp giới bóng đá coi như là mọi người đều biết mà hắn quan g huy lịch sử cũng bị các truyền thông tranh nhau đưa tin có mấy cái cầu thủ đều bị diệp phong buồn bực tiến bệnh v i ệ n á có bụng xong đời còn có đầu xong đời còn k é m phía dưới chứng chứng á nếu là bọn hắn một cước bị diệp phong buồn bực đi lên trở thành chứng chứng xong đời vậy bọn hắn liền thật xong đời mà t u ệ n tở thủ môn cũng luôn cuống bởi vì hắn không có năm chắc ngăn cản diệp phong lá dụng cầu thậm chí tới nói hắn còn không có nhảo qua lá dụng cầu không có kinh nghiệm a ánh mắt mọi người lúc này đều tập trung vào diệp phong trên thân mà hắn lại không chút hoang mang chậm rãi lui、lại. mỗi phóng ra một bước đều sẽ cho đối thủ tăng thêm một phần áp lực tâm lý rốt cục d i ệ p phong độc ba bước chạy lấy đà một cước quất vào bóng ra đặc t h ủ vị trí bên trên chỉ gặp bóng ra như là vừa mới lá rụng cầu bá vượt qua b ư ớ c t ừ n g ư ờ i cấp tốc hạ xuống lấy khoa trương đến đáng sợ biên độ rơi xuống thủ môn ngăn tại bóng ra bay tới lộ tuyến bên trên trong lòng một trận mừng thầm hắn cảm thấy quả bóng này ổn nhưng mà sự thật chứng minh hắn cao h ứ n g sớm hắn hoàn toàn không có hiểu rõ bóng ra hạ xuống quy tích rõ ràng đưa tay có thể ngăn lại bóng ra nhưng bóng ra lại tại tay hắn trước vị trí rơi xuống sau đó lại bắn lên bay vào c một khắc này toàn bộ toẹn tờ sân nhà đều l ặ n g ngắt như tờ tiếp lấy chính là kêu trên khắp nơi diệp phong tại dẫn bóng sau kích động đến bắt đầu phi nước đại vừa mới dẫn bóng bị thổi tăng thêm ăn thẻ vàng phiền muộn tại thời khắc này quét sạch sành xanh, xanh mẹ nó có năng lực ngươi lại đem dẫn bóng thổi rớt bất quá nghĩ đến nơi này diệp phong trong lòng hơi hồi hộp một chút tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía trọng tài biết trọng tài làm ra dẫn bóng hữu hiệu thủ thế về sau diệp phong mới rốt củ kiên lỏng bị thổi sợ các đội hưu đã h ư n g phấn xông lại cùng, diệp phong cùng một chỗ chúc mừng lên dẫn bóng tiểu tử ngươi lúc nào luyện đá ph xem hắn chân có phải hay không dị dạng làm sao khoa trương như vậy đá phạt đều đ á được đi ra ngươi đây là một mực kìm nén xâu a ta mời ngươi một con rồng ngươi gọi ta đá lá dụng cầu kiểu gì bị đối thủ nhóm dày xéo nhưng d i ệ p phong hưng phấn trong lòng lại một điểm không giảm quả bóng này thật đúng là để hắn oanh tiến vào lá dụng cầu cũng không giống như đường vòng cung đá phạt tỷ lệ chính xác cao như vậy mặc dù chỉ cần đá trúng tám chín phần m ộ ư ơ i dân bóng nhưng không có đá vào không c ử a phạm vi bên trong thời điểm càng nhiều mình liên tục hai cước lá dụng cầu đều đá trúng một mặt là kỹ năng g a trì một phương diện khác khẳng định cũng có yếu tố vật k h nữ thần may mắn sẽ không thích mình à. diệp phong rất có điểm t ự l u y ế n thầm nghĩ lúc này ruột kèn ở đây bên cạnh đã kích động đến sắp bay lên trận đấu này thắng thua hắn không quan tâm cũng không quan tâm ai d ẫ n bóng hắn quan tâm là diệp phong đột nhiên bày ra đá phạt năng lực cho tới nay s q u ấ t không bốn đều không có gì đá phạt cao thủ điều này sẽ đưa đến chiến thuật k huyết thiếu biến hóa t ù y ý cầu cũng thiếu k huyết trực tiếp uy hiếp nhưng bây giờ diệp phong đã cho thấy mãnh liệt như vậy đá phạt năng lực như vậy chẳng phải là sờ cất không bốn lại một khối nhược điểm bị bổ sung rồi thậm chí có thể chuyên môn vì diệp phong đ ã phạt thiết kế chiến thuật tại mở không ra cục diện tình h ô n g giới có thể đi chế tạo phạm lỗi chế tạo đá phạt đôi này sơ c ố t không bốn mà nói tuyệt đối là tin tức tốt nhất đương nhiên rút kèn cũng giống những người khác đồng dạng nghĩ hoặc căn bản không biết diệp phong lúc nào học được lá dụng cầu tiểu tử này cũng giống như mình cái gì đều thích che giấu đoán chừng trận đấu này cũng là kìm nén bằng không khẳng định còn sẽ không tùy tiện dùng đến đâu rút kèn đã đem diệp phong tâm lý đoán một cái bảy tam phần không thể không nói hiểu do lào âm so giả heo ăn thịt hồ là một cái khác lào âm so giả heo ăn thịt hồ rất chờ tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau cũng không có biểu hiện được quá điên cuồng toẹn thờ cũng không có có tâm tư phản công sơ cốt không m u ố n thay người sau cái này một trận đ o à n đ o à n đ o à n đã đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy coi như nơi này là bọn hắn sân nhà bọn hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở khách trận đấu tái chiến thắng sơ cốt không m u ố n dù sao trận này là không đùa cứ như vậy sơ cốt không m u ố n tại sân khách hy kịch chiến thắng toẹn thờ lấy được hiệp một tranh tài thắng lợi hai điểm số cũng đối hiệp hai tranh tài có phi thường tích cực ảnh hưởng nói cách khác chỉ cần hạ một hiệp sở cốt bốn tại sân nhà không thua bởi t o e n t e liền có thể ngẩng đầu thẳng tiến ở rổ đỉnh c ù n g sáu mạnh thậm chí coi như thua một cái không tấn cấp cũng vẫn là sở cốt bốn đây chính là sân khách dẫn bóng nhiều ưu thế t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi chín trong lòng không có điểm bước số sao ba ngươi không có đi hóp bớt là đúng ngươi hẳn là cảm thấy may mắn trong sân huấn luyện diệp phong đứng n ô i đối phạ b ạ n cười nói phạ b ạ n biểu lộ có chút ngượng n g ủng nhưng trên thực tế hắn thật tại may mắn nếu như lúc ấy tục tầm đàm phán không thành công lời nói sở cốt bốn rất có thể liền sẽ đem hẳng i á cao bán được bớt mà đừng xem góp bất mùa giải trước dũng đoạt bundesliga quán quân nhưng cái này mùa giải cho tới bây giờ ngay cả ơ d o chiến khu đều không có d i ế t đi vào mà gạt đội bóng thật giống như đã mất đi mùa giải trước ma lực đầu dạng coi như phạm b ạ n nửa đường gia nhập liên minh góp bất liền nhất định có thể thay đổi góp bất bất lợi cục diện chưa hẳn góp bất vấn đề cũng không phải một cái dẫn viện binh liền có thể giải quyết như vậy một cái là tại sờ có không bốn tranh quan một cái là tại góp bất tranh đoạt một cái ơ dộ tìm cúp danh lệch cái nào hấp dẫn hơn người cuối tuần sờ có không bốn liền đem đi khiêu chiến góp bất trận này mấu chốt tranh tài rất có thể trực tiếp ảnh hưởng sờ có không bốn tranh quan tình thế phải biết trong khoảng thời gian này bé ân truy phân quá mạnh vẫn là đừng nói ta tục tầm cùng chuyển nhượng sự tình trận đấu này thế nhưng là người cùng rẽ cô chính diện đối quyết phạm văn nhanh lên đem tiêu điểm lại chuyển rời đến diệp phong trên thân hắn thật sợ diệp phong t r e o chọc chính mình diệp phong gật gật đầu biểu lộ không khỏi ngưng trọng một chút mặc dù g ó c bớt chiến tích không tốt nhưng g ó c bớt tiền đạo rẽ cô trạng thái nhưng vẫn là rất bình thường xuất sắc mùa giải trước bân des liga dạy bạc hoàn toàn như trước đây g i vững không tệ dẫn bóng hiệu suất trước mắt tại xạ thủ trên bảng lấy mười ba cái dẫn bóng đuổi sát sau chính là diệp phong tranh đoạt g i à y vàng lớn nhất đối thủ cạnh tranh cho nên trận đấu này bị cho rằng là diệp phong cùng r ẽ cô hai cái bân des liga g i à y vàng người cạnh tranh trực tiếp đối thoại nếu như trận đấu này r ẽ cô dẫn bóng diệp phong chưa đi đến cầu như vậy r ẽ cô liền đem tại xạ thủ trên bảng đội k i ể m diệp phong trên thực tế rất nhiều người càng xem trọng r ẽ cô cầm giày vàng dù sao r ẽ cô dẫn bóng hiệu suất cũng không tệ mà lại hắn là chính thống tiền đạo càng tới gần cầu môn xa so với rời xa cầu môn diệp phong dẫn bóng cơ hội càng nhiều cho nên muốn nói diệp phong không có áp lực đó là không có khả năng từ hắn quyết định đi tranh giày vàng bắt đầu là hắn biết đối thủ của hắn tất nhiên là mỗi chi đội bóng đương ra tiên phong so với bất luận cái gì nhất danh tiên phong diệp phong mỗi trận đấu suốt gôn số lần dẫn bóng cơ hội đều xa không bằng đối thủ đây là hắn thế yếu bất quá lờ vờ năm trọng t h á o chú định diệp phong dẫn bóng số tuyệt sẽ không thấp cho nên hắn tuyệt sẽ không tự coi nhẹ mình không quan trọng chính diện đối quyết không quyết đấu mỗi trận đấu tận khả năng tranh thủ dẫn bóng chính là diệp phong không quan trọng gật đầu mà lại ta nhưng không cảm thấy ta vào không được cầu ta có thể nói ngươi cùng vọng sao phạ bạn cho diệp phong một cái khinh bị ánh mắt sau đó diệp phong lập tức về cho phạm bạn cùng cụ gia nghi một cái đồng dạng khinh bị ánh mắt tất cả mọi người là tiên phong vì cái gì r ẽ cô có thể đi vào nhiều như vậy cầu các ngươi lại ngồi ăn rồi chờ chết phạm bạn vẫn không nói gì cụ gia nghi cả người đều không tốt ta chính là ở bên cạnh xem náo nhiệt làm sao nằm cũng trúng đạn phạm bạn b u m ô i nói vậy nếu như ngươi không muốn để cho chúng ta cho ngươi đưa trợ công ngươi là có thể nói như vậy cụ gia nghi ở bên cạnh gật gật đầu phi thường hạ giận mà nói đúng diệp phong biểu lộ lập tức thay đổi trở nên có chút linh mọn cái kia ngươi nhìn các ngươi muốn cái gì dạng non mô hình ta cam đoan đi cho các ngươi giải quyết mấy cái đều được không sợ không được a diệp phong hiện tại hướng về phía trước mình sáng tạo cơ hội năng lực còn rất yếu trọng t h á o cũng cần đồng đội chuyển vận đạn pháo mới để ra nếu là phạm bản cùng cụ g i ạ n g nhi đánh chết không cho mình c h u y ể n bóng mình liền thật không cần lăn lộn ta muốn mười cái còn không đợi phạm bản nói chuyện với cụ g i ạ n g nhi nguyên bản ở bên cạnh xem náo nhiệt dôn đột nhiên mở miệng nói một bộ đương nhiên dáng vẻ diệp phong trong nháy mắt một đầu hát tuyến nơi này có ngươi chuyện gì trong lòng không có điểm bức xô sao trận đấu này trước đó truyền thông dư luận quả nhiên bắt đầu lẫn lộn diệp phong cùng ré cô dày vàng chi tranh Cái này, nhưng à y n so sánh đầu sở lĩnh đầu ta, ta, ta, không không ta không b có khả i i ê u c h năng một mực thần kỳ số dưới cho nên ta nghĩ ta tại xạ thủ trên bảng chẳng mấy chốc sẽ bị còn lại cầu thủ vượt qua thật giống như jacob hắn là nhất danh phi thường có thực lực tiền đạo hắn dẫn bóng hiệu suất tại bundesliga đều là đứng đầu nhất ta nghĩ hắn sẽ là cấp đoạt g i ạ y vàng tối đại đứng đầu đi bất quá diệp phong những lời này trải qua truyền thông giải đọc về sau lập tức liền thay đổi hương vị diệp phong thừa nhận thực lực mình không bằng rẽ cô sơ cót không bốn hãng tướng tỏ thái độ khinh thường tại tranh giày vàng diệp phong thả ra hào nôn rẽ cô cùng mình tranh đoạt g i ạ y vàng thắng mà không võ diệp phong lời nói bên trong có chuyện nếu như mình vị trí là tiên phong rẽ cô căn bản không có cơ hội cùng mình tranh giày vàng tương tự đưa tin để diệp phong đều không còn gì để nói là mình lời không nói gi vẫn là các phóng viên tiểu học đọc lý giải không có quá quan ta rõ ràng là muốn điệu thấp làm sao biến thành khẩu suất của môn rồi có ý tứ chính là rẽ cô tiếp nhận phỏng vấn thời điểm cũng tao nộ diệp phong đồng dạng tình trạng quân bách diệp phong là một vị phi thường xuất sắc giữa trận cho người ta ảnh hưởng sâu nhất chính là hắn kia ở khắp mọi nơi phòng thủ hắn trọng pháo càng là không ai càng nổi có thể cùng dạng này một vị ưu tú cầu thủ cạnh tranh bundesliga dày vàng là vinh hạnh của ta cũng là ta đậu được chỗ cùng diệp phong so sánh ta có ưu thế của ta bởi vì vị trí của ta càng tới gần cầu môn dẫn bóng cơ hội cũng so diệp phong càng nhiều ta đương nhiên hy vọng ta có thể trở thành b u n d e s liga giày vàng đây chính là ta theo đuổi mà như thế một f a n trải qua truyền thông giải đ ộ c liền biến thành một f a n khác bộ dáng Rẽ cô lớn tiếng tất đoạt giày vàng hớp bất han tướng khinh thị diệp phong xem thường hết t h ể đối thủ cạnh tranh Rẽ cô biểu thị diệp phong làm giữa trận cầu thủ không có tư cách cùng mình tranh đoạt giày vàng Rẽ cô nói bóng gió diệp phong sẽ chỉ phòng thủ sẽ không tiến cầu như vậy cũng tốt chơi rõ ràng là hai tên cầu thủ lẫn nhau khiêm tốn một chút tán thưởng đối phương một chút nhưng thế mà bị truyền thông sinh sinh làm ra mùi thuốc súng nồng nặc nếu như không phải diệp phong biết nói ra trận tướng chỉ sợ thật đúng là sẽ bị truyền thông bước lên lửa dở tới cũng không biết rẽ cô có biết hay không trần tướng nếu như không biết mình chẳng phải là biến thành khiêu khích nhân vật phản diện nghĩ tới đây diệp phong liền không nhịn được cười nước đức truyền thông vô sỉ đơn giản cùng nước anh truyền thông có thể l i ề u một trận cũng khó trách nước đức lớn nhất truyền thông tập đoàn có thể đóng cửa cái này nước tiểu tính chất không đóng cửa mới là lạ chương hai trăm năm mươi đến cùng ai càng có thể đi vào cờ ba a phong nếu như ngươi mời chúng ta ăn một bữa t h ậ lớn ta có thể cân nhắc giúp ngươi triệt để phòng chết rẽ cô làm nóng người thời điểm bột ăn cùng hồ huệ đẹp nhịn không được đối diệp phong nói đùa bọn hắn cùng xấu tiểu tử quân đoàn không cùng đường bọn hắn không thích đi hộp đêm loại trường hợp này cho nên nói đùa bình thường đều là mời khách tiệc tại hứa hẹn một số điều kiện về sau mấy tên hậu vệ biểu thị nhất định sẽ trợ giúp bảo vệ tốt r ẽ cô coi như người khác dẫn bóng cũng tuyệt không để r ẽ cô dẫn bóng d i ệ p phong vì mình dày vàng cũng coi là đại s u ấ t huyết chờ song phương cầu thủ tập kết tại cầu thủ trong thông đạo thời điểm song phương quen biết cầu thủ lẫn nhau chào hỏi d i ệ p phong thì đi hướng ré cô truyền thông dư luận đem chúng ta nói đến kiếm bản nỗ trương thật là khiến người ta xấu hổ diệm phong mở miệng cười nói ré cô nhịn không được cười ha, ha hoàn toàn chính xác rõ ràng là rất bình thường phỏng vấn kết quả đến truyền thông miệng bên trong liền biến thành hai người ở giữa lẫn nhau không phục đại phóng miệng pháo thật giống là chuyện như vậy đồng dạng không cần để ý tới bọn hắn dù sao chúng ta cạnh tranh quang minh chính đại hiệu quả về sau rẽ cô gật đầu nói lời nói này đến diệp phong đột nhiên có chút ngượng ngùng rẽ cô quang minh chính đại diệp phong nhưng chưa hẳn đi cho tới bây giờ hắn còn kìm nén không nói mình muốn tranh g i à y vàng đâu cái kia ta thật không có muốn cầm giày vàng diệm phong thẹn thùng cười một tiếng gãi gãi đầu nói ta một cái phòng thủ giữa trận g i n bóng cũng không phải nhiệm vụ chủ yếu g i n bóng đương như được không tiến cũng không có cô ũ n g k h n quan g có cô hệ. Rẽ kinh ngạc nhìn diệp phong một chút thế mà trong lúc nhất thời không biết diệp phong nói đến là thật hay giả à tốt à nếu như mùa giải lúc kết thúc n g ư ờ i cái này không muốn tranh g i à y vàng giữa trận cầm g i à y vàng vậy thì có ý tứ Rẽ cô nhữ nhữ mày nói hai người nói chuyện phiếm vài câu về sau diệp phong liền trở về đội ngũ của mình bên trong mà lúc này có người biểu lộ liền không đúng mị sĩ mộ vịt trông thấy diệp phong đi hướng bọn hắn bên này còn tưởng rằng diệp phong là đến nói chuyện cùng hắn dù sao diệp phong đã từng thẳng thắn nói hắn là diệp phong thần tượng nhưng mà m ị sĩ m ổ vịt phong khinh vân đạo biểu lộ đều làm xong chờ đường này g không nghĩ tới diệp phong lại là đi tìm rẽ cô t ố t là rẽ cô cùng diệp phong giữa hai người quyết đấu hiện tại sao đến lửa nóng bọn hắn khẳng định có lời muốn nói sau khi nói xong diệp phong sẽ tìm đến mình m ị sĩ m ổ vịt dạng này tự an ủi mình nhưng mà chờ diệp phong cùng rẽ cô nói chuyện t i ê m xong diệp phong thế mà trực tiếp trở về đội ngũ của mình căn bản cũng không có đến tới tìm hắn cái này khiến m ị sĩ m ổ vịt cảm giác trên mặt căn bản nhịn không được rồi đã nói xong hồi nhỏ thần tượng đâu không nói đến vân an chẳng lẽ ngươi cũng không biết tích cực cùng thần tượng chào hỏi hợp lấy ta lãng phí không tình cảm mị xị mộ vị đột nhiên cảm thấy trận đấu này không có gì hay diệp phong đương nhiên không biết còn có người đang đợi mình chào hỏi lúc này trọng tài tổ đã đi ra mang theo hai đội cầu thủ cùng đi ra khỏi cầu thủ thông đạo góp bất vụ x o a ẩn sân thi đấu kín người hết chỗ nhưng ba v ệ đốt người tạo thành thanh thế cùng sở cót căn bản không có biện pháp đánh đồng diệp phong thích nhất đến dạng này sân khách đá bóng dung nạp phan bóng đã ít c h ỉ ít lỗ thai thiếu bị một điệp tội nhìn thoáng qua bên sân m ạ n gạt diệp phong biết vị này nước đức bàn tay sắt danh xuất hiện tại thời gian nhưng cũng không dễ vượt qua góp bất từ mùa giải trước bundesliga quá quân hiện tại luân lạc tới đi tranh đoạt một cái ở dâu chiến danh lệch đối phan bóng đá mà nói tranh lệch thực sự có chút lớn mùa giải nửa c h ư ớ c đoạn mạ gạt cùng cờ linzmann đã là bundesliga tan học tiếng hô lớn nhất huấn luyện viên trưởng nhưng theo bâ tân thành tích khôi phục cờ linzmann có vẻ như an toàn chỉ còn lại chính mạ gạt tại bấp bênh bên trong kỳ thật diệp phong một mực có câu nói không cùng phạ bản nói nếu như phạ bản thật đi hoa bớt như vậy nếu là hắn còn muốn giống tại sở có không bốn đồng dạng tổng đi hộp đêm hạp đi kia là tuyệt đối không có khả năng tính tình nóng này mạ gạt có thể đem hắn ra đều có lẽ phạm b ả n chưa chắc là tự thuyết phục mà là hắn cũng nhận thức được điểm này mới không có chuyển nhượng đến hóc bất cũng c ó nói lúc trước nghi thức kết thúc trọng tài một tiếng còi vang trận này vòng bundesliga tiêu điểm chiến dịch rốt c ụ c vang dội có lẽ bình thường tranh tài diệp phong nhất định không có dạng này cảm giác cấp bách nhưng khi rẽ cô giống như xe tăng sông qua nửa tràng diệp phong liền biết ra hỏa này là thật kìm n é n tranh g i à y vào đâu có lẽ so với mình càng chấp nhất không có cách mùa giải trước liền thua bởi chính mình đồng đội chỉ có thể cầm giày bạc nếu là cái này mùa giải lại thua cho một giữa trận trận vẫn là phòng thủ giữa trận kia đoán chừng rẽ cô đều phải hoài nghi nhân、sinh. đưa ánh mắt chuyển hướng g ó c bất lửa tràng diệp phong trong ánh mắt đã mang theo vô hạn chiến ý đi phong tỏa rẽ cô là đồng đội công việc công việc của ta là dẫn bóng diệp phong sao lại không phải kìm nén một hơi đâu ai nói phòng thủ giữa trận liền không thể cầm g i à y vàng dạng này chất vấn từ bên trên chính mùa giải liên tiếp dẫn bóng có người nói tương lai mình có thể tranh g i ạ y vàng thời điểm liền đã xuất hiện cho dù là đến bây giờ thanh â m như vậy vẫn là tầng tầng lớp lớp giống như giữa trận cầu thủ cũng chỉ có thể phòng thủ chỉ có thể đi trợ công dẫn bóng nhiều chính là không làm việc đàng hoàng chính là bản chức công việc không có làm tốt diệp phong phòng thủ làm có được hay không hiện nhiên hắn đã trở thành bundesliga tất cả tiến công giữa trận ác mộng không ai hy vọng gặp diệp phong như vậy ta nhiều tiến mấy cái cầu thì thế nào đây là diệp phong một mực kìm nén không nói một mực bảo trì điệu thấp nếu là diệp phong công khai tuyên bố mình muốn tranh giày vàng như vậy tiếng chất vấn âm nhất định đã phô thiên cái điệp cho nên diệp phong cũng kìm nén một hơi đ â u đã hôm nay cùng rẽ cô cùng trận thi đấu vậy thì thật là tốt mượn cơ hội làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút đến cùng ai càng có thể đi vào cầu từ phút giây đầu tiên bắt đầu các đội h ữ liền đã phát hiện diệp phong biểu hiện được so bình thường càng thêm sinh động các i đội hưu cũng h h từ lý giải diệp phong tâm thái dù sao dễ cô cái này dạy và người cạnh tranh ngay tại trên trận diệp phong nhất định muốn vào cầu chí ít không thể so sánh dễ cô dẫn bóng thiếu cho nên các đội hưu cũng dùng mình hành động thực tế chịu được diệp phong dù sao lễ vật không thể thu bọn hắn cũng không phải thu lễ không làm việc người rốt cùng end dĩ là rất bình thường tự dắt c gánh vác lên càng nhiều phòng thủ trách nhiệm cho diệp phong đầy đủ chiếc chen vào không gian giả kỳ tỉ cũng sẽ càng nhiều lựa chọn đem cầu chuyển cho diệp phong đối với diệp phong xuất xa năng lực giả kỳ tỉ vẫn là rất bình thường công nhận thậm chí liền ngay cả cụ gian nghỉ cùng phạm bạn cũng sẽ tại diệp phong chạy đến không v ị lúc vì diệp phong đưa lên tối chi kỳ c h u y ể n bóng mặc dù không thể nói là bảo mẫu cầu nhưng đối diệp phong tới nói đã đầy đủ hắn phát huy trông thấy sở có không bốn các đội viên như thế ủng hộ diệp phong lại so sánh một chút mình đồng đội rẽ cô đột nhiên cảm thấy diệp phong thật hạnh、phúc. tranh cầu thủ, nếu là đưa chúng ta thuần nếu thủ, ta vật t ngươi đưa kim là g trí, c ú n g tài a cũng cho ngươi đợt thứ nhất cao trào xuất hiện tại hơn nửa hiệp phút thứ mười ba hai đội trải qua một phen thăm dò về sau sân nhà tác chiến h o b b u t dẫn đầu lộ ra ngay răng nhanh xuất r a đầu tiên đức cộ thêm đường biên sau khi đột phá t r u y ề n bên trong rẽ cô cùng g ờ dạ vịt đồng thời tranh bóng trên không rẽ cô cướp được điểm này nhưng cũng tiếc gần trong gang tấc đánh đầu công canh cửa lại bị nơ ở t ị thu mà sau đó mỹ sĩ mộ v ị đưa lưng về phía diệp phòng đột nhiên dùng góp chân đưa ra một cốc trọc khe để diệp phong vội vàng không kịp chuẩn bị đồng thời g ờ d ạ a vịt lại chạy ra lỗ hổng nhận được chuyền bóng kém chút tạo thành đơn đ a o chi thế nếu không phải hồ h ệ đẹp b ư ớ c lên về nàn tì phong hiểm nâng lên đặt chân s ẻ n đoạn chỉ sợ hiện tại sở cốt không bốn cầu môn đã bị công phá h o c bất liên tục tiến công để nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá hưng p h ấ n không thôi tâm tình của tất cả mọi người đều đã bị đ i ề u bắt đầu chuyển động khàn cả giọng vi h o c bất hò hét trợ uy không thể không thừa nhận mị sĩ mộ vịt một cước này g ó chân cho khe đơn giản chính là thần lai chí bút diệ phong nhịn không được đối mị sĩ mộ vịt lau mắt mà nhìn trong lần là mùa giải trước bundesliga t r ợ công vương cái này mùa giải mị x ỉ mộ vịt cũng tại t r ợ công trên bảng xếp hạng đứng đầu bảng thực lực của hắn t u y ệ t không phải thổi phồng lên đến cùng là đã từng thần tượng a d i ệ p phong cối u cùng nhớ ra điều này nhịn không được có chút cảm khái bất quá lúc này rẽ cô biểu hiện trên mặt liền không có vui vẻ như vậy hắn cùng gờ dạ p h ị t mặc dù là đồng đội nhưng cũng là cạnh tranh quan hệ phải biết trước mùa giải rẽ cô cùng gờ dạ p h ị t liền tranh đoạt qua bundesliga giày vàng bất quá gờ dạ vịt cơi cuối cùng lấy hai tám hạt dẫn bóng lấy được bundesliga giày vàng mà rẽ cô lại chỉ có thể lấy hai mươi sáu cầu k u ấ t tại giày bạc cái này khiến hắn có chút không thoải mái bởi vì g ờ dạ p h i t hai tám hạt dẫn bóng bên trong có tám cái là penalty nếu như g ờ dạ p h i t không phải đội bóng điểm thứ nhất cầu tay như vậy giày vàng chính là rẽ cô cái này mùa giải g ờ dạ p h i t dẫn bóng hiệu suất trên diện rộng hạ xuống rẽ cô liền thuận thế trở thành đội bóng số một đạt được tay bất quá bây giờ xem ra các đội hưu tựa hồ vẫn là càng tin lại g ờ dạ p h i t thật giống như vừa rồi góp chân chọc h e vị trí của mình cũng không kém nhưng mỹ si -sì、mộ v ị t chính là không có chuyện cho mình cho nên rẽ cô mới sẽ cảm thấy mình rất bình thường hâm mộ diệt phong chí ít sở cốc t k h ô n bốn không có ai đi cùng diệp phong tranh ngược lại khắp nơi cho diệp phong sáng tạo cơ hội góp bất, bất tấn công mạnh hoàn toàn chính xác rất bình thường sắp bén bất quá rất nhanh sở cốc t k h ô n bốn cũng còn lấy nhan sắc cũng không có bị góp bất tấn công mạnh ép tới không ngẩng đầu được lên hơn nửa hiệp trương mười tám phút bộ tấn hậu trường một cước chuyển xa cụ g i ã n nghỉ tranh bóng trên không bên trong cầu điểm cho phạm vạn phạm ngừng cầu trụ qua phía sở trực tiếp lên chân gó cửa bóng ra kém một chút liền bay vào cầu môn góc h ế t cả kinh góp bất phòng thủ cầu thủ ra một thân mồ hôi lạnh bất quá liên tục cao trào chưa chắc sẽ bồi dưỡng dẫn bóng nhưng dẽ cô vẫn là dẫn bóng lợi dụng một lần phát góc giống một đầu sư từ đồng dạng tiến lên đưa bóng đỉnh tiến vào sở cốt không bốn cầu môn dẫn bóng sau dẽ cô vô cùng kích động v ọ t tới giới khán đài giống giận gào thét giống như hận không thể một ngụm đem tất cả mọi người nuốt vào mà dẽ cô dẫn bóng liền mang ý nghĩa hắn cùng diệp phong dẫn bóng số tương đương diệp phong có chút hâm mộ lúc này thể hiện ra lớn người cao ưu thế thân cao liền có thể đi tranh đánh đầu nhưng cái này là vô cùng trọng yếu một cái dẫn bóng thủ đoạn nếu như mình cũng giống ẹ n dị lạ dài như vậy một cái lớn ngóc vóc chính mình có phải hay không cũng có thể chơi một chơi một chút không chung quanh người khác đều xông vào vùng cấm địa tranh bóng trên không đánh đầu diệp phong lại chỉ có thể ở ở ngoài vùng cấm đứng đờ người ra nhặt nhạnh chỗ tốt cái này khiến diệp phong trong lòng rất bình thường không công bằng nhưng có một số việc là hâm mộ không đến coi như đi hệ thống bên trong dùng nhiều tiền mua một cái đầu kỹ thuật bóng có thể cũng chưa chắc liền có thể cần dùng đến đánh đầu đánh đầu người trước tiên cần phải đính đến lấy cầu mới có thể phát huy đánh đầu làm thí dụ n g ư ờ i nhảy dựng lên đến người ta cổ n g ư ờ i đỉnh người ta à mì đàn a đương nhiên ngược lại cũng không phải là không có biện pháp giải quyết mua trước bật lên kỹ năng chỉ ít để ngươi bật lên có thể đền bù thân cao không đủ sau đó lại mua thân thể đối kháng kỹ năng nhảy sau khi thức dậy không đến mức bị người ta chắp tay l ê n bay cuối cùng mới là đánh đầu kỹ năng vừa nghĩ tới vì một cái đầu cầu mình muốn tiêu nhiều tiền như vậy diệp phong đã cảm thấy có chút không đáng bất quá ngay tại diệp phong hâm mộ rẽ cô lớn người cao thời điểm các đội hữu lại nghĩ l ầ m diệp phong tại bề b g à i cho nên n h a o n h a o tới an đ u ổ i diệp phong không cần để ở trong lòng hiện tại bất quá là đ ổ i ngang m à thôi đừng sầu mi khổ kiểm đó cũng không phải là ngươi tiếp xuống chúng ta đều cho ngươi chuyền bóng khẳng định để ngươi dất bóng dày vang nhất định là ngươi ai cũng đoạt không đi một năm niệm mười để diệp phong rất bình thường cảm động đương vấn đề là ai như đưa đám ai sầu mi khổ k i ị m rồi lao tử mới không cần an ủi đâu mặc dù ta muốn tranh giày vàng nhưng ta còn chưa tới không tranh được giày vàng liền muốn tự sát trình độ lại nói tranh giày vàng cũng là tại đội bóng thành tích tốt trên cơ sở hiện tại đội bóng đều rơi ở phía sau các ngươi không nghĩ tranh thủ thời gian dẫn bóng còn muốn lấy giày vàng làm cái gì tuyến đám người kia thật là làm cho diệp phong rợ khóc rợ cười tranh thủ thời gian chuẩn bị tiến công đi đừng nói cái gì giày vàng không giày vàng trước thắng trận lại nói diệp phong vô tới phà bản một chút liếp mắt nói hơn nửa hiệp phút thứ hai mươi lăm gia phi nha cánh phải đột phá gặp ngăn sau đưa bóng phân cho tiếp ứng tới giả kỳ thi giả kỳ thi đối mặt gần nở phòng thủ có chút chật vợ nhưng vẫn là che lại bóng ra lúc này giả kỳ thi nhìn thấy diệm phong vị trí chạy thuần thế một cước đưa bóng đưa đến diệp phong dưới chân bình thường diệp phong ở giữa sân tham dự bóng ra chuyến lúc đều là một cước chuyển n h ậ p a n h tuyệt không để bóng ra tại dưới chân ngừng cầu càng nhiều thời gian cho nên lần này mị sị mộ vịt bước đoạt cũng không có chặt như vậy mặc dù n h a u tới nhưng càng giống là ứng phó công việc mà thôi bất quá bên cạnh rồ s e tựa hồ kích động hắn cùng diệp phong khoảng cách để hắn có càng nhiều ý nghĩ nếu như có thể trực tiếp cắt bóng diệp phong dưới chân bóng ra như vậy thì liền có thể phát động một đợt phán kích thế là rồ xe cũng bước tới diệp phong ngừng cầu sau vừa định đưa bóng về chuyển trở về lại phát hiện mỹ x ì mổ vịt c ù n g d ổ xe b ư ớ c đoạn nhất là hai người bọn họ vị trí để diệp phong không nhịn được tâm động thật thích hợp lúc này còn che giấu làm gì đội bóng đều rơi ở phía sau không phải là kỹ năng mới đại phát thần uy thời k h ắ c sao lao âm so giả heo ăn t h ị t hổ nên phát động á thế là diệp phong động chương hai mươi lăm hai tối toàn năng công binh tiền vệ phòng ngự ba tại tất cả mọi người coi là diệp phong sẽ bị mỹ x ì mổ vịt củng rổ sẽ liên thủ bứt đoạn làm đến vô cùng chật vật thậm chí là ném cầu lúc diệp phong lại động chân phải dẫn cầu lúc thuận thế một trăm tám mươi độ xoay tròn theo sát chân trái dẫn cầu thân thể nhẹ nhàng vô cùng từ mực xỉ mộ vịt cùng rộ xẻ giữa hai người xoay tròn mà qua đang nhìn giống như vô cùng nguy hiểm tình cảnh bên trong thế mà lập tức thoát khỏi hai tên phòng thủ cầu thủ phòng thủ marsay j u l e t tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị phát ra một tiếng kinh hô bị diệp phong lần này làm cho người khó có thể tin hoa lệ thoát khỏi rung động đến cực hạng ai có thể nghĩ tới diệp phong lại đột nhiên làm ra như thế một cái tràn ngập tính nghệ thuận động tác đến nhưng mà còn không chờ bọn họ cảm giác chấn động thoáng lui bước diệp phong cũng đã cao tốc dẫn bóng g i ế t tới vùng cấm địa tuyến đầu trực tiếp nên đón mặt lẩn phòng thủ lên chân nổ bắn ra trọng tháo oanh minh tái khởi Góc bất vỗ xoa ẩn trong sân đấu phản phất thật xuất hiện pháo kích tiếng oanh minh bóng r a sát mặt lẩn cánh tay phải lướt qua tốc độ nhanh chóng để mặt lẩn nghĩ dùng cánh tay tổ chức đều đến chi không kịp đương nhiên hắn cũng không dám Góc bất thủ môn hy tỉ không có làm ra cái gì hữu hiệu dập tắt lửa động tác thoáng chớp mắt ở giữa bóng da liền đã bay vào phía sau hắn cầu môn cầu tiến bảo tại tất phong đơn quyền hướng lên m à sông phảng phất muốn giống như siêu nhân nguyên địa cất cánh các đội hưu đã k h ô n g chế không nổi kích động sông đi lên đem diệp phong vây vào giữa hưng phấn đến nghe răng trận mắt giờ k h ắ c này diệp phong phảng phất trở thành toàn bộ thế giới tiêu điểm thật bất khả tư nghị diệp phong san đều tỷ số điểm số hắn dùng một loại bất khả tư nghị nhất tối làm cho người khó có thể tin phương thức san đều tỷ số điểm số tại móc bất cầu thủ liên hợp phòng thủ bên trong diệp phong thế mà làm cho người rung động dùng da mát xây d ự n lẹn cái này vô cùng hoa mỹ kỹ xảo đây chính là vô số ngôi sao bóng đá tha thiết ước mơ nghị ở trong trận đấu sử dụng việc kỹ hiện tại ai còn dám nói diệp phong là một cái công binh hình tiền vệ phòng ngự người gặp qua sẽ chọn pháo công binh hình tiền vệ phòng ngự người gặp qua sẽ giao giải phẫu chọc khe công binh hình tiền vệ phòng ngự người gặp qua sẽ g i ấ m xe công thức một công binh hình tiền vệ phòng ngự người gặp qua sẽ mát xây r ự n g lệ công binh hình tiền vệ phòng ngự nếu như người y nguyên cho rằng diệp phong là một cái công binh hình tiền vệ phòng ngự như vậy cũng mời gọi hắn tối toàn năng công binh hình tiền vệ phòng ngự không có cái thứ hai sướng ngôn viên kích động giải thích giống như so dẫn bóng diệp phong càng hưng phấn đồng dạng mà giờ khác này dẽ cô nhìn xem không kiên nể h gì cả chúc mừng sờ có không bốn đám người nhất là bị chen chúc ở giữa diệp phong chiến ý không dám chút nào hắn dẫn bóng đuổi kịp diệp phong dẫn bóng tổng số nhưng diệp phong lập tức còn lấy nhan sắc đánh vào một cầu lại để cho mình dẫn bóng số dẫn trước tại dẽ cô dẽ cô rất đ ộ i phục diệp phong làm nhất danh phòng thủ hình giữa trận thế mà đều có thể đánh vào nhiều như vậy dẫn bóng cái này khiến dẽ cô cái này tiền đạo cảm thấy vô cùng xấu hổ nhưng dẽ cô cũng không được trí người có thể đi vào cầu đồng dạng ta cũng có thể dẫn bóng ta lại đuổi trở về chính là giờ khác này dẽ cô đấu trí giặt tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau hai chi đội bóng ngược lại là càng nhiều bắt đầu ở giữa trận làm văn t r ư ơ n g tranh tài cũng dần dần rơi vào g i ả n g co vô luận r ú t thèn vẫn là mạ gạt đều có chút kiên kỵ đối thủ phản kích mà không dám tùy tiện ra chiêu d i ệ p phong tại dẫn bóng sau cũng không có phóng đãng mà là tại giữa trận chân thật làm tốt phòng thủ bất cứ lúc nào hắn đều rõ ràng toàn có thể giữa trận cơ sở chính là phòng thủ làm không tốt phòng thủ hắn liền không có tư cách xông về trước đồng dạng mỹ sĩ mộ v ị uy hiếp lớn như vậy hắn cũng không yên lòng hoàn toàn đem mỹ sĩ mộ v ị giao cho j o h n quả nhiên hơn nửa hiệp tới gần lúc kết thúc dốt theo mỹ sĩ、sì、mổ vịt vị trí chạy mỹ sĩ、sì、đón đồng đội chuyền bóng ngừng cầu đồng thời đột nhiên dẫn cầu quanh người trực tiếp đem vội vàng không kịp chuẩn bị dồn xoát khỏi một sạch sẽ mà một giây sau mỹ sĩ、sì、liền muốn lên chân chuyền bóng trong cấm khu vô luận gờ giả phịt vẫn là rẻ cô đều đã bắt đầu bắn vọt vị trí chạy chuẩn bị đón mỹ sĩ、sì、trợ công mà lúc này diệp phong lại đột nhiên hoành không xuất thế không biết lúc nào từ khía cạnh d ế t ra đến một cái chưa xẻng đem mỹ sĩ、sì、vừa mới dẫm tại dưới chân bóng ra trực tiếp x ẻ n đi phá hư hết bất lần này t i n công phùi mông một cái đứng vậy diệ di hai ể đội n cầu thủ đi ệ p xuống sân bóng thời điểm dẽ cô đi tới diệp phong bên người dù mang theo khoa trương giọng nói người dân bóng có đẹp e là cho dù trận đấu này ta có thể lên diễn hạt chín cũng đoạt không đi người danh tiếng diệp phong nghe xong dẽ cô thậm chí cũng không biết r ẽ cô đây rốt cuộc có tính không lấy lỏng bởi vì hắn không nghĩ rõ ràng câu nói này trọng điểm đến cùng là tại mình dẫn bóng xinh đẹp bên trên vẫn là tại rẽ cô có thể lên diễn hạt chít bên trên vậy ta thật sự là quá chờ mong ngươi hạt chít diệp phong chỉ có thể trả lời như vậy vì cái gì ngươi đồng đội đều như vậy nguyện ý trợ giúp ngươi thậm chí liền ngay cả hai tên tiên phong đều ca nguyện vì ngươi làm lá xanh rẽ cô rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi lên diệp phong nhìn chằm chằm vào rẽ cô tựa hồ muốn từ rẽ cô biểu hiện trên mặt bên trong nhìn ra một chút đáng n ta có thể nói cho ngươi ta vì tranh giày vàng hạ trọng kim lấy lòng đội hữu của ta ta có thể nói cho ngươi ta cho phạm b ạ n cùng cụ dạng nghị hai tên giá hỏa tìm qua bao nhiêu cái non mô hình ta có thể nói cho ngươi thôi ta ta không thể nói cho ngươi ta muốn tranh giày vàng cụ thể ta cũng không rõ ràng có lẽ là bọn hắn không nguyện ý dẫn bóng đi diệp phong nhìn không được cười nói rẽ cô đã mặt mũi tràn đầy hát tuyến cái này kêu cái gì đáp án còn có người không thích dẫn bóng được rồi không nói dẹp đi rẽ cô đi t h ở phì phò đi diệp phong nhìn xem rẽ cô bóng lưng cười đến càng thêm xán lạn mà lúc này mị xì ngay tại phía sau hai người cách đó không xa biểu lộ h u á n chẳng lẽ ta không phải thần tượng của ngươi sao nửa tràng sau ngay từ đầu tranh tài liền tiến vào gây cấn giai đoạn mà s ờ c ố t không bốn tính nhắm vào bên trong cao vị bước đoạt sau sắc bén p h ả n kích rất nhanh cho bọn hắn mang đến dẫn bóng d i ệ p phong không biết nguyên nhân gì nửa tràng sau ngay từ đầu mị sị mộ vị liền đặc biệt thích dẫn bóng xuất hiện ở trước mặt mình thật giống như c ô ý muốn dẫn từ bản thân lực chú ý giống như đã ngơi chủ động đưa tới cửa vậy dĩ nhiên không cần k h á c h k h í cứ như vậy d i ệ p phong dễ như trở bàn tay hoàn thành mấy lần cắt bóng mà trong đó một lần chính là sơ có không bốn dẫn bóng khúc nhạc dạo diệm phong cắt bóng về sau đưa bóng g a o cho dạ kỳ ty dạ kỳ nhanh chóng phân một bên, sau khi đột phá sườn bộ ngược lại chuyển t ă n giác g c ú giàn nhỉ cùng p h ạ b vạn hấp dẫn đi h ó p bớt hậu vệ phòng thủ lực chú ý giạ kỳ tì tại venanti điểm phụ cận một c ư ớ c rút bắn lấy được dẫn bóng đồng thời sờ cốt không bốn cũng tại sân khách lấy được dẫn trước chương hai trăm năm mươi ba diệp phong quá liều mạ n ba giạ kỳ tì tiến công để sờ cốt không bốn tại sân khách lấy được dẫn trước nếu như có thể bảo trì cái này điểm số kết thúc tranh tài như vậy thắng được tranh tài sờ cốt không bốn đem không sợ bay tân tranh tài lấy được bất kỳ kết quả gì liền đá văng ra lớn một chút liền lấy qua không lớn không nhỏ ân có hơi phiền thoái Võ bất hiển nhiên cũng không muốn tại sân nhà thua trận tranh tài mà gặt còn gửi hy vọng ở trận đấu này xử lý sợ c t không bốn cái này thi đấu vòng tròn đầu lĩnh đến kéo dài tính mạng đâu và không k h ô nhất g n định cái nào trận đấu kết thúc về sau Võ bất liền xào chính mình cho nên tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau Võ bất thế mà bắt đầu không muốn mạng tiến công mỹ sĩ m ộ vì không dám đầy ý hắn t r u y ề n bóng hoàn toàn chính xác xuất sắc nhưng nếu là chuyển không ra cũng nói lời vô dụng hiển nhiên diệm phong chính là khả năng để hắn chuyển không ra cầu người kia chuyên chú vào điều hành tăng thêm góc bớt bắt đầu đem càng nhiều tiến công hỏa lực tập trung ở đường biên ngược lại là đánh ra mấy đợt tiến công cao trào góc bớt có đường biên đột k í c h thủ trung lộ còn có hai cái cao trung phòng hoàn toàn chính xác thích hợp đánh loại này bên cạnh bên trong kết hợp chiến thuật mà một lòng muốn bắt giày vàng rẽ cô trận đấu này phát huy rất là xuất sắc tại nửa tràng sau phút 68 lúc tiếp vào đức cổ thêm nửa cao cầu chuyền bóng bộ ngực ngừng cầu phần sau quay người trực tiếp đánh một cước lăng không để phòng thủ hắn bổ t chưa kịp phủ kín mà nơ ơ bởi vì ánh mắt bị ngăn trở dập tắt lựa chầm lựa nhịp trơ mắt nhìn xem bóng ra bay vào mình chấn giữ cầu môn. Dẫn bóng về sau. rẽ cô kích động đến đã nhanh muốn c ù n g bạo ở đây bên trên điên cuồng bắt đầu chạy vọt tới bên sân hung hăng tới một cái trực quỳ điểm số s a n đều t ỷ số dẫn bóng số cũng đuổi kịp diệp phong cái này khiến rẽ cô cả người giống như đều nổ tung đồng dạng diệp phong lúc này cũng nhìn không được muốn vì rẽ cô v ô tay quả bóng này hoàn toàn chính xác xinh đẹp nhưng mà nhìn thấy các đội hưu hướng mình đi tới diệp phong liền muốn trượt bởi vì hắn biết các đội hưu nhất định là nghĩ đến tự an ủi mình ta thật không cần an ủi a các người liền không nhớ quá lấy làm sao đi thắng trận sao diệp phong đã triệt để bó tay rồi bất quá đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau Các đ ộ thử ữ u h i nghĩ một hồi bóng ra chuyển đến tuyến hậu vệ bên trên sở có không bốn lại như ong vỡ tổ tám tên cầu thủ sông quan lựa chạm mỗi một cái hóc bất cầu thủ bên người tựa hồ cũng có sờ cốt không bốn cầu thủ tại ép sát khiến cho hóc bất không thể không tấp nập lên đá mạnh phạt góc kéo hướng về phía trước trận đương nhiên loại này cao vị bước đoạt không có cách nào bền bỉ nhưng chỉ cần tại đặc biệt đoạn thời gian bên trong hạn chế lại hóc bất là được rồi tiếp xuống mới là sờ cốt không bốn chân chính sát cơ bắn ra d i ệ p phong tại không tiếp thể năng từ trên xuống dưới đâm trọc vào tựa hồ mỗi một giây đồng hồ đều đ a n g chạy lúc p h ò n g thủ mỗi một chỗ đều có diệm phong thân ảnh tiến công bên trong cũng đồng dạng ở khắp mọi nơi hoạt động khu vực từ sờ cốt không bốn trong cấm khu đến hóc bất trong cấm khu ch cái này nhất thời đợi trong óc của hắn đã không có tranh đoạt g i à y vàng khái niệm hắn duy nhất suy nghĩ chỉ là trợ giúp đội bóng chiến thắng đối thủ toàn lấy ba phần tại thắng lợi trước mặt hết thể tất cả đều cũng phải đứng dịch sang bên dù là một trận đấu xuống tới một ấn đ đều soát không ra nhưng chỉ cần đội bóng có thể thắng hắn cũng cam tâm tình nguyện đây là một cái cầu thủ chuyên nghiệp chân chính theo đuổi đồ vật mang đến cho hắn khoái hoặc không phải hệ thống mà là bóng đá bản thân đồ vật trước một giây d i ệ p phong còn vây quanh dạ kỳ tì chạy chuẩn bị tiếp ứng dạ kỳ tì chuyền bóng một giây sau diệm phong khả năng đã phong tới mỹ xị mộ vịt chính diện phòng thủ chặn đường hắn chuyển bóng. mà lại một giây sau diệp phong cũng đã t r ư ớ c chen vào vọt tới hóc bất vùng cấm địa tuyến đầu nhấc lên mình trọng pháo chờ đợi bành cánh cửa lại một giây sau diệp phong khả năng đã hất ra chân liều mạng về truy đem phản kích rẽ cô đánh n g ã ở phía sau nửa tràng tại tranh tài thời khắc cuối cùng tất cả mọi người đều có điểm không quá liều đến động thời điểm diệp phong đã biến thành cái tia hận không thể vĩnh viễn xuất hiện tại trong ống kính nam nhân mẹ nó diệp phong cũng quá liều mạng cái gì gọi là toàn có thể giữa trận đây mới gọi là toàn có thể giữa trận có biểu hiện như vậy diệp phong còn cần cái quặng lông dẫn bóng a dày vang từ bỏ diệp phong chính là tốt nhất cầu thủ Coi như rẽ cô tiến vào hai quả cầu ta còn là cho rằng d i ệ p phong biểu hiện tốt hơn hắn phét hâm mộ bóng đá đều đối d i ệ p phong điên cùng biểu hiện rung động không thôi một cho đến giờ phút này bọn hắn phảng phất mới hiểu được toàn có thể giữa trận chân chính ý nghĩa mà d i ệ p phong cố gắng là có hồi báo rốt c ụ c tại khoảng cách tranh tài kết thúc còn có ba phút thời điểm d i ệ p phong dẫn bóng vĩnh viễn một cái hung á c chùi bóng kết thúc đứt cổ thêm tiến công sau đó đứng lên ngay cả trên mông vụn cỏ đều không lo được vớt ve diệm phong đã một đường hướng về phía trước chạy như điên sắt phổi vĩnh động cường lực ra trì để hắn mỗi một lần hô hấp đều có thể sinh ra càng nhiều gia phi nha đạt được bóng ra đồng dạng cao tốc dẫn bóng lao về phía trước gặp được ngăn chặn về sau một cái chuyển xa chuyển di đưa bóng đánh tới hóc bớt phòng thủ chống g ô n g cánh trái chỗ nào nd là liền đứng tại thật t o lỗ hồng trung ương nd là dừng lại bóng ra về sau thực chất bên trong có biên phong gen hắn giờ phút này tựa như một cái biên phong đồng dạng dẫn bóng đột phá một đường r ế t tới vùng cấm địa sườn bộ dẫn bóng bên trong quan sát một chút trong cấm khu chọn vị trí nd là dứt khoát quyết nhiên lên chân đến một cấm giúp bắn bóng ra đạn pháo đồng dạng o a n ra vượt qua trong cấm khu song phương cầu thủ thẳng đến cầu môn mà đi. tại toàn ấ t cả m g i kinh hái trường n hô, phan h bóng đá tuyệt vọng trong tiếng gà ghét bóng ra cứ như vậy bị đánh vào góc bất cầu môn cho tới giờ khác này tất cả mọi người mới nhìn rõ dẫn bóng chính là ai diệp phong lại là diệp phong diệp phong dẫn bóng á hắn dùng tối không biết mệnh mọi chạy xuất hiện tại bất khả tư nghị nhất địa phương hắn dùng mình tối ý chí kiên cường cùng lĩnh không từ bỏ tinh thần vì sơ c ố t không bốn lần nữa lấy được dẫn trước diệp phong vạn thuế chương hai trăm năm mươi bốn diệp phong nhất định phải đến ba diệp phong dẫn bóng dẫn bóng không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng có chỉ là diệp phong k i a dũng cảm tiến tới tinh thần cùng lĩnh không từ bỏ đ ầ u trí từ sau trận cắt bóng một đường bắn gọn đến phía trước cầu môn bù bắn diệp phong dùng mình hành động thực tế lần nữa thuyết minh toàn có thể giữa trận chân chính định nghĩa r ẽ cô nhìn xem cùng đồng đội điên cùng chúc mừng diệp phong hai mắt có chút thất thần hắn thực sự khó mà tin được diệp phong lại d ẫ n bóng lần này hắn không chỉ có thua mất trong trận đấu càng thua mất cùng diệp phong trực tiếp cạnh tranh cố nhiên hắn cùng diệp phong đều tiến vào hai quả cầu nhưng tựa như hắn nói đến như thế nếu như một cái tiên phong cùng một giữa trận trận dẫn bóng đồng giảm nhiều đó chính là tiên phong thất bại r ẽ cô thậm chí không biết mình là đi như thế nào hạ sân bóng có lẽ hắn cần phải đi hảo hảo suy nghĩ một chút tranh tài kết thúc sợ có không bốn sân khách ba hai chiến thắng bớt từ sân khách toàn lấy ba phần rất tốt ứng đôi đến từ b sau trận đấu buổi họp báo bên trên dù cho các phóng viên y nguyên vây quanh g i à y vàng tranh đoạt cái đề tài này không thả diệp phong y nguyên vẫn là trước sau như một bảo trì đẹp thấp c h ế t cũng không thừa nhận mình muốn tranh giày vàng thiên phong cùng giữa trận cạnh tranh giày vàng khó bể phân biệt r i ê n g phần mình lập cú đút giày vàng chi tranh càng ngày càng nghiêm trọng rẽ cô tiến hai cầu y nguyên bại hoàn toàn diệp phong tiếp tục đứng đầu xạ thủ bảng diệp phong ta thật không tranh giày vàng rẽ cô ta tại sao thua cho một cái công binh sau trận đấu truyền thông dư luận lẫn lộn lấy diệp phong cùng rẽ cô giày vàng chi tranh tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể xúc tiến lượng tiêu、thụ. Tiên phong cùng Tiên phong tranh có ý gì? Tiên trận tranh, nhất là phòng thủ giữa trận, tứ. rất thể truyền thông giữa giữa kia mới phải giờ Phong cùng Phong Phong cùng phòng Nếu không phải bây giờ không có rất có thể dẫn bóng hậu gì? có có có có các ý ý là bây vệ, đương ề u hậu có cùng cạnh thể Tiên tranh. Phong lẫn lộn ra tiên phong cùng hậu vệ đ nhiên cùng rẽ cô chính diện giao thủ về sau diệp phong đã nhận thức đến rẽ cô thực lực chân chính muốn tranh g i à y vàng liền không thể lãng phí bất kỳ lần nào phá không thành cơ hội bằng không dẫn bóng cơ hội so với mình càng nhiều rẽ cô hoàn toàn có khả năng đổi tới phải biết mùa giải trước rẽ cô thế nhưng là tiến vào h a cái bân des liga dẫn bóng đâu bất quá chân chính khiến diệp phong cao h ứ n g không phải mình có thể tiếp tục đứng đầu xạ thủ bảng mà là bay ơ n hòa đương nhiên cũng không phải cao hứng như vậy dù sao diệp phong tâm tình là rất bình thường phức tạp bay ơ n hòa ý vị này bất ơ n cùng sở quất không bốn điểm tích lũy tranh lệch lại đến tám phân tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại mười vòng tình hôn g dưới cái này ưu thế đã không nhỏ bởi vì đội bóng cũng không có đi suốt đêm về gỗ sẻn k ỳ t r ẹ n để ăn mừng tràng thắng lợi này phản b tên tiểu tử hư hỏng này quân đoàn đoàn trưởng mang theo các đoàn viên nửa đêm xông ra khách sạn thẳng đến hộp đêm chúc mừng diệp phong hôm nay cũng là quá hư vấn cho tại hộp đêm cùng n à y đến nửa đêm về sáng chơi đến phi thường tận hứng đáng cầu thủ mới lại vụn trộm về tới đội bóng ngủ lại khách sạn đến mức sáng sớm hôm sau t h ư a n g ồ i xe bớt về gỗ sẹn kỳ trèn thời điểm mấy người vây được căn bản mắt mở không ra sau khi lên xe liền ngủ được hôn thiên ám địa rút kèn nhưng không biết những này hắn còn tưởng rằng các đội viên là bởi vì tranh tài liệu đến quá h u n g quá mệt mỏi đâu làm s ờ có không muốn huấn luyện viên trưởng rút kèn thần kinh từ đầu đến cuối căng thẳng tuyệt không dám bông lỏng đừng tưởng rằng dẫn trước bất ơn chính là quán quân bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết đang ngủ say hùng sư lúc nào sẽ tỉnh lại mà lại tiếp xuống lịch đấu càng ngày càng dày đặc r ú t k è n cũng sắp đến nhất định phải làm ra lấy hay bỏ thời điểm giữa tuần ở rổ u đỉnh cúp đấu vòng loại hiệp hai đỏ sức bắt đầu r ú t k è n hiển nhiên không có cách nào bài xuất toàn bộ chủ lực cho nên diệp phong lại một lần ngồi lên ghế dự bị bất quá lần này tại s ở cốt coi như không cần diệp phong ra sân toẹn thợ tựa hồ cũng không có cách nào tại cái này mà quỷ sân nhà chiến thắng s ở cốt không m u ố n tuổi trẻ thợ mỏ biểu hiện được vô cùng ướng ngạnh tại đối thủ thực lực thoáng chiếm h u d ư ớ cục diện thế mà sinh giữ vững một trận thế hòa cứ như vậy nương tựa theo một tháng một hòa hai hiệp thành tích sơ cốt không m u ố n thẳng tiến ở rổ đ ỉ n h cục mười sáu cường ý vị này sơ cốt không m u ố n còn muốn trong ở rổ đ ỉ n h cục tiếp tục phân tiếp tục đánh rút pen đối với kết quả này thực sự có chút dở khóc dở cười lúc đầu cử đi cầu thủ trẻ liền có chút từ bỏ ở rổ đ ỉ n h cục ý tứ ai nghĩ đến cầu thủ trẻ nhóm lại cho hắn một cái không lớn không nhỏ kinh hỷ đây càng để hắn không tốt lựa chọn n g ư ờ i nói từ bỏ đi đều đánh vào mười sáu cường từ bỏ ít nhiều có chút đáng tiếc nhưng không từ bỏ đi lịch đấu như vậy dày đặc các đội viên thể nằm căn bản không chịu nổi rất có thể một cái mùa giải ưu thế cuối cùng thất bại trong căng tấc rút t è n hiện tại hy vọng dường nào mình là trung tâm huấn luyện cầu thủ chủ soái sẽ để cho thủ hạ đội hình dự bị đều là ngôi sao bóng đá tụ tập như thế hắn liền không có phiền não như vậy kế tiếp đối phở ràng p h ụ t bendes liga tranh tài s ơ Quất không bốn chủ lực nhóm rốt c ụ c giải cấm tỏa c h ấ n sân nhà bọn hắn không có cho phở ràng p h ụ t lưu hạ bất cứ cơ hội nào rất nhẹ nhàng liền chiến thắng đối thủ đồng thời bayern cũng thắng trận banh hai chi đội bóng ở giữa điểm tích lũy tranh l ệ n h y nguyên vẫn là tám phân mà có ý tứ chính là bên trên một vòng diệp phong cùng rẽ c đồng thời đánh vào hai cầu mà một vòng này diệp phong cùng rẽ c đều không có giấm bóng tổ có lẽ chú định bảng điểm số cùng xạ thủ bảng tranh đoạt đều muốn đến cuối cùng mới có thể phân ra thắng bại nhưng tiếp xuống để rút tèn vô cùng náo h tâm sự tình đến rồi kết thúc cái này vòng bundesliga về sau lại đến để vô số câu lạc bộ hận đến nghiến răng phi pha tranh tài ngày đám cầu thủ lại muốn rời khỏi câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia đưa tin lấy sờ cốt không bốn hiện tại đơn bạc đội hình đám cầu thủ từ đội tuyển quốc gia thuế một lớp ra trở về hắn rụt tèn còn có người có thể dùng sờ cốt không bốn không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ lại gặp thụ lấy giống như trung tâm huấn luyện cầu thủ dày vỏ cái này thực sự để rụt tèn khóiết thụ thế là rụt tèn li nhìn xem có hay không có thể cùng mỗi quốc gia đội c ầ u thông một chút nếu như không phải trọng yếu tranh tài cũng không cần chiêu mộ sở cốt không bốn đám cầu thủ tỉ như nước đức đội chỉ là đá một cuộc so tài hữu nghị cũng không phải thi dự tuyển người chiêu nhiều như vậy sở cốt không bốn cầu thủ làm gì nhưng mà đương nước đức liên đoàn bóng đá đem sở cốt không bốn ý tứ truyền đạt cho hình u kịch về sau hình u kịch trực tiếp liền cự tuyệt sở cốt không bốn tình cầu d i ệ p phong nhất định phải đến n ơ ớ nhất định phải đến những người khác tùy ý h ì n k ị lao đầu từ thái độ vô cùng kiên quyết để sở cốt không bốn căn bản không có biện pháp trên thực tế cũng không trách h ì n k ị bất thông tình lý hắn là đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng nhất định phải đứng tại đội tuyển quốc gia trên lợi ích cân nhắc trận đấu này rất trọng yếu trong lòng hắn chủ lực cầu thủ nhất định phải ra s â n liên liên tại nước anh bạ l ậ t đều bị hắn hô trở về những người khác còn có cái gì đặc t h ủ vì cái gì hiền kịch sẽ coi trọng như vậy trận đấu này nguyên nhân rất đơn giản đối thủ là argentina chương hai t r ư ơ i lăm argentina liền cái này ba lễ giáng sinh trước từng cái lục địa vật cục thi dự tuyển toàn bộ kết thúc về sau fifa liền cử hành năm 2010 g ư ơ v t cục phân tổ rút tham nghi thức nước đức đội vận khí không tốt không xấu không có gặp được truyền thống cường đội nhưng tiểu tổ ba cái đối thủ thực lực cũng không yếu cùng ốc sở chelia c b a cùng gạ nạ phân đến một tổ liền xem như nước đức đội cũng không dám nói có thể vững vàng ra biên như vậy vì cái gì nước đức đội sẽ coi trọng như vậy cùng argentina đội thi đấu hữu nghị đâu nguyên nhân rất đơn giản nước đức đội ở trên nửa khu argentina đội cũng đồng dạng ở trên nửa khu nếu như hai chi đội bóng đồng thời lấy được tiểu tổ thứ nhất sau đó tại mười sáu cường chiến bên trong thuận lợi đào thải đối thủ như vậy nước đức đội liền đem cùng argentina đội tại một bốn trong trận chung kết gặp nhau có thể ở thế giới chen bắt đầu trước tận khả năng quen thuộc giải đối thủ đối với trí tại đoạt quan nước đức đội tới nói h i ệ n nhiên là vô cùng tốt công tác chuẩn bị đương nhiên khả năng argentina cũng nghĩ như vậy argentina vẫn luôn là thế giới đỉnh cấp c ư ờ n g đội mỗi lần thế giới giải thi đấu đoạt giải quán quân lôi cuốn húng chi tân khoa hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất messi chính là argentina hoạch tâm cầu thủ hình kích lại thế nào coi trọng chi này và b t hùng ngưng đều không quá phận liên muốn hình kích bác bỏ sờ c ố t không bốn thỉnh cầu lúc nói như vậy giao đấu bờ biển nga tranh tài trận a căn bản cũng không có chiêu mộ chủ lực, bản không liền mộ đã ấ t thường thay các suy tính,、hiện、tại đối mặt Argentina bình ngươi hiện mạnh như suy các đối v y đội, các g ư ơ i còn khởi ô không không không n người. nên, nhóm tình nguyện, cũng không thể không thả người. Trận g thả thể thả Cho cho h lại câu lạc bộ dù k động tại munich cử hành dù sao argentina đội đại bộ phận cầu thủ đều tại châu âu thi đấu vòng tròn hiệu lực tự nhiên không có khả năng để hai c h i đội bóng thật xa bay đến argentina đi tranh tài mặc dù về tới munich nhưng d i ệ p phong không có cách nào về nhà hển kích khai thác p h o n g bế huấn luyện căn bản không cho cầu thủ đi ra ngoài cơ hội argentina mạnh bao nhiêu diệm phong chỉ nghe qua argentina đại danh nhưng argentina thực lực cụ thể như thế nào hắn thật đúng là không rõ lắm nói như vậy argentina đội tổng giá trị bản thân bị đức nước đội cao một mảng lớn ngươi hẳn mình là minh bạch đi b ạ lại thật thà cười trả lời diệp phong vấn đề diệp phong s ữ n g sở sau đó b cứ môi ngươi nếu là nhất định phải nói giá trị bản thân vậy liền không có ý nghĩa bóng đá đức viên luôn luôn giá trị bản thân hơi thấp lấy thực dụng làm chủ nếu quả thật muốn so giá trị bản thân như vậy vô luận cái nào một c h i đỉnh cấp cường đội giá trị bản thân đều cao hơn nước đức ý nước pháp bồ đào nha tây ban nha hà lan nước anh tại tất cả đoạt giải quán quân lôi cuốn bên trong nước đức đội giá trị bản thân có thể là thấp nhất vậy ngươi muốn làm sao so dù sao không ở tại chỗ đ á lê n qua ai cũng không biết thực lực cụ thể làm ở bên cạnh xen vào một câu d i ệ p phong gật gật đầu đạo lý khẳng định là đạo lý này nước đức đội sợ ai cho dù là lần trước giải ơ tô trận chung kết đối mặt tây ban nha kỹ thuật nghiền ép không phải cũng l i ề u đến cuối cùng mà bây giờ theo hình kích tiến nhiệm nước đức đội thực lực tổng hợp đã có tiến bộ rõ ràng người mới hiện lên cũng làm cho nước đức dần dần hướng tới kỹ thuật lưu đấu pháp lại thêm nước đức đội nhất quản ương ngạnh khí chết đối mặt bất kỳ một cái nào đối thủ đều có sức l i ề u mạng bất quá đương hai chi đội bóng tại ali ẩn trên sân bóng bắt đầu làm nóng người thời điểm diệp phong lại cảm thấy có chút buồn b ự c có vẻ như argentina đội hình rất bình thường a muốn nói argentina hàng hiệu nhất vậy khẳng định là đứng tại bên sân mazadona cầu vương xuất ngũ sau không chịu cô đơn thế mà làm huấn luyện viên trưởng bất quá diệp phong cảm thấy mazadona ngoại trừ có lực hiệu triệu bên ngoài thật sự là muốn cái gì không có gì chỉ sợ mazadona cho nên an bài chiến thuật cùng huấn luyện viên đi hắn chỉ phụ trách giống hai c u n h ọ n có lẽ dạng này đội bóng đã thuận thế như trẻ tre một khi tiến công không thuận vậy liền triệt để x n g con bê mà cầu thủ bên trong hàng hiệu nhất chính là tân khoa hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất messi diệp phong cầm là cậu bé vàng thưởng mà messi cầm là giải quả cầu vàng mặc dù đều là g ư ơ n thưởng nhưng hàm kim lượng liền hoàn toàn không thể so sánh nổi hoặc là có thể nói như vậy diệp phong cầm là nhà trẻ b ạ n giải quả cầu vàng chờ hắn trưởng thành mới có tư cách đi cạnh tranh chân chính giải quả cầu vàng ngoại trừ messi bên ngoài giống như argentina cũng không có cấp cao nhất ngồi s a o bóng đá vợ dần cố nhiên đã từng là thế giới s ú ấ t tơ sơ ta nhưng bây giờ đã sớm về argentina trong nước đi dưỡng lao chỗ nào coi như s u p tơ sơ ta tơ vây danh khí lớn một chút nhưng dẫn bóng hiệu suất từ đầu đến cuối không cao tựa hồ cũng không tính được tự tin còn lại trong đội còn có rất nhiều người trẻ tuổi t h như diệp phong không có làm sao nghe qua gì mà gì ạ ô ta mendi bà s c thật muốn nói cùng nước đức đội so ra chưa chắc liền có ưu thế chí ít diệp phong thì cho là như vậy argentina liền cái này ali ẩn sân bóng cũng coi là diệp phong nửa cái sân nhà cho nên diệp phong ở chỗ này cũng nhận nhiệt liệt nhất tiếng hoan hô tiếng hoan hô thậm chí so đệ mỹ trệ ly đều lớn hơn cái này bất ơn hậu vệ trung tâm hôm nay đem đại biểu argentina ra sân h i y nhiên n b a y e ơ n fan bóng đá cũng là bóng đá nước mê đệ m ỉ chệ l ì có thể tính là đối thủ không suỵt ngươi cũng không tệ á làm nóng người kết thúc hai đội trở lại riêng phần mình trong phòng thay quần áo đệ m ỉ chệ l ì giữ chặt vợ dân cùng messi thiện ý nhắc nhở cẩn thận dự i phòng tiểu tử kia đá bóng tập bánh vợ dân cười cười lơ đ ế n messi cũng cười cười lơ đ ế n muốn nói rơi bóng đá phòng thủ tặc nhóm hát tướng kỳ thật không ít argentina trong đội liền có một cái mastrezano m a t r e z a n o nhưng là có giá thu tên hiệu tại hồng quân ly vợ bun bị đá gọi là một cái dữ dội cùng cơ g á c á lon sô hợp thành châu âu mạnh nhất giữa trận bọn hắn cũng không tin d i ệ p phong mạnh hơn mastrejano nhưng mà tranh tài sau khi bắt đầu bọn hắn mới phát hiện d i ệ p phong có hay không mạnh hơn mastrejano bọn hắn không biết nhưng d i ệ p phong tuyệt đối so mastrejano mạnh hơn ở giữa sân phòng thủ bên trong d i ệ p phong một cơ hội nhỏ nhoi đều không có cho vợ dân lưu thậm chí mấy lần đối vợ dân phòng thủ đều cảm giác d i ệ p phong còn có lưu d ư lực căn bản cũng không có toàn lực ứng phó trên thực tế d i ệ p phong hoàn toàn chính xác có chút khi dễ người vợ dân thời kỳ đỉnh phong bị trở thành phù thủy trắng kỹ thuật toàn diện cái nhìn đại cục xuất chúng vô luận dẫn bóng vẫn là phân cầu tổ chức đều là hắn sở trường cho hay nhưng là vợ dân già rồi nếu không phải argentina bây giờ không có tốt trong tổ chức trận maradona cũng không có khả năng đem đời ông nội vợ dân chiêu nhập đội tuyển quốc gia ba mươi lăm tuổi vợ dân là thế nào đa bóng tốc độ chậm dẫn bóng kỹ thuật hạ xuống chỉ còn lại cái nhìn đại cục cùng năng lực tổ chức nhưng tại diệp phong toàn diện phòng thủ dưới vợ dân muốn cầm cầu đều tốn sức còn tổ chức cái gì chớ nói chi là diệp phong động một chút lại dùng thân thể khi dễ một chút người già thường thường cái mông mệnh lên một chút vợ dân liền không có vị trí vợ dân cũng cảm giác mình giống như tại cùng một cỗ xe tăng đối kháng chạy nhanh chóng đụng người tạc hùng hoàn toàn là nghiền ép thức đá pháp vợ dần đột nhiên nhớ tới đệ mỹ trệ lì đối nhắc nhở của hắn hắn mới ý thức tới đệ mỹ trệ lì thật không có nói sai tiểu t ử này đã bóng thật mẹ nó m á n h t r ư ơ n g hai trăm năm mươi sáu messi cũng không tốt làm ba d i ệ p phong phong sát vợ dần liền mang ý nghĩa giữa trận hoàn toàn không có năng lực tổ chức chẳng lẽ ngươi còn có thể trông cậy vào mastrezano gia thu chiến đấu đi chặn đường đi chính là tổ chức không được đến mức argentina hiện tại chỉ có thể dựa vào năng lực cá nhân tại đường biên từng người tự chiến đương nhiên dù cho rằng này argentina đường biên tiến công cũng là phi thường có uy hiếp như thế để nước đức đội có chút khó chịu có cái dáng d ấ p giống như hầu tử di ma di a d i ệ p phong chưa hề đều chưa từng nghe qua tên của hắn tựa như là tại vỏ tiểu gạn di mệ dạ liga đá bóng gậy cùng cây gậy c h ú c lại vẫn cứ đột phá vô cùng sắc bén khác một bên messi thích kéo một bên để hắn cầm tới bóng ra nước đức đội thường thường cần tầm hai ba người giáp công hắn mới có thể hạn chế hắn thậm chí còn có thể hạn không chế chủ đội d i ệ p phong ở một bên đều nhìn có chút trận tròn mắt cái này hơn người quá khoa trương nếu không phải diệm phong biết các đội hữu đang liệu mạng phòng thủ hắn đều muốn hoài nghi đây là giả cầu không thể không thừa nhận làm hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất messi là thật có thực lực tranh tài đ á 10 phút nước đức đội dựa vào t r ì n h thể ưu thế uy hiếp argentina cầu môn argentina thì dựa vào năng lực cá nhân bắt phản kích nhìn cũng là thế lực ngang nhau nhưng mà chân chính phân tích tranh tài rất nhiều fan bóng đá sẽ phát hiện trên thực tế argentina đã hoàn toàn không có đấu pháp có thể nói messi d i m a r i a thơ vê mấy người đánh mấy lần phối hợp coi như tiến công kia thật là quá coi thường bóng đá cái này vận động l i ê n ngay cả sướng ngôn viên đều gọi thẳng bất đắc dĩ nếu là lại như thế đã xuống đi năm bảy mảng argentina sẽ bị nước đức chiến xa triệt để nghiền ép đến v ỡ nát câu nói này còn chưa được vài phút nước đức đội liền dẫn bóng tiểu trư chuyền bóng cho diệp phong diệp phong phân cho đường biên làm làm lại chuyển hướng trung lộ bác lật làm tưởng chuyển về cho diệp phong mà diệp phong tiếp vào c h u y ể n bóng trực tiếp đưa ra một cước cho khe phía bên phải sườn bộ mu l l e r đã hoàn thành bắn gọn một cước đưa bóng đưa vào argentina cầu môn dẫn bóng về sau nước đức các đội viên chúc mừng ở cùng nhau trên mặt tất cả mọi người đều mang hương phân tiêu dung argentina đội cho nước đức đội áp lực quá nhỏ. cái này khiến nước đức đội cảm giác không giống như là tại đối mặt một chi thế giới đỉnh cấp cường đội mà khoảng cách nước đức đội dẫn bóng vẫn chưa tới năm phút nước đức đội lại đem điểm số sửa thành hai không lần này dẫn bóng chính là t r ư ớ c chen vào bà lặn tranh tài giống như hồ đã hoàn toàn tiến vào thiên về một bên cục diện bên sân hình k ị c h nhìn xem hưng ơ p h ấ n chúc mừng lấy đội viên trong lòng thế mà bắt đầu có chút hoài nghi ta giống như làm sai một chuyện lấy argentina thực lực này ta không phải đem những này chủ lực triệu hồi tới làm gì để người trẻ tuổi tùy tiện đá đã, đã không phải tốt cũng có trách h ì n kích sẽ như vậy nghĩ a r g e ngay t i tới đối n ư đây c đ ộ hình i căn bản kích trực điểm tiếp về tới ghế dự bị bên trên ngồi xuống không nổi trên trận tranh tài vẫn còn tiếp tục nhưng lúc này argentina đã bị đánh cho hồ đồ nhưng lúc này trên trận phát sinh sự tình lại làm cho diệp phong ngạc nhiên không thôi hắn vẫn cho là messi là argentina đội h ệ n tâm là linh hồn là lao đại liền muốn bạ lật tại nước đức đội đồng dạng dù sao messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thực lực do như ban ngày đơn giản vượt qua những người khác một mảng lớn nhưng mà sự thật lại căn bản không phải chuyện như vậy người ta tơ vê căn bản cũng không chín g ư ơ i tơ vê tại vùng cấm địa phụ cận vị trí chạy messi dẫn bóng tơ vê dám gào thét lớn hướng messi m u ố n banh nếu như messi không có chuyện t v là thật thử messi mà lại messi còn không dám cãi lại thật giống như tùy tùng tiểu đệ đồng dạng t v cầm banh thời điểm cũng là thật không cho messi c h u y ể n bóng dù là messi vị trí cho dù tốt chính là chết sống không chuyển hoàn toàn không quen lấy messi ma bệnh cái gì cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cái gì giải quả cầu vàng người đoạt giải đều không tốt làm t h a n h t h a n h thật thật đương tiểu đệ đi cái này phát hiện thật sự là khiến diệp phong rất ngạc nhiên không thôi bất quá nghĩ nghĩ diệp phong cũng liền không kỳ quái mặc dù messi đã là hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất nhưng dù sao tuổi trẻ tư lịch không đủ tại argentina đội tuyển quốc gia bên trong hoàn toàn không tính là đại lão đây cũng là tơ vây c h đại lao dám như thế đối messi nguyên nhân mà lại mỗi chi đội bóng phòng thay quần áo đều có không giống nhau vấn đề khả năng tơ vê chính là không quen nhìn messi cũng nói không chừng đấy chứ liền muốn nước đức đội phòng thay quần áo không phải cũng đi ra vấn đề a lại nghĩ một hồi cho dù có một ngày mình tại b â n trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhưng hắn cũng sẽ không trở thành phòng thay quần áo lao đại bởi vì mặt trên còn có một cái làm đương nhiên làm sẽ không giống tơ vê đối đ á i messi như thế đối đ á i diệp phong là được rồi diệp phong đột nhiên rất vì messi cảm thấy đáng thương argentina đội thật sự là không cầm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới làm cạn lương thực diệp phong một lần đều không có cơ hội đi phòng thủ messi nhiệm vụ này tại b o aken cùng bạ l ậ t còn có mẹ tỉ ra ở cờ trên thân ba tên nước đức hãn g tướng vây đánh messi coi như messi mạnh hơn cũng rất khó nhấc lên quá nhiều bọn nước tới mà tại nước đức đội hoàn toàn n ắ m trong tay đại cục về sau diệp phong cũng ngao nghe muốn động muốn soát dẫn bóng mặc dù trận đấu này chỉ là thi đấu hữu nghị nhưng là quốc tế cấp á thi đấu sự tỉnh cho nên cày tiền hệ số cùng bundesliga tranh tài là giống nhau một cái dẫn bóng chính là sáu vê đ ú t khối đâu diệp phong có quá suy nghĩ nhiều muốn tăng lên địa phương trong túi còn nghèo chỉ có thể vắt hết ó c cày tiền rốt cuộc diệp phong cố gắng thu hoạch hồi báo hơn nửa hiệp tới gần lúc kết thúc diệp phong giao cho làm chuyền bóng trong vùng cấm địa hoàn thành một cước kính xạ công phá nước đức đội cầu môn một cước này không thể xem như xuất xa diệp phong thậm chí cũng không biết lờ vờ năm trọng pháo phát huy không có phát huy ra huy l ư ợ tới bên trên một trận đối mặt bóc bất tranh tài diệp phong mới c h ậ m rãi thể nộ đến toàn có thể giữa trận chân lý cho nên hắn cảm giác mình tại tiến công phòng thủ bên trong phát huy cũng càng thành thạo đ i ề u luyện tỷ như đợt điểm ai nói mình liền nhất định phải mai phục tại ở ngoài vùng cấm mình đồng dạng có thể xông vào vùng cấm địa đợt điểm sao thế trong cấm khu dẫn bó ở ngoài vùng cấm dẫn bóng cũng không tính a ở đâu dẫn bóng không giống không phải nói mình dùng xút xa tất s ắ c kỹ liền nhất định phải đánh xút xa không có đạo lý như vậy hơn nửa hiệp nước đức đội đã ba cầu dẫn trước argentina đáng sợ không phải điểm số mà là quá trình argentina đã bị triệt để đánh sập messi túi đầu không biết suy nghĩ cái gì hắn bộ dáng bây giờ cùng nâng lên giải quả cầu vàng cúp lúc mỉm cười tưởng như hai người d i ệ p phong cũng không biết messi đang suy nghĩ gì cũng không muốn biết dù sao hắn rất bình thường thoải mái hắn vẫn là câu nói kia argentina liền cái này Trưng Maradona miệng quá cứng 257 ba. quá hơn nửa hiệp lúc kết thúc argentina trung tướng túi đầu đi vào phòng thay quần áo trên mặt không nhìn thấy một tia đấu trí có chỉ là bề b ạ i ngược lại là nước đức đội bên này bầu không khí nhẹ nhõm cười cười nói nói vốn cho là cùng argentina có thể đá một cái thiên băng địa liệt kết quả náo loạn đ ư ờ này g n bọn hắn lại có một loại đá azerbaijan cảm giác đương nhiên azerbaijan nhưng không có messi mặc dù diệp phong ở trong lòng coi thường chi này argentina đội nhưng lại đối messi càng đánh giá cao hơn một cái cấp độ nguyên bản nhìn qua messi một chút tranh tài thu hình lại video tuyển tập khi đó diệp phong trong lòng là phi thường rung động nhưng tại trong video cùng trong hiện thực lại là một cái khác hoàn toàn cảm thụ bất đồng nhìn xem bộ a k e n bị bạo thành bộ dáng gì liền biết nếu không phải bạ l ậ t một mực tại hỗ trợ bù p h ò n g metti giả cờ cũng đem nhiều nhất kinh lịch đặt ở đối messi phòng thủ bên trong có lẽ messi thật có khả năng một con rồng công phá nước đức đội cầu môn có lẽ messi giá người không cao cũng không tráng tại đội bóng chỉnh thể phòng thủ bên trong cơ hồ không có nổi chút tác dụng nào nhưng ở tiến công bên trong hắn l ự ợ c ý hiếp đủ để cho tất cả đội bóng đều đối với hắn khai thác tối phòng thủ nghiêm mật hiện tại diệp phong duy nhất ý nghĩ chính là chi này argentina không xứng với messi bất quá diệp phong cũng có một loại cảm giác cấp bách một loại nóng lòng tăng lên thực lực mình cảm giác cấp bách coi là lấy được cậu bé vàng thưởng liền vô địch thiên hạ giải quả cầu vàng được chủ còn bày ở trước mắt đâu chỉ ít hiện tại diệp phong tại năng lực tiến công bên trên cùng messi có to lớn vô cùng chênh l ệ n h messi là có thể sáng tạo cơ hội mà diệp phong chỉ có thể đi nắm chắc cơ hội đương nhiên có rất nhiều tiên phong cũng là chuyên môn nắm chắc cơ hội người theo chủ nghĩa cơ hội cũng không phải là nói bọn hắn cũng không bằng cơ hội người sáng tạo diệp phong vì cái gì không thể tự kiềm chế làm ộ t cái cơ hội người sáng tạo cùng cơ hội nắm chắc người kết hợp t h ế đâu có lẽ đến lúc kia diệp phong mới xem như chân chính thống trị thế giới này giới bóng đá nhưng mà chờ sau đó nửa chàng ngay từ đầu trông thấy đối diện ra sân đội hình diệp phong kinh ngạc đến không được messi thế mà bị thay đổi trận rồi thay vào đó là agrizo ra sân mặc dù agrizo cũng là một vị phi thường xuất sắc tiên phong nhưng cùng hiện tại messi nhưng lại có t r ê n l ệ n h không nhỏ argentina đây là từ b ọ trận đấu này rồi trong lúc nhất thời diệp phong hào hứng hoàn toàn không có trên thực tế giữa trận lúc nghỉ ngơi diệp phong liền thật đáng tiếc hơn nửa hiệp không thể cùng messi trực tiếp giao thủ nếu như là hắn đứng tại messi trước mặt phòng thủ messi hắn cũng không dám hứa chắc có thể hay không phòng được nhỏ b ỏ chết cho nên hắn có chút kích động thậm chí dự định nửa chẳng sau tìm một cơ hội đi cùng messi chính diện đối quyết một lần dù là bị trôi qua chật vật cũng có thể để diệp phong biết tranh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu nhưng b ạ n b ạ n không nghĩ tới messi thế mà giá sân rất bình thường chú trọng tinh thần thuộc tính diệp phong tại lúc này không khỏi lại coi thường messi một tầng cố nhiên thay đổi messi khẳng định là mazadona ý tứ dù sao tranh tài đã thua đến loại trình độ này để messi ở đây bên trên một mình chiến đấu hăng hái cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ngược lại dễ dàng để messi bị nước đức đội đánh ra bóng ma tâm lý nói như vậy trên l đất cuộc gặp được nước đức liền thật không xong mà messi kết quả lời nói coi như thua thẳng rồi mazadona sau trận đấu cũng có lời nói messi thân thể khó chịu không phát huy ra thực lực bất quá đương đội bóng điểm số lớn lạc hậu thời điểm messi nhưng vẫn là ra sân chỉ có thể nói do messi tinh thần thuộc tính không đủ mạnh nếu như đ ổ i thành diệp phong như vậy hắn tuyệt đối sẽ không ra sân hắn sẽ cùng huấn luyện viên trưởng dựa vào lý lẽ biện luận hắn muốn lưu tại trên trận đi cùng đội bóng cùng một chỗ chiến đấu đi săn đều tỷ số điểm số đi nghịch chuyển tranh tài mà không phải s á m xị tiếp nhận một cái đại bại kết cục có lẽ mình cùng messi tranh lệch cũng không có lớn như vậy giờ k h ắ c này diệp phong không khỏi nghĩ đến messi ra sân argentina tiến công càng là hữu khí vô lực nước đức đội chỉnh thể tính chất để argentina hoàn toàn không có phát huy không gian cuối cùng trận đấu này nước đức đội lấy bốn không điểm số huyết tẩy argentina tranh tài kết thúc về sau Argentina đám cầu thủ sáng city h i ệ n nhiên trận này đại bại để bọn hắn thua thương tích đầy mình mà sau trận đấu buổi họp báo hoàn toàn biến thành m a r a d o n a tại truyền thông trước mặt con vịt chết mạnh miệng biểu diễn hiện tại argentina không phải mạnh nhất argentina dày đặc lịch đấu để messi trạng thái không cách nào cam đoan đội viên của chúng ta rất mệt mỏi mà lại nước đức đội vận khí không tệ sự tiến công của bọn họ hiệu suất cao đến lạc thường điểm số cũng không thể phản ứng ra hai chi đội bóng thực lực chân chính so sánh nếu như thuận lợi tại trên thế giới cùng nước đức đội gặp nhau khi đó chúng ta sẽ để cho nước đức đội nhìn một chút argentina thực lực chân chính liền ngay cả d ư ớ i đài các phóng viên cũng nhịn không được gặp qua mạnh miệng chưa thấy qua như thế mạnh miệng argentina đều nhanh muốn bị đánh thành c á i sản g ngươi thế mà còn tìm nhiều như vậy lấy cớ sao thế messi trạng thái không tốt argentina còn không đá bóng rồi argentina đội viên mọi mệt nước đức đội viên liền không mọi mệt thi đấu hữu nghị đều bị huyết tẩy vứt cụt bên trên muốn là đụng phải nghiêm túc đến nước đức điểm số còn không phải bay lên ngày thứ hai trận đấu này tin tức dư luận đã phô thiên cái điệp nước đức chiến xa điên cuồng nghiền ép bảng bà sùng hưng hùng hưng biến ngưng giải quả cầu vàng bại bởi cậu bẽ văn thường diệ phong biểu hiện toàn thắ bị huyết tẩy m a r a d o n a khoảng cách tan học vẫn còn rất xa nước đức đội triển lộ quán quân tướng liên tục đại thắng kiếm chỉ với c ộ t đối với nước đức đội biểu hiện các truyền thông điên cuồng thổi p h ồ n g giống như đại thắng argentina về sau nước đức đội liền đã một cái tay bắt lấy và c ộ t mà argentina thì đã bị dấm chết rồi bị điên cuồng huyết tẩy phía dưới các loại vấn đề đều bạo lộ ra trong lúc nhất thời lại bị t h ọ t tới gió nhọn đầu sóng bất quá đối với fans hâm mộ bóng đá mà nói nếu như không có dính đến lập trường trận đấu này tuyệt đối là một trận tình yến nước đức đội quá huyết tinh đây là thứ mấy trận chu diện argentina liền cái này tại argentina messi làm sao cảm giác cùng ba ca messi hoàn toàn là hai người nước đức đội có thể hay không đoạt giải quán quân ta không biết nhưng argentina khẳng định không đùa tại dư luận bởi vì trận đấu này mà điên cùng thời điểm nước đức đội đã ngay tại chỗ giải tán ai về nhà lấy diệp phong cùng nơ ớ bọn người cùng một chỗ về tới gỗ s ẻ n kia trẻn trông thấy diệp phong toàn cần toàn đuôi trở về r ú t kèn một cái nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống hắn thật sợ diệp phong tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu thủ thương nam mỹ cầu thủ tiểu động tắc nhiều có lẽ nhìn phòng thủ không có như vậy dã man nhưng trên thực tế không nhất định làm sao người xấu đâu tại sao cùng bắn vọt giai đoạn nếu như diệp phong bởi vì tổn thương thiếu trận k i a đối sơ cốt không bốn đã kích liền quá lớn cho nên rút k e n biểu hiện vô cùng vui sướng đối diệp phong đơn giản chính là vip lãnh nộ còn kém hỏi hàn đ ơ n cần bất quá nơ i ở bọn người nhưng không có nhận loại này khách quý cấp lãnh nộ cái này để bọn hắn cả người đều không tốt sao thế ta không phải ngươi tể con a t r ư ơ n g hai mươi năm tám bớt ơn xe buýt bị nể rồi ba không có gì bất ngờ xảy ra sơ cốt không bốn lần nữa tao nộ phi pha virus trở thành đội tuyển quốc gia thi đấu sự tỉnh về sau vận hy sinh sân nhà nên g n chiến sờ cốt bốn tranh tài rất nhiều cầu thủ tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài thể năng tình trạng rất tồi tệ liền xem như diệp phong c ó lờ vờ hai sát phổi vĩnh động ra trì đều cảm giác có chút không chịu được nổi mà sờ cốt tựa h bốn mươi bốn trên trận cầu thủ đều nhanh chạy không nổi rồi cái này khiến sờ cốt bốn một m ư ờ i phần khó chịu rõ ràng có thể kỹ thuật giải quyết vấn đề nhưng người ta liền cùng ngươi chơi thể năng ngươi cũng không có cách nào cuối cùng sờ cốt sân khách chiến thắng sờ cốt bốn trợ giúp bất n hoàn thành đ ố i sờ cốt bốn đánh lén cái này vẹn vẹn sở có không bốn bản mùa giải thua trận trận thứ hai bundesliga có thể nói sở có không bốn đánh ra thành tích tuyệt đối là lịch sử thành tích tốt nhất nhưng bởi vì bâ ơn thắng trận banh hai tri đội bóng ở giữa điểm tích lũy t r ê n lệch thu nhỏ đến năm phần hạ nửa c h í n h bâ ơn có thể nói là điên cuồng đến cực điểm cũng chính là sở có không bốn cái này mùa giải lực lượng mới xuất hiện bằng không lấy bâ ơn thành tích bây giờ đã sớm đứng đầu bảng điểm số kế tiếp sở có không bốn đem toạ trận sân nhà nên đón bâ ơn munich khiêu chiến một khi sở có không bốn thua trận tranh tài như vậy hai tri đội bóng điểm tích lũy t r ê n l ệ n h liền sẽ thu nhỏ đến hai p h ầ n chỉ còn lại một trận cầu t r ê n l ệ n h đây đối với sơ cốt không bốn tới nói tuyệt đối là bết bắt nhất kết quả cho nên sơ cốt không bốn đối trận đấu này chú định sẽ dốc toàn lực ứng phó ngươi cùng bay ơn cầu thủ quen bằng không chờ bay ơn tới ngươi mang lấy bọn hắn đi hộp đêm ngay cả chơi hai cái ban đêm đem bọn hắn đều biến thành n g u y ễ n chân tôn huấn luyện bên trong phạm vạn cơ hì hì đối diệp phong nói đến lúc đó chúng ta liền không chiến mà thắng ta cái chủ ý này không tệ a diệm phong nhịn không được trận nhìn phạm vạn một chút ngươi cho rằng cái nào tri đội bóng đều thú vị hộp đêm tập t bay ơn cầu thủ cơ bản đều không đi hộp đêm ta tại bay ơn thời điểm thế nhưng là bé mang tới đều là bị các ngươi làm hư cụ già ni nhịn không được n h ữ n môi chúng ta làm hư ngươi ngươi nguyên lai、like、chính là cái k i a hàng ngươi dám nói ngươi trước kia không có đi qua đêm cửa hàng d i ệ p phong liếc mắt tức giận đến sở c t không bốn trước đó ta vừa mới đầy mười tám tuổi có được hay không ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn đi hộp đêm người ta mẹ nó không cho ta tiến những người khác nhịn không được bạo cười lên lúc này bọn hắn mới nhớ tới diệm phong vừa t r ư ở n thành mang ơn cầu thủ đi hộp đêm cái này hiển nhiên không phải một ý kiến hay hộp đêm không được chẳng qua nếu như các n g ư ơ i mời bâ đơn cầu thủ đánh bài đoán chừng bọn hắn sẽ nguyện ý tới diệp phong nghĩ nghĩ vỡ cảm cười nói chơi đấu địa chủ sao r ố t nghe thấy đánh bài b ộ kẹ lập tức tới đây tinh thần đầu n g ư ơ i cùng chúng ta chơi đấu địa chủ chúng ta còn có thể tha cho n g ư ơ i một cái mạng n g ư ơ i nếu là cùng bâ đơn cầu thủ chơi n g ư ơ i tin hay không bọn hắn có thể đánh chết ngươi diệp phong tức giận đối với johns đấu địa chủ diệp phong đơn giản không đành lòng nhìn thẳng mặc dù mọi người trêu chọc đều là thế nào để bâ đơn ở đây bên trên tiêu chạy giống như có chút e ngại bay ơ n nhưng trên thực tế đây bất quá là bọn hắn trỏ đồ thôi muốn nói đối mặt bay bọn hắn còn thật không sợ đối bâ ơn tới nói bọn hắn có thể không đem bất luận cái gì một c h i đội bóng để vào mắt nhưng không thể không đem tổn thương bệnh để vào mắt dù sao s ờ c ố t không bốn liền không có gặp qua đủ quân số trạng thái b i d e n trước mắt đạt được tình báo lúc b i d e n trong đội số một xạ thủ joe ben khẳng định là đã không được nữa ngoài ra còn có mấy tên thay phiên cầu thủ cũng tại dưỡng thương đây cơ hồ đã là b i d e n tổn thương bệnh ít nhất thời điểm c h ỉ ít di bơ di có thể lên trận ngươi không thể nhận cầu b i d e n toàn viên đều có thể xuất chiến cái này không khoa học cũng không thực tế ban đêm diệm phong nhận được mư điện thoại gô sèn kỳ chen người quá dã man người biết không hôm nay b i d e n xe buýt đều hơi kém bị các ngươi thợ mỏ phan bóng đá đập nát nếu không phải ta lẫn mất nhanh k i a một gậy gậy tròn đều có thể bay đến trên đầu ta đến điện thoại kết nối về sau m ũ lơ chính ở đằng kia lớn tiếng phàn nàn d i ệ p phong s ữ n g sở khó có thể tin nói b i d e n xe buýt bị sở cốt không bốn phan bóng đá đập đúng vậy a pha lệ đều đập vỡ m ũ lơ tựa hồ lòng vẫn còn sợ hay nói d i ệ p phong trầm ngâm một chút ngoài ý muốn ngược lại là thật bất ngờ nhưng thật đúng là không phải là không có khả năng phát sinh mặc dù bay đ n p a n bóng đá cùng sở cốt không bốn p a n bóng đá quan hệ luôn luôn không tệ nhất là cũng bởi vì Diệp phong mấy lần liên hợp lại cùng nhau. cùng còn lại đội bóng phan bóng đá đối kháng nhưng muốn nói bọn hắn thật thân như người một nhà vậy hiển nhiên không có khả năng sợ c ố t không bốn phan bóng đá quần thể bên trong cũng có cực đoan phan bóng đá ngươi rất khó dùng thông thường tư duy đi phỏng đoán hành vi của bọn hắn phương thức ngươi không bị tổn thương l i ê n tốt d i ệ p phong an ủi m u l ơ nói nước đức liên đoàn bóng đá sẽ có thể xử lý những người khác không có chuyện gì sao những người khác không có việc gì ta hoài nghi sợ c ố t không bốn phan bóng đá là tại n h ầ m bảo ta m u l l ủy ủy k u ấ t k u ấ t nói diệm phong vẩy một cái lâu mày ngươi có phải hay không gần nhất nói lời gì không nên nói diệm phong rất bình thường hoài nghi là m u l l đã làm gì sự tỉnh bằng không sợ cốt không bốn phan bóng đá sẽ không tận lực đi nhằm vào hắn ta không phải liền là tại trên xe buýt đối với các ngươi phan bóng đá là một cái mặt q u ỷ sao bọn hắn về phần dùng bóng chạy bổng đến n ệ n xe mụ lơ một bộ đương nhiên n g ư ớ khí rất không hài lòng đường d i ệ p phong nhịn không được lật ra một cái lướt mắt làm sao không có đập chết ngươi đây ngươi đối phan bóng đá nhăn mặt mặc kệ ngươi ra tại dạng gì tâm lý phan bóng đá nhất định sẽ cho rằng ngươi đang gây lời mới nếu như là một cái tâm bình khí hòa p a n bóng đá có lẽ đối ngươi dựng thẳng ngón giữa thì cũng thôi đi nhưng ngươi nếu là gặp được một cái táo bạo lao ca trực tiếp móc súng đối ngươi bắ ngươi vĩnh viễn đừng đi phỏng đoán một cái cực đoan phan bóng đá sẽ làm ra dạng gì sự t ì n h đến ngươi hẳn là rất bình thường may mắn ngươi bây giờ còn có thể còn sống d i ệ p phong mang theo châm trọng nói lần sau lại xuất hiện tình huống như vậy chỉ sợ ta liền muốn trực tiếp đi tham gia người tăng lễ chẳng lẽ ngươi không an ủi ta một chút không mụ lơ ủy khuất đạo chẳng lẽ ngươi không thích ngươi cầu từ sao d i ệ p phong nhịn không được cười ha ha nếu như ngươi ra sân từ đầu ta sẽ ở trên sân bóng an ủi ngươi mụ lơ đột nhiên trì trệ đột nhiên có một loại dự cảm xấu trận đấu này hắn nhưng là sẽ làm xuất g a đầu tiên hộ công ra sân kể từ đó chẳng phải là muốn ở đây bên trên trực tiếp cùng diệp phong đang đối mặt nói vừa nghĩ tới diệp phong kia làm cho người hít thở không thông kinh khủng phòng thủ m u l ơ cũng cảm giác không có từ trước đến nay một trận hoàng hốt hoàng đến một nhóm bundesliga có nhiều như vậy đội bóng giữa trận hạch tâm bị diệp phong p h ò n g đến hoài nghi nhân sinh m u l ơ nhưng không cảm thấy mình liền có thể trốn qua diệp phong m á trường làm diệp phong cơ hữu tốt h ắ n quá rõ ràng diệp phong ở đây bên trên đến cỡ nào liều mạng dù là chính m u l ơ chính là vị trí chạy hình hộ công chỉ sợ cũng phải tại diệp phong kia kín không kẽ hở phòng thủ bên trong bao phủ hoàn toàn ta hiện tại hướng cơ lin Hắn biết trận biết đối ấ u u này mình m n bị kịch. Mẹ nói, Coi như thoát khỏi không xong ngươi, ta chạy cũng chạy chết ngươi. Mụ lơ trong lòng nhịn không ăn ngã thoát khỏi chạy chạy chết chút quyết tâm, có chút được được ta quyết tâm, lơ có có cả Mụ với ề không Phong hiện nghề nghiệp Trưng ý tứ. Trưng diệp、phong、biểu hiện là nghề nghề Đối ba. là v trận này tranh quan tiêu điểm chiến dịch tất cả truyền thông đều đem ánh mắt chuyển rời đến trận đấu này bên trong lúc trước tựa như dư luận xào lửa nóng b u n desliga đứng đầu bảng đại chiến bên thăng quán quân đang nhìn dô bên tổn thương thiếu bay ơ n thủ thắng thành nghi lại thí chủ cũ diệp phong muốn giúp sở cốt không bốn đoạt giải quán quân bundesliga cự nhân chờ mong trình diễn kỳ tích đoạt giải quán quân từ chiến thắng thợ mỏ bắt đầu cái này còn tính là tương đối chính diện lẫn lộn nhưng một bộ phận truyền thông thế mà cầm diệp phong cùng b a y e n quan hệ làm nhu đồ lớn hấp dẫn ánh mắt mọi người đều biết diệp phong quyền sở hữu tại b a y e n cái này mùa giải kết thúc thuê về sau hắn liền đem trở về b a y e n bất quá nếu như ta là nhất danh b a y e n fan bóng đá ta tuyệt đối sẽ không hy vọng diệp phong cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa trở lại đội bóng bởi vì hắn không xứng trước mùa giải hạ nửa đoạn tại diệp phong thuê gia nhập liên minh sở cốt bốn về sau cùng b a y e n gặ đúng là hắn dẫn đầu sở cốt không bốn tại tuyệt đối nghịch cảnh tình huống dưới nghịch chuyển thủ thắng bayern nếu như trận đấu kêu bayern thủ thắng như vậy bayern liền đem nâng lên mùa giải trước bundesliga cúp vô địch mà sẽ không để cho góc bất cười đến cuối cùng mà cái này mùa giải sở cốt không bốn càng là trực tiếp biến thành bayern quán quân người cạnh tranh thi đấu vòng tròn trên n ử a trình vẫn là tại sở cốt không bốn tràng diện phi thường bất lợi tình huống dưới d i ệ p phong dẫn đầu sở cốt không bốn san đều tỷ số điểm số mà bây giờ d i ệ p phong cùng sở cốt không bốn lại một lần đứng ở bayern trước mặt chúng ta có thể phát hiện mỗi lần diệp phong đối mặt bayern đều vô cùng hưng phấn sinh động hai trận đấu cơ hồ đều có thể nói sờ có không m u ố n là diệp phong lấy sức một mình tại cùng bayern chống lại hắn chỗ nào giống như là nhất danh bayern cầu thủ rõ ràng chính là thống hận nhất bayern người cố nhiên trong này có đạo đức nghề nghiệp k ế c thúc nhưng diệp phong biểu hiện lại đủ để chứng minh hết thảy hắn không hy vọng bayern đoạt giải quán quân hắn âm vũ trong lòng hy vọng bayern cứ như vậy một mực đoạn hạ xuống sau đó chờ hắn trở lại bayern thời điểm lại dùng mình biểu hiện kéo theo bern đoạt giải quán quân để cho mình thành vì tất cả bờ đơn p a n bóng đá trong lòng anh hùng trở thành bê dạng này một cái vô tình vô nghĩa ra hỏa bay ơn phan bóng đá thật nguyện ý tiếp nhận hắn sao văn chương phát biểu sau khi đi ra lập tức đưa tới rất nhiều không thích bờ ơn cùng diệp phong phan bóng đá quân hoan điên cùng lẫn lộn nghị l u ậ n lên không để lại dư lực tại diệp phong cùng bờ ơn ở giữa chế tạo ngăn cách về phần bọn hắn ra tại dạng gì tâm lý liền không người biết được diệp phong tiên sinh người thật giống đưa tin nói tới như thế mỗi lần đá bờ ơn liền đặc biệt hăng hái đây diệp phong tiên sinh người đá bờ ơn bỏ công như vậy liền không sợ trở lại bờ ơn lúc bờ ơn phan bóng đá không tiếp thụ ngươi sao người hy vọng bờ ơn đoạt giải quán quân vẫn là cốt không muốn đoạt giải quán quân Nếu như, Ta nói là nếu n là h ư bay ơn c ầ u tâm h ủ ở đ y bên trên không tiếp n thụ phỏng vấn nhưng các phóng viên căn bản không đáp ứng liền ngay cả bảo an đến giúp đỡ đều không tốt dùng d i ệ p phong nghĩ nghĩ hồi đáp ta không biết các ngươi ra ngoài một loại gì tâm lý đến hỏi ta những vấn đề này như vậy ta có thể hay không phản hỏi các ngươi một chút nếu như ngươi là ta ngươi sẽ d ư ớ i loại tình huống này lựa chọn như thế nào bất quá các phóng viên nhưng căn bản không thèm chịu n ể mặt mũi có lẽ bọn hắn đều hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng vẫn là lựa chọn tiếp tục gây sự tình tốt ta xem ra vô luận ta nói cái gì các ngươi đều sẽ dựa theo ý nghĩ của các ngươi tiếp tục phát triển như vậy ta vì cái gì còn cần hồi đáp vấn đề của các ngươi đ â u sau khi nói xong diệp phong đánh mạnh một cước chân ga siêu tốc độ chạy kia máy bay động cơ giống như động cơ tiếng oanh minh để các phóng viên cười đến chim thu trạng t ứ tán hoạt động bóng đá viên đều là t i ê n đ i ê n người vĩnh viễn không biết bọn hắn có thể làm được cỡ nào chuyện đáng sợ đến không tiếp thụ phỏng vấn không sao cũng không thể cầm mạng nhỏ nói đùa sao đón lấy sợ có không bốn mấy tên đội viên xe thể thao cũng oanh minh gào thét mà qua đã cầu thủ cười lớn chế giễu các ký giả chật vật theo bọn hắn nghĩ những n à y vô lương phóng viên nên g i á o hấn như vậy mẹ nó có mấy cái tiền bẩn không tầm thường a các phóng viên vỗ tới phủi bụi trên người nhịn không được hùng hùng hổ hổ chú mắng lên sau đó dư luận liền càng ngày càng nghiêm trọng các loại công kích diệ phong văn trương nhao nhao ra lỏ thậm chí đã đem diệ phong th cuối cùng nhìn dư luận huyên náo thực sự có chút lớn liền ngay cả b a y e n đều không được đứng ra công khai tỏ thái độ d i ệ p phong quyền sở hữu tại b a y e n nhưng trước mắt hắn tại sở có không bốn hiệu lực làm nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp hắn cần vì nghề nghiệp của mình đạo đức phụ trách cần vì chính mình chỗ hiệu lực đội bóng phụ trách nếu như hắn tại cùng b a y e n trong trận đấu có ý nhường như vậy thì vi phạm với bóng đá bản chất vi phạm với cầu thủ tối thiểu nhất đạo đức nghề nghiệp thời điểm đó hắn mới hẳn là bị công kích b a y e n chưa hề đều quan minh chính đại truy cầu quan quân chúng ta không sợ cạnh tranh vô luận mùa giải kết quả như thế nào mùa giải tiếp theo diệm phong trở về thời、điểm. hắn cũng sẽ là chúng ta trọng yếu nhất một viên b a y e n tỏ thái độ cuối cùng là để tình thế chậm rãi lan g xuống nhưng mặc kệ như thế nào những n à y truyền thông lượng tiêu thụ đều bởi vậy tăng một đoạn quả thực thu hoạch không nhỏ diệp phong cũng chỉ có thể đồ hô bất đắc dĩ những n à y vô lương truyền thông chính là dựa vào cái này ăn cơm kẹo da trâu ngươi lại không có cách nào thật cùng bọn hắn chăm chỉ thật sự là thối không ngửi được mà một phen dư luận phong ba về sau sợ có không m u ố n cùng bên trong, trong đội ngũ cùng bên cầu thủ lần lượt ôm một phen bầu không khí có chút sung sướng còn không có chúc mừng lấy được châu、Âu、cậu không mừng ngươi vàng lấy Âu bé mùa diệp bơ di một chương di dò di người, gửi lại có điểm giống i một mặt xem ma thẻo chút suốt tơ có có nhìn nhưng lên phong cười ha ha lời nói để cho ta mời khách không có vấn đề bất quá ngươi có phải hay không trước tiên đem ngươi đoạt được bóng đá đức tiên sinh lúc hẳn là mời khách bổ sung d i bơ ệ i t r o n g nháy mắt mặt sắm lại vậy cũng là mấy năm trước sự tình ngươi tại sao không nói để cho ta bổ sung gia nhập liên minh bỡn lúc hẳn là mời khách diệp phong n ú n nú may nếu như ngươi nguyện ý vờ ơ ý thì tốt Gì bơ gì cho diệp phong một cái lên ư mắt biểu thị không muốn lại nói chuyện với diệp phong bất quá d i b p p h o không muốn nói chuyện nhưng diệp phong lại không nghĩ buông tha d i b p p h o n ó i ngươi có phải hay không ghen ghét ta lấy được châu âu cậu bé vàng thưởng diệp phong ha ha cười nói nếu như ta nhớ không lầm tại ta cầm châu âu cậu bé vàng thưởng cái tuổi này ngươi còn tại vừa đi làm một bên đá nghiệp dư bóng đá a d i b p p h ơ n i t r ư ớ c 260 ngươi có phải hay không đối lũy xạ có ý tưởng ba cùng biết ơn cầu thủ đều hàn huyên vài câu tự nhiên cũng không thiếu được cùng mù lơ vớt ve an ủi lại nói n g ư ơ i cưới hậu sinh sống có phải hay không cùng trong tưởng tượng đồng dạng mỹ hảo d i ệ p phong cố ý nhữ như n h ư mày cười hỏi mụ lơ vừa trừng mắt chẳng lẽ ngươi còn đối ta lì xạ có ý nghĩ gì d i ệ p phong xứng sở làm sao có thể làm sao không có khả năng bình thường hỏi câu nói này người khẳng định đều không có hảo ý mụ lơ chắc chắn vô cùng đường d i ệ p phong đầy đầu v ấ n an vấn đề của ta có vấn đề sao trước mấy ngày liền có một cái hàng xóm hỏi như vậy qua ta sau đó ta đột nhiên phát hiện hắn thế mà vụng trộm cho lì xạ tặng hoa lại muốn câu dẫn lì xạ mụ lơ căm giận bất bình đường d i ệ p phong khoe miệng nhịn không được có chút có cắp, mình đây coi như là thai bày vạ gió sao người yên tâm đi ta liền xem như đối bạn ỡ bạn gái l ẽ nạ có hứng thú cũng sẽ không thê tử của người lì xạ hứng thú d i ệ p phong vô bộ ngực lời thề son sắt tỏ thái độ nói đương nhiên hắn chẳng qua là cầm l ẽ nạ lấy một tí dụ bởi vì l ẽ nạ chưa lập gia đình mà lì xạ đã kết hôn hắn không có khả năng đi đ ố i một cái phụ nữ đã lập gia đình có hứng thú cái gì người đối l ẽ nạ có hứng thú đột nhiên bạn ở từ phía sau lưng xuất hiện đối diễm phong chừng lên nhũ nhãn diễm đột nhiên cảm thấy mình hôm nay khả năng đen đuổi không người ng diệp phong bay đầu ra vẻ mỉm cười đối bà đờ nói ta nói là ngươi lần sau cùng lẽ nạ cãi nhau thời điểm ta nhất định trình diện hỗ trợ bà đờ ngu ngơ gật đầu mặt mũi tràn đầy vẻ hưng vấn quá tốt rồi ngươi không tại ta cũng không dám làm sao dám cùng nàng cãi nhau nàng k i a m ộ t bang k h u ê mật đơn giản đều là chim sẻ trở nên có thể ở trước mặt ta chít chít trách trách một ngày nhưng phiền chết người diệp phong cảm thấy mình có chút khó mình cái này giao đều là bằng hữu gì trước k i a mấy người bọn hắn cũng không dạng này a lại nói mấy người từ nhỏ liền ở cùng nhau khi đó tất cả mọi người không có bạn gái mỗi ngày chỉ biết là đá bóng khi đó là vui sướng g i ư ờ n g nào a nhưng còn bây giờ thì sao nữ nhân xuất hiện nam nhân liền không tìm được đi qua tốt giống bây giờ cũng liền tự mình không có bạn gái đây thật là một cái bi thương cố sự cùng bọn hắn hàn huyên một hồi trọng tài tổ đi ra hai tri đội bóng cũng liệt tốt đội ngũ cùng đi theo tiến vào sân bóng sờ c ó sân bóng trong nháy mắt vang lên to lớn vô cùng tiếng hoan hô p h ầ n hâm mộ bóng đá hưng phấn thét chói thai vang lên đưa bóng trận bầu không khí triệt để nhóm lửa sân bóng đi dây giới thiệu cầu thủ lúc phấn hâm mộ bóng đá càng là đưa lên cuồng nhiệt nhất tiếng hoan hô nhất là đến phiên diệm phong lúc toàn bộ s ờ cốt giống như bạo động so núi lửa buộc phát thanh thế còn kinh khủng b a y đ ơ n đam cầu thủ nhịn không được nhìn một chút d i ệ p phong cảm thấy có chút kinh ngạc tiểu tử này tại s ờ cốt không bốn thật đúng là đủ được hoan n g h ê n van b ỏ có chút ngoại ý muốn cảm khái nói bên người làm thì gật gật đầu rất nghiêm túc nói đúng vậy à s ờ cốt không bốn có thể lấy được thành tích bây giờ d i ệ p phong không thể bỏ qua công lao nếu như không có d i ệ p phong bọn hắn căn bản không có khả năng đ ă n g đỉnh bảng điểm số đích thật là đạo lý này diệm phong tại sở cốt không bốn giữa trận phòng thủ hệ thống bên trong không thể nghi ngờ là khâu trọng yếu nhất hắn dẫn trước ba tiền vệ phòng ngự mới là sở cốt không bốn hoàn thành thuế biến nguyên nhân thực sự không chỉ có như thế diệp phong đứng đầu lấy xạ thủ bảng dùng cái này đến cái khác dẫn bóng dẫn theo sở cốt không bốn không ngừng tiến lên nếu như ra khỏi diệp phong toàn bộ dẫn bóng như vậy sở cốt không bốn chiến thắng b u ổ i diễn sẽ ít đi rất nhiều điệp tích l u y tương ứng liền muốn giảm ít rất nhiều hoặc có lẽ bây giờ có thể đưa thân ở rô chiến khu cũng không tệ rồi dạng này nhất danh tiến công nhưng lui có thể thủ toàn có thể giữa trận sở cốt không bốn p a n bóng đã làm sao có thể không thích có lẽ bọn hắn tiếp nối duy nhất chính là mùa giải tiếp theo sở cốt không bốn liền sẽ không còn thuộc về sở cốt nhưng dù cho rằng này diệp phong cũng chú định sẽ bị tất cả sở c ố t không bốn phan bóng đá chỗ ghi khắc chỗ h ò a niệm nhận thấy kích nhìn một chút bê ơn nửa tràng diệp phong liền có thể nhìn ra được bê ơn hôm nay chỗ bài xuất trận hình 4.231 đơn mũi tên gồm ba tên tiền vệ từ trái đến phải theo thứ tự là d e bơ di mũ lơ cùng hạn tin t o c tại ba người sau lưng thì là van bỏ một cùng tiểu trư tiền vệ phòng ngự tổ hợp tuyến hậu vệ bên trên đệ m ỉ chệ lì cùng bắt tuyển ở cộng tác hậu vệ trung tâm làm đảm nhiệm hậu vệ phải hậu vệ trái thì là cọn đ n tổ trận này cho so sánh hiệp một giao phong lúc đã thật tốt hơn nhiều diệp phong nhịn không được có chút cảm k h á i nhớ tới thi đấu vòng tròn hiệp một lúc giao phong bay đơn liên c h ẳ n g tiến tới công hạch tâm đều không có gọi là một cái thê thảm nếu như lại thêm một cái dô ben hiện tại liền có thể tính là đơn trạng thái mạnh nhất duy nhất để diệp phong cảm thấy có chút kỳ quái là vì cái gì hậu vệ trái xuất r a đầu tiên chính là con nện tổ tại đội hai lúc con nện tổ mặc dù so ạ lạ b ạ lớn tuổi nhưng lại một mực bị ạ lạ b ạ áp chế vì cái gì cờ lin man không cho lưu tinh ra sân đâu chẳng lẽ con hàng này bởi vì quá tinh lịch trái với kỷ luật bị cờ lin man nội bộ ngừng so tài Tốt diệp phong không biết đáp án hiện tại cũng không cách nào đi tìm đáp án vẫn là trước quan tâm tranh tài quan trọng tranh tài bắt đầu về sau diệp phong trước tiên xông về mueller chí ít tại r u ộ t kèn làm ra chỉ thị gì điều chỉnh trước đó diệp phong mục tiêu đều là tại làm tốt giữa trận chặn đường trên cơ sở hạn chế mueller phát huy trên thực tế mueller đặc điểm cùng diệp phong trước đó gặp qua tất cả đối thủ đặc điểm cũng khác nhau hắn cũng không phải chính thống hộ công tại đội hai thời điểm có đôi khi hắn là tiên phòng có đôi khi hắn là biên phòng có đôi khi hắn là tiền vệ có đôi khi hắn là tiền vệ biên dù sao hắn không chịu trách nhiệm cầm a n h chỉ phụ trách vị trí chạy diệp phong hiểu rõ nhất mù l l e r đặc điểm cho nên hôm nay kỳ thật hắn cũng không phải là rất muốn phòng thủ mù l l e r con hàng này rất không thành thật giống cá chạch đồng dạng trượt không trượt tay coi như ngươi theo hắn toàn trường chạy vội đều có thể sơ ý một chút bị hắn hất ra sau đó hắn đi xuất hôn diệp phong đã làm tốt lãng phí thể năng chuẩn bị tâm lý đi theo mù l l e r vị trí chạy liền xem như là soát chạy khoảng cách số liệu mà lại diệp phong cảm thấy mình đi theo mù l l e r chạy l u n g t u n g chưa hẳn liền vô dụng mù l r dựa vào một tay linh hồn vị trí chạy liền có thể tải bất ơn đặt chân đủ để chứng minh hắn vị trí chạy đến cỡ nào tiêu h mình muốn trở thành đỉnh cấp toàn có thể giữa trận như vậy vị trí chạy kỹ xảo cũng là cần học tập nhưng loại này chủ quan bên trên kỹ năng tại trong cửa hàng nhưng không có bán cho nên đi theo mù lơ chạy lung tung đồng thời cảm thụ kỳ linh hồn vị trí chạy tinh túy nếu như có thể làm sâu sắc thể ngộ lại chuyển hóa vì mình vị trí chạy năng lực đây chẳng phải là đại ý nhưng mà mở màn không có chỉ trong chốc lát mù lơ liền hào hào cho diệp phong lên bài học thật sự là mẹ nó mù gà mà chạy a diệp phong hoàn toàn không có sờ đến bất kỳ quy luật ngược lại bị quấn đến thẳng mơ hồ cảm giác tựa như say x a như vậy một hồi chạy ra cái b hình một hồi chạy ra cái b hình. một hồi chạy ra cái ép hình cảm giác giống như m u lơ đã hoàn toàn thả bản thân giờ phút này m u lơ không phải tại trên sân bóng mà là tại trong bụi hoa tươi tùy tiện chạy trước chạy trước chương hai trăm sáu mươi một khói hoặc em gái ngươi ba chỉ trong chốc lát chạy khoảng cách cái này số liệu liền muốn soát phá trần nhưng d i ệ p phong lại vẫn là không thu hoạch được gì từ bỏ d i ệ p phong ý thức được sợ rằng sẽ mình đ ờ i này toàn bộ dùng để nghiên cứu m u lơ vị trí chạy chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tìm tới bất kỳ đầu mối hoặc là nói chính mù lơ đều không có đầu mối hoàn toàn là tùy tâm sử dụng chúng ta thương lượng một chút ngươi nghỉ một lát không chạy được hay không diệp phong hơi thở hồn hển kéo lại mu lơ nhữ n g mày nói không chạy làm sao lại khoái hoạt mu lơ chứng chạc đàng hoàng hỏi lại diệp phong khoái hoạt em gái ngươi diệp phong rất bình thường tâm mệt mỏi nguyên vốn cho là mình là rắt chó bây giờ lại bị chó cho lưu bất quá trong khoảng thời gian này mu lơ ngược lại là không có làm sao đụng phải bóng ra các đội hưu thật giống như đem mu lơ quên lãng đồng dạng không có cách diệp phong bỏ công như vậy tiếp thân phòng thủ nếu như b ấ ơn cầu thủ còn dám cho mu lơ c h u y ể n bóng kia diệp phong liền thật muốn hoài nghi mình phòng thủ lực uy hiếp mà trên trận cục diện b a y e n tại z i bơ di không ngừng kéo theo thế công giới thế mà chiếm cứ lấy một điểm ưu thế z i bơ di đột phá phân cầu tuyệt đối là b a y e n tiến công một lớn điểm hỏa lực nếu như hắn cùng joe ben tại hai đầu đường biên bật hết hỏa lực như vậy thật không có cái nào tri đội bóng dám nói mình có thể hoàn toàn phong kín b a y e n gia phi nha đối mặt z i bơ di phòng thủ rất là phí sức r ú t chỉ có thể không ngừng ở bên cạnh phối hợp tác chiến giáp công lấy z i bơ di ý đồ đem z i bơ di uy hiếp xuống tới thấp nhất bất quá trái lại sờ có không bốn phản kích cũng có chút s ắ bén phạm hạn cùng cụ dạng g h đã sớm tạo thành phản kích xáo lộ, cũng làm cho rất là đau đầu một năm phút đồng hồ trôi qua điểm số không có bị sửa mà hai chi đội bóng tại trải qua thăm dò về sau cũng bắt đầu lộ ra đao thật thương thật dẫn đầu phát động tấn công mạnh chính là bayern ziba e di cánh trái đối mặt ra phi nha đột phá t r ụ c qua ra phi nha sau đột nhiên dẫn cầu q u a y người lại tránh tránh thoát d u n xung đoạn tiếp lấy một c ư ớ c chọc khe cầu đưa đến trong cấm khu gồm đoạt trước một bước khởi động dẫn bóng kém chút tạo thành đơn đào chi thế hồ hệ đẹp gắt gao dán sát và o gồm không cho hắn lên chân cơ hội một mực đem gồm dồm đến nhỏ vùng cấm địa danh giới cuối cùng p ụ cận gồm không có q u a n người chỉ có thể đưa bóng chuyển về cho cá di bơ e di trực tiếp đường vòng cung cầu truyền bên trong đưa bóng đánh tới vùng cấm địa sau điểm lúc này mù l l e r đột nhiên rết ra tới diệp phong đã cẩn thận đê lấy mù l l e r lại bởi vì phòng thủ bị động tính chất mà so mù l l e r chậm nửa nhịp khởi động như thế một cái thời gian ngắn ngủi t r i n h lệnh dù cho diệp phong lực buộc phát mạnh hơn nhưng cũng không có có thể săn cứu trở về mắt thấy mù l l e r liền muốn đội lên bóng ra diệp phong theo bản năng liền sau l ư n g đi kéo mù l l e r sau đó vừa mới đụng phải mù lơ quần áo chơi bóng lại phát hiện nơi này đã là vùng cấm địa trọng tài rất có thể bởi vậy phán cho bờ ân nan i cầu cho nên nhanh rút về mình tà á mù lơ không có tới một trận tim đập nhanh luôn cảm giác phía sau có người muốn xuống tay với mình nhưng loại này cảnh giác cảm giác nhưng lại rất nhanh biến mất cái này khiến mù lơ hảo hảo hoài nghi tại tất cả s ờ c ố t không bốn phan bóng đá tiếng kinh hô bên trong mù lơ hoàn thành một lần đánh đầu công cánh cửa khoảng cách gần như vậy thiên thần khó cứu nhưng mà nơ ơ lại tại thời khắc này hóa thân trở thành chiến thần sinh sinh đem mù lơ đánh đầu cự tuyệt ở ngoài cửa kia trong khoảng điện quan g hòa thạch phản ứng có thể xưng kinh khủng ra sức bảo vệ cầu môn không mất về sau nơ ơ nắm chặt xong quyền hét lớn một tiếng kích động hưng phấn tới cực điểm mù lơ thì ảo nào không đúng ngươi mới vừa rồi là không phải ở phía sau kéo ta rồi mụ lơ đột nhiên xoay đầu lại trứng mắt ngưu nhãn hỏi diệp phong không có kéo ngươi ta đạp ngươi tới diệp phong tức giận chính ngươi đánh đầu không có đỉnh tốt lại ta sau đó để diệp phong cả kinh cái cầm kém chút rơi chuyện kế tiếp phát sinh mụ lơ thế mà chạy đến trọng tài trước mặt đi hướng trọng tài khiếu lại tiên sinh hắn đ ạ p ta a p h i không phải vừa rồi hắn ở phía sau kéo ta mụ lơ một mặt vẻ mặt vô tội trọng tài thực sự có chút không biết nên nói cái gì cho phải vừa rồi hắn thấy được rõ ràng d i ệ p phong đích thật là hướng phía m u lơ đưa tay thế nhưng là vừa chạm vào tức cách làm sao cũng không tính được phạm lỗi mà lại ngươi có thể khiếu nại d i ệ p phong đẩy ngươi bởi vì c h ỉ ít cái kia còn hợp lý một điểm nhưng ngươi thế mà khiếu nại d i ệ p phong kéo ngươi hắn đụng phải quần áo ngươi thời điểm cũng không có đi lên nắm còn không phải trọng tài nói chuyện d i ệ p phong liền đã trừng trong mắt đi qua một thanh lìm chặt m u lơ cổ đem hắn xiết đến đi một bên ngươi nha còn học được đâm thọc đúng không diệm phong tức giận mù lơ chết tình dãy rồi lấy lại bị diệm phong càng lúc càng lớn khí lực xiết đến có chút mắt chợ trắng thôi đi ngươi biết cái gì muốn lợi dụng hết thệ có thể lợi dụng cơ hội ngươi không phải cũng dạng này mù lơ miệng lớn thở gấp nói d i ệ p phong cảm thấy không hết hận binh, binh bang i n b bang đối mù lơ khoa tay đến mấy lần đều là loại kia giả dùng sức mà mù lơ thì theo thói quen phối hợp một trận tiêu thảm hai người thế mà ngay tại trên trận bắt đầu chơi bọn hắn bình thường bình thường nhất trò chơi nếu không phải trọng tài biết d i ệ p phong cùng mù lơ quan hệ tốt đến mức có thể mặc một đầu váy chỉ sợ lúc này đã sớm một người một chương hợp bài ngươi có thể hay không đừng chạy lung túng rồi kia ngươi đừng đội a ngươi không tìm ta truy cái gì ngươi không truy ta chạy cái gì Em gái ngươi, hai đội cầu thủ bất đắc dĩ nhìn xem cái này một đôi tên dở hơi thực sự không muốn thừa nhận bọn hắn là mình đồng đội bất quá náo h thì náo h nhưng tranh tài ý nguyên m ộ ư ơ i phần kịch liệt mặc dù muller lần này đánh đầu không có d ẫ n bóng nhưng diệp phong đã lần nữa để cao cảnh giác đánh lên m ộ ư ơ i hai phần cẩn thận muller vị trí chạy nhìn như vô dụng nhưng chân chính lúc hữu dụng liền vô cùng kinh diễm rất nhanh bay đơn lại lần nữa phát động thế công ad tín tóp bên phải đường đưa bóng chuyển cho ở ngoài vùng tâm sườn bộ muller đây là muller thường thường hoạt động vị trí mà bởi vì diệp phong vụ vị đi phòng thủ a tín t ó cho nên không có cách nào ép sát muller chỉ có thể l i ề u mạng sông đi lên nhưng mà một giây sau mù lơ ngày đó t hai đồng dạng bơi cho thức dẫn bóng xuất hiện không biết mù lơ con nào chân không đúng dù sao chính là tải hữu chân một trận giã tỏi bóng ra thế mà bị hắn xinh xinh dẫn tới diệp phong dưới chân sau đó mình còn kém chút ngã một cái cho g ă m phân diệp phong mau đem cầu truyền cho đồng đội sau đó che lấy cái chán biểu lộ gọi là một cái im lặng thực sự không có mắt thấy so với đỉnh cấp không cầu năng lực mù lơ có cầu năng lực thật là khiến người đáng lo nếu không phải hệ thống có nhắc nhở diệp phong thật lo lắng mù lơ chủ động đưa cho mình quả bóng này không tính cắt bóng số liệu tạ ơn diệp phong trải qua m u lơ bên người lúc c ố ý n h u n h u mảy đối m u lơ nói m u lơ trong nháy mắt nghiến răng n g h i ế n lợi có một loại cùng diệp phong đồng quy vô tận xúc động nếu như ngươi nhất định phải lời k h á c h khí lần sau cũng như thế chuyển cho ta một cái là được rồi m u lơ nghe r ă n g nói diệp phong nhịn không được cười ha ha mặc dù ta rất muốn làm như vậy nhưng loại chó như ngươi đ à o thức giận bóng ta thật không học được t r ư ơ n g hai mươi sáu hai chúng ta thế nhưng là n g l ị c h chuyển chi vương ba b a y e n hung manh t h ế công q u a đi sơ có không bốn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy được thăng chức nhân áp chế bắt đầu hướng phía b a y n trận địa phát động công kích ba đầu tuyến vị trí chỉnh thể hướng về phía trước ép rút ngắn tiến công khoảng cách đồng thời áp bách b a y ơ n phòng tuyến trên một điểm này sở cốt không bốn đã xe nhẹ đứng quen coi như tiến công không có kết quả gần phía trước ba đầu tuyến cũng có thể trước tiên tiến hành phản đoạn tiến tới sáng tạo càng trực tiếp công thủ chuyển nhượng cơ hội diệp phong đem m u lơ ném tới một bên bắt đầu chạy tiếp ứng dạ kỳ thi nhưng mà diệp phong cũng rất nhanh kinh ngạc phát hiện m u lơ thế mà bắt đầu trái lại đi theo mình vị trí chạy ngươi muốn phòng ta diệp phong kinh ngạc hỏi mù lơ mù lơ cười hắc hắc đối phòng thủ không có gì cống hiến chỉ có thể đi theo ngươi chạy trốn nhiều ít có thể phát huy một chút tác dụng không phải ngươi không chạy nổi ta à? diệp phong ngữ khí có chút nghiền ngẫm không chạy nổi chẳng lẽ ta còn sẽ không phạm lỗi sao m u lơ vẩy một cái lông mày khiêu khích giống như đối diệp phong nói diệp phong trong nháy mắt tức xả mặt lại m u lơ ra hỏa này học xấu cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia đơn thuần m u lơ bất quá diệp phong thật đúng là không thèm để ý m u lơ đi theo mình chạy phải biết lấy mình năng lực p h o n g n g ữ đi theo m u lơ đều có thể sẽ bị hắn hất ra lấy m u lơ kia dạo chơi nhân gian tầm thường phòng thủ cường độ cùng mình chỉ có thể chạy một cái thở mạnh khắc cái gì cũng không có quả nhiên dữ liệu của hắn là không sai đã liên tục mấy lần tiếp ứng đến giả kỳ t ỷ chuyền bóng mà muller lại một lần đều không thể ngăn cản diệp phong chỉ có thể đi theo diệp phong phía sau cái mông ăn cái r á m rất nhanh diệp phong liền đem muller quên mà s ờ có không bốn uy hiếp cũng tới hai mươi bảy phút diệp phong liên tục cùng giả kỳ t ỷ làm ra đường chuyền ngắn phối hợp hấp dẫn đối thủ phòng thủ lực chú ý sau đó đột nhiên phân cầu đến đường biên ẹn gi lại chen vào đến tạm hệ s ờ màn phối hợp xuống thành công đánh xuyên qua bờn sườn bộ phòng thủ tại đại cấm khu bên trong hoàn thành một cước nổ bắn ra Bất quá á đ nếu g t i c bay như vẹn vẹn dạng này còn chưa tính nhưng vấn đề mấu chốt là bayern luôn luôn có đem nước đức đỉnh cấp tuyển thủ quốc gia bỏ vào trong túi thói quen hiện tại liền có không ít phan bóng đá hô hào bayern nhanh lên đem nơ ơ mua lại để nơ ơ chuyển thừa cảng ý chí thậm chí liền ngay cả bayern cao tầng bên trong cũng xuất hiện thanh em như vậy cái này một chỗ nào có thể chịu được cho nên hai ô m n y xem như t r ệ t đội ể thể liều lệnh. tại tất cả mọi người trước mặt chứng minh, mình, coi như giả, với Hai muốn mạng, mặt mình hắn chứng như cũng không thể、so、với nơ ở trên tất trước cả so đ bắt đầu ngươi tới ta đi đánh lên đôi công nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói bay ơn là trận địa tiến công mà sợ cốt không bốn là bắt công thủ chuyển đổi k h o i công chỉ b ấ t quá để sợ cốt không bốn phan bóng đá mười phần không cao hứng chính là đầu tiên dẫn bóng lại là sân khách tác chiến bay ơn jiburgy cánh trái sau khi đột phá bên trong cát luyện qua johns cùng bột ẩn đối mặt nơ ơ một cước góc độ xảo trá kính xạ lần này nơ ơ liền vô lực hồi tiên dẫn bóng sau di bơ di cùng bơ n các đội hữu điên cùng chúc mừng lên dẫn bóng mà sợ có không m u ố n fans hâm mộ bóng đá thì dùng hư thanh đáp lại bọn hắn toàn trường trói thai hư thanh d i ệ p phong hít sâu một hơi đột nhiên cảm thấy có chút bị đèn é n đến cùng vẫn là không có bảo vệ tốt có di bơ di bờ n c ũ n g, -B -G -B không có di bơ di bay ân hoàn toàn là hai chi khác biệt đội bóng cũng khó trách di bơ di sẽ có ali ân quốc vương danh sưng bất quá d i ệ p phong cũng không có n h ụ c trí dù sao tại trên sân bóng lạc hậu quá bình thường nếu như bởi vì một lần lạc hậu liền tâm tính mất cân bằng cái kia còn đá cái gì bóng đá nơ ơ ở trước đây là đội trưởng chức trách bất quá bởi vì thủ môn vị trí quan hệ rất khó để tất cả đồng đội cảm nhận được lực lượng nhưng diệp phong lại khác biệt hắn giống như nơ ơ cũng tại hô to khích lệ đồng đội hắn tại nửa tràng ở giữa nhất tất cả mọi người có thể nghe được hắn la lên cảm nhận được lực lượng của hắn không sao một cái cầu mà thôi t ỉ n h lại chúng ta lật về đến chúng ta thế nhưng là quen thuộc lạc hậu nghịch chuyển tri vương diệp phong tiếng la để tất cả s ở q u ấ t không bốn cầu thủ đều xoay đầu lại biểu lộ giống như lại tràn đầy đấu trí không sai chúng ta chính là n ị c h chuyển tri vương liền xem như đối mặt bayern bọn hắn đã liên tục hai lần nghịch chuyển hoặc là t u y ệ t hòa mấy lần đụng phải cường địch tại lạc hậu bất lợi dưới cục diện cuối cùng bọn hắn đều chống đỡ đi qua một đường sông đến bây giờ hiện tại lạc hậu bayern cục diện c ũ n g đã từng sao mà tương tự bọn hắn lại vì cái gì muốn đi sợ chứ tại phen h â mộ m bóng đá y nguyên c u ầ n bạo trợ uy âm thanh bên trong sơ cốt không bốn rất nhanh lại cháy lên đ ầ u trí chuẩn bị đại phản công một lần nữa kéo cầu về sau phạm văn cùng cụ dạn n h ỉ như do phóng tới b a y e n nửa tràng bóng ra đã tại sơ cốt không bốn hậu trường nhanh chóng chuyển không ngừng tăng t mà không biết là vận khí tốt vẫn là nghịch chuyển chi vương danh xứng có hiệu lực sở cốt không bốn thế mà thật rất nhanh san đều tỷ số điểm số cú gián nghỉ trong vùng cấm địa tiếp vào chuyền bóng phía sau lưng thân cầm anh nghiêng chuyển phạp b ả n phạp b ả n dẫn bóng tại khe hở giữa đám người bên trong né tránh xế dịch một c ư ớ c l ệ n h bắn bóng ra cứ như vậy công phá bờ ơ n cờ môn dẫn bóng về sau phạp b ả n kích động đến một đường vọt tới dưới khán đài cùng nhìn trên đài mấy vạn tên sở cốt không bốn phan bóng đá cùng một chỗ điên cùng chúc mừng lên dẫn bóng diệ phong cũng không nhịn được đứng ở nơi đó vì các đội hữu biểu hiện xuất sắc mà vỗ tay nói đến có ý quanh hắn lấy giả kỳ t ỷ vị trí chạy hấp dẫn lấy bất ân cầu thủ phòng thủ lực chú ý mà giả kỳ tỉ lại đem cầu phân đến đường biên h ệ sợ m à n phân cầu cho cụ gian nhi sau đó mới là sau cùng biểu diễn hoặc là nói hắn chỉ làm ra hấp dẫn phòng thủ tác dụng bất quá mặc kệ có hay không đếm theo có thể san đều t ỷ số điểm số mới là chuyện trọng yếu nhất có cái gì cảm tưởng diệp phong cười hỏi bên người m u l ơ có sợ hay không thua cầu m u l ơ n h ị n không được trận nhìn diệp phong một chút lời này ngươi hẳn là hỏi chính ngươi cảm thấy chưa hết giận m u l ơ nói tiếp ngươi ngay cả loại này đoàn đội dẫn bóng đều hoàn toàn không có tham dự cảm giác thật không biết ngươi tại sở cốt không bốn là thế nào lẫn vào d i ệ p phong nhịn không được cười ha ha nói thật giống như ngươi tham dự rất nhiều dẫn bóng nếu không hai ta so một lần m u l ơ e r m á mắt t r ợ n trắng cùng ngươi so cái cọn lông nha chính ngươi dẫn bóng đều so ta tham dự tất cả dẫn bóng đều nhiều bất quá m u l ơ cũng hoàn toàn chính xác bội phục d i ệ p phong lấy một cái phòng thủ tiền vệ phòng ngự thân phận thế mà đến mùa giải cuối đoạn còn có thể đứng đầu bảng điểm số đây quả thực thật bất khả tư nghị m u l l không biết thời kỳ thượng cổ có người hay không làm được qua nhưng từ hắn xem bóng bắt đầu liền chưa từng có người nào làm được qua giá hỏa này quá r a súc chương hai trăm sáu mươi ba mấu chốt nhất cắt bóng ba sờ c ố t không bốn san đều tỷ số điểm số cái này khiến bayern có chút khó chịu cỡ l i n z m a n ở đây bên cạnh không ngừng cao giọng la lên khích lệ đám cầu thủ cho đám cầu thủ động viên chờ tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau bayern đã khôi phục lại như ong vỡ tổ bắt đầu hướng phía sờ c ố t không bốn tấn công mạnh cái này một đợt áp lực rất lớn bayern ném cầu sau bắn ngược để sờ cốc không bốn không thể không toàn tuyến trở về thủ hiện nhưng lúc này cùng bayern m ạ n kháng là không sáng suốt diệm phong ném xuống mu lơ không còn đi theo mu lơ chạy lung tung mà l bay ơn phía trước đoạn sở sở thế công càng đoạt ngày càng hung diệp phong không thể không lui về đến vùng cấm địa tuyến đầu gia tăng chặn đường cùng bao trùm tiểu trư sách lược để hắn rất khó chịu tại bay ơn cùng phong mưa rào tiến công bên trong sơ có không bốn con có thể hương ngạnh phòng thủ đến chống cự giúp cục giữ vững hơn nửa hiệp không tiếp tục ném cầu đi xuống sân bóng thời điểm diệp phong không có cùng ai lại nói chuyện h i ế m mà là trong đầu đem bayern cùng sở cốt không bốn so sánh tiếp cận toàn viên bayern thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn liên bản trận đấu biểu hiện đến xem tựa hồ cũng hơi mạnh hơn sở cốt không bốn nếu như lại thêm joe ben sở cốt không bốn còn thật không dám nói có thể cùng bayern chống lại quả nhiên bundesliga bờ ở đội hình chính là cường hãn điểm này chỉ sợ tất cả bundesliga đội bóng đều sẽ không ngừng hâm mộ liền xem như so giá trị bản thân bayern cũng xa xa hất ra sở cốt không bốn cái này càng không cách nào so sánh được vất quá s ở cốt bốn cũng sẽ không như vậy nhận thua bóng đá cũng không phải một cái so đấu đội hình trò chơi không có đạo lý như vậy có quá nhiều ví dụ như vậy cường đội đè ép đội yếu tấn công mạnh toàn trường nhưng đội yếu khả năng một lần trong lúc vô tình phản kích liền dẫn bóng tiến tới chiến thắng cường đội mặc dù tuyệt đối hảo trận mang ý nghĩa thực lực tuyệt đối nhưng phần này thực lực lại c ầ n tại trên sân bóng phát huy ra d i ệ p phong cảm thấy nửa tràng sau s ở cốt bốn không phải là không có cơ hội thay cái mạch suy nghĩ dù là s ở cốt bốn vẹn vẹn lấy được một trận thế hòa cũng không phải là không thể tiếp nhận kết quả nói cách khác b a y e n mới không thể tiếp nhận thế hòa kết quả đây đừng quên bây giờ tại bảng điểm số bên trên dẫn trước chính là sờ cốt bốn mà không phải bayern nếu như không thể trực tiếp chiến thắng sờ cốt bốn liền mang ý nghĩa quyền chủ động vĩnh còn lâu mới có thể trở lại bayern trong tay tới cho nên nếu là bayern nửa tràng sau thế công vẫn như cũ dữ dội như vậy sờ cốt bốn hoàn toàn có thể ngồi lên đến đánh p h ả n kích càng cực hạn p h ả n kích nhưng để diệp phong không có nghĩ tới là r d t k è n thế mà thật cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi bayern so với chúng ta càng sốt ruột kiên nhẫn một chút thu hồi lại bảo vệ tốt bayern tiến công chỉ có một lần phá kích chúng ta liền có thể thắng rút tèn tại trong phòng thay quần áo làm ra nửa c h à n g s o điều chỉnh mặc dù rút tèn không nói nhưng hiển nhiên coi như không có phản kích chỉ cần có thể giữ vững bọn hắn coi như thắng đã đến giờ sờ cốt không bốn đám cầu thủ nao g nao g kêu xông ra phòng thay quần áo một đường xông lên sân bóng khí thế kia thậm chí so vừa mở màn càng sinh mãnh b a y e n xem xét sờ cốt không bốn tư thế các ngươi làm u ố n l i ề u mạng a thế là chú ý cẩn thận cờ linz mặt mo để cho trên trận các đội viên t r ư ớ c thu vừa thu lại chớ để cho sờ cốt không bốn đánh một trở tay không kịp nhưng mà chờ một lát sau Cơ l i n z m a n mới im lặng phát hiện nguyên lai sở cốt không bốn khí thế không phải dùng để tiến công mà là dùng để phòng thủ bay ơn bạch cẩn thận vung tay lên bay ơn cầu thủ liền hướng phía sở cốt không bốn trận địa công tới lần này bọn hắn tình thế bắt buộc d i ệ p phong cũng không do dự nữa lại một lần nữa xông về tiểu trư dù là tiểu trư vị trí không đoạn hậu rút lui d i ệ p phong cũng kiên quyết theo tới ngọn nguồn chính là không cho tiểu trư bất cứ cơ hội nào tiểu trư tại vị đưa đ ổ i thành tiền vệ phòng ngự về sau tuyệt đối là bundesliga đứng đầu nhất giữa trận người tổ chức mà lại tiền vệ biên xuất thân hắn có cực mạnh thoát khỏi năng lực hộ cầu năng lực cũng rất mạnh sẽ không tùy ti nhưng bây giờ diệp phong sách lược là để hắn lấy không được bóng ra đặc điểm của hắn cũng liền hoàn toàn không có về phần nói thoát khỏi diệp phong tiếp h thân ép sát tiểu t r ư n h ư n g không có đủ mưu lơ linh hồn vị trí chạy mà lại tiểu t r ư tốc độ cũng không phải cường hạng tại diệp phong tiếp h thân dưới tiểu t r ư n h ư n g có điểm khó chịu kể từ đó van bỏ mẹo nhất định phải gánh vác lên điều hành nhiệm vụ đến phân phối cầu quyền cái này thực sự có chút ép buộc theo thời gian trôi qua bay ơn trước trận tiến công cũng bắt đầu trở nên đơn giản thô bạo thường thường là hai ba cái cầu thủ ở giữa phạm vi nhỏ phối hợp một chút đánh tới vùng cấm địa phụ cận liền công cánh cửa xác xuất dì bơ e d e lấy lúc gấp thậm chí còn thích một người giải quyết vấn đề liên tục dẫn bóng mặc dù uy hiếp nhưng một người đánh bại toàn bộ phòng tuyến lại có chút ép buộc sơ có không muốn cảm giác mình phòng thủ áp lực càng ngày càng nhỏ đ á m cầu thủ biết bayern cũng bắt đầu gấp mà lúc này d i ệ p phong lại ngoài ý muốn phát hiện cơ hội van bóng ở phía sau đảm nhiệm người tổ chức không ngừng chuyền bóng điều hành nhưng bởi vì bên người cơ hồ không có phòng thủ áp lực hắn chuyển nhận banh đều tận khả năng cam đoan sát xuất thành công điều này sẽ đưa đến tiếp vào chuyền bóng về sau hắn cũng sẽ không trước tiên chuyển đi mà là tìm kiếm thích hợp nhất ra cầu điểm sau đó lại chuyển bóng diệm phong tiếp thân phòng thủ tiểu、trư. trên thực tế khoảng cách van bỏ một khoảng cách cũng không xa một khi nhìn đúng thời cơ đột nhiên bên trên đoạn hoàn toàn có cơ hội giành lại van bỏ m è o dưới chân bóng ra đến lúc đó ngay tại chỗ liền có thể đánh ra sắc bén phản kích d i ệ p phong rất bình thường kiên nhẫn thật giống như một cái kiên nhẫn thợ săn chờ đợi lấy con mồi bông lòng cảnh giác rốt cục cơ hội tới van bỏ m è o nhận được di bơ e di t r u y ề n về cầu dừng hẳn bóng ra làm bộ muốn đem bóng ra về chuyển trở về nhưng gặp dồn dán chặt lấy di bơ di liền từ bỏ ý nghĩ này lập tức một cái dẫn cầu quanh người van bỏ mẹo dự định đưa bóng rao qua một cái khác đầu đường biên nhưng mà lúc này、Diệp、Phong n Diệp h ư một h t giây n như g b sau van bò mẹo liền phát hiện từ phía sau mình dối ra một chân đem chân mình hạ bóng ra đâm đi sau đó một thân ảnh từ phía sau mình vội ra như g do sông về phía trước mình bị cắt bóng van bò mèo trong nháy mắt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề vô ý thức liền muốn đưa tay kéo lao ra y phục của người này nhưng hắn vẫn là c h ậ m n ử a nhịp tay chỉ kéo đến không khí van bò mèo biểu lộ đã tràn đầy h ã i nhiên kia là diệp phong t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi b ố đá phạt trước diệp phong ba giờ phút này s ờ c ố t đã bị s ờ c ố t không bốn phan bóng đá tiếng hoan hô bao phủ tất cả mọi người t ạ i không hẹn mà cùng teo gạo sông sông sông diệp phong một cước đâm đi van bò mèo dưới chân bóng ra sau đó dẫn bóng như gió xông về trước càng đáng sợ chính là tại trước người hắn hai tên bà ơn hậu vệ căn bản cũng không có biện pháp phủ kín diệp phong vừa rồi bọn hắn muốn kéo ra tiếp ứng van bò m è o lúc nào cũng có thể chuyển đến chuyền bóng cho nên khoảng cách giữa hai người phi thường xa hai người cùng van bò m è o ở giữa hoàn toàn là một hình tam giác chọn vị trí mà bây giờ diệp phong cầm tới bóng ra hướng thẳng đến hai người trong khoảng cách điểm phong đi để bọn hắn căn bản không có biện pháp đóng cửa ngăn lại diệp phong b à đ ỡ theo bản năng nằm ngang tiến lên nhưng căn bản không có chặn lại được diệp phong mà đệ m ỉ chạy l ụ kinh nghiệm liền muốn phong phú rất nhiều hắn quay đầu liền chạy ngược về dự định nghiêng ngăn lại diệp phong nhưng mà hắn lại đánh giá thấp diệp phong tuyệt đối tốc độ. tại lv ba bùn quay đầu cùng lv hai vận tốc gâm thanh dẫn bóng ra chỉ dưới diệp phong đã đem tốc độ của mình báo tô đến cực h ạ n điên cùng nghiền ép hướng về phía b ê n vùng cấm điện đệ mỹ trệ lì quá sợ hãi tại hắn trong ấn tượng diệp phong tuyệt không có tốc độ nhanh như vậy nhưng hiện thực hắn không thể không tin đang phán đoán mình coi như nghiêng hướng về sau chạy cũng không có cách nào ngăn cản đến diệp phong về sau đệ mỹ trệ lì làm ra một cái vô cùng kiên quyết quyết định tại tất cả sờ c ố t không bốn phan bóng đá ánh mắt hoảng sợ bên trong đệ mỹ trệ lì tại diệp phong nghiêng hậu phương đột nhiên đến cùng chật s ẻ n tại gần như không có khả năng đụng diệp phong hoàn toàn không nghĩ tới đệ mỹ trệ lì sẽ kiên quyết như vậy bị s ẻ n lật về sau liên tục mấy cái phạm lỗi tại ngừng lại s u n g kích về đằng trước tình thế sau đó quỳ ngồi dưới đất mở to hai mắt nhìn quả bóng này nhưng làm hắn rơi có chút ngậu trọng điểm là đệ mỹ trệ lì phá hủy mình lần này tuyệt hảo tiến công cơ hội đây chính là cái hồng bài động tác bất quá căn bản không cần diệp phong kháng nghị tại s ờ có không bốn phan bóng đá vô cùng c h ó i thai hư thanh bên trong trọng tài trực tiếp lao đến móc ra hồng bài lối đệ mỹ trệ lì sáng lên đem b ơn hậu vệ phạt ra t r ư ợ đệ mỹ trệ lì phi thường mỉ khuất giải thích thỉnh cầu người nhưng trọng tài y nguyên bất vi sở động lúc này bay ơn còn lại đám cầu thủ cũng lao đến vây quanh trọng tài hy vọng trọng tài có thể cải biến xử phạt diệp phong chậm rãi đứng dậy hoạt động một chút chân phát hiện cũng không có trở ngại h i ệ n nhiên đệ mỹ trệ lì chùi bóng thời điểm chỉ là muốn đem mình lưu tại nơi này mà không phải muốn phế chính mình cho nên diệp phong chỉ là rơi có chút n ộ n g thật đúng là không phải bị s e n tổn thương nhẹ nhàng lắc đầu cái này hồng bài kỳ thật không có cái gì có thể tranh luận mình đã dẫn bóng tạo thành tuyệt hảo dẫn bóng cơ hội đệ mỹ trệ lì đánh n ắ n mình ngăn trở mình dẫn đây chính là một cái hồng bài bất quá diệp phong đã nghe thấy bay ơn cầu thủ là tại cùng trọng tài tranh luận đây chỉ là một chia năm năm cầu mình cùng đệ mỹ trệ ly đều có cơ hội mặc dù diệp phong không có sông đi lên nhưng sờ có không bốn đám cầu thủ lại sẽ không để trọng tài cứ như vậy bị vây công vạn nhất trọng tài cải biến xử phạt coi như không xong trang diện trong lúc nhất thời có chút loạn trọng tài tạo thành viên phí hết nửa ngày sức lực mới rốt cục thoát khỏi song phương cầu thủ dây dưa nhưng xử phạt không có sửa đổi đệ mỹ trệ ly túi đầu hướng cầu thủ thông đạo phương hướng đi van bỏ m đệ mỹ trệ ly bà bay một đường an ủi đội viên của mình nghiêm ngặt trên ý nghĩa t ớ i nói đệ mỹ trệ lì hương bài là vì van bỏ m é o bị cướp đoạn bối nổi cho nên van bỏ t r o n g lòng mười phần bắn k h o ă n đi đến sân bóng bên cạnh lúc đệ mỹ trệ lì xoay đ ầ u lại nhìn về phía trên trận khi đó ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người hắn mà nét mặt của hắn có quá nhiều tâm tình không nói ra được tại d i ệ p phong không khỏi có chút tiếp lối nếu như đệ mỹ trệ lì không có đối với mình phạm lỗi như vậy quả bóng này mình nhất định có thể đánh vào điểm số cũng liền dành trước bất quá hiện tại một vị trí tuyệt hảo đá phạt bảy tại diệm phong trước mặt tựa hồ kết quả này cũng không tệ không nói trước đá phạt đệ mỹ trệ lì ra sân. b a y o n thiếu đánh một người sờ cất không bốn liền đã chiếm cứ liền ưu thế thật lớn tiếp xuống tranh tài b a y o n nhất định không dám toàn tuyến để lên thậm chí nhưng có thể bắt đầu chậm rãi trả phòng mà nếu là mình có thể đánh tiến cái này đá phạt kia sờ cất không bốn chẳng phải là có lớn nhất khả năng cầm xuống trận đấu này trực tiếp ôm bóng ra đặt ở vừa rồi phạm lỗi vị trí lúc này d i ệ p phong cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào k h á c h k h í mà b a y o n cầu thủ xem xét d i ệ p phong tư thế không khỏi bắt đầu có chút hốt o ả n g diệm phong đã biểu hiện ra qua mình đá phạt năng lực kia làm cho người rung động lã dụng thang máy cầu đơn giản cửa đối diện tương lai nói đều là một loại tra tấn mặc dù công nhận thang máy cầu là lúc linh lúc mất linh nhưng ngươi có thể bảo chứng lần này liền mất linh b ụ t tranh thủ thời gian tổ chức bê ơn cầu thủ bố trí bức t ừ n g người ngăn cản diệp phong đá phạt dù là chỉ có một tia cơ hội cũng so không hề làm gì tốt sờ có không bốn đám cầu thủ thì hưng phấn bắt đầu vỗ tay tương khánh tranh tài cục diện đã hoàn toàn thay đổi bọn hắn hoàn toàn có khả năng cầm xuống trận đấu này có cần hay không ta giúp ngươi hiệp hộ dạ kỳ tý đi tới con mắt nhìn xem bê ơn bức t ư n g người miệng bên trong lại đối diệp phong nói diệp phong minh bạch dạ kỳ tý tứ dạ t h o á n một thường sau đó lại từ diệp phong chân chính tiến hành một cách tr nếu có thể lừa qua bớt ơn bức từ người liền có càng lớn phá không thành tỷ lệ bất quá diệp phong lại khoát khoát tay ra hiệu dạ kỳ ty không cần đương nhiên đây không phải diệp phong lòng dạ hẹp h ỏ i mặc dù giới bóng đá có rất nhiều ví dụ như vậy rõ ràng là muốn giả thoáng một thương kết quả hắn đột nhiên xuất hôn diệp phong là tin tưởng dạ kỳ ty sẽ không làm chuyện loại này nhưng cũng xác thực không có gì tất yếu mà lại d i kỳ ty giả thoáng một thương về sau nếu như tránh tránh không kịp lúc rất dễ dàng trở n ạ i mình thang máy đá phạt ngược lại không tốt cho nên diệp phong cự tuyệt dạ kỳ ty hào ý nhìn trên này sơ có không bốn p a n bóng đá vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú lên diệp phong. hai tay đã không nhịn được để ở trước ngực chắp tay trước ngực cầu nguyện nhất định phải dẫn bóng a bọn hắn quá rõ ràng cái này một cái dẫn bóng ý nghĩa nếu như trận banh này đánh vào trực tiếp chiến thắng bờ ơ n s ở cốt không bốn liền đem mở rộng dẫn trước ưu thế khoảng cách bundesliga quán quân liền tiến thêm một bước phải biết s ở cốt không bốn còn chưa hề từng thu được bundesliga quán quân không sai s ở cốt không bốn không có bundesliga quán quân năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba thành lập bundesliga trước đó s ở cốt không bốn từng có bảy lần cả nước quán quân xem như tổ tiên khoác qua nhưng bundesliga thành lập về sau sơ cót không bốn liền không còn nhúng chạm qua top lead quán quân thành tích tốt nhất chính là mấy lần á quân cái này quan quân sơ cót không bốn phan bóng đá đã đợi đợi đến quá lâu sơ cót không bốn phan bóng đá hò hét trợ uy âm thanh bên trong phản phất đã mang tới kia nguyên thủy nhất mà cổ lao kêu gọi mà giờ khác này đứng tại sân bóng diệp phong tại trọng tài thổi lên tiếng còi về sau thình lình mà đậu chương hai trăm sáu mươi lăm chúng ta sẽ không phạm sai ba giờ khác này đứng tại sân bóng diệp phong tại trọng tài thổi lên tiếng còi về sau thình lình mà đậu cấp tốc chạy lấy đà chân phải lấy đặc biệt góc độ quất vào bóng ra bên trên để bóng ra dùng một loại kỳ diệu phương thức hoàn thành từ trạng thái tĩnh đến động thái chuyển biến một giây sau bay hơn bức tường người nhảy lên nhưng bóng ra lại như cũ từ đỉnh đầu bọn họ như thiệm điện xẹt qua trên mặt bọn họ hoảng sợ biểu lộ đã biến thành hoàn mỹ nhất bối cảnh tấm đi thôi cho ta tiến d i ệ p phong dưới đáy lòng giống giận đương bóng ra xẹt qua bức tường người trong nháy mắt lấy kinh người tư thái hạ xuống phản p h ấ t không nhận vật lý quy luật ảnh hưởng kia kinh khủng hạ xuống tốc độ cùng biên độ liền muốn nhảy lầu máy đồng dạng làm cho người còn thiếu nhìn trên đài tất cả sợ c ấ không bốn phan bóng đá cũng nhịn không được phát ra một tiếng kinh h bay ơ n thủ môn bụt không có cách nào ngăn trở hắn đứng tại bức tường người mặt khác một bên hy vọng bức tường người có thể đưa đến tác dụng nhưng mà bức tường người không được tác dụng cái này cũng liền mang ý nghĩa phòng thủ thất bại bụt làm ra dập tắt lửa động tác nhưng khi hắn sau khi ngã xuống đất lại phát hiện bóng ra y nguyên cách hắn có khoảng cách không nhỏ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng ra tại cánh cửa tuyến chỗ rơi xuống đất lại bắn lên bay vào cầu môn tràn đầy cảm giác bất lực một khắc này sờ cót bạo phát cho nên phan bóng đá đều đang điên cuồng kêu gạo hoan hô c ù n loạn gầm rú bầu không khí so núi lửa b ộ c phát còn kinh khủng hơn d i ệ p phong nắm chặt s o n g quyền ở trong lòng hét lớn một tiếng biểu lộ vô cùng thoải mái bất quá hắn nhịn được điên c u ồ n g chúc mừng xúc động mặc cho các đội hưu xung ố lại đem hắn ép dưới thân thể mà hắn n h ư n g thủy trung thờ ơ sơ có không bốn đám cầu thủ biểu hiện được so d i ệ p phong kích động nhiều giống như triệt để n ổ i điên tại fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong hoàn toàn vung ra hoan l i ê n ngay cả rút k è n đều ở đây bên cạnh hung h ă n g vung mấy lần nằm đấm để phát tiết hương phấn trong lòng nhưng mà bay ơ n đám cầu thủ trên mặt cũng đã tràn đầy rung động kinh hãi còn có bề mại diệm phong lại g i n bóng hắn lại một cước đá bay bay ơn thắng lợi. tâm tình của bọn hắn là phức tạp khả năng thua trận một trận cực kỳ trọng yếu đoạt giải quán quân chiến mỗi người đều cao hứng không nổi mẹ nó diệp phong đá phạt đã để ta cao trào hắn đến cùng là thế nào luyện ra được khủng bố như vậy thang máy cầu thao ta muốn đi rồi cho ta gọi cho ta hô cho ta gieo họ cái gì cũng không nói quỳ xem bóng là được rồi trước m á y truyền hình fans hâm mộ bóng đá cũng vô cùng kích động diệp phong đá phạt làm cho tất cả mọi người kích t ì n h đều chiếm được đầy đủ nhất phong thích chờ sợ có không bốn đám cầu thủ kết thúc chúc mừng diệp phong cũng từ phía dưới cùng nhất đứng lên mang trên mặt khác tiêu dùng quả bóng này cơ hồ có thể mang cho sờ cốt không bốn một phen thắng lợi mặc dù cảm giác dạng này có chút có lỗi với b i d e n nhưng đây chính là chức nghiệp kết thúc chúc mừng dẫn bóng song phương cầu thủ trở lại riêng phần mình nửa tràng chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài mà lúc này khoảng cách tranh tài kết thúc đã không có quá nhiều thời gian cớ lin h m ắ n lại một lần ở đây bên cạnh không ngừng hô to cổ vũ đám cầu thủ thời khắc cuối cùng cũng không cần từ bỏ bất quá dù cho b i d e n đám cầu thủ chấn lên tinh thần muốn cùng sờ cốt không bốn l i ề u một cái ngươi chết ta sống nhưng tại thiếu đánh một người tình hôn dưới bọn hắn lại dựa vào cái gì đi công phá sờ cốt không bốn thiết dũng tr theo di bơ di bên phải bên cạnh góc độ nhỏ một cất sút gôn lệnh ra c ầ u môn trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi sờ cót trong nháy mắt biến thành hải khiếu bên trong hải dương xôi trào côn g bạo tất cả sờ cót không bốn phan bóng đá đều thỏa thích kêu g ạ o hoan hô thỏa thích chúc mừng lấy tranh tài thắng lợi ghế dự bị bên trên sờ cót không bốn cầu thủ nhảy lên một cái xông vào trong tràng giống chúc mừng đoạt giải quán quân đồng dạng chúc mừng tất cả mọi người ôm nhau mà bên đơn đám cầu thủ thì tại thất bại sao nhịn không được tinh thần chắn nạn túi đầu chầm mặc không nói trên mặt biểu lộ hề p ả i tới cực điểm đi tới thất ý bờ ân cầu thủ ở trong van bỏ nghe không muốn ở thời điểm này nói chuyện với diệp phong thế là đem đầu chuyện tới diệp phong cười nhẹ lắc đầu có đôi khi một cái ở đây bên trên vô cùng dũng manh hát tướng khả năng ở đây hạ cùng một đứa bé đồng dạng tính trẻ con thua một trận cầu m à thôi t ổ n g không đến mức là tận thế đi diệp phong mỉm cười đối bờ ân đám cầu thủ nói mấy người nhịn không được đối diệp phong liếc mắt hoàn toàn chính xác không phải tận thế nhưng vứt bỏ con quân cùng tận thế có gì khác biệt lời này của ngươi thật rất bình thường muốn ăn đòn làm biểu lộ không quá cao hứng đường kỳ thật ta là cảm thấy các người có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở trang tí o l i m ta cảm thấy các người trang tí o l i m đoạt giải quán quân tỷ lệ so thi đấu vòng tròn càng lớn d i ệ p phong thở dài một tiếng nói b a y e n đ á m cầu thủ ngay vậy ánh mắt đột nhiên có một cái biến hóa tựa hồ có đạo lý thua trận trận đấu này về sau b a y e n cùng sở c ố t không bốn điểm tích lũy t r ê n h lệch lại kéo lớn đến tám phân cơ hội hoàn toàn đánh mất quyền chủ động có thể nói là hy vọng xa vời nhưng ở trang tí o l i m b a y e n đã một chân bước vào tứ cường hoàn toàn có cơ hội đi xung kích vinh dự cao nhất k ỳ thật bayern một mực cũng gặp phải giống như diệp phong vấn đề đó chính là song tuyến tác chiến giới đội bóng tinh thông phân một chút phối đừng nhìn bayern dự bị cầu thủ cũng là nổi tiếng hát tướng nhưng người cầu thủ cho dù tốt cũng không chịu nổi tổn thương bệnh quá nhiễu cho nên bayern bài binh b ố trận cũng từ đầu đến cuối giật gấu va vai diệp phong trông thấy bayern đám cầu thủ giống như đều lâm vào suy nghĩ bên trong liền cười quay người rời đi thâm t ả n g công cùng tên đương nhiên diệp phong nhưng không có cái gì âm u tâm lý hắn là thật muôn nít lớn lên từ nhỏ đã tiến vào m u n nít đào tạo trẻ bayern đã sớm là diệp phong duy nhất đội chủ nhà tựa như một cái bình thường cầu giống như mê chẳng lẽ bâ ơn fan bóng đá kỳ vọng đội bóng đoạt được t r a m g đi oliv có vấn đề có lẽ nếu như bâ ơn thật đoạt g i ả i q u á n quân diệp phong có thể sẽ bởi vì chính mình không có tự mình tham dự mà cảm thấy thoáng có chút tiết lối nhưng càng nhiều tuyệt đối là hưng phấn cùng kích động bất quá về phần bundesliga q u á n quân vậy vẫn là để sở cốt không bốn tới bắt đi liền muốn rời khỏi sở cốt không bốn diệp phong luôn cảm giác mình hẳn là cho sở cốt không bốn lưu lại thứ gì một cái chưa bao giờ có bundesliga cúp vô địch cũng rất không tệ sau trận đấu buổi họp báo bên trên ctln i m ngay n trước tất cả ký giả truyền thông mặt biểu thị tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại tám vòng tình huống dưới mặc dù đoạt giải quán quân quyền chủ động không tại b ê y e r n trong tay nhưng b ê y e r n y nguyên vẫn có hy vọng đoạt giải quán quân bọn hắn sẽ một mực thắng được đi sau đó chờ đợi sở cốt không bốn mình phạm sai lầm lúc này bên cạnh rụt k è n rất bình thường ngay thẳng nói tiếp chúng ta sẽ không phạm sai dưới đài các phóng viên một trận cười vang ctln biểu lộ có một chút cảm thấy khó xử nhưng không có cách nào ai bảo bayern thua cầu đâu mà ngày thứ hai truyền thông bên trên phố thiên cái địa đều là liên quan tới trận đấu này đưa tin fate h náo nhiệt dị thường t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi sáu giải thưởng đã dự định t ố t ba diệp phong rốt cục vẫn là xuống tay với b i d e n b i d e n chết được thật thế thảm sơ có không muốn quán quân hẳn là không thành vấn đề thợ mỏ và thuế chỉ có ta nghĩ thổi một đợt diệp phong thang máy đá phạt sao nội ứng t u y ệ t bức là nội ứng b i d e n cao t ầ n g đã khóc t r á n g tại nhà vệ sinh ai để bọn hắn đem diệp phong thuê đi ra chiến thắng b i d e n về sau sơ có không muốn đoạt giải quán quân con đường không nói một mảnh đường bằng thẳng nhưng quyền chủ động một mực nắm giữ ở trong tay chính mình cảm giác chính là tốt tiếp xuống cùng valencia ở g ổ định cúp đấu vòng loại rút kèn trực tiếp cử đi dự bị cầu thủ để bình thường tranh tài cơ hội không nhiều dự bị đám cầu thủ qua một t h a n h n h i ệ n đương nhiên s e r c o t không bốn cũng bị valencia đánh thẳng rồi d i ệ p phong cùng mấy tên hạch tâm cầu thủ ngay cả sân khách đều không có đi trực tiếp liền bị lưu tại trụ sở huấn luyện làm khôi phục tính chất huấn luyện nếu như không phải một tuần ba thi đấu nếu như không phải cuối tuần muốn đá rủ vừa đế bi như vậy rút kèn khả năng cũng sẽ không như thế cực đoan nhưng không có cách không cực đoan như vậy không được à chẳng lẽ còn có thể vào chỗ chết cỏ này một đám chủ lực cuối cùng sơ cốt không bốn thua h o hào trở về đội bóng cùng p a n bóng đá ngược lại là không có gì nhưng truyền thông bên trên âm dương quái khí nói liền có thêm cái gì sờ cốt không m u ố n cho bundesliga mất mặt á cái gì sờ cốt không m u ố n gia đình bạo ngược cái gì sờ cốt không m u ố n ảnh hưởng bundesliga châu âu xếp h ạ n g á cái gì cũng là bởi vì sờ cốt không m u ố n dạng này không chịu trách nhiệm đội bóng bundesliga đều nhanh muốn bị đá ra ngũ đại thi đấu vòng tròn á khiến cho thật giống như bởi vì b i d e n uefa về sau không cho bundesliga đội bóng tham gia châu âu như vậy trên thực tế từng cái thi đấu vòng tròn tham gia ấu dô chiến đội bóng tại âu trong chiến đấu biểu hiện tổng hợp ảnh hưởng thi đấu vòng tròn ấu d chiến điểm tích lũy Cái chiến này Euro đội i thanh í lũy cũng là h i Euro chiến ngạch danh h bất chủ luận cái gì một chi đội bóng chỉ sợ cũng phải làm ra lựa chọn giống vậy đến có lẽ do、so、sờ có không muốn càng quả quyết đối với những n à y truyền thông nhàn đến không có việc gì pháo chế ra hấp dẫn ánh mắt văn trường trên thực tế f a n bóng đá căn bản là không để ý bóng đá đức thung lũng nhưng không phải là bởi vì sở cốt bốn tạo thành toàn đem nổi vung ra sở cốt bốn trên đầu có phải hay không có chút quá mức mặc dù những cái này mùa giải bân des l i g a đội bóng tại trong chiến tranh châu âu thành tích tương đối không tệ nhưng quá khứ mấy cái mùa giải đơn giản vô cùng thê thảm nếu quả thật muốn nói như vậy tất cả tham gia ở g ô chiến đội bóng đều hẳn là bị lôi ra đến vung mạnh một lần ngay cả bệ ơn đều trốn không t h á t mà lúc này đây sở cốt bốn cũng không có tâm tư cãi nhau bởi vì bọn hắn tại sân nhà nên đón cùng dortmân bản mùa giải hiệp hai dù vừa đẹp b i bất quá trận đấu này sờ cốt không bốn nhưng không có trên người dortmân chiếm được quá nhiều tiện nghi nếu như nói ai tối không hy vọng nhìn thấy sờ cốt không bốn đoạt giải quán quân như vậy nhất định là dortmân cái này một đôi tử địch chưa hề liền không có lẫn nhau nhìn thuận mắt thời điểm tại mình đã không có khả năng đoạt giải quán quân tình h u ố n g dưới như vậy toàn lực đánh lén sờ cốt không bốn liền biến thành dortmân mục tiêu duy nhất những chuyện tương tự sờ cốt không bốn kỹ t h ậ t cũng đã từng làm dù là d o t m â n cùng bất ơn quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì đánh lén sở cốt bốn tương đương với g i á n tiếp trợ giúp bayern nhưng lúc này cũng đã không lo được nhiều như vậy mà trận đấu này bên trong đốt mân tựa hồ bắt lấy sở cốt bốn uy hiếp liền giống như sật gạt không ngừng tăng tốc nhịp điệu thi đấu đến tiêu hao sở cốt bốn đám cầu thủ thể năng d i ệ p phong có dẫn bóng nhập trướng nhưng bà di ỵ h đồng dạng có dẫn bóng nhập trướng một trận kịch liệt gây cấn rủ vừa đẹp bi xuống tới hai tri đội bóng đánh thành n g a n g tay đối với kết quả này hiển nhiên hai tri đội bóng cũng không tính là rất hài lòng bởi vì trận này thế hòa s ở q u ố t không bốn đối với n dẫn trước ưu thế thu nhỏ đến sáu phần tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại cuối cùng bảy vòng thời điểm y nguyên không an toàn mà đốc mân hiển nhiên bởi vì không có chiến thắng s ở q u ố t không bốn mà cảm thấy khó chịu bọn hắn đánh lén kế hoạch chỉ thành công một nửa ngay tại lúc đó diệp phong tại xạ thủ trên bảng bị rẽ cô đổi ngang diệp phong đã đánh vào mười tám hạt bundesliga dẫn bóng mà rẽ cô cái này vòng đấu lại hoàn thành lập cú đút trực tiếp cùng diệp phong bình khởi bình toạ n đặt song song xạ thủ bán g i ú p đỡ không thể không nói liên tục tin tức xấu để sờ có không bốn f a n bóng đá đều rất bình thường bối rối nếu như sờ có không bốn không thể tại thi đấu vòng tròn bên trong cấp tốc tìm tới trạng thái chỉ sợ quán quân còn thật sự có h u y ề n niệm bất quá còn ở sau đó đối mặt hẻm bất tranh tài sờ có không bốn lấy được một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi bảo trì lại dẫn trước ưu thế mà bởi vì ở trong trận đấu lấy được dẫn bóng diệp phong lại lần nữa lấy một cầu ưu thế tại xạ thủ trên bảng giành trước j a c o đối với sờ có không bốn xuất sắc như thế thành tích sờ có không bốn phen hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn không thôi có phần sơ có không m u ố n cướp đoạt bundesliga quá vân d i ệ p phong vấn đỉnh g i à y vàng d i ệ p phong trở thành bundesliga mùa giải tốt nhất cầu thủ rút kèn trở thành bundesliga mùa giải tốt nhất chủ soái sơ có không m u ố n tất cả cầu thủ toàn bộ tiến bundesliga mùa giải tốt nhất đội hình cái này hiển nhiên có chút ý nghi háo huyền bất quá ngoại trừ mùa giải tốt nhất đội hình bên ngoài còn lại mấy cái giải thưởng thật là có lớn nhất có thể trở thành hiện thực d i ệ p phong chưa chắc sẽ trở thành g i à y vàng nhưng bundesliga mùa giải tốt nhất cầu thủ cơ hồ là ván đã đóng thuyền bởi vì cũng không có một cái nào cầu thủ có thể cùng diệm phong cạnh、tranh. Rẽ cô có thể đi vào cầu nhưng cũng chỉ có thể dất bóng di bơ e di tổn thương tổn thương ngừng ngừng số liệu không dễ nhìn dỗ ben cùng di bơ e di không sai bị lắm đồng dạng chịu đủ tổn thương bệnh bối rối mị sị mộ vị số liệu ngược lại là đặc biệt tốt nhưng góc bất thành tích không tốt liền trực tiếp hạn chế mị sị lấy được thường khả năng chỉ có di phong công thủ đều tốt thấy thế nào tốt nhất cầu thủ giải thưởng x a suốt khả năng đều phi thường nhỏ nếu như sở cốt không bốn đoạt giải quán quân như vậy rút k ẹ n làm quán quân đội huấn luyện viên trưởng cũng là có lớn nhất khả năng trở thành mùa giải tốt nhất chủ x o á i tại hắn chấp giáo dưới sở cốt không bốn đã có cùng bất luận cái gì một chi bân desliga đội bóng vận tay năng lực chỉ cần cuối cùng mấy vòng đấu sở cốt không bốn không tiêu chạy như vậy cái này mùa giải là sẽ trở thành sở cốt không bốn trong lịch sử huy hoàng nhất trói mắt một cái mùa giải đồng thời không có cái thứ hai sở cốt không bốn p a n bóng đá đã bắt đầu nghiên cứu làm sao đi chúc mừng quán quân làm sao đi chúc mừng cái này huy hoàng đồng thời làm cho người kích động mùa giải bất quá ở thời điểm này rút kén lại tại đội bóng nội bộ không ngừng yêu cầu đám cầu thủ muốn phóng bình tâm thái giữ vững tỉnh táo cùng lý tính tại thời khắc quan trọng nhất bất kỳ cái gì một cái cực kỳ bé nhỏ sai lầm đều có thể dẫn đến đội bóng vứt bỏ quán quân không người nào nguyện ý trở thành đội bóng tội nhân sơ cốt không bốn đã bắt đầu sau cùng bắn vọt n g trăm sáu ư ơ i bảy lại lắc lư dồn ba tại sau cùng bắn vọt trước đó sơ cốt không bốn làm một kiện rất bình thường quả quyết sự t ì n h đó chính là từ ở dô tín cục trong trận đấu dứt quyết nhiên bước ra ra ngoài đem mình bản mùa giải ở dô tín cục tranh tài dừng bước tại sáu mạnh đương nhiên coi s cốt không bốn th Muốn u cùng Valencia q y ế t nhất chiến, tranh tử đoạt một cái ở rổ đình ố cốt bước ra về sau sờ có không bốn con thừa hạ mục tiêu cuối cùng tiêu cuối cùng bắn vọt bundesliga quán quân bundesliga chương hai mươi chín vòng s ở c ố t t bốn sân khách khiêu chiến l e v e r k e s e n mặc dù kinh lịch một phen k h ổ chiến nhưng s ở c ố t t bốn vẫn là ư ơ n g n ạ n h cầm xuống đối thủ tiếp tục duy trì đối b ơ n điểm tích lũy ưu thế mặc dù b ơ n l ư ợ t này cũng tại sân khách chiến thắng thờ giang phút nhưng cùng s ở c ố t t bốn điểm tích lũy tranh l ệ n h cũng không có thu nhỏ bundesliga chương 30 vòng s ở c ố t t bốn tọa chấn sân nhà n g ê n chiến hà n ô i vờ đối mặt bảo đảm cấp áp lực to lớn hà nội vờ s ở c ố t t bốn cũng là dùng hết toàn lực lại vẫn là không có, có thể có thể cầm xuống đối thủ chỉ lấy được một trận thế hòa không thể không nói mùa giải hồi cuối chủ hạng đội khả năng so tranh quan đội càng có lực sát thương không có cách tranh quan đội thua đơn giản chính là vứt bỏ quá quân nhưng trụ hạng đội nếu bị t h u a đội bóng hạ mùa giải đều không tại bân des liga lúc đầu bị hạ nổ vỡ bức hòa s r cót không bốn đám cầu thủ đều rất bình thường m ệ i b à i nhưng chương hai ngày sau đó tất cả mọi người miệng lại tách ra b i d e n cũng h ò a s r cót không bốn bị hạ nổ vỡ bức hòa b i d e n cũng không có chạy bọn hắn bị đồng dạng nóng lòng bảo đảm cấp lên bờ nù rèm bất tâm một chút nếu không phải mù lơ bù giờ cứu chủ b i d e n khả năng liền cắm ở nơi đó thế là tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại cuối cùng bốn vòng thời điểm bayern cùng sở cốt không bốn điểm tích lũy trên lệch ý nguyên còn có sáu phần đây tuyệt đối là một cái tương đương bảo hiểm phân kém cũng coi như nói tại còn lại bốn vòng đấu bên trong chỉ cần sở cốt không bốn không thua trận hai trận đấu sở cốt không bốn liền đem nâng lên bản mùa giải bundesliga cúp vô địch bất quá nếu là thật là thua mất hai trận mà lại bayern thật có thể cắn răng đá một cái bốn t h ắ n g liên tiếp như vậy chỉ toàn thắng cầu ưu thế rõ ràng hơn bayern liền đem phản siêu sở cốt không bốn trở thành bundesliga q u ò n quân cái kết luận này để bayern phản bóng đá một hồi lâu bề bài sở cốt không bốn có thể thua trận hai trận đấu phải biết toàn bộ mùa giải cho tới bây giờ s r c o t không bốn cũng chỉ thua mất hai trận đấu mà lại cuối cùng bốn vòng đấu s r c o t không bốn đối thủ đã không có cường đội cũng không có trụ hà nội g đ tất cả đều là đã vô dụng vô cầu ăn no rồi chờ lấy uống trà chiều lười nhác ra hỏa bọn hắn sẽ nguyện ý đi chơi mệnh đánh lén s r c o t không bốn không có đạo lý này đừng tưởng rằng bundesliga liền nhất định sạch sẽ, sẽ lấy một thí dụ vòng tiếp theo s r c o t không bốn đối thủ là bộ dù c a bộ dù c a đã bảo đảm cấp thành công cũng không có cái gì lên cao không gian xem như sớm liền bắt đầu nâng lên chuẩn bị chiến đấu hạ mùa giải loại tình huống này Sẽ cùng bọn hắn cũng chưa chắc bị đá qua sở cốt bốn lần này bọn hắn làm một cái thuận nước d o n g thuyền như vậy lần tiếp theo nếu như đội thành sở cốt bốn không muốn dục cầu mà bọn hắn lại đứng trước g á n g cấp nguy hiểm đến lúc đó sở cốt bốn liền phải trả lại một nhân tình a mặc dù bọn hắn sẽ không làm như thế trắng trợn nhưng bọn hắn chỉ cần bình thường đá liền tốt mà không phải là vì đánh lén sở cốt bốn mà vào chỗ chết đá huấn luyện nghỉ giữa khóa nghị rút ngồi tại thảm cỏ bên trên đã bắt đầu h u ệ n nhớ tới đội bóng đoạt giải quán quân về sau sự tỉnh diệm phong không nhịn được cười mặc dù sở có bốn cục diện tốt đẹp nhưng ngươi bây giờ liền nghĩ chúc mừng sự tỉnh có phải hay không có chút quá sớm bất quá johns con hàng này tốt lắc lư diệp phong cảm thấy mình lại có thể cho johns ra nghĩ kế kỳ t h ậ ta t ta một mực có một cái sáng ý nhưng có chút khó mà thực hiện diệp phong cố ý sâu johns khẩu vị nói j o r ố s quả nhiên bị lừa rồi tại ta chỗ này chỉ cần nghĩ không ra liền không có làm không được j o r ố s vỗ lồng ngực của mình ha ha cười nói nói đi ngươi sáng ý là cái gì ta đến chấp hành diệp phong lặng lẽ đem johns dẹp đi một bên thần thần b í bì nói ta một mực đang nghĩ nếu như chúng ta có thể đoạt giải quán quân ta liền muốn tại xa l á t trên bàn làm một ít chuyện rốt mắt sáng d ự n lên làm sự tình gì giả thiết một chút chúng ta nâng lên đoạt giải quán quân một vòng cuối cùng quán quân trao giải chúng ta có thể hay không nâng lên tại c ú t bên trên làm chút tay chân thì như gia tăng một cái đồng dạng chất liệu áo khoác tìm một cơ hội nâng lên bộ ở bên ngoài chờ c ú t ban phát đến trong tay chúng ta thời điểm đột nhiên tách ra rơi áo khoác người khác còn không phải coi là c ú t bị chúng ta làm hư diệp phong dùng tràn ngập sức hấp dẫn ngữ khí g i ả n g tố cũng dụ hoặc lấy rốt biểu lộ cũng thay đổi phản thất trước mắt đã xuất hiện diệp phong miêu tả cảnh tượng đó khoe miệng cũng nhịn không được t o á t ra tưởng tượng ra mọi người kia chấn kinh đến cái cầm đều luôn đến rơi xuống dáng vẻ rồi liền đã không nhị giúp vỗ tay nói ta lập tức liền làm sau khi nói xong giúp đứng lên liền chạy bất quá không đợi chạy ra bao xa giúp liền trở lại ngươi nói ta nếu là làm một cái cự đại xa l á t bàn mô hình sau đó bộ trên người ta đến lúc đó ta biến thành cái này cái to lớn vô cùng xa l á t cuộn tại sờ cót rêu rao khắp nơi ngươi cảm thấy thế nào giúp một mặt kỳ vọng vô cùng biểu lộ để diệp phong thực sự không đành lòng đi đ ã kích hắn trong nháy mắt trên mặt biến thành giật mình cộng thêm bội phục biểu lộ ngươi nhất định phải làm như vậy à đến lúc đó ngươi chính là toàn trường tối t ị c tử giút gác ý đi đi chuẩn bị mình vĩ cây mạch lớn xem ra g i a hỏa này thật chuẩn bị tại trao giải nghi thức cùng đoạt giải quán quân lễ ăn mừng bên trên làm một cái lớn d i ệ p phong đã không nhịn được cười đến l a n lộn đầy đất vừa nghĩ tới rôn khả năng xuất hiện đ ầ u bị hành vi liền lòng tràn đầy chờ mong dù sao cũng muốn đi ngay tại sờ cốt không bốn cuối cùng lưu lại điểm mỹ hảo hối ước đi đ ừ n g q u ê n cũng cho ta làm một cái mô hình ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ đóng vai xa l ấ p bản d i ệ p phong tại sau l ư n g đối rôn h ô sau đó r ố n cũng sẽ không quay đầu một bên chạy một vừa đưa tay làm một cái ca thủ thế chương hai mươi sáu tám thật đoạt giải quán quân ba bundesliga chương ba vòng sở cốt không bốn sân nhà nên chiến mổ hển c h ẻ n lập b á c thật giống như rất nhiều người dự đoán như thế đã vô dụng vô cầu đội khách t ă n ben không có cường liệt bao nhiêu đấu trí tại sân khách hơi làm chống cự liền cho sở cốt không bốn lưu lại ba phần d i ệ p phong tại hai vòng cầu hoang về sau rốt cục đánh vào một cầu mới miễn cưỡng không có bị rẽ cô siêu việt mà là cùng rẽ cô đặt song song xạ thủ bảng đứng đầu bảng thi đấu vòng tròn giày vàng tranh đoạt s o thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt còn muốn kịch liệt mà ngày thứ hai bay ân cũng tại sân nhà chiến thắng đối thủ toàn lấy ba phần nhưng bởi vì sở cốt không bốn thắng lợi cái này ba phần ý nghĩa đã không lớn. còn lại ba trận đấu coi như bệ ơn toàn thắng ngươi còn có thể đi trông cậy vào s ở cốt không bốn tại ba trận đấu bên trong thua trận hai trận nếu như s ở cốt không bốn thật có thể thua trận hai trận vậy cái này quán quân thật sự là từ trên trời rất xuống bệ ơn trên đầu sinh hoạt không phải hí kịch không có nhiều như vậy hí kịch tính chất một vòng này thắng được đến sau đó thừa hai vòng dẫn trước bệ ơn sáu phân sau đó lại liều mạng thắng được trận tiếp theo quán quân liền đến tay d i ệ p phong cảm thấy mình số học không có vấn đề nhưng mà số học hoàn toàn chính xác không có vấn đề nhưng là lo gì xảy ra vấn đề một vòng này sờ cốt không bốn không có thắng được tới tòa trấn sân nhà berlin h ậ t thả quá không để mặt mũi toàn trận đấu nghẹn trong vùng cấm địa xinh xinh đem mình nghẹn thành một mực lao q u mà sờ cốt không bốn cũng một điểm hạ miệng địa phương đều không có cuối cùng sờ cốt không bốn sân khách bị berlin h ậ t thả bức hòa trận này không không lập tức để sờ cốt không bốn khẩn trương lên ý vị này tiếp xuống hai trận đấu sờ cốt không bốn nhất định phải c h í ít thắng trận tiếp theo tranh tài bằng không quán quân liền chạy nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp làm cho tất cả mọi người đều tuyệt đối không ngờ rằng bay ơ n thua bay ơ n tại sân khách bại bởi sật gạt không biết là bởi vì sợ gạt liều đến quá hung hay là bởi vì tram t h o n l i t phân tán bê ơn đại bộ phận t i n h lực nam đại vương cả trận đấu bị đá như là một dù bị sợ t h u ậ t g ạ t ngay cả rót hai cái kể từ đó tại còn lại cuối cùng hai vòng thi đấu tình hồ dưới sợ c t không bốn dẫn trước bê ơn bảy phân sợ c t không bốn đoạt giải quá n quân cái này kịch bản có chút quá hí kịch tính chất nguyên bản còn lo lắng đề phòng kết quả chính bê ơn tiêu chảy quá không thoải mái nguyên bản thiết kế kịch bản là ở trong trận đấu chiến thắng đối thủ sau đó điên cùng chúc mừng thắng đối c h ú c mừng thắng đối thủ s a đó mới là thoải mái nhất nhưng bây giờ đ a cầu thủ ban đêm trong nhà mình nhìn bê ơn tranh tài trông thấy bê ơn bọn hắn chẳng lẽ online chúc mừng lệ ra lệ ra ra a quán ba tập hợp đến trễ không có ba không có vài phút diệp phong liền nhận được phạm b ả n điện thoại căn bản không cho diệp phong cơ hội nói chuyện đầu bên k i a điện thoại đột độ t đột súng máy đồng dạng sau khi nói xong liền cúp điện thoại hiển nhiên là lại thông chi một chút một đoàn viên đi diệp phong không nhịn được cười là hắn biết đêm nay chạy không được không nói hai lời mặc xong quần áo lái lên mình siêu tốc độ chạy oanh minh phóng tới h ộ đêm đêm nay làm càn c u lang đêm nay nhất định phải chơi cái tận hứng lúc này gỗ sẻn kỷ trèn tỏa thành thị này đều đã trở nên táo động tất cả quan sát tranh tài phan bóng đá đều chạy đến đường lớn bên trên hướng phấn vô cùng cùng hoan bọn hắn đã bắt đầu chúc mừng sờ cốt không bốn tòa thứ nhất b â n đét e ứ l y g a quán quân d i ệ p phong hôm nay cũng triệt để chơi này thậm chí đều không biết mình là lúc nào rời đi quán b a cũng không biết mình là làm sao ngủ dù sao tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau giữa trưa nếu không phải n ó i bụng hắn có thể sẽ một mực ngủ đến tối đi bóp bóp mặt mình phát hiện có đau một chút d i ệ p phong mới gật gật đầu nói với mình đây không phải đang nằm mơ sờ cốt không bốn là thật đoạt giải quán quân liều mạng một cái mùa giải nỗ lực vẫn là có hồi báo từ mùa giải sơ thấp thỏm đến mùa giải trung kỳ ước mơ đến mùa giải thời kỳ cuối bắn v ọ n cái này một cái mùa giải thời gian d i ệ p phong phảng phất đã trải qua một thế kỷ phức tạp hắn cảm thấy mình trưởng thành rất nhiều không chỉ là tại hệ thống bên trong đạt được tăng lên phương diện tinh thần tiến bộ giống như mới là lớn nhất hắn phát hiện tinh thần của mình đặc chất càng lúc càng giống nước đức chiến xa truyền thống đặc chất cứng cỏi tướng ngạnh vĩnh không lùi bước mà lại cuối cùng muốn là rời đi sờ cốt bốn trước đó hắn thật cho sờ cốt bốn lưu lại một vài thứ đây là sờ cốt bốn lịch sử thượng đệ nhất tòa bundesliga quán quân thường trên bàn có tên của mình mặc dù không biết lần tiếp theo sở cốt không bốn khi nào sẽ đoạt giải q u á n quân nhưng vô luận như thế nào sở cốt không bốn trong lịch sử đã lưu lại tên của mình có lẽ rất nhiều niên về sau sở cốt không bốn p a n bóng đá y nguyên sẽ nhớ được bản thân đối sở cốt không bốn c ô n g hiến bayern thua cầu sở cốt không bốn vấn đỉnh bundesliga q u á n quân lo lắng kết thúc thợ mỏ cười đến cuối cùng sở cốt không bốn lịch sử thượng đệ nhất tòa cút vô địch bayern liên tục hai cái mùa giải vô duyên quan quân bundesliga ở, ở sẽ đi theo con đường nào ngày thứ hai truyền thông dư luận đã hoàn toàn bạo t ạ n có lẽ mọi người sớm đoán được sở có không bốn sẽ cướp đoạt quán quân nhưng như thế phương thức vẫn là để người bất ngờ bay ơn lại ném quan hơn nữa còn bị sở có không bốn nâng lên hai vòng đoạt giải quán quân đôi này bay ơn tới nói tuyệt đối tôi không thể nào tiếp thu được thành tích mà sở có không bốn cướp đoạt lịch sử thượng đệ nhất cái bundesliga quán quân một cái mùa giải như kỳ tích biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều rung động không thôi những cái kia sớm ra tay mua sở có không bốn đoạt giải quán quân màu mê lúc này miệng liệt đến độ không khép lại được phải biết mùa giải bắt đầu sở có không bốn đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cực thế nhưng là khá cao quả thực để bọn hắn kiếm bổn rồi một b liên tục mấy ngày truyền thông bên trên y nguyên vẫn là cùng sở cốt không bốn đoạt giải quán quân có liên quan tin tức quả thực để sở cốt không bốn phong quan một trận đã đoạt giải quán quân rụt tèn dứt khoát trực tiếp cho đám cầu thủ thả mấy ngày nghỉ cuối cùng hai trận đấu đã cho kết quả gì tựa hồ cũng đã không quan trọng đương nhiên nếu có thể ở cuối cùng một trận đấu bên trong sân nhà chiến thắng lờ đờ bợ di mẹn vậy liền tốt nhất rồi dù sao cuối cùng một trận sau cuộc tranh tài chính là quán quân trao giải nghi thức còn có cái gì so dùng một phen thắng lợi tới đón tiếp quán quân cảng hoàn mỹ hơn đâu bất quá lúc này diệm phong nhưng có chút xót ruộn thế nào còn cho nghỉ lễ thời gian dài、rồi? chẳng lẽ đoạt giải quán quân cũng không cần huấn luyện sao không cần huấn luyện nào có trạng thái đ á tranh tài không có trạng thái dự bị thi đấu còn thế nào thắng trận đây không phải mấu chốt mấu chốt là ta g i à y vàng làm sao xử lý hiện tại diệp phong cùng rẽ cô thế nhưng là đặt song song xạ thủ bảng đứng đầu bảng đâu góp bất tiên phong nhưng một mực kìm nén muốn bắt giày v à n g đâu mà bên này sờ có không bốn thế mà bắt đầu nghỉ diệp phong làm sao có thể không n ó n g n ả y đoạt giải quán quân về sau diệp phong mùa giải chỉ còn lại mục tiêu cuối cùng đó chính là cầm tới giày vàng nếu như lấy không được giày vàng như vậy mình nhiều như vậy dẫn bóng chẳng phải là hoàn toàn mất đi ý nghĩa nếu như lấy không được giày vàng mình chẳng phải là bạch tặng quà rồi đó cũng đều là tiền a chương hai trăm sáu mươi chín chính là muốn giày vàng ba tiên sinh để cho ta ra sân đi đội bóng bắt đầu tập hợp huấn luyện về sau d i ệ p phong tìm tới rụt kèn xin chiến rụt kèn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp phong vì cái gì đây chẳng lẽ ngươi không muốn cho cầu thủ trẻ càng nhiều một chút rèn luyện cơ hội sao d i ệ p phong đã sớm tìm xong lý do tiên h sinh ngươi có thể tính một chút chúng ta bây giờ đã lấy được bảy mươi sáu cái điểm tích lũy mà b u n s l i g a đơn mùa giải điểm tích lũy ghi chép là bỡn trì bảy mươi chín phân còn thừa lại hai trận đấu chỉ cần chúng ta thắng hạ tối hậu hai trận đấu liền có thể siêu việt bayern sáng tạo mới điểm tích lũy ghi chép d i ệ p phong dùng tràn ngập sức hấp dẫn giọng nói chẳng lẽ ngươi không muốn sáng tạo mới ghi chép sao rút kèn nhịn không được cười ha ha nói ghi chép cái gì trước m ặ t kệ ngươi là muốn cầm giày vàng à? tốt h ta ngài nói đúng ta chính là muốn cầm giày vàng d i ệ p phong rất bình thường d ứ t k h o á t nói h ắ n biết mình điểm ấy tiểu tâm tư căn bản là không thể gạt được rút kèn dạng này lao âm so giả heo ăn thịt hổ rút kèn nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ liền hướng về phía ngươi đưa cho ta xong ống pháo vật trang trang trí ta cũng t r o n tâm đi ta sẽ để cho ngươi ra sân bất quá ngươi ra sân sau có thể hay không dẫn bóng tia liền là chính ngươi sự tình diệp phong hai mắt tỏa sáng t hương phấn nói dẫn bóng không cần ngươi quan tâm ta tự mình giải quyết sau khi nói xong diệp phong liền chạy ban đêm diệp phong liền bận r ộ n mở đầu tiên là xin tất cả đồng đội tại cấp cao phòng ăn ăn một bữa lớn sau đó lại dẫn đối hộp đêm hứng thú đám ra hỏa đi hộp đêm tiêu sái một vòng đem tất cả mọi người an bài đến rõ ràng trung tâm tư tưởng chỉ có một cái bang láo tử tranh giày vàng không có vấn đề ta cam đoan cho ngươi chuyền bóng đây là dạ kỳ tì cam đoan không có vấn đề lúc trước ngoại trừ giáng cấp cái này mỗi cái mùa giải cuối trọng đầu hí chủ đề ngoại ý mới tại quán quân lo lắng đã biến mất tình huống dưới bundesliga dạy vàng tranh đoạt liền biến thành nóng này nhất chủ đề diệp phong cùng rẽ cô dạy vàng chi tranh đem lo lắng bảo trì đến cuối cùng g i y vàng chi tranh ai có thể c ư ờ i đến cuối cùng giữa trận cùng tiên phong dẫn bóng đại chiến rất không giống phòng thủ giữa trận phòng thủ giữa trận diệp phong sẽ dùng dày vàng chứng minh mình truyền thông lẫn lộn đem ánh mắt mọi người đều tập trung vào diệp phong cùng rẽ cô trên thân mà lúc này diệp phong đem dã tâm của mình một mực dấu g i ế m đến cuối cùng vẫn là câu nói kia ta thật không có muốn tranh g i y vàng ta chính là một giữa trận trận làm tốt phòng thủ nếu như có thể đi vào cầu liền dẫn bóng về phần ai tại xạ thủ trên bảng xếp số một ai sắp xếp thứ hai căn bản cũng không phải là ta quan tâm sự tỉnh tiếp nhận phỏng vấn thời điểm diệp phong một bộ đương nhiên dáng vẻ nói các phóng viên đều nhanh muốn bó tay rồi đều đến mức này ngươi còn che giấu làm gì ngươi cho rằng ngươi đưa cho các đội hữu đại pháo người khác cũng không biết ngươi cho rằng ngươi liên tục mời khách chiêu đái đồng đội người khác cũng không biết nhưng diệp phong chính là chết sống không thừa nhận ngươi có biện pháp nào rẽ cô đối mặt dạng này không tranh diệp phong cũng là m ộ ư ờ i phần im lặng nếu không phải là bởi vì diệp phong là giữa trận chính mình cái này tiền phong cùng giữa trận tranh dạy vàng vốn cũng không phải là cái gì hào quang sự tỉnh chỉ sợ rẽ cô đã sớm kéo phun diệp phong bất quá đến trong trận đấu diệ phong nhưng liền rốt cuộc giấu không được đi m ạ n h cái này mới được thăng cấp mùa giải biểu hiện không tệ trước mắt xếp hạng bảng điểm số hạng mười nửa rời đồng dạng vô dục vô cầu nhưng không chịu nổi diệp phong thật sông về phía trước ca dù phong thủ tiền vệ phòng ngự thân v ậ n thế mà một đường sông đến cùng phạm b ạ n sánh vai cùng nếu không phải còn cần cụ dạng nhỉ đỉnh ở phía trước hấp dẫn hòa lực chỉ sợ diệp phong có thể vọt tới hạng nhất đi ăn người ta miệng ngắn bắt người ta tay ngắn các đội hưu cũng là thật l i ề u mạng cho diệp phong c h u y ể n bóng kia phối hợp trình độ không biết còn tưởng rằng diệp phong cầm bất nhã thu hình lại uy hiếp bọn hắn nữa nha n â n toàn đội chi lực không phải thắng chỉ cần di diệp phong làm sao có thể có thể thiếu dẫn bóng cơ hội một hồi một cước xuất xa một hồi một cái cửa trước đ o ạ t điểm một hồi một cái nhặt nhạnh chỗ tốt liền liền chút cầu đều phạt một cái hơn nửa hiệp còn không có kết thúc diệp phong liền đã hoàn thành chân xuất gôn phải biết có đôi khi một c h i đội bóng tại một trận đấu bên trong đều chưa hẳn có thể có chân xuất gôn mà diệp phong nửa chàng không đến liền đánh tung chân đơn giản n mỹ tiên hiệu quả cũng là rất bình thường rõ rệt trong t h á o phá không thành đoạn điểm phá cánh cửa diệp phong hai lần công phá mấy cầu môn bất quá để diệp phong tiếp nối không thôi chính là penalti thế mà không có phạt tiến đương diệp phong đem bóng ra bảy ở venanti điểm thời điểm liền đã thiết kế một cái hoàn mỹ v à n ề n cả nhưng mà mại thủ môn ngu như bỏ thế mà không có nói trước dự phán không có nói di chuyển về phía trước động chờ diệp phong đem cầu đá ra đứng tại chỗ trực tiếp liền đem banh ôm lấy diệp phong cũng không biết nên như thế nào hình dung ngay lúc đó tâm tình gọi là một cái bực mình bất quá có hai cái dẫn bóng nhập trướng cũng đã rất tốt rẽ cô nhưng t u y ệ t không có loại này nâng toàn đội chi lực vì hắn trợ công đãi ngộ bởi vì cuối cùng hai vòng thi đấu tất cả tranh tài cùng lúc đánh cho nên giữa trận lúc nghỉ ngơi lợi diệp phong liền đã nhận được một cái khắc khối sân bãi tin tức chuyển đến rẽ cô còn không có dẫn bóng đây tuyệt đối là tin tức tốt nhất nếu như nửa t r à n g sau hai người cũng sẽ không tiếp tục dẫn bóng diệp phong sẽ tại xạ thủ trên bảng dẫn trước rẽ cô hai quả cầu nói như vậy một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn rẽ cô áp lực liền lớn chẳng lẽ rẽ cô còn có thể trình diễn hạt chỉ cấp đi diệp phong dày vàng không dám bảo hoàn toàn không có khả năng nhưng tỷ lệ quá nhỏ mà lại diệp phong cũng có thể lại dẫn bóng a nửa t r à n g sau các đội hưu tiếp tục thi hành không bảo đảm sách lược đối diệp phong tiến hành toàn phương vị chiều cố bất quá diệp phong bất tranh phí a tại đối thủ tăng cường đối diệp phong chằm chằm phong về sau hắn cơ hội liền không có nhiều như vậy dù sao hắn dẫn bóng năng lực còn không phải xuất sắc như vậy không có cách nào tại trong thiên quân vạn mã lấy đối thủ thủ cấp cuối cùng tại sơ có không m u ố n chiến thắng mà đồng thời diệp phong cũng dùng hai cái d i ậ n bóng một lần nữa đứng đầu xạ thủ bảng rẽ cô nửa tràng sau ngược lại là tiến vào một cái cầu nhưng vẫn là s o diệp phong thiếu một cái d i ậ n bóng chỉ có thể tiếp đ ố i tạm thời khuất tại tại vị thứ hai trận tiếp theo tranh tài chúng ta tiếp tục chỉ cần ta có thể cầm giày vàng hộp đêm non mô hình các ngươi muốn cái gì liền có cái gì trong phòng thay quần áo chúc mừng thắng lợi đi làm diệp phong cơ mình quần áo chơi bóng lên tiếng hô lớn Các đội h ư u cười ha ha ẩm vang gọi tốt trong phòng thay quần áo bầu không khí không bị nhiệt liệt trên thực tế diệp phong nói non mô hình a hộp đêm a tk h những này đều không phải là đồng đội mục đích thực sự tất cả sở cốt không bốn cầu thủ kỳ thật chỉ có một cái ý nghĩ đã diệp phong cho sở cốt không bốn lưu lại một vài thứ như vậy sở cốt không bốn cũng phải cấp diệp phong lưu lại một vài thứ chỉ thế thôi chương hai trăm bảy mươi khoái hoạt là được rồi ba đạo cụ của ta làm xong tại lái về phía sở cốt trên xe buýt rút ngồi tại diệp phong bên cạnh trên chỗ ngồi hưng p ấ n lại thần bí hề hề đối diệp phong nói diệp phong bốn phía tìm kiếm nhưng không có phát hiện đạo cụ ở nơi đó không khỏi rất bình thường kinh ngạc đừng tìm a ta tìm người tới sân bóng rốt nhìn ra diệp phong n g h i hoặc tranh thủ thời gian giải thích nói diệp phong trầm ngâm một chút sau đó mới cười h ắ t h ắ t đối rốt nói kỳ thật tranh tài trước khi bắt đầu quán quân xa lát bàn nhất định sẽ nâng lên bảy ở đặc biệt thường trên này ngươi tìm một cơ hội đi đem huy chương mặc lên ngươi đạo cụ nhưng ngàn vạn bị đứng phát hiện rốt gật gật đầu một bộ h i ể u rõ dáng vẻ a đúng ngươi thưởng bàn tạo hình chuẩn bị xong chưa diệp phong lại hỏi rốt lần nữa gật gật đầu có lẽ sự tỉnh khác hắn sẽ không rất bình thường tích cực nhưng nói lên chơi rốt tuyệt đối t yên tâm đi ngay tại trong phòng thay quần áo chờ trao giải nghi thức về sau chúng ta liền mặc ra đóng vai thưởng lớn bản ta làm việc ngươi yên tâm đến lúc đó chúng ta tuyệt đối là toàn thế giới tiêu điểm sợ c ố t chưa từng có không toàn trường thời điểm dù cho gỗ sẹn k ỳ trẻn chỉ có hơn hai mươi vạn người nhưng mỗi đến tranh tài lúc có thể dung nạp bảy vạn tên f a n bóng đá sợ c ố t luôn luôn kín người hết chỗ phen hâm mộ bóng đá sớm trên khán đài bắt đầu vừa múa vừa hát hưng ơ phấn nhảy lấy nhảy hôm nay bọn hắn không phải đến xem so tài mà là đến xem trao giải nghi thức đây chính là sợ c o t không bốn lịch sử thượng đệ nhất lần chân chính vân des liga quán quân a lan cùng bạch ta là yêu ngươi r ư ờ n g nào lan cùng bạch không nên cách ta mà đi lan cùng bạch là bầu trời nhan sắc chúng ta cầu phục nhan sắc nếu như chúng ta có được một cái vương quốc chúng ta sẽ đem nó xây cùng sở cốt người đồng dạng đương xe buýt lái vào sở cốt thời điểm nhìn trên đài tiếng ca đã đám cầu thủ nhiệt huyết sôi trào trên trận làm nóng người thời điểm diệp phong thỉnh thoảng hướng nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá phất tay hấp dẫn đến càng âm lượng cao tiếng hoan hô loại cảm giác này để diệp phong rất là say mê hắn biết trận đấu này chính là mình tại sở cốt cuối cùng một trận đấu cũng là mình người khoác sở cốt không bốn chiến vào cuối cùng một trận đấu cho nên hắn vô cùng chân quý hắn muốn để thời gian chậm lại chậm lại chậm rãi hưởng thụ hắn tại sở cốt không bốn cuối cùng khoái hoạt thời gian một nửa mùa giải thời gian hắn phát hiện mình đã yêu nơi này yêu nơi này đồng đội yêu nơi này phan bóng đá yêu nơi này hết thảy nhưng hắn biết sở cốt không bốn chú định chỉ là hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong một cái khách qua đường chỉ là đang đi đường một cái cảnh điểm dừng bước lại thưởng thức duy mỹ nhưng hắn y nguyên sẽ lên đường tiếp tục đi lên phía trước hắn r ấ t bình thường may mắn mình may mắn g ặ p sở cốt không bốn gặp chi này khí chất đặc thù đội bóng gặp đối với hắn không giữ lại tại cái này một nửa mùa giải thời gian bên trong hắn là vui vẻ dẫn bóng lúc khoái hoạt cùng đồng đội chơi đùa lúc khoái hoạt t hưởng thụ phan bóng đá gieo hò lúc khoái hoạt nâng lên quốc vô địch lúc khoái hoạt khoái hoạt chính là mình tại sở c ố t không bốn duy nhất n g ạ c dạo hiện tại khoái hoạt thời gian muốn chấm dứt tiếp xuống hắn đem đội chỗ khác tiếp tục khoái hoạt giờ khác này hắn muốn làm chính là đem khoái hoạt lưu tại nơi này để sở c ố t mãi mãi cũng có mình tiếng cười ký ức có lẽ là cảm nhận được diệp phong cảm xúc các đội hữu đều vây quanh ở diệp phong bên n g ôm diệp phong cười não bọn hắn cũng hy vọng thời gian c ó thể tại thời khắc này được im diệp phong không có chú ý tới j o n lúc nào đi đối t h ư n g bàn động tay đ ộ n g chân tranh tài rất nhanh bắt đầu diệp phong liền đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở trong trận đấu hắn còn muốn dẫn bóng đâu rẽ cô nhưng không hề từ bỏ đuổi theo bước chân dày vàng r ụ hoặc để diệp phong nhất định phải toàn lực ứng phó mà nữ thần may mắn tựa hồ đặc biệt chiếu cố diệp phong hôm nay cô y đứng ở hắn bên này đương tranh tài tiến hành đến phút thứ hai mươi b ố lúc phạm sườn bộ sau khi đột phá đột nhiên phân cầu trung lộ sau chen vào diệp phong trực tiếp dùng một cất kình xạ manh mở bờ gì mèn cầu môn. Không ai dám cản. l một chương ngăn cản Diệp n gôn n g suốt thẻ vàng năm bất nghìn euro làm gì không lớn chúc mừng qua giận bóng trở lại ghế dự bị bên trên chép từ bản thân dự bị quần áo chơi bóng lại trở lại trên trận về sau trọng tài chính cũng cười cho diệp phong một chương thẻ vàng phép trận đấu này vợ dị mẹn lại là thật không muốn thua phải biết trận đấu này kết thúc về sau sở cốt không bốn sẽ phải tiến hành trao giải nghi thức nếu như vợ dị mẹn thua cầu đây chẳng phải là nói sở cốt không bốn dẫm lên vợ dị mẹn trên thi thể đi trao giải thật không dễ nghe cho nên vợ dị m ẹ t rất muốn làm một cái kẻ quấy dối mặc kệ như thế nào dù là một trận thế hỏa cũng tốt hơn thua cầu đi đừng nói Bờ diệm mẹn tiến công vẫn là rất đột nhiên. Nhất rất đột tại i là là d phong k h vừa mới nghĩ như vậy rồi h i ề n thay hắn ra mặt liên tục hai lần sẻn đoạt đem ô hữu để ngã xuống đất mặc dù bởi vì phạm lỗi ăn vào một chương thẻ vàng nhưng như thế lô mãng phạm lỗi để ô hữu đều có chút cẩn thận không còn dám có càng nhiều động tác bất quá vợ d ì mẹn tiến công ý nguyên có uy hiếp nửa trang sau phút thứ sáu mươi bảy mạ dìn tại vùng cấm địa tuyến đầu một c ư ớ c nổ bắn ra tại vợ d ì mẹn hai đầu tuyến đã bị đè ép tình hùng dưới kém một chút liền công phá sờ cốt không bốn cầu môn may mắn mà có nơ ơ biểu hiện dũng manh phi thường đưa bóng ôm ở trước ngực d i ệ p phong thật cao hứng cảm thấy nơ ơ biểu hiện thật sự quá tốt rồi nhịn không được một kích động liền xông về nơ ơ nghĩ nhảy đến nơ ơ trên thân chúc mừng cổ vũ hắn một chút đây là một cái rất bình thường chúc mừng động tác nhất là tại dẫn bóng lúc thường thường có người nhảy đến đồng đội trên thân quân ho lúc này ngoại ý muốn phát sinh d i ệ p phong ngược lại là nhảy tới nơ ơ trên thân nhưng nơ ơ ôm bóng ra hai người đem bóng ra kẹp ở giữa sau đó bóng ra bị ép ra ngoài tại tất cả mọi người kia nghẹn họng nhìn chân c h ố i trong ánh mắt bóng ra thản nhiên chậm rãi lăn lông lốc tiến vào s ờ cốt không bốn cửa môn một khắc này toàn bộ s ờ cốt đều trận tròn mắt chương hai trăm bảy mươi mốt cảm ơn ngươi đã từng tới b à toàn trường yên tĩnh sau đó một mảnh xôn xao ồ long d i ệ p phong lại số đen rồi nơ ơ nhìn xem d i ệ p phong quay đầu nhìn xem bóng ra tại quay đầu trở lại thăm một chút diệm mặt lần thứ hai n g ư ơ i nha lần thứ hai hướng ta cầu môn bên trong đá ta toàn bộ chức nghiệp kiếp sống cho đến trước mắt liền bị tiến vào như thế hai cái phản lưới toàn mẹ nó là ngươi ngươi là xạ tàn phái tới cha tấn ta sao d i ệ p phong cũng có chút một bước hắn vừa rồi chính là thật cao hứng mới đi hướng nơ ơ trên t h â n ngày nhưng ai có thể nghĩ tới cái này số đen rồi cái này ta nói ta không phải cố ý ngươi tin không d i ệ p phong nhìn xem rơi l ệ mặt mũi tràn đầy nơ ơ ngượng ngùng cười nói ngươi chính là cố ý nơ ơ đã quyết định diệm phong chính là cuộc đời của hắn tri địch bất quá nơ ơ hiện ở trong lòng lại có chút may mắn trận đấu này về sau diệp phong liền phải cút đi về sau liền rốt cuộc không cần lo lắng hắn hướng mình trong không thành đá nghĩ tới đây nơ ớ đột nhiên cảm thấy trong lòng dễ chịu nhiều nhân sinh lại tràn đầy hy vọng nhưng mà vài giây đồng hồ về sau nơ ớ đã cảm thấy có điểm là lạ, lạ. ma chứng diệp phong đi b a y e ơ n về sau chúng ta liền là đối thủ hắn cũng có thể quang minh chính đại hướng chúng ta bên trong đá cỏ nơ ớ lại sinh không thể luyến cái này một cái ô long làm cho tất cả mọi người đều muốn cười lại cười không nổi sợ cót không bốn một cái mùa giải xuống tới liền hai phạt lưới tất cả đều là diệp phong đá đi vào cái này thật bất khả tư nghị nếu như đội thành còn lại cầu thủ làm như vậy có lẽ fans hâm mộ bóng đá sẽ không suy h ắ n vừa ý tại oán trách một f a n là không thể tránh khỏi có thể đối diệp phong được rồi đây là cái hảo hải tử hắn khẳng định không phải cố ý mặc kệ diệp phong có phải là cố ý hay không dù sao hắn vừa rồi nhận được hệ thống nhắc nhở ở bên trong dây r ứ t qua đi chỉ còn lại vui vẻ diệp phong cùng nơ ơ không thể không nói cố sự hai cái ô long diệp phong đưa cho nơ ơ sắp chia tay lễ vật không ô long không sung sướng các loại xạ thủ bảng quá q â n không ai so diệp phong ô long càng nhiều diệp phong ta ai cầu môn cũng dám tiến bao quắp nơ ơ phần hâm mộ bóng đá cười đến đều muốn không được dù sao tranh tài đã không có ý nghĩa thực tế còn không bằng vui vẻ suy nghĩ một chút diệp phong tại sở q u c t không bốn cái cuối cùng dẫn bóng là âu long cái này ước có nhiều hình tượng cảm giác chờ tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu bởi vì điểm số lại về tới điểm xuất phát hai tri đội bóng tựa hồ cũng không có bao nhiêu c h i ế n ý cứ như vậy tranh tài không có chút rung động nào đi đến chín mươi phút trọng tài ngay cả bù giờ đều không có bù trực tiếp cái còi vang lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi mà ngay một khắc này sở có tầm vang một phát tất cả phần hâm mộ bóng đá đều h ả n cả giọng phát ra tiếng hò hét tiếng hoan hô phảng phất đem toàn bộ thế giới đều n h ó m lửa trên trận s ờ có không bốn đám cầu thủ đã này ở cùng nhau bởi vì mùa giải kết thúc bọn hắn là quán quân Bởi vì mẹn đám cầu thủ đã xám xịt rời sân mặc dù không có thua cầu nhưng lưu tại nơi này nhìn trao giải nhưng liền có chút quá lung túng d i ệ p phong cùng tất cả các đội hữu đều ôm ấp lấy n ả y lấy n ả y kích động đến thật giống như một cái đạt được k é o que hải tử tại phan bóng đá tận tình hát vang bên trong diệm phong đột nhiên từ trong đám người đi tới chậm rãi đi hướng bên sân thời mình q u ầ áo chơi bóng danh tự cùng kém hào hướng về phía phía trước nam quần áo, chơi bóng hai vai bộ vị, đưa bóng áo nâng tại trước người mình. nâng hướng về phía khán đài đây là ta quần áo chơi bóng ta tới qua cảm ơn các ngươi ủng hộ cảm ơn các ngươi làm bạn khi nhìn các ngươi nhớ kita d i ệ p phong trong hai mắt đã chứa đầy nước mắt khoe miệng lại mang theo nụ cười hạnh phúc một m à n kia khiến cho mọi người động dung phật hâm mộ bóng đá dùng sức cho d i ệ p phong đưa lên tiếng vô tay dù cho hai tay vô tới màu đỏ bừng cũng không để ý chút nào trên mặt của bọn hắn cũng chạy xuôi tôi không thôi nước mắt diệm phong tại sơ c ó không bốn một nửa mùa giải là truyền kỳ một nửa mùa giải đối p a n bóng đá mà nói cũng là hạnh phúc nhất một nửa mùa giải mà bây giờ mỹ hảo cuối cùng rồi sẽ kết thúc diệp phong muốn đi cảm ơn ngươi lưu cho chúng ta mỹ hảo cảm ơn ngươi lưu cho chúng ta khoái h o ạ n cảm ơn ngươi lưu cho chúng ta quán quân cùng dễ dàng cảm ơn ngươi đã từng tới diệp phong danh tự đã vang vọng toàn bộ sở c ố t tất cả fans hâm mộ bóng đá đều nâng lên hai tay của mình hô to diệp phong danh tự thật giống như đang kêu gọi lấy thượng đế nhìn trên đài xuất hiện rất nhiều hành vi phía trên viết đầy giữ lại diệp phong a phong mời lưu lại a phong không muốn vứt bỏ sở cót khẩu ố n ngươi là chúng ta vĩnh viễn kiêu ngạo nhớ kỹ nơi này cũng là nhà của ngươi Các đội hưu đã tập thể đi tới diệp phong sau lưng đứng thành một hàng cùng tất cả phèn hâm mộ bóng đá cùng một chỗ vô tay đây là đưa cho diệp phong tốt nhất cáo biệt đúng lúc này nhìn trên đài đột nhiên xuất hiện bạo động mặt này khán đài đỉnh cao nhất f a n bóng đá lây ra cự phúc tê ịp chậm rãi t r ư ợ t xuống chậm rãi t r i ể n k hai cuối cùng toàn bộ hiện ra tại diệp phong trước mặt kia là cả một cái diệp phong phim hoạt hình hình tượng người mặc s ờ có không bốn chế i n bạo mang trên mặt mang tính tiêu chí cười sâu xa mà động tác của hắn rõ ràng là hắn tại trọng pháo suốt xa lúc tối tràn ngập khí tức cuồng bạo tư thái trong nháy mắt diệp phong đập nhưng hắn ánh mắt một mực không hề rời đi cái này cự hình tê h ị n hắn muốn đem trước mắt một màn này vĩnh viễn lưu ở trong lòng xoa lau nước mắt diệp phong đưa bóng áo dựng trên bờ vai đôi tứ phía khán đài túi đầu mới rốt cục cùng các đội h ư u về tới phòng thay quần áo mãi cho đến đổi xong đặc chế đoạt giải quán quân kỷ niệm bản quần áo chơi bóng diệp phong mới từ vừa mới cảm xúc bên trong đi tới khôi phục bình thường ngươi lại có loại đãi ngộ này thật sự là hâm mộ chết người phạm nhịn không được ghen tị đối diệp phong nói không sai sờ có đối diệp phong sùng ái đơn giản chính là phân độc nhất không có bất kỳ cái gì một cầu thủ lại có đái chờ ngươi một cái mùa giải cũng có ta nhiều như vậy dẫn bóng lúc ngươi cũng có thể diệp phong cười hh nói phạn bạn lật ra một cái liếp mắt mặc dù hắn cũng tiên p h o n g nhưng lại không phải một cái cao sản tiên p h o n g để hắn một cái mùa giải tiến hơn hai mươi cái dẫn bóng thật là có điểm gây khó cho người ta bất quá coi như phạn bạn tiến hơn hai mươi cái cầu cũng chưa chắc có thể có giống như diệp phong đ á i ngộ bởi vì diệp phong đối sở cốt không m u ố n cống hiến tuyệt không chỉ chỉ là dẫn bóng diệp phong chính là đối sở cốt không bốn trình thể thăng hoa t a chờ ngươi xéo đi ta chính là p a n bóng đá thích nhất tề mà phạn nhún bay t ự an ủi mình n g ư ơ i nghĩ cái dám ăn đâu cú giam y trừng phạt bạn một chút ta mới là f a n bóng đá thích nhất tể mà nơ ơ không cam lòng yếu thế hai người các ngươi liền đừng cãi cọ h i ệ n nhiên f a n bóng đá càng ưa thích ta chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy f a n bóng đá càng ưa thích ta lục đâm đâm kiệu tóc sao rút g i ă m túi đến cực điểm sờ lên tóc của mình vẫn là rất bình thường khó giải quyết d i ệ p phong hít sâu một hơi h ừ h ừ cười nói các ngươi tin hay không chờ ta lần sau lại đến sờ cốt p h ầ n hâm mộ bóng đá vẫn là thích nhất ta trăm bảy trao giải nghi thứ ba b u n d e s l i g a quán quân trao giải nghi thức cùng gợ mạn một quán quân trao giải ngh bố trí cùng quá trình gần như giống nhau ngoại trừ không có á quân cầu thủ lính huy chương cái này không sờ có không bốn đám cầu thủ xếp hàng đứng vững tại tất cả f a n bóng đá kích t ỉ n h tiếng hoan hô bên trong lần lượt đi đến t h ư ờ n g đ ạ i nhận lấy đến thuộc về mình bundesliga quán quân huy chương d i ệ p phong n u ố t ve đeo trên cổ huy chương cảm thụ được phía trên vinh dự khí tức tâm nói mình vinh dự thất rốt c ụ c muốn tăng thêm một cái trọng lượng cấp vinh dự mà tại tất cả cầu thủ nhận lấy xong huy chương cuối cùng đã tới kích động nhất lòng người thời khắc đội trưởng nơ ơ cùng nước đức liên đoàn bóng đá chủ tịch d o n dị g ở trong tay nhận lấy bundesliga quán quân thường bản về tới sờ có không bốn cầu thủ ở giữa sau đó tất cả mọi người hưng phấn đếm lấy ba hai một cuối cùng đem thưởng bàn dơ lên cao cao một khắc này sơ cót đã triệt để bị tiếng hoan hô bao phủ núi têu b i ể n l ầ m một ngày này sơ cót không bốn đợi mấy chục năm hôm nay bọn hắn rốt cục đứng ở nước đức dưới bóng đá tối đ ỉ n h phong bọn hắn chính là bundesliga quán quân hát vang âm thanh không ngừng sơ cót không bốn đám cầu thủ kích động đến lần lượt ô m thưởng bàn dơ lên thưởng bàn gieo họ t hưởng thụ lấy vinh rượu nhất thời khắc rốt cục thường đường quanh có lý j o n e trong tay diệm phong con mắt đã không nhịn được tỏa sáng chờ đợi lấy j o n e hành động tất cả mọi người không có có ý thức đến jones muốn gây sự tình bọn hắn đều tại kích động chúc mừng nhưng vào lúc này làm cho tất cả mọi người trong mắt kém chút không có trường ra ngoài sự t ì n h phát sinh rất thế mà một dùng lực đem thưởng bàn làm hư mắt thấy jones tay trái có một nửa thưởng bàn mà tay phải lại có một cái hoàn chỉnh thưởng bàn mà lại run lên một cái toàn bộ thưởng bàn liền rơi trên mặt đất đồng thời hắn tay trái tay phải liền biến thành đều có một cái thưởng bàn tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem jones xác t h ư ờ n ó i là nhìn xem quán quân thưởng bàn tất cả mọi người kinh hãi không phát ra được một điểm thanh n m tới ta mẹ nó thưởng bàn nổ tung cái này thường trong mâm mặt làm sao còn có một cái thường bàn đây là thường c u ộ n xuống tiểu bảo b ả o rồi đây là tình huống như thế nào ta có phải hay không đang nằm mơ nơ ơ tranh thủ thời gian nhặt lên trên đất thường bàn cầm trong tay lại nhìn một chút run trong tay hai cái rơi khối thường bàn cả người đều mập bước còn lại sờ có không bốn đám cầu thủ cũng là lại gần phát sinh trước mắt một màn h i ể n nhưng đã vượt qua bọn hắn nhận biết còn không có đi xa nước đức liên đoàn bóng đá chủ tịch doạn d ì gỡ lại quay người đi trở về hắn cái này tuổi đã cao cũng bị dọa cho phát sợ mà lúc này rốt rốt cục nhịn không được cười lên ha hả từ nơ ơ trong tay đoạt lấy chân chính thường bản sau đó đem chia hai khối giả sắc ngoài thuận tay liền ném ra ngoài sau đó giơ lên cao cao thường bản bắt đầu hoan hô lên nếu không phải cuối cùng diệp phong hướng mọi người làm giải thích chỉ sợ bọn họ sẽ cho rằng Jones điên rồi. dù sao dù cuối cùng cũng không có c h ố n được bị ma quyền sát trưởng các đội hữu đánh cho ngao ngao trực hiếu gọi là một cái thê thảm đương nhiên liền để bị đánh gần chết dù cũng không có bán diệp phong không có cùng người khác nói đây là diệp phong chủ ý đây là đáng giá khẳng định trao giải nghi thức cuối cùng còn có một cái nhỏ trọng đầu ý đó chính là bundesliga dạy vàng trao giải diệp phong lấy 23 cái d i ậ t bóng v ẫ n đỉnh bản mùa giải bundesliga g i à y vàng rẽ cô thì lại lấy 22 cái d i ậ t bóng lần nữa tiếp nối vô duyên g i à y vàng từ doạn dỉ gở trong tay nhận lấy kia tượng trưng cho bundesliga g i à y vàng b ì n h dự pháo cỡ nhỏ cút diệp phong rốt cục nhịn không được cười đến vô cùng sán lạc từ dưới nửa mùa giải bắt đầu g i à y vàng liền đã biến thành của hắn mục tiêu vì cái mục tiêu này hắn cũng không biết bỏ ra bao nhiêu tiền hiện tại pháo cỡ nhỏ cuối cùng cũng đến tay mau tới để cho ta kiểm tra cụ dán n h ỉ hâm mộ một thanh cướp đi pháo cỡ nhỏ sau đó trong tay lặp đi lặp lại vớt ve cuối cùng đạt được một cái kết luận cái này pháo cỡ nhỏ cũng không bằng ngươi song ống pháo đẹp m ắ ta t mà lại cũng không phải thuần kim một điểm không đáng tiền d i ệ p phong nhịn không được cười ha ha đừng nhìn ngươi nói như vậy nhưng trong lòng ngươi khẳng định hâm mộ muốn chết đi cúc vinh dự cũng không phải hoàng kim có thể so sánh các đội h ư u hiếu kỳ truyền đọc lấy d i ệ p phong pháo cỡ nhỏ miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ bất quá mặc kệ như thế nào d i ệ p phong cái này mùa giải rốt cục viên mãn quán quân tới tay g à y vàng tới tay còn có cái gì không hài lòng đâu nếu có đó chính là đối âu liên hơi có tiết nếu như không phải sở cốt không bốn đội hình quá đơn bạc như vậy diệp phong tuyệt đối có lòng tin mang theo sở cốt không bốn trong ở r ô ô tín cúp xông ra một phen thiên hạ dù sao cái này mùa giải ở r ô ô tín cúp không có trung tâm huấn luyện cầu thủ a trao giải nghi thức kết thúc sở cốt không bốn đám cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá trong sở cốt vui mừng rất lâu mà lúc này diệp phong cùng jones thì lén lút về tới phòng thay quần áo ta mẹ nó diệp phong nhìn xem jones chuẩn bị đạo cụ có chút c h g váng như thế nào là mẹ nó thổi phồng nguyên bản diệp phong coi là j o n s ẽ chuẩn bị cứng rắn chất áo khoác làm ra thưởng lớn bản tạo thành hai người liền biến thành hai cái thưởng lớn bản nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới dốt thế mà lại chỉnh ra cái thổi phồng thường bàn cái này mẹ nó không phải liền là bán hạ giá nhân viên mặc cái chủng loại kia quần áo sao chỉ bất quá từ các loại phim hoạt hình tạo hình biến thành thưởng lớn bản tạo hình người nhà có phải hay không thổi phồng đồ vật chơi nhiều rồi d i ệ p phong nhìn xem hưng ơ phấn vô cùng jones khoe miệng nhịn không được có chút run g d ậ y bất quá jones tựa hồ không có nhìn ra d i ệ p phong tâm lý ba động trực tiếp bắt đầu v ã n thân tựa bộ sau đó liền hướng bên trong thổi phồng cắt yêu ra ngoài lại thổi phồng bằng không ngơi trở ra đi phòng thay quần áo sao diệp phong trực tiếp cho johns một cước con hàng này đều ngốc thấu khang j o s e p lúc này mới ngốc nở nụ cười sau đó mang theo đạo cụ ra phòng thay quần áo bắt đầu cho mình thổi phồng diệp phong hiện tại đối trang phục thành cự t i n h xa lát b ả n đã một chút hứng thú cũng không có bất quá đã đạo cụ đã làm tốt cũng không thể lãng phí thế là diệp phong nhãn châu xoay động chạy ra cầu thủ thông đạo xông vào sân bóng đem e n g ì lạ lại kéo vào e n g ì lạ trông thấy đang từ từ phồng lên biến thành lớn xa lát b ả n johns lập tức hai mắt tỏa sáng căn bản không cần diệp phong lắt lư trực tiếp liền đem đạo cụ hướng trên người mình bộ sau đó cũng học johns giáng vẻ bắt đầu thổi phồng một ch hai cái thổi phồng bản cự hình xa lát bản vừa ra đời đi đi bên ngoài này r ố t cảm thấy mình phảng phất đi lên nhân sinh đ ỉ n h phong e è n gì là đại khái cũng có cảm giác giống nhau hai người thổi phồng bản cự hình tay cầm tay đi ra cầu thủ thông đạo diệp phong tại hai người đằng sau đã cười đến không được thật sự là hình tượng này thật không có m ắ t thấy hai cái lớn xa lát bản thế mà còn có tinh tế tay nhỏ đơn giản buồn cười tới cực điểm bất quá diệp phong cũng không có đến đây dừng tay làm ộ t đùa dỡn tiểu năm thủ diệp phong xin bỏ qua cho cơ hội như vậy thế là diệp phong trở lại phòng thay quần áo lại tìm đến một vật đặt ở phía sau thứ này tại ánh đèn chiều xuống lập lệ tỏa sáng thình l i n h là một cây châm chương hai trăm bảy mươi ba hai n g ư ờ i làm sao thoát hơi rồi ba rốt cùng nd là hai người như này tại tất cả phan bóng đá kia kinh ngạc ánh mắt bất khả tư nghị bên trong hai cái thật to thổi phồng quán quân thưởng bản cứ như vậy từ cầu thủ trong thông đạo đi tới đi lên sân bóng phan bóng đá nhịn không được cao giọng hoan hô lên bọn hắn còn tưởng rằng đây là câu lạc bộ cố ý chuẩn bị đây này dù sao nho nhỏ thưởng b à n nâng trong tay cầu thủ nhìn trên đài p a n bóng đá nhìn cũng sẽ không rất rõ ràng mà bây giờ đội thành thật to thưởng bản liền không có vấn đề mà lại đem thưởng bàn lấy dạng này nhân cách hóa hình thức xuất hiện có thể cùng phan bóng đá tốt hơn h ữ động sung sướng câu lạc bộ cử động đơn giản quá c h i kỷ sợ có không bốn đám cầu thủ cũng cảm thấy rất bình thường có ý tứ nao nhao vây tới cùng hai cái thưởng lớn bàn lẫn nhao động trong lúc nhất thời liền ngay cả chân chính thưởng bàn đều bị quên ở một bên bất quá sợ có không bốn câu lạc bộ các nhân viên làm việc liền có chút một b ư ớ c đây là ngươi làm ra không đúng vậy a ta còn tưởng rằng là ngươi làm ra đâu một phen ánh mắt sau khi trao đổi liền có chút kinh hãi đây là nơi nào tới không rõ linh vật mà lúc này d i ệ p phong lại ở một bên ngầm xoa xoa mà cười cười cười đến rất xấu rất xấu hai người các ngươi thỏa t h í c h này một hồi ta liền để hai n g ư ờ i này không nổi chờ sân bóng bên trong bầu không khí lại một lần đạt tới cao trào d i ệ p phong bắt đầu hành động dẫn theo mình trâm d i ệ p phong lại có một loại kinh kha giết tần vương đ ổ i chân tại tất cả mọi người không có chú ý tới thời điểm bước nhanh đi đến hai cái thổi p h ồ n g xa lát bàn đằng sau cũng mặc kệ cái nào là cái nào nhắm ngay mục tiêu chính là một trận được đông phúc, phúc, phúc. sau đó một cái cự hình thổi phòng xa lát bàn liền thoát hơi sau đó diệp phong lập lại chiêu cũ lại cấp tốc đối một cái khác thổi p h ồ n g xa lát c u ộ n xuống tay cuối cùng ném đi châm nhỏ thâm tàng công cùng tên hẹn dị là cùng dấn cảm giác có chút không đúng giống như có thể nghe thấy chút giận thanh â m nhưng lại lại không biết là chuyện gì xảy ra nhưng chỉ trong chốc lát hai người liền n h ẫ n nhịn hảo hảo hai cái cự hình thổi p h ồ n g xa lát bản cứ như vậy s u ố i lơ xuống tới đem hai người bao khỏa ở giữa triệt để không có khí mà tất cả mọi người nhìn xem hai cái thổi p h ồ n g xa lát bản chậm rãi thoát hơi cuối cùng triệt để không có khí toàn bộ quá trình để bọn hắn cười điên rồi nhanh ngươi định chế cái này thứ độ gì làm sao còn thoát hơi nz là chậm rãi dây rủi lấy từ bên trong chui ra ngoài vẫn chưa thỏa mãn đoán giận nói giúp cũng còn không dễ dàng mới l ó đầu ra đầu góc mơ hồ không đúng cái này hảo hảo làm sao lại thoát hơi đâu người cái k i a phá có thể lý giải hiển nhiên trên đầu ngươi lục đâm đâm đâm để l o ạ nhưng n ta cái này vì sao lại để l o ạ nz n là thực đang nghi ngờ đại khái hai người vĩnh viễn cũng nghĩ không thông diệp phong đến cùng đối hai người bọn họ thổi phồng xa, xa lát bàn lại là nz là cùng dẫn hai cái tên dở hơi căng là cười đến đau bụng có lượt bọt hắn sợ cót không bốn vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết khói hoạt toàn bộ ban đêm cả tòa thành thị phảng phất đều tại c à n dỡ chúc mừng không người ngủ ngày thứ hai diệp phong đều không biết mình đã tỉnh lại lúc nào ngay cả như vậy trong đầu y nguyên còn lưu lại hưng ơ phấn cùng kích động để hắn phấn khởi vô cùng hạ tại sờ cót không bốn sinh hoạt kết thúc phong ở lập tức liền muốn tới kỳ đã nâng lên đem mình đồ vật đưa về m u nít trong nhà từ đây ở trong thành phố này không còn có hắn điểm dừng chân diệp phong đi tại tất cả gỗ sẻn kỷ c h ẹ n người y nguyên đắm chìm trong đoạt giải quán quân trong vui sứ lúc diệp phong an vị lên bay hướng mù nít máy bay rời đi tòa thành thị này thời gian kế tiếp an bài có chút khẩn trương ngày 20 tháng năm nước đức đội liền đem tập hợp chuẩn bị tiến hành lật cục trước sau cùng chuẩn bị chiến đấu mà bây giờ khoảng cách tập kết cùng chỉ còn lại 10 ngày thời gian hiển nhiên cái này mùa hè cũng không phải là một cái nghỉ phép thời cơ tốt trở lại m u n i c h về sau diệp phong nguyên dự định qua một cái mọt gạo sinh hoạt mỗi ngày ăn no thì ngủ tỉnh ngủ ăn hào hào hóa giải một chút một cái mùa giải m ỏ i m ệ t nhưng mà diệp phong tính sai tại lao cha cùng lão mụ bề bộn nhiều việc hai cái chi nhánh việc vặt thời điểm diệp phong vừa vặn đụng phải trên họng súng trực tiếp bị lao cha lệnh cưỡng chế tại nhà mình trong nhà hàng làm đ ầ b i t diệp phong làm qua c h ố lại nhưng là rất bình thường khổ cực bị chấn áp may m à từ trong nhà trong nhà hàng khách hàng đều là bờ ơn fan bóng đá lúc không có chuyện gì làm còn có thể cùng diệp phong tâm sự s ư ớ nghĩ n g một hồi bờ ơn tương lai tốt đẹp cũng là không tính tình mịch a phong ngươi thăm đáp lễ nhân thật sự là quá tốt hạ mùa giải chúng ta nhất định sẽ là quá quân đúng không đến nhanh lên cho ta một phần ngươi kinh đ i ể n đỏ vàng bài phần món ăn a phong ngươi có phải hay không còn không có bạn gái muốn hay không cùng ta hai trăm cân nữ nhi kết giao thử một lần theo lý thuyết bay ơn mức bỏ bờ đất li ga q u â n bay ơn fans hâm mộ bóng đá sẽ rất thiệt nhưng bây giờ h i ệ n nhiên bâ a ơn fan bóng đá tâm tình đều rất không tệ bởi vì bayern d i ế t tiến vào bản mùa giải t r a m g i v onlid cuối cùng trận chung kết đem cùng cgi trung tâm huấn luyện cầu thủ inter mi lan tranh đoạt sau cùng quán quân nếu như có thể cuối cùng nâng lên cúp c 1 như vậy cái này mùa giải tuyệt đối là vĩ đại một cái mùa giải cho nên bâ a ơn fans hâm mộ bóng đá hiện tại tràn đầy trờ m o n g về phần bundesliga vứt bỏ quán quân tại t r a m g i v onlid quán quán quân trước mặt h i ệ n nhiên không đáng giá nhắc tới bởi vì diệp phong làm chủ chủ nhận được tin tức bâ ơn fans hâm mộ bóng đáo nhau, nhau cố ý chạy tới phòng ăn đánh thẻ để phòng ăn sinh ý đều t diệp phong cũng rất mệt mỏi điên môi lớn điên đ ắ c thủ đau ký tên dắt cái tay đau chụp ảnh chung thời điểm gửi trên mặt cơ bắp đều cứng ngắt lại rốt cục nước đức đội tập kết đã đến giờ diệp phong cũng rốt cục thoát khỏi khổ cực sinh hoạt đi vào đội tuyển quốc gia trụ sở huấn luyện đưa tin trên thực tế đội bóng hiện tại chỉ có mẹo con hai ba con ngay cả một cái hoàn chỉnh đội hình ra sân đều thu thập không đủ bởi vì bâ ơn muốn đá t r a m g di ollip cho nên bâ ơn trong đội nước đức tuyển thủ quốc gia cũng không có tới báo đến đồng thời mới vừa cùng bâ ơn đá song gỡ màn cục trận chung kết lờ đờ di mẹn trong đội mấy tên tuyển thủ quốc gia được cho phép chế một chế một tại nước đức đội cuối cùng hai mươi ba người danh sách lớn bên trong bayern cầu thủ y nguyên chiếm cứ lấy nửa giang sơn là nước đức chiến xa nội bộ lớn nhất một cỗ lực lượng phong tuyến bên trên gồm cỡ lọ s ở cùng t h o m a s muller giữa trận t i ể u t r ư tuyến hậu vệ bên trên b ặ t tuyện tờ cùng làm thủ môn vị trí bút nếu như tăng thêm thuê bên ngoài diệp phong cùng tony c e r z o s k y như vậy hết thể có chín tên bayern cầu thủ tiến vào nước đức đội cuối cùng danh sách lớn vợ gì mẹn cũng có ba tên cầu thủ trúng tuyển theo thứ tự là thủ môn vị trí hậu vệ mẹt tị ra ở cờ cùng giữa trận ma dìn Chứ b ỏ diệp phong cùng cờ r o n e s b a y e n cùng bờ dị mẹn hết thể có mười tên cầu thủ không có tới b a o đến có thể nghĩ hiện tại nước đức đội tuyển quốc gia tại sân huấn luyện đến cùng đến cỡ nào còn cụ vẽ nhìn n g ư ơ i lẻ loi c h ơ c h ọ i một người bằng không ngươi cùng ta hơn a diệp phong cười hh t t đối di ớt nói đ ế từ mùa h ể n trèn lặt bạc h tuổi trẻ tiểu tướng di ớt cũng thành công trúng tuyển nước đức đội hai mươi ba người danh sách lớn dựng đi lên đi về phía nam không phải chuyến xe cuối không thể không nói di ớt rất bình thường may mắn thậm chí hắn có thể trúng tuyển nước đức đội danh sách lớn còn cần cảm tạ bạ lặt cùng diệp phong bởi vì vô đồn k ỳ hành vi náo tản tay tát đội trưởng ba lặt lại trải qua diệp phong đem sự tình đâm tự ư ợ tiên vô đồn k ỳ cuối cùng bị khai trừ ra hình kích nước đức đội kể từ đó nước đức đội tại đường biên đột kích năng lực bên trên liền có rất lớn k i ế m khuyết c h ổ sổ sở kỳ mặc dù tiến vào hình kích pháp nhãn thi dự tuyển cùng thi đấu hữu nghị đều bị đá không tệ nhưng chỉ có một cái đường biên bạo điểm hình cầu thủ thế là tại bundesliga đông đảo đường biên cầu thủ bên trong đến từ đốc mân gỡ rộ cờ rút cùng đến từ mộ hẹn trẻn lặt bạch di ớt trổ hết tài năng trở thành hình kích trong suy nghĩ người ứng cử vật mà cuối cùng hển kích lựa chọn di ớt không có cái gì tấm màn đen nguyên nhân cũng rất đơn giản đó chính là di ớt biểu hiện so gờ rổ c ờ rút càng tốt hơn vô luận dẫn bóng vẫn là trợ công di ớt số liệu đều muốn càng mắt sáng hơn một chút đồng thời gờ rổ c ờ rút cầu thương nghiệp tựa hồ không quá cao không phải đột phá năng lực rất mạnh có thể đột phá sau xử lý cầu lựa chọn bên trên lại không như ý mến tại điểm này di ớt rõ ràng nhất mạnh hơn so với gờ rổ c ờ rút cho nên cuối cùng di ớt may mắn chúng tuyển nước đức đội ớt cộp danh sách lớn diệm phong tải thi đấu vòng tròn bên trong cùng di ớt giao thủ qua cũng biết di ớt t h lực không thể không nói lựa nhỏ tiễn năng lực vẫn là rất mạnh nhất là tốc độ của nó liền ngay cả có bun quay đầu ra chỉ diệp phong đều đổi không kịp hắn mấu chốt nhất là tiểu hỏa t ử rất đẹp trai nha diệp phong cảm thấy mình đã rất đẹp trai nguyên bản hoàn toàn có thể tự phong vì nước đức đội đội hoa nhưng mà theo d i ệ t p h trúng tuyển diệp phong đội hoa địa vị liền có chút tràn ngập nguy hiểm cái này khiến diệp phong rất khó chịu ngươi nói ngươi rõ ràng có thể dựa vào tài hoa ăn cơm vì cái gì còn sinh trưởng một chương đẹp trai như vậy mặt ngươi để những cái kia lại không tài hoa lại xấu ra hỏa còn thế nào sống vì để tránh cho di ớt cướp đi danh tiếng của mình diệp phong quyết định đem di ớt thu làm tiểu đệ thử nghĩ một hồi di ớt đẹp trai như vậy ra hỏa đều chỉ có thể làm tùy tùng tiểu đệ cùng sau l ư n g diệp phong thật sự là quá điều nghe thấy diệp phong di ớt có chút không biết nên trả lời như thế nào cùng diệp phong loại này căn hồng miêu chính thái tử đáng khác biệt di ớt là từ cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn quả bóng nhỏ bên trong đá ra dù cho hiện tại chỗ mùa hệ chèn lặp bạc cũng chỉ là bân nes liga bên trong lực lữ càng mấu chốt chính là mùa hệ chèn l ặ bạc ngoại trừ hắn bên ngoại không còn còn lại cầu thủ trúng tuyển đội tuyển quốc gia danh sách lớn cho nên hắn thật là lẽ ngược lại không đến nỗi có người khi dễ hắn nhưng làm sao mau chóng dung nhập đội bóng lại là cái vấn đề lớn ngươi nhưng chớ đem chức nghiệp bóng đá nghĩ quá ấm áp đội bóng đại lao nhưng không có nhiều thời gian như vậy vì một mình ngươi uống thuốc tìm một cái đại lao theo sau có vẻ như là một cái lựa chọn tốt bất quá di ớt cũng rất hoài nghi, diệp phong xem như đội bóng bên trong đại lao sao nước đức đội lãnh tụ tinh thần là bạ lặt đời trung niên cầu thủ bên trong làm cũng có đầy đủ vi vọng đây là tất cả bóng đá đức viên đều biết sự thật mà tại cầu thủ trẻ bên trong diệp phong thực lực tuyệt đối đỉnh tiêm nhưng muốn nói hắn tại đội tuyển quốc gia trong phòng thay quần áo có đầy đủ quyền nói chuyện diệp p vẫn có chút không thể tin được nước đức đội tựa hồ so còn lại đội bóng đều càng g i ả n g cứu phân biệt đối xử diệp phong dù cho không phải nhỏ tuổi nhất làm thế nào cũng không tính được là tiền bối bất quá để di ớt rất khiếp sợ sự tình hắn phát hiện vợ gì mẹn bốn tên cầu thủ thế mà ẩn ẩn diệp phong cầm đầu cho dù là niên kỷ lớn hơn một chút hệ sơ mặn cũng sẽ phi thường tôn trọng diệp phong ý kiến đây cũng không phải là dùng đồng đội quan hệ liền có thể hình dung do dự một chút sau đó di ớt lên theo được rồi tả theo người la lộ diệm phong di nhíu ha ha. Đã đã nhíu mày cười nói bên cạnh nơ ơ bọn người vỗ tay bảo hay ồn ào để di ớt mời khách diệm ớt giờ phút này mới ý thức tới mình nhưng có thể làm một cái hoang đường quyết định ta hiện tại đổi ý còn kịp sao d i ệ p phong bọn người lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ đương nhiên tới kịp dạng này chúng ta liền có nhiều thời gian hơn đánh ngươi ok ok ta mời khách ta mời khách di ớt liên tục không ngừng liên tục khoác tay vô luận như thế nào mạng nhỏ quan trọng hắn cảm thấy mình nhưng có thể tiến vào một cái rất bình thường không có hạn của đội chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết sở cốt không bốn xấu tiểu tử quân đoàn có vẻ như quốc gia của mình đội tiếp sống muốn khổ cực giờ k h ắ c này di ớt khóc không ra nước mắt tại đội tuyển quốc gia trụ sở huấn luyện tiến hành hai ngày khôi phục tính chất huấn luyện d i ệ p phong cùng cờ jos liền rời đi trụ sở huấn luyện không phải là bởi vì hai người biểu hiện quá tệ bị đội đi mà là trang tỷ onlit trận chung kết muốn văng dội làm ơn đội hai tên người ngoài biên chế thành viên diệp phong cùng cờ jos được cho phép đến hiện trường cho bayern cố lên đây là hình kịch phá lệ phê chuẩn ngươi nói bayern có thể đoạt giải quán quân sao bay hướng m a r i t trên máy bay cờ jos rất bình tĩnh hỏi diệp phong ngươi vấn đề này không có chút ý nghĩa nào mặc dù đương nhiên có thể đoạt giải quán quân chẳng lẽ ngươi cảm thấy inter có thể đánh bại bayern diệp phong những môi một bộ đương nhiên dáng vẻ nói đến quả thực là kỳ tích tại trang tỷ onl e e a g u trận chung kết trước đó bayern trong đội tất cả thương binh toàn bộ nỗ lực toàn bộ mùa giải t r ư ơ một lần tất cả cầu thủ đều có thể ra sân thi đấu người cảm tưởng tượng b a y e n có một ngày lại có thể dùng cường đại nhất đội hình đi nghe chiến đối thủ dù sao diệp phong là thật không dám tin tưởng đây quả thực là sinh mệnh kỳ tích diệp phong cảm thấy toàn bộ thế giới dưới bóng đá liền không có toàn viên nhân đ á bất quá đội bóng inter rất mạnh là không sai nhất là đứng tại inter ghế dự bị trước nam nhân kia rất mạnh diệp phong vẫn cảm thấy b a y e n là vô địch ách kỳ thật cũng không phải chỉ có chờ mình liền cuối cùng một khối ghép hình liều lên đi b a y e n mới là vô địch diệp phong rất dám tối thầm nghĩ chẳng lẽ ngươi không cảm thấy b a y e n không có chúng ta hai cái rất có thể liền đã bất quá inter mi lan sao c ơ r o s chứng chặt đàng hoàng đối d i ệ p phong hỏi dạng như vậy giống như chắc chắn bâton sẽ thua bởi inter đồng dạng d i ệ p phong m a n h mắt t r ợ t trắng cảm giác mình cả người đều không tốt gia hòa này vẫn là trước sau như một tự luyến thêm d á m thúi mình d á m thúi là lại ở trong lòng d á m thúi mà cờ jos d á m thúi đơn giản chính là vô hình mỗi giờ mỗi khắc không vây quanh c ơ r o s tiến hành công việc quanh quanh hắn đơn giản chính là d á m thúi bản thể người nói quá đúng cái này mùa giải bâton không có người ngay cả bundesliga quán quân đều không có lấy đến diệm phong dùng sức phòng lên trường dùng phản phụ ngự khi đối cờ jos nói bất quá cờ r o s e p tựa hồ không có nghe được diệp phong trong lời nói ý trào phúng thận trọng cười cười trên mặt biểu lộ càng tự luyến diệp phong luôn cảm giác mình bên người ngồi một cái kỳ quái sinh vật hắn rất bình thường khó lý giải cái này sinh vật thói quen sinh hoạt cùng tính cách đặc điểm hắn thật không biết cái này sinh vật là thế nào đã lớn như vậy chương hai trăm bảy mươi lăm kích thích không ba ngăn lại ma dít về sau lập tức liền có b ệ ơ n nhân viên công tác nhận điện thoại đem diệp phong cùng cờ r o s e dẫn tới b ệ ơ n ngủ lại khách sạn ban đêm diệp phong gặp được kết thúc g ấ m trận huấn luyện bờ ân chúng tướng nếu như ngươi có thể lên trận liền quá tốt rồi tiểu t r ư đi ở phía trước trông thấy diệp phong sau chính là một cái to lớn ôm sau đó mang theo tiếc nuối đối diệp phong nói sau đó còn không phải diệp phong nói chuyện bên cạnh van bỏ mẹo liền đã cho tiểu t r ư một cái vào đầu bạo lật ngươi làm u ố n nói ta đã đến không như diệp phong van bỏ mẹo đối tiểu t r ư dựng râu chừng mắt một phen sau đó mới xoay người lại cùng diệp phong hùng bế lên coi như hắn nói nếu như ngươi có thể lên trận liền quá tốt rồi ta và ngươi cộng tác tuyệt đối có thể giết chết ít tơ van bỏ mèo ha ha cười nói tiểu trư cả người đều không tốt ta nói ngươi không được sau đó ngươi liền tùy tiện nói ta ta cảm thấy chúng ta hẳn là quần đầu diệp phong dừng lại cho chúng ta vứt bỏ b u n d e s l i r a quán quân báo thủ mũ lơ tại phía sau trông thấy diệp phong về sau đột nhiên vung tay hô to các đội viên trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng đều là từng bước một xuống lại tới đối diệp phong không có hảo ý cười tiếp xuống trong tiểu điểm diễn ra vừa ra từ diệp phong vai chính chạy trốn đ ả o mạng bay ơn đám cầu thủ tại toàn bộ trong tiểu điểm đối diệp phong bao vây chặn đánh cái này khiến diệp phong có một loại bị phần tử khủng bố tập kích cảm giác cuối cùng s ư n g mặt xưng mũi diệp phong minh bạch một cái đạo lý đến cùng vẫn là nhiều người lực lượng lớn một người làm sao cũng đánh không lại một đám người. Thanh này người xấu. nếu không phải ngươi còn muốn đá trận chung kết ta không phải đem ngươi đánh b á n thân bất loại diệp phong nghe răng trận mắt đối m u l ơ nói m u l ơ cười rất bình thường gà t ặ n g có thể trông thấy diệp phong kinh ngạc cảm giác này thực sự quá sung sướng hâm mộ không hâm mộ ngày mai ta liền muốn đá trận chung kết chúng ta còn có thể nâng lên trang thi o n l i t cúp vô địch cúp lại không phần của ngươi n g ư ơ i liền nói ngươi hâm mộ không hâm mộ đi m u l ơ cố ý chọc giận diệp phong trên mặt biểu lộ phi thường muốn ăn đòn bất quá một giây sau m u l l cả người đều không tốt chỉ gặp diệp phong từ trong túi móc ra một khối huy trường đến thì rõ ràng là bundesliga quán quân huy trường cứ như vậy tại mù lơ trước mặt khoe khoang ngươi nhìn cái này huy chương vừa lớn vừa tròn ngươi có muốn hay không kiểm tra d i ệ p phong nháy mắt ra hiệu đối mù lơ trêu đùa mù lơ biểu thị không muốn nói chuyện với diệp phong d i ệ p phong ra hỏa này một lời không hợp liền đem huy chương móc ra cái này ai chịu nổi phải biết mù lơ còn không có thưởng thức qua huy chương tư vị nói đến b a y e n cũng là rất bi tráng cái này mùa giải trong bundesliga bại bởi sở cốt bốn t i ế p nối khuất tại á quân tại vừa mới kết thúc g mạn cục trong trận chung kết b a y e n lại ngoài ý muốn bại bởi gờ đ di mẹn lại cầm một khối n g â bài may mắn còn có t r a m d i onlit trận chung kết chống đỡ bằng không đây tuyệt đối là một cái khổ cực mùa giải kỳ thật mu l l e r thật rất sợ hãi hắn căn bản không dám tưởng tượng một khi bayern tạ i t r a m d i onlit trong trận chung kết bại bởi inter milan t ê u bayern liền thật quá t h ẳ m rồi bayern chẳng phải là trở thành trong truyền thuyết tam a vương không được không được không thể lại nghĩ càng nghĩ càng dọn người tôi đi không phải liền là một khối bundesliga quán quân huy c h ư ơ n g sao ngươi cho rằng ta hạ mùa giải không có mu l l e r cố ý bí môi, biểu í m ô b i thị mình rất khinh thường vậy ta cũng nhiều hơn ngươi một khối diệm phong tiếp tục đối mu lơ tể mi lộng nhắn nói đem mu lơ tức giận gần chết ngày thứ hai diệp phong cùng cờ jose cầm bờn câu lạc bộ an bài cho bọn hắn cầu phiếu thông qua đặc thủ thông đạo tiến vào b e t mapper tại tranh tài còn chưa có bắt đầu thời điểm b e t mapper đã không còn chỗ ngồi tam phương phan bóng đá phân biệt rõ ràng sân bóng bầu không khí x à o lửa nóng tại sao là tam phương bayern phan bóng đá đạt được đại khái một ba cầu phiếu inter milan phan bóng đá đạt được đại khái một ba cầu phiếu còn lại cầu phiếu thì có uef hà nội bộ phân phối một chút còn lại thì ở majit nơi đó tiêu thụ bị majit khi địa cầu mê mua được cho nên là ngươi trên khán đài trông thấy rất nhiều f a n bóng đá người mặc rio mazit quần áo chơi bóng hoặc là atleti c o quần áo chơi bóng lúc ngươi không cần cảm thấy kỳ quái bất quá diệp phong ngược lại là rất bình thường muốn biết hiện tại rio mazit fans hâm mộ bóng đá tâm thái có phải hay không đã nguyên địa bạo tạc trước mấy ngày hắn cố ý tại trung quốc trên internet xem một fan thấy được f a n bóng đá tổng kết ra một cái rất bình thường có ý tứ sự tình t r a n g t i onlit có tứ cường tăng cường tạ ngô hoàng cái này quá có t r â m trọng tính chất cái này mùa giải sơ vì nên đón hai vị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới rio mazit đối đã có đội hình làm ra động tác không nhỏ thanh thầy e m dâu b bán cho đem sở n í c đ e l bán cho inter milan mà hai vị này cầu thủ cũng cấp tốc trở thành riêng phần mình đội bóng hạch o tâm cấp cầu thủ vì hai c h i đội bóng giết tiến trang tí onlit tứ cường lập xuống tuyệt đối công lao một cái khác giết tiến bốn cường chính là l y o n mặc dù rio mazit không có bán người cho l y o n nhưng lại từ giữa ngang mua đi benzema gián tiếp để l y o n g ọ t vào trang tí onlit bốn cường cái này rất có ý tứ càng có ý tứ chính là cái này mùa giải trang tí onlit trận chung kết còn tại rio mazit sân nhà b e t ma bờ sân thể dục tiến hành dù sao diệp phong nếu như là rio mazit fan bóng đá hắn là tuyệt đối sẽ không nhìn trận đấu này mẹ nó quá làm cho người ta t â m tắc làm trọng tài thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi song phương cầu thủ chính thức bắt đầu quyết chiến mà giờ khác này ngồi đang nhìn đài trong d ạ p diệp phong lại đã không nhịn được nhiệt huyết sôi trào hận không thể mình có thể tự mình ra sân trợ giúp b ệ t ân đối kháng inter người giải bệnh trí rồi trông thấy diệp phong ở bên cạnh kích động căn bản không ngồi yên bộ dáng cờ r o s m ặ t không thay đổi hỏi diệp phong dạng như vậy thế mà để diệp phong nhìn không ra thực đang nói đùa dài em gái ngươi diệp phong thực sự nhịn không được đối cờ jos thụ một ngón giữa con hàng này thực sự quá làm giận diệp phong không muốn ở lại nơi này hắn có chút muốn ngồi tại ghế dự bị bên trên xem bóng bất quá vừa mới c h u ồ n ra bao xương diệp phong đột nhiên hai mắt tỏa sáng sinh ra một cái tò gan ý nghĩ thế là diệp phong liền đi dạo ra bắt đầu tìm tìm một cái thích hợp cửa vào bất quá b ế t ma bơ sân bóng có chút lớn dưới khán đài nội bộ không gian để diệp phong kem chút đi lặt đường cuối cùng vẫn là tại một cái nhân viên công tác dẫn đầu dưới diệp phong đi tới hàng trước nhất khán đài đứng tại khán đài bên cạnh xem nhìn lên tranh tài chẳng lẽ hắn vẹn vẹn chỉ muốn chuyển sang nơi khác xem bóng hiển nhiên không phải đương tranh tài tiến hành đến phút thứ hai mươi năm lúc trên trận xuất hiện chết cầu. lúc này diệp phong đột nhiên động tại tất cả mọi người chuyên trú vào thời điểm tranh tài diệp phong nhảy lên một cái bay qua khán đài bên cạnh biển quảng cáo vọt thẳng tiến vào sân bóng bên trong t r a m ti onlit e trận chung kết ta tới rồi không sai hắn muốn làm một cái sân bóng kẻ xông vào nhiều khi trọng yếu trong trận đấu đều sẽ có một ít khách không mời mà đến tại tranh tài tiến hành lúc xông vào đấu trường trong đó một chút kẻ xông vào có thể sẽ không phải nhân loại chính diệp phong tại đá bóng lúc liền trải qua có người xâm nhập sân bóng mà lại người kia vẫn là loa chạy diệp phong đương nhiên không có khả năng loại chạy nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thành vì một cái sân bóng kẻ xông vào thế nào kích thích không chương hai trăm bảy mươi sáu đặc biệt nhất sân bóng kẻ xông vào ba nguyên bản bình tĩnh trang diện đột nhiên giống như đang sôi trào trong trào dầu rót vào một bát nước trong nháy mắt toàn bộ sôi trào về ra tất cả nhìn trên đài phan bóng đá đều hưng phấn nao g nao g ồn ả o trong lúc kinh ngạc mang theo hưng phấn tiếp sóng trong tấm hình cũng xuất hiện kẻ xông vào lúc bắt đầu đợi là viễn cảnh ống kính xướng n ô n viên trông thấy một màn này cười bắt đầu giàn t u ậ t ha ha ta liền đoán được trận đấu này có thể sẽ có kẻ xông vào xông vào sân、bóng. kỳ thật không cần ngạc nhiên trên sân bóng khách không mời mà đến nhiều lắm trong đó n ổ i danh nhất không thể nghi ngờ là gì mi nhảy tại không bốn niên giải ở d ô bên trên h ã n cơ h ồ chạy qua toàn bộ sân bóng đem một mặt barcelona cờ xí ném vào phỉ ca trên mặt còn có nữ quyền chủ nghĩa người xông vào sân bóng nhờ vào đó đến tuyên truyền tư tưởng của các nàng đương nhiên các nàng trong đó còn có rất nhiều không mặc quần áo còn có f a n bóng đá là vì biểu đạt đối đội bóng bất mãn cùng phẫn nộ dù sao nguyên nhân đủ loại không đồng nhất cũng không biết cái này kẻ xông vào mục đích là cái gì ta ta mẹ nó xông vào sân bóng lại là diệt phong lúc này tiếp sóng hình tượng đột nhiên hoán đổi thành mặt tạ sướng ngôn viên trông thấy diệp phong mặt cả người kém chút không có nhảy dựng lên trước máy truyền hình tất cả nhận biết diệp phong phan bóng đá cũng điên rồi ai có thể nghĩ tới cái này xông vào sân bóng người lại là diệp phong đương nhiên nhìn trên đài phan bóng đá bởi vì khoảng cách quá xa cơ hồ là thấy không rõ lắm bọn hắn còn tưởng rằng là một cái bình thường kẻ xông vào đâu tại hiện trường phan bóng đá ồn ào âm thanh bên trong diệp phong một đường xông vào sân bóng cái thứ nhất xông về mù lơ bayern đam cầu thủ đều trận cho mắt vô luận bọn hắn làm sao phát tán tư duy cũng tuyệt đối nghĩ không ra diệp phong sẽ chơi một màn như thế. khiếp sợ miệng đều không khép lại được thật giống như nhìn thấy trên thế giới chuyện khó tin nhất đồng dạng cảm giác này đại khái trên ý nghĩa có chút cùng loại với bạn tốt của ngươi đột nhiên biến thành người rơi hoặc là biến thành siêu nhân lấy loại phương thức này xuất hiện tại trước mặt ngươi ngươi cũng tuyệt đối bình tĩnh không được bất quá không đợi diệp phong vọt tới m u lơ trước mặt inter trên trận cầu thủ liền không quá cao hứng bởi vì diệp phong sông đến quá nhanh sân bóng bảo an nhân viên khẳng định theo không kịp cho nên tranh tài chỉ có thể tạm dừng inter cầu thủ đang chuẩn bị tiến công đâu chỗ nào nguyện ý chậm trễ thời gian thế là sơ ních đ cùng cạm bị hạ xô liền tiến lên chuẩn bị ng đ e các người đ muốn làm gì diệp phong một bên dãy ruộng một bên rất bình thường kinh ngạc hỏi sơn nickel cùng cạm bị hạ sổ kem chút bị diệp phong hỏi cười người mẹ nó xông vào sân bóng còn hỏi chúng ta muốn làm gì hai người cũng lời nói chuyện cứ như vậy nhấn lấy diệp phong chờ bảo an nhân viên chạy tới đem diệp phong mang đi ra ngoài nhưng mà để bọn hắn làm sao cũng không ngờ trước được sự t ì n h phát sinh nhìn gặp hai người bọn họ đem diệp phong nhấn trên mặt đất bay đơn trên sân bóng đều hướng như bị điên xông lại khoảng cách gần nhất mưu lơ một thanh liền đem sợ nhức đờ đ à y ra sau đó van bỏ mà c ủ n g t i ể u chứ hai người cũng trong nháy mắt đổ i tới đem cảm bị ạ sổ cũng đào kéo đi qua một bên sau đó mấy cái, nhân tài kéo diệp phong. Chơi đây là cái nào một màn van bỏ mẹo rợ khóc r ợ cười hỏi hắn là thật bị diệp phong giá hỏa này khiến cho bó tay toàn tập ta không thể lên trận đá bóng chẳng lẽ còn không thể lên trận cho các ngươi cố lên diệp phong cười hát hát nói ta chính là đến đem cho các ngươi khoảng cách gần cố lên bay hơn đám cầu thủ trên mặt tất cả đều là d ở khóc dở cười biểu lộ bọn hắn thật sự là bị diệp phong cái này không đứng đắn ra hỏa đánh bại n g ư ơ i tin hay không cờ lin sman tiên sinh sẽ đánh phân ngươi mụ lơ ông diệp phong cười đến vô cùng hèn m ọ n diệp phong một mặt không quan trọng biểu lộ ta hiện tại chính là cái p a n bóng đá hắn quản được ta thật tình không biết bên sân cờ lin sân đã tức dẫn đến n g n răng thật hận không thể một cước đem diệp phong đá bay ra ngoài. mà lúc này inter đám cầu thủ đều có chút một bức đấu trường bên trên có kẻ xông vào mặc dù không phổ biến nhưng cũng không tới gặp loại này phá hư tranh tài hành vi là đám cầu thủ đều không quá ưa thích cho nên đại bộ phận cầu thủ đối sân bong kẻ xông vào đều rất lạnh lùng nhưng b đơn đây là chuyện gì xảy ra lại vì cái này kẻ xông vào kém chút đối inter cầu thủ đối thô mà lại hiện tại tất cả đơn cầu thủ đều vây quanh cái này kẻ xông vào chuyện còn kém hỏi hàn đ ơ n cần trong này có phải hay không có cái gì bọn hắn không biết sự tình kiếm ẹ nó là bờ n diệt phong người dám tin tưởng mỹ lì tô nhận ra diệt phong lúc ấy cả người đều không tốt lần đầu tiên nghe nói có cầu thủ không làm việc đàng hoàng xung làm kẻ xông vào hướng đấu trường xông lên cái này mẹ nó tính chuyện gì xảy ra inter đám cầu thủ cũng là một cái so với một cái kinh ngạc đều bị diệp phong thao tắc dùng độc đến mà lúc này bảo an nhân viên rốt cuộc khoan thai tới chậm x u n g đi lên liền muốn đem diệp phong xoay đưa ra trận mấy cái bảo an nhân viên thậm chí đối diệp phong cười gằn thật giống như đánh t ố t một hồi tìm không ai địa phương thu thập diệp phong dừng lại hạ giận chủ ý ai bảo diệp phong cái này kẻ xông vào hại đến bọn hắn chật vật như vậy nhưng để bọn hắn chơi đùa không nghĩ tới là t h như bỡn đám cầu thủ căn bản cũng không để bọn h mình không thể sáng tỏ hướng trên trận sông một lần thế là diệp phong cùng mỗi cái bờ ơ n cầu thủ đều ôm một phen sau đó tại mấy cái bờ ơ n cầu thủ hộ tông dưới thản nhiên như là anh hùng kết cục giống nhau nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá rốt cục kịp phản ứng cái này mẹ nó là l ạ a thế này sao lại là phổ thông kẻ xung vào c h ắ c không được bờ ơ n cầu thủ như thế che chở hắn nguyên lai、like、tên kia là diệp phong lần này toàn bộ bét ma bơ cũng giống như địa chấn đồng dạng sôi trào nếu đổi lại là ai cũng sẽ không nghĩ tới diệp phong sẽ là một màn như thế lần này đơn giản tất cả mọi người đổi mới đối diệp phong nhận biết diệp phong có xong bảo thai ca ca hoặc là đệ đệ sao nhưng đừng nói cho ta vừa rồi kia là diệp phong không có loa chạy xoa bình dù n g loại phương thức này đi tham dự vào t r a m g thi onlit trong trận chung kết đến cũng là không có người nào trọng tài trọng tài thế nào không cho diệp phong hương bài ta cảm giác uefa khẳng định phải xử phạt diệp phong chí ít ngừng thi đấu một cái mùa giải mẹ nó hôm nay thật sự là t r ư ớ n g kiến thức chờ diệp phong tiến vào cầu thủ thông đạo về sau trên trận mới rốt cục khôi phục lại lúc này tất cả mọi người là dợ khóc dợi bảo an nhân viên đã nhận ra diệp phong cũng không có cách không nào lúc ạ i đuổi Diệp xua p h o n này tại tất cả mọi người cảm giác vô cùng buồn cười thời điểm lại có một người ở đây bên cạnh xem sầu mi khổ kiểm cả người đều không tốt mẹ nó ta còn dự định một hồi xông vào sân bóng đâu kết quả bị tên kia vượt lên trước hiện tại bảo an nhân viên từng cái con mắt xanh biếc cũng giống như như sói ta còn xông cái giam a d i ệ p phong nhưng không biết mình còn gài bẫy một cái chân chính kẻ xông vào hắn hiện tại đã thành thành thật thật ngồi ở chỗ đó chuẩn bị xem bóng bầu không khí nhẹ nhõm một lúc sau chờ tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trang diện mới rốt cục lại trở nên bốc lửa bất quá cả nửa tràng hai chi đội bóng đều không có lấy được dẫn bóng lo lắng chỉ có thể lưu đến nửa tràng sau nhưng diệp phong tuyệt đối không ngờ rằng nửa tràng sau sẽ phong vân đột biến hơn nửa hiệp chiếm cứ nhất định ưu thế bern lại bị inter milan liên nhập hai cầu cứ như vậy thua mất tranh tài mỹ lì tổ giống như thiên thần hạ phàm lập cú đúc trợ giúp inter milan thành công đ ă n g đ ỉ n h tram tia lít trở thành trên trận trói mắt nhất tồn tại mà bern munich biểu hiện để diệp phong làm sao cũng nghĩ không thông chẳng lẽ thật chỉ là vận khí không tốt ngồi trên khán đài nhìn xem bern đám cầu thủ lấy á quân thân phận nhận lấy á quân huy chương lúc xuống dốc dáng vẻ diệp phong trong lòng rất khó chịu cho nên hắn lựa chọn rời đi ai nguyện ý đi xem inter milan lĩnh diệp phong mới chờ đến mọi mệnh trở về bay ơn mọi mệnh không chỉ chỉ l à thân thể tâm hồn đ ã kích lại rõ ràng hơn thua mất sau cùng trận chung kết để bay ơn đ á m cầu thủ giống như hồng mất liền liền kéo m â u cái đội trưởng này đều đã không có bất kỳ tâm tình gì diệp phong muốn mở miệng nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ hắn biết tâm linh người bị thương khả năng không cần ă n ủi mà là chỉ cần yên lặng một chút Ngày thứ hai, tất cả thể dục có liên quan truyền thông, toàn bộ đều là liên quan là thứ tất thể tới hai, cả dục có đều bộ、giáng. tất cả mọi người đang điên cuồng tội p h ồ n g lấy inter milan cái này người thắng mà bern m u n i z làm kẻ thất bại lại hoàn toàn bị quên lãng nơi hẻo lánh dù cho bị đề cập đến nhưng là đồng tình đáng thương hoặc là phê bình chiếm đa số nhất là muller nửa c h à n g sau bern ben có mấy lần cực kỳ tốt phá không thành cơ hội nhưng muller lại cũng không có n ắ m chắc ở cái này khiến rất nhiều người đem thất bại quy tội muller trên thân để hắn tiếp nhận vô cùng áp lực cực lớn bất quá diệp phong xâm nhập sân bóng sự t ì n h nhưng cũng bị rất nhiều truyền thông làm đường liền báo cáo tin tức phép hâm mộ bóng đá cũng là vui vẻ nghị luận diệp phong không biết diệp phong xuất từ tâm lý gì biến thành một cái sân bóng kẻ xông vào có lẽ hắn chỉ là muốn đi cho tương lai mình đồng đội góp phần trợ uy nhưng nhất định phải thừa nhận diệp phong xâm nhập làm rối loạn hai tri đội bóng tiết ấu ảnh hưởng tới phát huy của bọn họ có lẽ inter không thể ảnh hưởng tranh tài liền có rất lớn một bộ phận trách nhiệm có thể coi là tại diệp phong trên đầu nếu như không có hắn xâm nhập có lẽ bơn hơn nửa hiệp liền lấy được dẫn bóng cũng c ó nói khi đó cục diện coi như hoàn toàn khác nhau có truyền thông tại mang tiết ấu dư luận bên trong thế mà xuất hiện một chút đối diệp phong tiền mắng đây cũng là diệp phong chỗ không có nghĩ tới để diệp phong c ư i khổ không được là chính vì vậy dư luận bên trong đối với n áp lực thế mà nhỏ đi rất nhiều hỏa lực đều tập trung vào diệp phong trên thân bọn hắn tự nhiên dễ dàng rất nhiều cuối cùng sự tình là giải quyết như thế nào rất nhanh uefa làm trang t i h onlit gánh vác người liền công bố đối diệp phong xử phạt quyết định chưa tới một cái mùa giải uefa g i ớ i cờ tất cả thi đấu sự t ì n h đều không cho phép diệp phong tiến vào sân bóng xem tranh tài nói cách khác tất cả trang t i h onlit âu liên còn có giải âu dô đã châu âu khu thi dự tuyển chờ tranh tài đều không cho phép diệp phong tiến vào trên sân bóng khán đài xem tranh tài t i ể u xử phạt này rất bình thường phổ biến đều là đều sân bóng kẻ xông vào xử phạt nếu như ngươi là dạy mãi không sửa kia làm sao có thể sẽ còn thêm xử phạt nặng uefa cũng là căn cứ vào cái nguyên tắc này đối diệp phong làm ra xử phạt mà fans hâm mộ bóng đá k e m chút không có cười ra tiếng ngươi xác định cái này xử phạt đối diệp phong tới nói là xử phạt nếu không phải trận đấu này tình huống đặc thù ngươi cho rằng diệp phong sẽ lên khán đài xem so tài người ta mới không lên khán đài đâu người ta trực tiếp dẫn bóng trận đấu thế nào không cho diệp phong cấm thi đấu đâu chỗ này phạt thật sự là cho người ta nhìn a diệp phong đoán chừng vụ trộm nữa nha Uefa đoán chừng cũng r ấ trên khó khăn, không kẻ khổ không thể nghĩ thủ chạy Phong thu hóa phạt thời chỗ này phạt, thật có có người đường xuống đơn cũng này đúng ai tới tới Diệp Tại điểm, cười mới cầu được được, t lo là là vào. mẻ. Mà nguyên tắc tới nói cái này căn bản liền không tính trừng phạt dù sao mình còn muốn lên sàn đá bóng đâu làm sao có thể bên trên khán đài đi xem so tài nhưng mà mày nghĩ một hồi mình thật là có khả năng bên trên khán đài lấy một thí dụ hạ mùa giải trang t onlit tiểu tổ thi đấu bay ơn trước mấy trận toàn thắng nâng lên ra biên như vậy còn lại một hai trận tranh tài khả năng liền sẽ khai thác thay phiên đến lúc đó thay phiên nghỉ ngơi chủ lực đám cầu thủ khả năng liền sẽ bên trên khán đài xem so tài hoặc là thủ thương có thể hoạt động nhưng không thể ra sân thời điểm cũng có thể sẽ bên trên khán đài xem so tài thậm chí là tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu hoặc là trực tiếp hồng bài ngừng thi đấu cũng không phải bên trên khán đài mà đừng nói xử phạt thật đúng là xử phạt đâu không có tại munich dừng lại lâu mặc dù đơn đám cầu thủ bị hiển kịch cho phép chế một chút về đơn vị nhưng diệm phong lại không ở trong đám này mấy ngày sau tất cả cầu thủ về đơn vị tập kết đối lập cúp cuối cùng chuẩn bị chiến đấu cũng rốt cuộc bắt đầu hình kích thông qua mấy trận thi dự tuyển cùng thi đấu hữu nghị đã đem nước đức đội k ỹ chiến thuật đấu pháp x á c định ra thời gian còn lại chủ yếu dùng tại tạo hình chi tiết chủ lực giàn khung cũng sẽ không có biến hóa lớn bất quá xuất r a đầu tiên cầu thủ phương diện có thể sẽ có một ít điều k h i ể n tinh vi căn cứ cũng ở chỗ cầu thủ cụ thể trạng thái cùng đối thủ tình huống cụ thể h i ệ n nhiên phong tuyến tranh đoạt là kịch liệt nhất bởi vì h ì n kích chủ đánh bốn n t r ậ n hình phía trước chỉ có đơn mũi tên một người mà h ì n kích lần này mang tới bốn tên tiền đạo cỡng cụ gia nghỉ cùng cà c ả o c c ả o khẳng định là thứ tư tiên phong cụ gia nghỉ ra sân vị trí có thể thoáng gần phía trước một điểm xếp thứ ba chủ lực khẳng định tại cỡ lọ sở cùng gồm hai tên tiền đạo ở giữa lựa chọn d i ệ p phong nhìn ra được trên thực tế hình kích là càng ưu á i tại gồm so với cỡ lọ sơ gồm thân thể điều kiện xuất sắc hơn chiến thuật tác dụng cũng rõ ràng hơn một chút cỡ lọ sơ trạng thái nhưng thủy trung khó mà đạt tới tốt nhất về phần cùng gồm phong cách lần lần giống nhau cụ gia n h ỉ trên thực tế cũng có cơ hội tương đối đi tham dự cạnh tranh nguyên nhân cũng rất đơn giản đó chính là hắn tại sở có không bốn cùng diệm phong có đầy đủ ăn ý mà lại cụ dạng nghỉ làm cầu năng lực rất mạnh dễ dàng phát huy ra nước đức tiền vệ sau t r ê n vào năng lực cường đại ưu thế bất quá về phần cụ thể lựa chọn như thế nào đó chính là hình kịch sự tình chương hai mươi bảy tám thế nào hai không phải cùng một bọn a ba biên phong phương diện diệp phong cơ hồ có thể khóa chặt tiền đạo cánh phải xuất ra đầu tiên vị trí dù là hắn đột phá chưa như vậy sắp bén nhưng hắn lại có mình độc hưu đặc điểm nước đức trong đội không ai bằng vị trí chạy còn có cái kia gậy quáy phân heo năng lực đã không tệ dẫn bóng hiệu suất là cái nào huấn luyện viên trưởng đều sẽ thích tiền đạo cánh trái vị trí bên trên nguyên bản trổ sổ sở kỳ có thể khóa chặt một cái xuất r a đầu tiên vị trí nhưng lần này theo di ớt trúng tuyển danh sách lớn trổ sổ sở kỳ liền phải đối mặt lấy to lớn cạnh tranh di ớt tốc độ xuất sắc hơn đột phá sắc bén hơn kém duy nhất chính là không có quá nhiều tranh tài kinh nghiệm đồng thời cùng các đội hưu phối hợp còn chưa đủ đăng ý bằng không diệp phong cảm thấy trổ sổ sở kỳ thật chỉ có thể cho di ớt đánh dự bị về phần giữa trận phước diện chủ lực là tuyệt đối tỏa định bã lặt đánh hộ công sau l ư n g hắn thì là diệm phong cùng sở, sở tây cơ ba người giữa trận t i ế t tam giác không thể lay động tony c r jose có thể đánh bại lặt hoặc là sở hơi sở tây gờ dự bị mạ dìn có thể đánh bại lặt dự bị khe d i ra có thể làm diệp phong dự bị có lẽ tại nước đức đội nâng lên ra biên về sau dâu ria tiểu tổ thi đấu trận thứ ba bên trong mấy tên dự bị có thể sẽ có ra sân cơ hội bằng không bọn hắn cũng chỉ có thể chờ đợi giữa trận thiết tam giác thủ thương hậu vệ phương diện làm nhất định là chủ lực hậu vệ phải bộ a k e n cùng hệ s t e r m a n hai người cạnh tranh hậu vệ trái bất quá lấy diệp phong đ o á n c h ừ n g hệ s t e r m a n xuất ra đầu t i ê n cơ hội càng lớn dù sao một cái mùa giải vừa đến hệ sợ màn biểu hiện do như ban ngày công thủ gồm nhiều mặt vững vàng vô cùng hậu vệ trung tâm liền có nhất định biến số mẹ tỷ giả cờ cơ hồ khóa chặt một cái chủ lực vị trí xuất sắc chính diện năng lực phòng ngự cùng không trung cầu chặn đường năng lực cũng không cần nói trọng yếu là mẹ tỷ giả cờ có được hậu trưởng r a cầu năng lực đây tuyệt đối là bất luận cái gì một c h i đội bóng đều cần một tên khác xuất r a đầu tiên hậu vệ trung tâm danh lạch sẽ ở bắt s p i p t e r hồ hệ đẹp cùng âm m ô u ba tên cầu thủ ở giữa lựa chọn trong đó diệp phong c ả n g có khuynh hướng bắt s p i t t e đừng tưởng rằng ngu n ơ bình thường đần độn nhưng đến trên trận hàn chính là tốt nhất hậu vệ trung tâm duy nhất nhược điểm là thân thể không có ưu thế gì nếu như thân thể tố chất của hắn lại đề thăng một cái cấp bậc như vậy hắn nhất định sẽ là thế giới bóng đá đứng đầu nhất hậu vệ trung tâm về phần thủ môn vị trí nơ ở việc nhân đức không ngừng ai vô luận họ hệ sẽ vẫn là bút đều chỉ có thể đem ghế dự bị ngồi mặc một bộ này đội hình bị nước đức truyền thông xưng là hai mươi năm qua nước đức đội mạnh nhất đội hình đều rất xem trọng nước đức đội có thể vấn định đất c ộ t cũng khó trách mọi người sẽ lạc quan như vậy nước đức đội mới cũ giao thế đã hoàn thành tuổi tắc tầng thứ hợp lý huấn luyện viên trưởng là đã có danh vọng lại có năng lực hữ kịt lại thêm bọn hắn lúc trước mấy trận đấu bên trong điên cuồng biểu hiện tất cả mọi người đồ s á t nga cung thắng phần lan máu ngược argentina đội thanh bất luận cái gì một chi đội bóng chỉ sợ đều không làm được đến mức này trên thực tế không chỉ có là nước đức người mình nhìn tốt chính mình giới bóng đá rất nhiều thanh nhâm đều cảm thấy nước đức đội lần này sẽ lấy được cực kỳ tốt thành tích nhìn xem mỗi lớn rau cải sôi công ty mở ra tỷ lệ đặt cược liền biết điểm này ngoại trừ đoạt giải quán quân tiến g hô một mực rất cao tây ban nha là thuộc nước đức đội đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược thấp nhất là trước mắt xếp hạng thứ hai đoạt giải quán quân lôi quấn vượt qua nước pháp ý bồ đào nha và gia u hà lan chờ đoạt giải quán q u â n đại nhiệt chính là chứng minh tốt nhất. về phần tại sao không có argentina bị nước đức đội c u ồ n g đồ về sau maradona argentina đã không phải là đoạt giải quán quân lôi cuốn tất cả mọi người đối bọn hắn trở mong đều là tiểu tổ r a biên mà có ý tứ chính là tại rau cải sôi công ty mở ra giải vàng tỷ lệ đặt cược trên bảng xếp hạng diệp phong trên bảng nổi danh đây tuyệt đối là rau cải sôi công ty đối bundesliga tân khoa giải vàng tôn trọng tỷ lệ đặt cược xếp hạng thứ nhất chính là tây ban nha song tử tinh vi la cùng tốt z tại tây ban nha cường hành vô cùng thời điểm đội bóng hai vị siêu cấp xạ thủ xếp hạng đứng đầu bảng vốn là suy luận phù hợp nhất phán đoán ccr cùng juni đặt song song thứ ba bồ đào nha cùng nước anh đều là đoạt giải quán quân lôi cuốn đội bóng hai vị siêu sao bóng đá năng lực cá nhân lại 10 phần một suất được xem trọng vấn đỉnh giải vàng cũng không kỳ quái messi xếp ở vị trí thứ sáu cái này hiển nhiên là cho hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất mặt mũi vàng không lấy argentina đội thực lực messi coi như mạnh hơn đi không xa cũng nói lời vô dụng nói cách khác giao cải x ô i công ty cảm thấy messi có thể sẽ tại tiểu tổ thi đấu bên trong ngược hành hạ người mới s o á t điểm dẫn bóng argentina trong đội a g u i z o cùng h i g u in cũng phía trước m ư phần liền như thế rất bình thường khiến người ngoài ý dù sao argentina thật không bị người xem trọng nước đức trong đội cỡ lò sở cũng tới bảng xếp hạng thứ năm mặc dù cỡ lò sở trạng thái không tính xuất sắc nhưng hắn tại nước đức đội chính là như cá gặp nước hai giới ớt c ộ t mươi hạt dẫn bóng tuyệt không phải nói đùa mà diệp phong thì xếp ở vị trí thứ chín cái này cũng mang ý nghĩa tại cùng ba mươi hai cường tất cả tiên phong cạnh tranh bên trong diệp phong nghiền ép tuyệt đại đa số tiên phong lấy giữa trận cầu thủ thân phận trở thành ớt c ộ t dày vàng lôi cuốn ma chứng chẳng lẽ bọn hắn cảm thấy ngươi so ta còn có thể giấc bóng diệp phong dùng kỳ quái biểu lộ nhìn xem cụ Cù gian n i cùng g ổn thật giống như tại nhìn thắng lốc ta cảm thấy bọn hắn không sai à chẳng lẽ các ngươi dám nói so ta càng có thể đi vào cầu cụ Cù gian n i cùng g ổn cảm giác phảng phất bị đâm tâm đối với diệp phong dạng này một cái hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài phòng thủ giữa trận bọn hắn thật sự là đổi mới tam quan ngươi nói như vậy sẽ có vẻ chúng ta rất bình thường mất mặt gồm biểu lộ sắc khóc làm đến giống như ta không nói người khác cũng không biết giống như diệp phong đi môi đối gồm cùng cụ Cù gian n hai người tỏ vẻ khinh thường như vậy nếu như ngươi hối lộ hối lộ chúng ta nếu như chúng ta có cơ hội bên trên tràng chúng ta có thể cho ngươi chuyển bóng trợ công cụ giang y đột nhiên cải biến s á o lộ nói d i ệ p phong ngử cười một tiếng vậy vẫn là chờ các ngươi có thể lên trận rồi nói sau gồn cùng cụ giang y lại đ â m tâm nhưng mà d i ệ p phong thật giống như nguyên rủa tại nước đức đội cùng hung ga di đội trận khởi động bên trong gồn cùng cụ giang y đều ngồi tại ghế dự bị bên trên nhìn cớ lò sơ ở đây lên đỉnh đầu c h â n đá mà lại tại trong trận đấu d i ệ p phong cũng dẫn bóng mà m ã i cho đến tranh tài kết thúc gồn cùng cụ giang y đều không có đạt được ra sân cơ hội cái này để bọn hắn rất là sinh không thể luyến chúng ta giống như thật không có hắn như vậy có thể đi vào cầu gồm bất đắc dĩ cười khổ nói cụ dạ nghi tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái tiên phong lại không sánh bằng một giữa trận từ trường dẫn bóng cái này thực sự để cho người ta rất bình thường mệt b ỏ i như vậy ngươi cùng hắn tại sở cốt không bốn một cái mùa giải ngươi là làm sao sống được gồm đột nhiên hỏi cụ dạ nghi cụ dạ nghi giống như bị người bên cạnh đột nhiên đ â m một đao cả người đều không tốt thế nào hai không phải cùng một bọn a làm gì lẫn nhau tổn thương đâu chương hai trăm bảy mươi chín ta d i ệ p phong chưa từng đi qua đêm cửa h à ba trước khi đến nam phi trước đó nước đức đội tiến hành hai trận trận khởi động đối thủ theo thứ tự là hung a di cùng bất Đối trên thực tế bóng đá đức viên thể năng tình huống phổ biến mạnh hơn còn lại thi đấu vòng tròn g nước Đức đ liền đ so còn lại thi đấu vòng tròn thiếu bốn vòng giống nước anh cầu thủ liền rất mệt mỏi lại là cúp fa lại là li cúp chỉ là trong nước cúp thi đấu cũng nhanh đem bọn hắn giày vỏ chết rồi mà lại ngay cả đông nghị kỳ đều không có một cái mùa giải xuống tới thiết nhân đều chịu không được hai trận trận khởi động về sau nước đức đội toàn đội bay hướng nam phi chính thức bắt đầu nam phi vật c n g hành trình nguyên lai、like, nam phi cũng rất tốt nha thế mà nhiều như vậy người da trắng ta còn tưởng rằng nam phi không phải là châu nghèo khu vực đâu lúc ấy ta còn buồn b ự c nam phi là thế nào thông qua phi pha khảo sát trở thành tổ chức qua ta thậm chí coi là trong này có cái gì tấm màn đen cùng bê bối ngươi nói có ý tứ không máy bay hạ cánh thường ngồi xe bớt đi vào khách sạn trên đường đi mũ lơ đều tại diệm phong bên người không ngừng chít chít trách trách miệng căn bản không dừng được ngoại trừ bóng đá cùng lý xạ ngươi nói cho ta ngươi trong đầu đến cùng còn có cái gì diệp phong tức giận ta vật lý học không được h á ngươi liền không thể đối ta ôn nhu một chút sao mụ lơ ra v ẻ thẻ thùng địa lý ta mẹ nó lặp lại lần nữa kia là địa lý diệp phong muốn điên rồi thật không biết lý xạ là làm sao có thể dễ dàng tha thứ như thế một cái hai hàng phải biết vừa mới ở trên máy bay diệp phong ngủ thiếp đi mụ lơ con hàng này thế mà tại diệp phong trước ngực đổ một điểm nước chờ diệp phong tỉnh lại thời điểm nói cho diệp phong đây là ngươi chạy xuống nước bọt lúc ấy đem diệp phong tốt một trận xấu hổ nếu không phải về sau cờ do vụ n trộm mật báo d i ệ p phong còn cho là mình trúng gió miệng nghéo nữa nha một hồi ta liền cùng hừng kịch tiên sinh nói ta mẹ nó tuyệt đối không cùng ngươi một cái phòng d i ệ p phong h ừ h ừ lấy nói mụ lơ sau khi nghe xong biểu lộ trong nháy mắt sáng lên vậy thì tốt quá ta thật sợ ngươi ban đêm nhào tới giường của ta mụ lơ bắt đầu nôn hằng bét có trời mới biết ngươi tại sở cốt không bốn đều kinh lịch cái gì đoán chừng là bị thợ mỏ đám kia không đáng tin cậy ra hỏa cho làm hư sau đó liền không có sau đó mũ lơ bị hồ heddes huestman c ú g i a nghỉ cùng nơ ở bốn cái thợ mỏ cầu thủ tốt đánh một trận đánh lì xạ đều không nhận ra được tại đức ban tiến hành sau cùng chuẩn bị chiến đấu đức ban cũng là nước đức đội trận đầu nên chiến ú u c sở chây lia tranh tài địa điểm mà ở thế giới t r ê n chính thức khai hỏa trước đó diệp phong tại nước đức đội ngủ lại trong căn cứ tiếp nhận nước đức đài truyền hình quốc gia phỏng vấn người chủ trì là mỹ nữ bất quá không phải diệp phong thích kia nhất hình cho nên diệp phong tuyệt sẽ không giống trước đó tiếp nhận phỏng vấn mấy tên kia đồng dạng lộ ra chư cả tướng thật cao hưng có thể ngồi tại ngơi đối diện đối ngươi tiến hành phỏng vấn phong tình vạn trục lời dạo đầu về、sau. người nữ chủ trì cười đối diệp phong nói diệp phong mỉm cười kỳ thật ta cũng không để ý ngươi ngồi ở bên cạnh ta phỏng vấn người nữ chủ trì s ứ n g sở lập tức vẹn miệng cười xem ra truyền n g ô n quả nhiên không sai ngươi tại hộp đêm nhất định rất bình thường được h o a n g đen diệp phong cười lên ha h a tuyệt đối có loại khả năng này mặc dù ta một lần đều không có đi qua đêm cửa hàng nhưng có cơ hội đi giống ngươi nói ta nhất định ăn đến rất bình thường mở người nữ chủ trì nụ cười trên mặt tại chỗ liền biến mất hơn phân nửa trong lòng đã bắt đầu muốn chửi mẹ người mẹ nó lại còn nói ngươi một lần đều chưa từng đi hộp đêm ma chứng chẳng lẽ ngươi muốn đi nói hộp đêm chính là ngươi s o n g b à o thai đệ đệ hoặc là ca ca nàng làm qua nhiều như vậy tiết mục phỏng vấn qua nhiều như vậy cầu thủ nàng cảm thấy d i ệ p phong nhất định là trong đó vô s ỉ nhất một cái rất có thể không có cái thứ hai d i ệ p phong tiên sinh đối với nước đức đội lần này vượt c ộ t hành trình ngươi mong muốn là cái gì tiến bắt cường tiến tứ cường hoặc là cuối cùng nâng lên v u ậ t c ộ t d i ệ p phong liếc mắt vấn đề này đơn giản quá ngớ ngẩn nếu như không phải vì cái gì q u á n quân chúng ta tới làm gì chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta mục tiêu là tiến một cầu đến một phần thắng một trận chúng ta kỳ thật không có cái gì mục tiêu chúng ta là ôm học tập thái độ đến tham gia trận đấu chỉ cần có thể tích lũy đến kinh nghiệm coi như chuyến đi này không tệ về phần thành tích không quan trọng diệm phong đã quyết định không lại phối hợp cái này người nữ chủ trì phỏng vấn cho nên rất bình thường chính thức bắt đầu nói vậy Cái gì? n g ư ơ i đang nói của chứ người nữ chủ trì làm sao cũng không nghĩ ra diệp phong sẽ cho ra như thế một đáp án đến bọn hắn đều nói mục tiêu của các ngươi chỉ có quán quân ngươi đều biết mục tiêu là quán quân ngươi còn hỏi diệp phong tức giận hỏi ngược lại nếu không phải người nữ chủ trì chức nghiệp tố dưỡng rất tốt chỉ sợ tại chỗ liền phải bạo cầu như vậy ngươi hy vọng ngươi có thể trên lật cục đánh vào mấy cầu đối với thế giới chén dạy vàng có muốn hay không pháp người nữ chủ trì sau khi bình tĩnh lại tiếp tục đặt câu hỏi vấn đề này diệp phong ngược lại là rất bình thường nguyện ý trả lời hoặc là nói coi như không có người chủ trì đặt câu hỏi hắn cũng sẽ nhắc lên cái đề tài này ta sẽ không nghĩ lấy dẫn bóng đội bóng thắng trận mới là mục tiêu của ta cá nhân ta dẫn bóng hoặc là không dẫn bóng đều không trọng yếu diệp phong rất bình thường khiêm tốn điệu thấp hồi đáp người nữ chủ trì thật muốn h ỏ n g mất trước mùa giải hạ nửa trình bắt đầu diệp phong vẫn cường điệu mình không tranh giày vàng mình không quan tâm giày vàng kết quả cuối cùng đến cùng hay là hắn cầm giày vàng không còn so với hắn càng khẩu thị tâm phi mà bây giờ diệp phong lại dùng cái này xáo lộ ngươi liền sẽ không mẹ nó thay cái hoa văn sao đúng ngươi không tranh giày vàng sau đó chính giày vàng rơi trên đầu ngươi đúng hay không người nữ chủ trì khí cười đều diệp phong gãi gãi đầu không nghĩ tới mình tâm tư thế mà bị nhìn xuyên không khỏi có chút xấu hổ nhưng không sao con vịt chết mạnh miệng chết không thừa nhận chính là về phần diệp phong nội tâm ý tưởng chân thật trên thực tế chỉ có một mình hắn biết ma chứng b u n d e s l y g a dày vàng đều cầm như vậy ướt cúp dày vàng vì cái gì không thể cầm nước đức đội chiến thuật hệ thống bên trong diệp phong s u ố t xa thế nhưng là rất trọng yếu một cái khâu chỉ cần bã l ậ t lực áp lực chủng kích đè ép đối thủ phòng tuyến như vậy diệp phong trọng phá uy lực liền có thể có được trình độ lớn nhất phát huy dẫn bóng tự nhiên nước chạy thành sông trong tháo t ạ i nhược lưu trên thân soát g i ả bóng thật sự là sắc bén nhất bất quá nếu là phát huy tốt có thể nhỏ tổ thi đấu liền đem g i à y vàng k h ó a chặt cũng nói không chừng đấy chứ chương hai trăm tám mươi trước c ạ n nó cái hạ t c h ỉ ba phỏng vấn tại sung sướng vui sướng bầu không khí bên trong kết thúc đương nhiên sung sướng vui sướng v ẹ n vẹn chỉ là chính diệp phong một cá nhân ý nghĩ đêm đó nước đức đội tập thể quan sát năm nay vượt c ộ c mở màn chiến đội chủ nhà nam phi giao đấu mexico tranh tài cuối cùng nam phi cùng mexico một một bắt tay giảng hòa đây cũng chính là kéo ra vượt cục đại chiến mở màn nước đức đội tại dê tổ cung tổ đội bóng tự nhiên không cần phải nói khách quan mà nói diệp phong quan tâm hơn là tổ tranh tài nếu như nước đức đội thuận lợi cầm tới dê tổ đầu danh tấn cấp đấu vòng loại như vậy lập tức liền gặp được tổ tên thứ hai trong tổ có tam sư đội tuyển nước anh có nước mỹ còn có algeria cùng sở lovenia ngoại trừ nước anh có chút mạnh bên ngoài nước mỹ thực lực cũng xem là tốt về phần algeria cùng sở lovenia h i ệ n nhiên chỉ có thể đóng vai bồi thái tử đọc sách nhân vật cho nên diệp phong cho rằng nước đức đội mười sáu cường chiến đối thủ chính là nước mỹ đội nhưng mà tại nước đức đội thủ đứng một ngày trước nước anh tại mỹ quốc đội trong lúc giao thủ bị nước mỹ bức thành ngang tay t a m sư đội tuyển làm sao biến thành ba m è o quân đoàn rồi chẳng lẽ nước đức đội còn có thể gặp được đội anh tại thế giới bóng đá nước đức đội cùng đội anh tuyệt đối là một đôi chân chính tự địch thật giống như bờ r a dịu giống như argentina t r ă m năm ân đoán dày dừa không rõ nếu như có thể đụng tới nước anh vậy thì có ý tứ bất quá diệp phong vẫn là t r ư ớ c thu lại tâm dù sao tiểu tổ thi đấu còn không có đá liền nghị đấu vòng loại có chút quá không tôn trọng đối thủ rốt cục nước đức đội cùng ốc sở c h â l i tranh tài đúng hạn mã tới có thể dung nạp 7 0 y mươi người đức ban sân thể dục không còn chỗ ngồi ngồi đầy phan bóng đá đức ban làm nam phi đại thành thị thứ hai vừa lúc đức ban sân thể dục cũng là nam phi h ợ t cục thứ hai lớn sân thể dục cái này hiển nhiên là nam phi vì h ợ t cục mà cố ý khởi công xây dựng chuyên nghiệp sân bóng bất quá diệp phong rất bình thường hoài nghi như thế lớn sân bóng về sau nam phi phải trang dùng đến đến, làm không cẩn thận h ợ t cục về sau liền hoang phê ở chỗ này cũng có nói dù sao đối châu phi cùng nam phi hiểu có í t d i ệ p phong luôn cảm thấy nam phi người còn ăn không no nhìn trên đài 70.000 tên f a n bóng đá bên trong chân chính bóng đá đức mê chỉ sợ chỉ có không đến hai vê đốt người còn có tiếp cận hai vê đốt tên ú c sở chây lia f a n bóng đá còn lại f a n bóng đá chỉ sợ đến từ thế giới các quốc gia đã nơi đó nam phi f a n bóng đá dạng này bầu không khí liền rất bình thường không có gì hay chỗ nào giống như là thi đấu vòng tròn không phải sân nhà chính là sân khách tại sân nhà tất cả đều là gieo họ tại sân khách tất cả đều là hư thành muốn bao nhiêu kích thích có bao nhiêu kích thích mà ở chỗ này nói sân nhà không sân nhà thuyết khách trận không sân khách quá không kích thích làm nóng người thời điểm d i ệ p phong thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía sân bóng một bên khác quan sát ấu sở c h a y lia đội cầu thủ thế nào mụ lơ lại gần cười hì hì hỏi có người quen d i ệ p phong khe khẽ lắc đầu đối diện một đám ấu sở c h a y lia người thật là làm cho hàn quá xa lạ mặc dù trước đó quan sát qua ấu sở c h a y lia tranh tài thu hình lại huấn luyện viên tổ cũng phân tích qua ấu sở c h a y lia đội chỉnh thể đấu pháp cùng cầu thủ cụ thể đặc điểm nhưng bây giờ căn bản là không khước hảo toàn bộ u chây lia trong đội diệp phong liền đối ca hư còn quen thuộc một điểm dù sao ca hư xem như nước anh siêu nhất lưu ngôi sao bóng đá nổi tiếng rất bình thường cao khả năng khác người khác liền hoàn toàn xa lạ quốc sở c h â i lia là liên bang anh khu vực coi như đám cầu thủ xuất ngoại đá bóng phổ biến đều là tại nước anh đá bóng cơ hội không có tại bundesliga hiệu lực diệp phong rất khó đối bọn hắn quen thuộc tựa như diệp phong đều cầm châu âu cậu bé văn thưởng vẫn còn bị sợ nịch đỡ cùng cảm bị ạ sổ nhấn trên mặt đất là một cái đạo lý ta không thấy được ra ra ngươi hiển nhiên ra ra ngươi không có bị bọn hắn cựa njf diệp phong chứng chặt đảng trả lời muller muller trước tiên chưa kịp phản ứng. chờ hắn kịp phản ứng thời điểm kém chút nguyên địa bạo tạc mà diệp phong s ớ m trượt mẹ nó lại cầm hồ lô hoa sự tình cùng ta nói đùa mụ lơ tức giận nghĩ đến gây gấp ta sớm tối cùng người đồng quy vô tận làm nóng người kết thúc về sau trở lại phòng thay quần áo làm sơ nghỉ ngơi hai chi đội bóng ngay tại cầu thủ trong thông đạo liệt tốt đội chờ đợi ra trượt lúc này diệp phong một trái tim đã phanh phanh phanh nhảy nhanh chóng thật giống như có đồ vật gì dâng lên mởn ra kích động đến toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều trở nên hưng phấn đây chính là hơi cốt cảm giác quá tuyệt vời theo trọng tài đi đến sân bóng đức ban sân thể dục trong nháy mắt vang lên oanh minh tiếng hoan hô dù cho không phải ốp sờ c h ơ i lia hoặc là nước đức đội phan bóng đá cũng không t i ế c r ẹ tại thời khắc này đưa lên kích tình của mình ngắn gọn lúc trước nghi thức về sau hai tri đội bóng mỗi từ trở lại mình n ử a tràng chuẩn bị bắt đầu tranh tài nước đức đội đám cầu thủ làm thành một vòng tất cả mọi người tay đều trồng ở cùng nhau cố lên cố lên cố lên tất thắng cùng kêu lên gầm thét tất cả mọi người tay dùng sức hướng phía dưới đều n h ị p khí thế cũng theo đó vô cùng tăng vọt chạm sau lưng b ạ lặt diệp phong nhìn về phía ốc sở chây lia đội trong ánh mắt mang theo một câu nguyên thủy nhất như giả thú dục vọng làm người sợ hãi ốc sở chây lia đối thủ này diệp phong rất ưa thích ngoại trừ thân thể không có chút nào đặc điểm mà nước đức đội thân thể căn bản không thua ốc sở chây lia ốc sở chây lia duy nhất đặc điểm cũng không tính là ưu thế bọn hắn lấy cái gì cùng nước đức đội chống lại tại trọng tài thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi một khắc này diệp phong liền dưới đáy lỏng định cho mình một cái nhỏ mục tiêu trước cặn nó một cái h chín tranh tài bắt đầu về sau đầu tiên kéo cầu nước đức đội liền chậm rãi tổ chức tiến công hướng phía ốc sở chây lia trận địa phát động thế công chầm chậm mưu toan ốc sở chây lia biểu hiện được nhưng so sánh nước đức đội cẩn thận nhiều bọn hắn hoàng a mình thực lực gì mình tối quá là rõ ràng cùng nước đức đội so sánh ốc sở chây lia đơn giản tựa như là yếu hóa bản yếu hóa bản nga mạnh như vậy đội bóng đều được thăng chức nhân huyết tinh đồ sát nguyên bản đoạt giải quán quân đại nhật argentina bị nước đức xinh xinh đá ra đoạt giải quán quân đại nhật hàng ngũ liền ngay cả messi cái này không thể ngăn cản cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đều bị nước đức chiến xa điên cùng nhật ép như vậy ốc sở y lia dựa vào cái gì cùng nước đức đội đối kháng bằng ốc sở c h a y lia nữ hải tử xem được không có vẻ như ốc sở c h a y lia chỉ có như thế một cái ưu thế sự thật chứng minh ốc sở c h a y lia sợ hãi nước đức không phải là không có đạo lý mở màn vẫn chưa tới năm phút đồng hồ nước đức đội liền hoàn thành ba cất sút gôn đối ốc sở c h a y lia hậu phòng tuyến điên cùng c h u y ể n vận cỡ lọ sờ đánh đầu bã lắc kinh s ạ mũ lơ hôn chiến bên trong nhặt nhạnh chỗ tốt ba cất sút gôn mặc dù cũng không có thay đổi thành tiến cầu có thể thực để ốc sở chây lia người dọa ra một thân mồ hôi lạnh quần áo chơi bóng còn không có bị nóng hầm hập ướt đấm mồ hôi đâu liền bị mồ hôi lạnh thấm có lẽ nguyên bản nước đức chiến xa chính là cổng kềnh biểu tượng chỉ dựa vào thẳng tiến không lùi lực t r ù n g kích nhưng bây giờ nước đức chiến xa nhưng thật giống như hoàn thành hay không phiên bản thăng cấp các loại kỹ thuật chi tiết toàn ra tốc độ nhanh lực t r ù n g kích manh không nói còn các loại linh hoạt một hồi đi lên một hồi phiêu g i ậ t một hồi còn có thể cho ngươi đến cái hình dáng đi chiếc này nước đức chiến xa đơn giản chính là tương lai hắc hoa kia quốc sở chây lia cuối cùng biết nga cùng argentina vì sao lại thua thảm như vậy t r ư ơ i mốt các ngươi đều là ăn cái gì lớn lên ba diệm phong rất bình thường phấn khởi nguyên nhân rất đơn giản rất bình thường trực tiếp vượt cúp tranh tài năm lần hệ số tăng thêm tại không có bất kỳ cái gì gấp bội tấm thẻ tình huống dưới một mét chạy khoảng cách chính là năm euro một cước truyền bóng chính là một nghìn euro một cái dẫn bóng chính là mười v â đút euro cùng bundesliga gấp ba hệ số so sánh vượt cúp tranh tài cày tiền quá khoa trương nếu như biểu hiện tốt một trận đấu xuống tới thậm chí có khả năng trực tiếp soát đến hơn trăm vạn d i ệ p phong tại tranh tài lúc bắt đầu đợi cố ý không dùng ý thức đóng lại tranh tài thanh âm nhắc nhở quả thực hưởng thụ một hồi kia mỹ rượu thanh âm đương nhiên kể từ khi biết hệ thống nhắc nhở âm có thể đóng lại về sau diễm phong bình thường cũng sẽ không mở ra nó dù sao tranh tài thời điểm bên thai một mực có người lẩm bẩm bức lẩm bẩm rất dễ dàng tinh thần phân liệt trên thực tế diệp phong còn có chút bất mãn đủ bởi vì hắn cảm thấy v ợ t cụp hệ số cho đến quá thấp dù sao v ợ t cụp coi như g i ế t tiến tư c ư ờ n g xem là khá đánh nhiều nhất tranh tài nhưng hết t h ể cũng chỉ có bảy trận đấu so với bundesliga một cái mùa giải dài rằng giặc ba mươi b ố vòng thi đấu bố nhiên mới một lần v ợ t cụp từ cày tiền góc độ tới nói thật là rất bình thường gần g ả nếu như chỉ vào v ợ t cụp cày tiền phát nhanh kia căn bản chính là si tâm vọng tưởng nếu như mười lần hệ số thậm chí là hai mươi lần hệ số kia diệ phong cam đo quan đối thủ của hắn là ai làm liền xong rồi nếu là hệ thống mở cho hắn ra gấp một vạn lần hệ số coi như thượng đế đứng tại diệp phong đối diện diệp phong cũng có thể một cái trọng pháo cho thượng đế quần ã đương nhiên vớt cốp ý nghĩa quá trọng đại làm thế giới bóng đá chi cao vô thượng vinh dự chưa nói xong có gấp năm lần hệ số đâu coi như không thể c ả i tiền thậm chí để diệp phong lấy lại tiền hắn cũng phải đá có tiền soát cũng không tệ á trên trận nước đức đội đã hoàn toàn chiếm cư ư thế hai chi đội bóng thực lực căn bản không tại một cái phương diện bên trên coi như ốc sở chây lia cầu thủ đều tại tợ mì ở, ở kịp hiệu lực lại như thế nào ngoại trừ ca hư xem như hạch tâm cầu thủ bên ngoài còn lại có thể đã lên chủ lực thế là tốt rồi rất nhiều người ngay cả thay phiên đều hy vọng xa vợi không lên đâu không có cách ốc sở chây lia chỉ có thể dựa vào thân thể đến cùng nước đức đối kháng đây là bọn hắn duy nhất có thể đem ra được đồ vật nhưng trên thực tế ốc sở chây lia dựa vào thân thể có thể từ châu á sông ra c h ù n g đây nhưng đối mặt nước đức ốc sở chây lia thân thể ưu thế còn có thể tính ưu thế bạn là cùng một đầu hùng mạnh mẽ đâm tới ốc sở c lia người căn bản ngăn không được tiểu chư cái mong tròn đến độ nhanh gặp phải bóng ra xoay quanh trước đó ủi n g ư i một chút không bao lâu ốc sở chây lia người liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh các ngươi đều là ăn cái gì lớn lên các ngươi phụ mẫu là từ nhỏ liền coi các ngươi là gia súc cho ăn à. a ốc sở chây lia khó được có tiến công cơ hội coi như tổ chức lên thế công cũng rất khó thông qua nước đức đội cường ngạnh giữa trận mà thời gian dần trôi qua đối mặt nước đức đội cường đại áp bách bên trong ốc sở chây lia không chịu nổi hơn nửa hiệp phút thứ mười bảy nước đức đội đánh ra một đợt cường thế tiến công c h i t để đánh sập ốc sở chây lia phòng thủ để chuột túi quân đoàn không có chút nào chống đỡ chi lực lại là bạ l ậ t tại vùng cấm địa tuyến đầu hấp dẫn ốc sở chây lia phòng thủ trọng tâm tiểu t h ư lại lợi dụng cơ hội này nghiêng t r u y ề n đường biên mũ lơ tại vùng cấm địa phía bên phải sườn bộ dẫn đầu cầm tới bóng ra sau đó không ngừng cầu trực tiếp đưa bóng đưa đến phía trước cầu môn cỡ lọ sợ giống như u l i n xuất hiện ở phía sau điểm một lần là xong trợ giút nước đức đội đem trên trận cỡ lò sở vô cùng hưng phấn kích động v ọ t thẳng trình diện bên cạnh tới một cái dấu hiệu tính chất lộn nhẹo động tác này từ năm 2002 h l ư ợ t cụp lúc liền đã trở thành cỡ lò sở chúc mừng dẫn bóng lúc tối kích tình động tác bất quá cùng tám năm trước so sánh cỡ lò sở kém chút té ké ngã trên đất h i ệ n nhiên thân thể tố chất của hắn đã không lớn bằng lúc trước tất cả nước đức đội đám cầu thủ đều kích động xông tới vây quanh cỡ lò sở bắt đầu chúc mừng đức ban sân thể dục bên trong bóng đá đức mê cùng trung lập p a n bóng đá cũng g e o mà gieo họ lớn tiếng cái hay cỡ lò sở, cười sở lên ngu lơ đầu ngỏ ý cảm ơn bất quá lúc này cỡ lọ s ở cũng không có quên nói đùa ngươi kèm chút đem cầu truyền vào cầu môn bên trong ngươi biết không mũ lơ biểu lộ một q u í n h trên thực tế hắn thật đúng là đánh lấy dạng này b ả n tính giống như truyền giống như bắn liền hướng phía trước cầu môn đá khả năng biến thành trợ công cũng có thể là biến thành d ẫ n bóng liền xem v ậ n khí hiển nhiên cỡ lọ s ở v ậ n khí càng tốt hơn hoặc là nói khíu giác của hắn càng linh mẫn xuất hiện ở hắn t ố i ứng nên xuất hiện vị trí bên trên bằng không quả bóng này thật đúng là khó mà nói cuối cùng lại biến thành cái gì diệp phong tại sau lưng nhìn xem cỡ lọ sở b ó n g lưng đầy mắt đều là cỡ lọ sở tám năm trước kia hăng hái dán g vẻ hai bóng người dần dần tại diệp phong trước mắt trùng hợp hợp lại là một cỡ lọ sở không còn trẻ nữa diệp phong không biết vì cái gì đột nhiên có chút thương cảm tám niên tiền thế r ơ i chén thời điểm diệp phong cùng mình tiểu đồng bọn mỗi ngày đều ngồi tại t r ư ớ c máy truyền hình vì nước đức đội phấn khích biểu hiện mà gieo họ vì nước đức đội t i ế t nối vô duyên luật cục mà thương t â m r ơ i lệ kia là hắn tối trí nhớ khắc sâu thời điểm đó cỡ lọ sở là như vậy l o á mắt cùng bã lặt càn hợp thành cờ m ạ n n h ỉ chiến xa trục trung tâm một nếu không phải gặp thiên thần hạ p h à m người ngoài hành tinh có lẽ nước đức đội có thể lần nữa nâng lên lật c ụ t cũng khó nói bốn nhiên một cái luân hồi hai cái vòng quay lại hiện tại cỡ lọ sơ lại một lần đứng ở lật c ụ t trên sàn thi đấu cho dù hắn còn có thể d ấ n bóng nhưng hắn thật không còn trẻ nữa mà tám năm trước ngồi tại t r ư ớ c máy truyền hình vì nước đức đội gieo hò lớn tiếng khen hay thiếu niên nay ngày đã trở thành nước đức đội có một cái trụ cột cũng đã từng thần tượng nhóm đứng tại cùng một khối sân bãi bên trên sóng vai mà chiến đây là một loại truyền thừa diệm phong ôm một cái cỡ lọ sơ cười cỡ lọ sợ nhưng không biết diệp phong trong lòng còn có nhiều như vậy tâm lý hoạt động cái này d ấ n bóng để hắn cách cách mục tiêu của mình càng gần một bước hắn còn muốn trở thành l ậ t cục trong lịch sử xạ thủ tốt nhất đâu nước đức đội chúc mừng qua d i n bóng tranh tài rốt cục lại bắt đầu lại từ đầu quốc sở c h ơ i lia thật là khó chịu thật là khó chịu cái này d ấ n bóng xem như triệt để ách giết bọn hắn liên quan tới bức đ ợ nước đội m ộ n g tưởng hoặc có lẽ bây giờ đối bọn hắn mà nói làm sao thiếu thua mấy cái mới là bọn hắn càng hẳn là cân nhắc đừng tưởng rằng nước đức đội là thiện nam tín nữ năm hai trận kia tám không nhưng chính là bọn hắn hiện ra cho toàn thế gi sao thế ngươi cho rằng nước đức đội không dám huyết tẩy các ngươi các ngươi nghĩ đến đám các ngươi so sao đi nhiều một chút cái gì nhiều một chút chuột túi cùng khảo l à sao người ta còn có dầu hòa đâu trên thực tế nước đức đội thật đúng là không có ý định vung tha ốc sở chạy lý a cũng không phải nói điểm tích lũy bên trên lớn bao nhiêu áp lực thật sự là nước đức trong đội muốn vào cầu quá nhiều người Ngươi dám tin tưởng liền ngay cả nơ ơ đều nóng t r o n g mình có thể ở giữa sân đến một cớt siêu viễn cự ly l ố t bóng mà tiến cầu chương hai trăm tám mươi hai lượt c ụ thủ cầu ba không sai nước đức đội muốn vào cầu quá nhiều người cỡ lọ sở cũng không cần nói hắn muốn trở thành luật cục trong lịch sử dẫn bóng nhiều nhất người sáng tạo một cái hoàn toàn mới ghi chép mũ lơ mới đến rất nghĩ thông suốt qua dẫn bóng đến mở ra cục diện nhất là tại trang t onlit trong trận chung kết mấy chuyến bỏ l ỡ dẫn bóng về sau hắn càng muốn dùng hơn tốt nhất biểu hiện để chứng minh chính mình bạn l ạ c cũng nghĩ dẫn bóng làm nước đức đội đội trưởng lãnh tụ tinh thần hắn muốn thông qua biểu hiện của mình đi khích lệ đội viên của mình về phần diệp phong liền càng không cần phải nói một cái dẫn bóng mười vê đ ố ở dâu đâu lại nói diệp phong còn muốn cầm luật cục dày vào đâu ngược lại là nơ ơ cũng nghĩ dẫn bóng liền có chút nói nhảm dù sao một cái hậu vệ muốn không thông qua định vị cầu dẫn bóng thực sự có chút khó bất quá nơ ơ hôm nay là thật muốn b ả o cầu ra sân trước đó nơ ơ cố ý tại ghế dự bị hàng phía trước an bài một vị trí chuyên môn chống không sau đó ở phía trên dọn lên một kiện quần áo chơi bóng đây là một kiện bi số một áo là thủ môn chuyên môn quần áo chơi bóng bất quá quả bóng tiêu áo không phải thuộc về nơ ơ mà là thuộc về nk ẻn kẻ là nước đức tuyển thủ quốc gia tại không tám niên giải ở u d bên trên đảm nhiệm số hai thủ môn tại càng cùng lẹt mằn lần lượt rời khỏi đội tuyển quốc gia về sau nk thậm chí một lần là nước đức đội chủ lực thủ môn vừa vặn ở thời kỳ đó nơ ớ thành công chúng tuyển đội tuyển quốc gia mà hẹn kệ đối nơ ớ không thể nghi ngờ là phi thường chiều cố thường thường dốc túi tương thụ tựa hồ không hề để tâm nơ ớ trên thực tế là hắn người cạnh tranh nhưng mà khiến thế giới bóng đá khiếp sợ sự t ì n h phát sinh hẹn kệ tự sát cái này mùa giải lễ giáng sinh trước hẹn kệ tại một đoạn đường sắt bên cạnh nằm quỹ tự sát đi thiên đường đây là một cái làm cho người vô cùng cực kỳ bi ai bị kịch về phần hẹn kệ tự sát nguyên nhân cũng là làm người thổn thức không thôi không sáu niên thời điểm hẹn kệ nữ nhi bởi vì bệnh tim qua đời từ đây nợ kẻ c ũ ơ biết n kẻ đã từng vô cùng hy vọng có thể đã hơi cụt vì cảm thấy an ủi nẹn kẻ vong hồn nợ ơ liền đem nẹn kẻ quần áo chơi bóng dẫn tới sân mút sờ mạp hy đạ đặt ở nước đức đội ghế dự bị bên trên thật giống như nợ ơ sở dĩ muốn b à o cầu chính là nghĩ tại dẫn bóng về sau vọt tới ghế dự bị bên trên d ơ lên ẻ n kệ quần áo chơi bóng đến cùng toàn thế giới cùng một chỗ cảm thấy an ủi mình chết đi lao đại ca mặc dù nơ ơ không nói nhưng ra trận nhìn đằng trước gặp nơ ơ bày ra tốt ẻ n kệ quần áo chơi bóng diệp phong liền minh bạch nơ ơ ý nghĩ cho nên diệp phong hoàn toàn không ngại cho nơ ơ chuyền bóng để nơ ơ ở giữa sân đến một cớt xút xa tiếp vào diệp phong chuyền bóng về sau nơ ơ cho diệp phong một cái ánh mắt cảm kích sau đó trực tiếp lên chân ở giữa sân tới một cớt xa bóng ra mang theo nơ ơ h o à niệm bay thẳng ốc sở chây lia cờ môn nhưng mà cũng không phải là ai cũng có diệp phong dạng này cất lực đ ư ờ n g bóng ra bay tới ốc sở c h ơ i lia trong c ơ m khu đã mềm mại bất lực ốc sở c h ơ i lia thủ môn nhẹ nhõm lui lại đưa bóng hai xuống nơ ơ hảo nao lắc đầu biểu lộ rất bình thường được chí mặc dù nhìn trên đài bóng đá đức mê đều cho nơ ơ đưa lên cổ vũ tiếng vỗ tay nhưng nơ ơ biết muốn ở giữa sân hoàn thành phá không thành thật sự là có chút khó nhìn xem nơ ơ kia hoàn toàn khác với dĩ vang dáng vẻ diệp phong nhịn không được thầm than trong lòng một tiếng xem ra vẫn là đến ta xuất thủ a nước đức đội thế công rất mạnh cũng không có bởi vì dẫn bóng liền thư giãn xuống tới một cái dẫn bóng hiển nhiên không thỏa mãn được dục vọng của bọn hắn rất nhanh dẫn bóng cơ hội lại tới c h ộ sổ s ở k ỳ ở bên trái đường bật phá sau đó tại nghiêng 45 độ góc vị trí chuyển bên trong bã l ậ t cùng cỡ lọ sợ đều đã xông vào ốc sở c h a y lìa vùng cấm địa đi tranh bóng trên không đánh đầu mũ lơ cũng đồng dạng lấy gậy q u ấ y phân h e o hình thức xông vào vùng cấm địa thông qua mũ kích đem phương thức chạy vì đồng đội hấp dẫn hỏa lực cuối cùng bã lắt cướp được điểm này bất quá bởi vì ốc sở c h a y li a hậu vệ thân cao lực lượng đều không ă n thua thiệt bã lật đánh đầu cũng không có có thể hoàn toàn phát lên lực bị ốc sở c h a y li a thủ môn ngăn cản ra trong cấm c u lại một mảnh l o ạ n chiến hỗ chiến bên trong ốc sở c h a y li a hậu vệ muốn đá mạnh giải vây nhưng lại bị cỡ lỏ sờ đưa chân ngăn trở bóng ra bắn lên bay lên trời sau đó thế mà rơi xuống ở ngoài vùng cấm cung đỉnh chỗ lúc này tất cả bóng đá đức mê cũng nhịn không được cao giọng hét dầm lên bởi vì bọn hắn đã trông thấy ở nơi đó diệm phong kia xuất khí vô cùng tư thế đón tiếp bóng cao cao nâng lên chân phải toàn thân phát lực không đợi bó hung hăng chính là một cước bạo lực lăng không giúp bắn một giây sau bóng ra đạn t h á o vượt qua thời không bay vào ốc sở c h ơ i lia cầu môn đức ban sân thi đấu trong nháy mắt s ô i trào tất cả bóng đá đức mê đều cùng bạo lên tiếng hoan hô s ô n g thẳng tới chân trời d i ệ p phong cũng cùng bạo g i a n g hai cánh tay bắn gọn miệng bên trong giống g i ậ n trầm thấp thật giống như một cái tuần sắt lãnh địa mình quốc vương giống vượt cụp ta đến rồi dày vàng ta đến rồi vượt cụp ta đến rồi ta biểu diễn các ngươi nhìn thấy không ba lúc này toàn thế giới f a n hâm mộ bóng đá cũng đang vì diệm phong một cước này lăng không thế giới g a o động xôi trào g i a hỏa này là ai quá mẹ nó điên cuồng diệp phong như bức trọng tháo như bức cái này mẹ nó liền gọi nước đức đội còn có ai vật cục tốt nhất dẫn bóng không thể nghi ngờ ai còn có thể so sánh diệp phong điên cuồng hơn các đội h ư u cũng lao đến kích động đem diệp phong áp lực dưới thân không chút kiêng kỵ chúc mừng lên dẫn bóng hơn nửa hiệp tranh tài tiến hành vẫn chưa tới một nửa nước đức đội liền đã hai cầu dẫn trước tranh tài đã hướng phía tôi không thể nào đoán trước phương hướng phát triển không phải kết cục không thể nào đoán trước mà là nước đức đội cuối cùng sẽ tiến mấy cái cầu không thể nào đoán trước cái tia điên quần máu tanh gỡ màn i trên xa lại xuất hiện nếu không phải trọng tài thực sự nhìn không được chạy tới can thiệp chỉ sợ nước đức đội sẽ còn một mực chúc mừng xuống dưới lúc này p c s e r chay li a đám cầu thủ trong lòng không khỏi h o ả n g liền ngay cả trên mặt biểu lộ cũng bắt đầu luôn c uống bọn hắn căn bản đá không nổi nữa kỹ thuật không được ý thức không được chiến thuật năng lực không được liền ngay cả tố chất thân thể đều không được toàn phương vị bị nghiền ép bọn hắn còn đá cái cọn lông nha chẳng lẽ chỉ dựa vào tinh thần thuộc tính đi cùng nước đức đội vật lộn ai mẹ nó không biết luận tinh thần thuộc tính nước đức đội mới là đệ nhất thế giới Về ệ p h i đều đã không cách nào hình dung ố sở c h a y lia cầu thủ tâm tình bây giờ đơn giản chính là tâm như cho tàn mà tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau ố sở c h a y lia còn dự định tượng t r ừ n g tiến công một chút đâu nhưng nước đức đội căn bản không cho ố sở c h a y lia biểu diễn cơ hội trực tiếp liền không nói lý đem ố sở c h a y lia lại ép về mình lựa chẳng rất nhiều f a n bóng đá trông thấy nước đức đội loại trạng thái này n h ì n không được liên tưởng đến đã từng trận kia tám không đại đ ộ sát không biết vì cái gì bọn hắn cảm thấy trận đấu này ố chây lia cũng xong rồi chương hai trăm tám mươi ba diệm phong lại dân bóng ba trên thực tế ố chây lia thật o n g liền ngay cả nga dạng này giải euro tứ cường đội đang chuẩn bị không đủ lúc đều bị nước đức đội đá một cái bậy không chẳng lẽ ốc sở chây lia còn mạnh hơn nga hiển nhiên ốc sở chây lia thực lực không bằng nga coi như khác biệt bóng đá trải qua đơn giản thêm phép trừ cũng có thể được kết luận chỉ sợ ốc sở chây lia muốn bị nước đức đá ra một cái so bậy không càng lớn điểm số diệp phong càng tích cực ý nghĩ của hắn rất rõ ràng nếu như không thể tại tiểu tổ thi đấu bên trong nhiều soát điểm dẫn bóng như vậy một khi tiến vào đấu vòng loại đối mặt chân chính đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ nước đức đội tất nhiên sẽ tăng cường phòng thủ đến lúc đó mình liền sẽ đem càng nhiều tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong mặc dù không thể nói không có dẫn bóng cơ hội nhưng nhất định không như bây giờ như thế tùy tâm sử dụng cho nên tiểu tổ thi đấu nhất định phải nhiều soát dẫn bóng nhất là tại nhìn yếu nhất ốc sở c h ơ i lia trên thân d i ệ p phong thật là không có ý định chỉ có tiến một cái cầu chỉ có tiến một cái cầu thậm chí đều có lỗi với hệ thống mở ra gấp năm lần hệ số bất quá mãi cho đến hơn nửa hiệp kết thúc diệm phong đều không thể lần nữa công phá ốc sở chây lia cờ môn đi xuống sân bóng thời điểm nhìn xem cao hứng bừng bừng các đội h ư u diệp phong khỏe miệng nhịn không được có chút có gắp cái này mẹ nó liền là một đám g i a xúc ca hiện tại trên trận điểm số đều mẹ nó bốn không người dám tin b ã lặt k ì n h xạ phá không thành mũ lơ loạn bên trong thủ thắng tại hơn nửa hiệp nửa đoạn sau liên tục dẫn bóng đem so với phân sửa thành bốn không đem ốc sờ c h ơ i lia đá thành chó lúc này diệp phong mới biết được đám g i a hỏa này khả năng so với mình n ẹ n sức lực càng đấy giữa trận lúc nghỉ n ơ i tất cả quan sát trận đấu này p a n bóng đá đều hưng phấn đến bạo rốt cục nhìn thấy một trận vô cùng thống k h o á so tài nói đến cũng là còn lại đội bóng bất tranh khí trận đấu này là nam phi gật cục trận thứ tám tranh tài mặc dù trước đó bảy trận đấu ngoại trừ nước pháp cùng gu du tranh tài không có dẫn bóng bên ngoài còn lại tranh tài cũng có dẫn bóng nhưng dẫn bóng số tối đa cũng chỉ có hai cái càng chết là mấy trận đấu thậm chí bị đá ngơ ngơ ngác ngác để fans hâm mộ bóng đá buồn ngủ thậm chí rất nhiều f a n bóng đá cũng bắt đầu hoài nghi truyền thuyết này bên trong gật cục cũng không sao thế à không có chút nào đặc sắc thậm chí còn không bằng trang t không bằng âm thầm hủy bỏ về vị để dẫn bóng càng nhiều hơn một chút cũng làm cho tranh luận cùng chủ đề càng nhiều hơn một chút nhưng lại tại fifa các đại lao sức đầu mẹ chắn lúc nước đức đội hoành không xuất thế nửa trận đấu liền đem chuột túi quân đoàn đá một cái b ố i không k i a mùi huyết tinh đơn giản tràn ngập toàn bộ thế giới lúc này fifa không hoảng hốt thậm chí có chút muốn cười thậm chí mấy cái đại lao còn ở trong lòng suy nghĩ có hay không có thể cho nước đức đội một chút đặc thù chiều cố mà trên internet phần thâm mộ bóng đá thanh âm cũng là vô cùng kích động nước đức đội đây là muốn đem bốc sở、Chayulia、chơi chơi ta. ta đánh cược điểm số có thể lên hai chữ số poker chay lia có phải hay không chỗ nào đắc tội nước đức đội rồi chẳng lẽ ngươi cảm thấy trận kia tám không cũng là sao đi đắc tội nước đức đội hy vọng nước đức đội cứ như vậy một đường huyết tẩy xuống dưới cuối cùng đoạt giải quán quân ta dẫn bóng trượt không trượt diệp phong lại nghe thấy mù lơ kia g răm t ú i vô cùng khoe khoang âm thanh ra ra ngươi đều bị yêu tinh bắt đi ngươi còn có tâm tình ở chỗ này hỏi ta dẫn bóng trượt không trượt diệp phong tức giận ra ra em gái ngươi mù lơ rắc cúng họng ta muốn quyết đấu với ngươi diệp phong nhìn một chút mù lơ kia cái mông nhỏ nhìn một chút mù lơ kia so với mình cánh tay thô không có bao nhi nụ cười trên mặt đã kinh biến đến mức khinh thường muttler cân nhắc một chút hai người chiến lược so sánh phát phát hiện mình khả năng có chút ăn thiệt thòi lại nói trước tiên tại bayern muttler đều là liên hợp bã đ ỡ cùng ạ l à ba mới có thể chế trụ diệp p h o n g để diệp phong kêu ba ba hiện tại hắn mình đối diệp p h o n g tia đoán chừng chính là hắn quản diệp phong kêu ba ba bằng không chúng ta so dẫn bóng đi muttler đột nhiên nhãn trâu xoay động chúng ta so g ậ t cột bên trên ai tổng dẫn bóng càng nhiều diệp phong biểu lộ đột nhiên trở nên cổ quái là ai cho ngươi dũng khí ngươi lại cảm thấy ngươi đi、thôi、ta vậy liền so thôi d i ệ p phong cười hát hát nói bất quá ngươi nếu bị thua làm sao bây giờ mụ lơ trừ mắt ta không thể thua đừng nói nhảm liền nói thua làm sao xử lý d i ệ p phong tức giận mụ lơ nghĩ nghĩ thử nói ta nếu bị thua ta để lì xạ giới thiệu cho ngươi một cái k h u y ê mật d i ệ p phong hai mắt tỏa sáng bất quá cũng rất nhanh rỗi ra hai đầu ngón tay hắn cảm thấy mình đều cùng dồn h ọ c xấu mụ lơ cả người đều không tốt ngươi mẹ nó thế mà còn muốn hai cái ngươi liền nói ngươi có làm hay không d i ệ p phong vô vỗ mụ lơ bà vai mụ lơ khé cắn n ô i được vậy liền hai cái bất quá ngươi nếu bị thua ngươi đến q u ả n ta kêu ba bà gọi con em ngươi diệp phong thực sự nhịn không được đối mù lơ giơ lên ngón tay giữa tốt ta nếu như ngươi thua chúng ta đánh bài lúc ngươi một tháng không cho phép thắng ta mù lơ nghĩ nửa ngày rốt cuộc nói ra một cái điều kiện diệp phong liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng nói thật giống như ta có thể thắng ngươi giống như trên thực tế diệp phong đánh bài rất túi hắn chỉ là ứa thích chơi nhưng cũng không tinh thông thường thường đều là ván bài bên trên t r ù n g cực kẻ thất bại khi còn bé bọn hắn đánh bài thường thường đều là diệp phong trên mặt tờ giấy thiếp đến độ nhìn không thấy mặt mà sau khi lớn lên đánh bài có một chút t ặ n t ư ở n g diệp phong thường đều có thể đem mình thanh hu nếu không phải cái này mùa hè có bất cụt hắn còn dự định mùa hè đi las vegas sòng bạc chơi một chút đâu vậy nhất định rất bình thường kích thích nửa trang sau ngay từ đầu ốc sở chây lia thế mà kích động giống như có chút muốn công kích nước đức đội ý tứ nhất là ca hiệu đều ở trước mắt mình lắc lư chạy so hơn nửa hiệp tích cực nhiều d i ệ p phong không nhịn được cười không biết ốc sở chây lia dũng khí từ lâu tới thế mà đang còn muốn nước đức đội trên thân g ặ m một miếng thịt xuống tới các ngươi còn ngại ném cầu không đủ nhiều đúng không kỳ thật ốc sở c h lia sở dĩ còn muốn lấy thăm dò tiến công một chút hoàn toàn là bởi vì bọn hắn cảm thấy bị tạo cái lớn bốn không điểm số cùng năm một điểm số cái nào mất mặt có lẽ mọi người đều có không giống nhau ý nghĩ ốc sở chây lia huấn luyện viên trưởng đã cảm thấy chỉ cần có một cái dân bóng cứu danh dự như vậy nhét vào nhiều cầu kỳ thật cũng không coi vào đâu dù sao đều là thua cho nên ốc sở chây lia mới có thể nếm thử tiến công nhưng kể từ đó nước đức đội coi như thật không k h á c h khí nửa trang sau t r ư ơ n g 49 phút d i ệ p phong tiếp vào bạ lặp c h u y ể n bóng tại ở ngoài vùng cấm lệnh phải một điểm vị trí bên trên đạt được tuyệt hảo cơ hội trước người thế mà không có người phòng thủ hán chỗ nào còn cần do dự nhất chân chính là một cái chọc pháo tiếng pháo d u n g động toàn bộ đức ban sân thể dục q u c sở chây lia cầu môn lại bị diệp phong trọng pháo anh mở một k h ắ c này tất cả phan bóng đá trên mặt chỉ còn lại không thể tưởng tượng nổi diệp phong lại dẫn bóng Trưng 284 để Ta thao, diệp phong thần. ai tới h ầ n Ai t quản một chút cái này dẫn bóng cũng quá phạm tội đi q u c sở chây lia thật thê thảm một đội bóng sau đi các ngươi không cô đơn q u c sở chây lia lập tức tới ngay cùng các ngươi diệp phong quá nam nhân giống như bị diệp phong trả đập a tất cả p a n bóng đá kích động đến phản phất đá cao trào nhảy cân h o a n hô dạng này dẫn bóng đơn giản chính là đọc dược d i ệ p phong tự nhiên cùng đồng đội điên cùng chúc mừng trận đấu thứ nhất liền lập cú đút quá hoàn mỹ bắt đầu không nói những cái khác hai cái dẫn bóng chính là hai mươi v đút ở rô x o á t phát nổ đ ề u ở trong lòng bản tính một chút phỏng đoán cẩn thận muốn cầm n g ấ t cúp g i à y vàng ít nhất phải có năm cái trở lên dẫn bóng đương nhiên năm cái dẫn bóng khẳng định không an toàn thậm chí sáu cái dẫn bóng cũng không an toàn hiện tại tiên phong nhóm đều quá r a súc vớt cúp tăng cường quân bị sau tiểu tổ thi đấu cũng tương đối nước ai biết đám này g a súc cuối cùng có thể xoát đến nhiều ít cái dẫn bóng có lẽ chỉ có bảy cái hoặc là tám cái dẫn bóng mới xem như ẩu thỏa Cứ dựa theo thấp nếu h ấ t cái như bóng n nước t đức đội trước hai vòng tiểu tổ thi đấu toàn bộ thủ thắng như vậy vòng thứ ba tiểu tổ thi đấu liền có thể khai thác trên phạm vi lớn thay phiên dù sao hiển kích cũng phải cân nhắc dự bị cầu thủ cảm thụ cũng không thể tới một lần n ở cụm lại một lần ra sân cơ hội đều không vớt được ca cho nên diệp phong rất có thể chỉ đá hai trận tiểu tổ thi đấu nếu như như thế tính toán hắn cũng chỉ là vừa mới tốt hoàn thành trận đấu này nhiệm vụ mà thôi nghĩ tới đây diệp phong nhịn không được có chút cảm khái nếu là trận đấu này có thể lên diễn hạt chịt l i ề n tốt ai còn không thể có chút huyễn tưởng có thể diệp phong huyễn tưởng chính là liên tục hai trận tiểu tổ thi đấu trình diễn hạt chịt trực tiếp liền sáu cầu vấn đỉnh dày vàng vậy đại khái liền là sinh mệnh kỳ tích đi lúc này m ụ lơ có chút luôn cuống hắn là thật không nghĩ tới diệp phong thế mà còn có thể lập cú đút mình làm biên phong mới tiến vào một cái cầu ngươi nói ngươi một cái phòng thủ giữa trận tổng đắc ý cái gì mụ lơ cảm thấy mình quá khó khăn tốt tốt một cái tiên phong tại sao phải cùng một cái phòng thủ giữa trận đi đánh c ử c so d ứ n bóng thắng không lộ mặt nếu bị thua hiện tại giống như thật muốn chạy thua phương hướng phát triển mụ lơ nhưng không dám hứa chắc mỗi lần hôn chiến chính mình cũng có thể có thu hoạch mũ kích đem chạy cũng là cần vật lý quay lại ta còn là nhanh đi thương lượng với lì xa một cái đi để nàng cống hiến hai cái khuê mật ra nâng lên chuẩn bị sẵn sàng tránh khỏi đến lúc đó luôn cuống tay chân u o k sờ chay lia đã mất đi phản kháng đấu chí cái này điểm số đội thành ai đoán chừng cũng không nguyện ý chơi nguyên bản ốc sở chây lia coi là hớt cục sẽ là một trận mỹ hảo hành trình bọn hắn cũng có mục tiêu của mình thắng gà nạ hòa c ba thua nước đức liều chỉ toàn thắng cầu thắng c ba tiến đấu vòng loại bại bởi nước đức ngược lại là trong dự liệu dù sao nước đức đội như vậy dữ dội đoán chừng làm sao đều đá bất quá nhưng lúc này trực tiếp liền xong đời bị nước đức đá cho cái này mẹ dạng còn liều cái cái dám chỉ toàn thắng cầu một điểm đấu chỉ cũng không có ốc sở chây lia ở sau đó trong trận đấu tất cả cầu thủ đều về tới trong cấm khu vẫn là phòng thủ đi lại không phòng thủ điểm số thật bên trên hai chữ số á trông thấy loại tình hình này c h ư ế c máy truyền hình f a n bóng đá nhịn không được bắt đầu mắng to lên ốc e ở chay lia như thế chứ sao ốc e ở chay lia đừng chết thủ a chúng ta còn phải xem dẫn bóng đâu ốc e ở chay lia dùng xấu xí nhất phương thức bóp chết một trận tối điểm số lớn đồ sát m á n h liệt lên á n ốc e ở chay lia cạnh tranh bất chính nếu để cho ốc e ở chay lia biết fan s hâm mộ bóng đá kia vô cùng đáng sợ ý nghĩ đoán chừng bọn hắn phun máu ba lần trực tiếp nguyên địa bạo tạc nhưng mà coi như ốc e ở chay lia muốn tự thủ cuối cùng nhưng cũng không có giữ vững điểm số vẫn là bị làm lớn ra lần này là cái penalty c h ộ m sổ sở kỳ truyền bên trong cầu tạo thành ốc sở chây lia cầu thủ trong vùng cấm địa dùng tay thế là nước đức đội liền thu được một cái penalty kỳ thật nguyên bản trọng tài đều không định cho nước đức đội penalty dù sao như thế lớn điểm số thêm một cái dẫn bóng thiếu một cái dẫn bóng đối nước đức đội hoàn toàn không có có ảnh hưởng bất quá để trọng tài mười phần im lặng là đưa nước đức đội hướng phía mình yếu điểm cầu thời điểm ốc sở chây lia người thế mà t h ở ơ căn bản không giúp mình giải vây thật giống như chuyện này cùng bọn hắn hoàn toàn không có quan hệ đồng dạng thanh này trọng tài trọng tức không nói hai lời trực tiếp cho nước đức đội một cái penalty nước đức đội điểm thứ nhất cầu tay là b ạ l ậ t đây là hình kịch khâm điểm bất quá lần này b ạ l ậ t ý nguyên nhường ra mình vnati e n người đến b ạ l ậ t lại đem bóng ra đưa cho diệp phong vớt c ụ c sử nữ tú liền lên diễn h ạ t chín người muốn đỏ lên đối mặt cười ha hả b ạ l ậ t diệp phong trong lòng vô cùng cảm kích không thể không nói b ạ l ậ t đối với mình quá chiều cố thật giống như quốc gia của mình đội sử nữ tú đã a dơ bai d a n thời điểm cũng chính bởi vì b ạ l ậ t đem vnati e n để cho mình mới để cho mình thu hoạch hoàn mỹ h chín bất quá lần này diệp phong nhưng không có tiếp nhận có lẽ ngươi có thể đem vnati tặng cho nơ diệp phong cười nhẹ đối b à n lặt nói b à lặt thuận diệp phong ánh mắt nhìn về phía nơ ơ lại là k h ẽ gật đầu một cái diệp phong biết nơ ơ vì sao lại đem ẻ n kẻ quần áo chơi bóng đặt ở ghế dự bị bên trên b à l ậ t cũng tương tự biết mà lại tại diệp phong không có tiến vào đội tuyển quốc gia thời điểm b à l ậ t liền hiểu do nơ ơ cùng ẻ n kẻ tình cảm hắn so diệp phong nhận biết khắc sâu hơn không do dự b à l ậ t đem cầu đưa cho diệp phong sau đó hướng về sau trận chạy tới một bên chạy một bên hô to nơ ơ nơ ơ bắt đầu xứng sở không biết đội trưởng vì cái gì gọi mình theo bản năng liền hướng về phía trước trận chạy tới bất quá rất nhanh hắn liền hiểu b ạ lật là muốn đem v n a t y để cho mình không khỏi đến rơi nước mắt nơ ơ dùng sức ôm b ạ lật cảm giác giống một cái thuốc thít hải tử b ạ lật vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nơ ơ phía sau lưng an ủi nơ ơ nói nhưng tuyệt đối không nên phản ném bằng không cơ hội liền lãng phí chúng ta không thể bảo đảm còn có thể có cái thứ hai v n a t y nơ ơ trùng điệp gật gật đầu cùng b ạ lật tách ra sau đó lại ôm d i ệ p phong cố lên diệp phong nhẹ dọn g tại nơ ơ bên thay nói các đội hưu cũng nao nhao cho nơ ơ cổ vũ lúc này n ư ớ c đức đội là chưa từng có đoàn kết n h ì n trên đài fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô không ngừng nhất là trông thấy nơi ở chuẩn bị chủ đá phạt đến thời điểm gieo họ bên trong c à n g là mang không ít kinh hô mặc dù giới bóng đá có một chút am h i ể u p e n a n t y cùng đá phạt thủ môn bất quá đại đa số thủ môn vẫn là lấy thành thành thật thật hoàn thành bản chức công việc thủ môn làm chủ đá phạt đến cơ hội giải rác mà nước đức đội thế mà đem p e n a n t y cơ hội ném cho thủ môn nỡ ơ đây không thể nghi ngờ là để cho người ta rất bình thường kinh ngạc trong này đến cùng xảy ra chuyện gì trăm tám ư cùng thắng chuột túi quân và ba tại fans hâm mộ bóng đá ánh mắt kinh ngạc bên trong nỡ đứng tại penalty điểm trước chậm rãi chạy chạy dùng sức đá ra c ư ớ c này p e n a t i là một thủ môn nơ ơ rất rõ ràng dạng gì cầu là thủ môn khó khăn nhất b ổ nhào vào nhưng tương tự để thủ môn khó khăn nhất dập tắt lửa cầu thường thường cũng là khó khăn nhất đá ra nơ ơ nhưng đối chân của mình pháp không có cái gì tự tin cho nên dứt khoát đơn giản trực tiếp một điểm bóng ra đá hướng trung lộ mà nâng lên làm ra dự phán ố c sở chây l y A thủ môn lại nào về phía bên trái hoàn mỹ bỏ qua p e n a t i dẫn bóng về sau nơ ơ đột nhiên gầm lên giận dữ sau đó một đường n ọ n mạnh hướng ghế dự bị tại tất cả phần sơ mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong cầm lấy bị hắn đặt ở ghế dự bị bên trên món ngựa kia quần áo chơi bóng cao dơ cao khỏi đỉnh đầu nước đức các đội viên cũng n h a u n h a u chạm sau lưng nơ ơ đội bạn nơ ơ trước kia nhớ lại enke giờ k h ắ c này là làm người động dung cái này quần áo chơi bóng thuộc về nguyên bản nước đức đội thủ môn enke làm cho người t i ế c h ậ n là enke tại nửa năm trước đã tự sát thân vong nơ ơ tại dùng viên này dẫn bóng kỷ niệm lão đại của mình ca enke đây thật là làm cho người sầu não thời khắc người enke tại thiên đường không có p h i ề n não mỗi ngày đều có thể cùng mình nữ nhi vui vui sướng sướng cùng một chỗ bắt đầu rất nhiều fan bóng đá cũng không biết điều này có ý vị gì nhưng đang giải thích viên giải đọc ở trong đó cố sự về sau cũng nhịn không được đỏ cả vánh mắt e n kệ cũng là rất nhiều bóng đá đức mê thích thủ môn đối với cái chết của hắn mọi người thật rất thương tâm trên sân bóng tiếng hoan hô đình chỉ trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá cũng một trận chắp tay trước ngực nhịn không được vì e n kệ cầu nguyện cuối cùng nỡ ớ đã lệ rơi đầy mặt đem e n kệ quần áo chơi bóng chỉnh chỉnh tề tề xếp xong lại để về tới g h ế dự bị bên trên toàn bộ quá trình sân mút sở mạp hỉ đã đều là trang nghiêm liền thua liền thảm rồi ố sở chây li á p a n bóng đá đều rất phối hợp bởi vì bọn hã biết trên sân bóng th ngay cả trọng tài đều không có tới can thiệp nước đức phân biệt đội dạng chúc mừng thời gian quá dài chỉ là lẳng lặng chờ đợi ở đây bên trên chờ tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau đã là sau năm phút sự t ỉ n h trên trận điểm số biến thành sáu không tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền đã mất đi lo lắng hiện tại chính thức lo lắng chỉ có một cái đó chính là nước đức đội còn có thể lại tiến mấy cái cầu bất quá có lẽ là nước đức người còn không có từ thương cảm bên trong đi tới lại có lẽ là úc sở chây lia hiện tại trung thực nhận thua thái độ làm cho nước đức người rất bình thường không có ý chí chiến đấu hoặc là ốc sở chây lia phan bóng đá vừa rồi cũng cùng theo nhớ lại ẻn k ẹ để nước đức người cảm thấy vui mừng dù sao kết quả chính là nước đức đội cũng không tiếp tục hướng phía ốc sở chây lia phát động tấn công mạnh cuối cùng điểm số kết thúc tại 6-0. n ư ớ c đức đội lần này vật c ụ p thủ tú liền lấy một cái đồ phu hình thái xuất hiện huyết tinh tàn sát ốc sở chây lia d i ệ p phong lập cú đút bã lặn mũ lơ cùng cỡ lọ sơ đều có dẫn bóng nhập trướng liền ngay cả thủ môn nơ ở cũng đánh vào một h ạ penalty vật hết hỏa lực nước đức chiến xa làm cho tất cả mọi người đều vì dừng sợ hãi sau trận đấu tin tức tuyên bố bên trên ốc sở chây lia huấn luyện viên trưởng phèo bạ cờ thừa nhận ốc sở chây lia thực lực cùng nước đức k h á c rất xa căn bản không có biện pháp cùng nước đức đội chống lại đồng thời nói thẳng nước đức đội hoàn toàn có được ớt cúp đoạt giải quán quân thực lực hắn rất xem trọng nước đức chiến xa có thể cuối cùng nâng lên đ ớt cúp hình kín lão hảo nhân này căn cứ tiêu xài một chút cố kiệu người n g ư ờ i n h ấ t nguyên tắc cũng nâng ớt sở chây lia vài câu dù sao đã đem ớt c h â lia bị đá thảm như vậy liền không cần thiết lại bỏ đá x u n g giếng ngày thứ hai trận đấu này trực tiếp dẫn nổ toàn thế giới dư luận nước đức chiến sử thượng máu tanh nhất nước đức đội vớt cúp đấu trường lại diễn cùng đồ trò hay nước đức cứu vớt nhàm chán nhất vớt cúp cỡ lọ sơ một trận chiến siêu việt nam đại truyền kỳ l ờ i t h ề đánh vỡ tất cả ghi chép d i ệ p phong lập cú đút nước đức chiến xa hoàn toàn mới động cơ không có cách ai bảo trước đó tranh tài đều quá nặng nề g h chủ đề cũng không đủ nước đức đội một trận huyết tẩy để toàn thế giới phan bóng đá trong nháy mắt đều chi lăng đi lên cái này mẹ nó mới gọi vớt cúp các ngươi trước đó bị đá đều gọi thứ đồ gì ngươi nghĩ rằng chúng ta ngồi xổm ở chiếc máy truyền hình là tới thăm đám các người phòng thủ ngươi nghĩ rằng chúng ta vì nhìn các ngươi không không hoặc là một không nước đức đội bị đá đây mới gọi là tranh tài bóng đá chính là như vậy tranh tài kịch liệt dẫn bóng nhiều mới đặc sắc cả trận đấu chín mươi phút một cái dẫn bóng không có lao phan bóng đá có lẽ còn có thể xem chút kỹ thuật h à n g lượng mới phan bóng đá chỗ nào có thể chịu được giống nước đức đội trận đấu này mới đã nghiền đủ ảng đủ ảng đủ ảng một trận dẫn bóng bị đá chuột túi kêu cha gọi mẹ trận banh này nhìn xem đã nghiền đương nhiên nhiệt độ cao tự nhiên tranh luận cũng nhiều dù sao dư luận nhiệt độ là triệt để n ổ tung có nói nước đức đội quá cứng nhắc quá máu thành lúc này làm sao cũng h ẳ n là cho ấu sợ chây lý a l u một chút mặt m ũ i đi sa Về sau sở chay không thấy mặt rồi. Úc sở lia Úc đối ộ một cái tán. Còn có nói nước đức đội đội i liền loại điểm cái nói người mới, gặp phải cường đội liền tiêu luận này ngôn tán. Còn nước hành cường cho có đức chỉ có chạy. thể hạ gặp đ với cái này ốc sở chây lia đội lặng lẽ biểu thị không phục ai là đồ ăn a lại có người nói nước đức đội chiến thuật rõ ràng mất cân bằng quá cường hạn giữa trận sẽ kiểm chế phong tuyến bên trên sức sáng tạo đã cường đội liền không đáng chú ý d i ệ p phong cũng không có c h ố n được bởi vì trong trận đấu đánh vào hai cái g i n bóng cho nên bị rất nhiều người cho rằng có cơ hội đi sung kích rất cục dày vàng kể từ đó phải h â m mộ bóng đá tự nhiên chia hai phái một phái cảm thấy bundesliga d à y vàng diệp phong tuyệt đối có cơ hội đi vấn đỉnh l ớt cúp dày vàng một phái cảm thấy nếu để cho diệp phong cái này phòng thủ giữa trận cầm tới dày vàng vậy đơn giản chính là đối v ậ t cúp lớn nhất trầm trọng bundesliga lặng lẽ biểu thị k h ô n g phục sao thế diệp phong còn cầm bundesliga dày vàng nữa nha chẳng lẽ đây chính là đối bundesliga lớn nhất trầm trọng liên có ý tứ chính là afc nội bộ mình làm nguyên bản afc rất nhiều thành viên liền đối ô sở c h â i lia gia nhập afc không hài lòng không thể cho afc mang đến cái gì còn muốn tranh đoạt afc ớt cúp danh lệch dạng này ô sở chây lia muốn tới làm gì mà bây giờ ú c sở chây lia bị nước đức đội điên cuồng huyết tẩy những cái tia đối afc không hài lòng người rốt cuộc tìm được máy sẽ phát sinh dạng này một chi đối afc không có chút nào trợ giúp ú c sở chây lia afc muốn tới có làm được cái gì dùng để làm cán ạ m afc cán ạ m đã đủ nhiều ú c sở chây lia loại biểu hiện này đều cho afc mất mặt tương tự ngôn luận tại châu á thật rất bình thường thịnh hành mà ú c sở chây lia lập tức liền không làm chúng ta bại bởi nước đức đội sao thế ngươi đi các ngươi lên a quên ai là bị đá thành tám k ô n g rồi sao đi nguyên bản tại xem náo nhiệt không nghĩ tới nằm cung trúng đạn lại bị sách ra dếu cợt một phen dầu hỏa thổ hào chỗ nào có thể chịu được thế là sao đi liền bắt đầu cùng ốc sở chơi l i a lẫn nhau m a n g lên không chỉ có là trên internet liền ngay cả dư luận bên trên đều mang đến đối bụi còn kém chính phủ tự mình ra sơn mặc dù cái này cùng d i ệ p phong không có, có quan hệ gì nhưng hắn quả thực nhìn cái náo nhiệt cảm thấy rất có ý tứ chương hai trăm tám mươi sáu hắn là thật vậy nguyện ý móc bài ba một trận đấu xuống tới d i ệ p phong soát ra vượt qua tám mươi vê đút ở rô v ừ a xa hắn mong muốn bất quá diệm phong không có xài tiền bậy b ạ hắn là thật dự định tích lũy tốt lợi dụng đánh gây thẻ duy nhất một lần nhiều mua điểm kỹ năng. dù sao trước mắt kỹ năng tạm thời còn đủ nếu như đến thời khắc mấu chốt thật cần đặc biệt kỹ năng đến giải quyết vấn đề lại mua cũng không mượn chiến thắng ốc sở chây lia về sau nước đức đội lập tức chuyển trận đến e l i z a b é t cảng bởi vì tiếp xuống cùng cbi tranh tài liền đem tạ i e l i z a b é t cảng cử hành mà theo nước đức đội cùng một chỗ và o ở khách sạn còn có nước đức thái thái đoàn nguyên bản hình kích là không cho phép thái thái đoàn thành viên quan sát cầu thủ nhưng bởi vì thủ trận đấu đại thắng ốc sở chây lia cho nên h ì n k í liền cho phép thái thái đoàn đi theo cầu thủ về khách sạn ha lia ngươi lại trở nên đẹp trông thấy mù lơ ô n thê tử của mình diệp phong cười lên tiếng c h à o lì s ạ thật cao hứng mặc dù nàng biết diệp phong chỉ là lễ phép tính chất lấy l ò n g nhưng cô bé nào không hy vọng người khác khen nàng sinh đẹp đâu thomas đã nói với ta kỳ thật căn bản không cần phải để ý đến các ngươi ai dẫn bóng nhiều chờ hất c u ộ c kết thúc về sau ta liền giới thiệu cho ngươi ta khuê mật nhóm lì s ạ cười đối diệp phong nói ta khuê mật nhưng đều là ngươi ủng hộ ta nghĩ ngươi muốn hai cái chỉ sợ không được bởi vì các nàng đều rất ư a thích ngươi nghe thấy lì s ạ diệp phong nhịn không được vô chán gọi thẳng bất đắc dĩ có đôi khi quá tuấn tú cũng không tốt đương nhiên trên thực tế hắn cùng ngu lơ đổ ư ớ c chính là cái trò đùa bởi vì diệp phong gặp qua rất nhiều lì xạ k h u ê mật liền không có một cái nào có thể để cho diệp phong sinh ra hứng thú chúng ta a phong thế mà không có bạn gái trông thấy tất cả mọi người là có đôi có cặp chỉ có diệp phong một người làm nhịn không được ha ha cười nói các đội h ư u cũng là nhiều hứng thú nhìn xem diệp phong cái này xác thực rất làm cho người khác giật mình chẳng lẽ ngươi không thích tiểu t ỷ t ỷ mà thích tiểu ca ca khe đi ra đột nhiên đưa tay thọc diệp phong sau đó cười xấu xa nói có muốn hay không ta hy sinh một chút mình bồi bồi ngươi diệp phong nhịn không được cho khe đi ra một cái bạo lật n g ư ờ i mẹ nó là nghĩ buồn nôn chết ta sau đó cướp đi ta chủ lực vị trí đúng hay không khe đi ra cười lên ha h a người thật thông minh náo loạn một hồi các đội hữu n h a u n h a u cho diệp phong giới thiệu thê tử của mình hoặc là bạn gái diệp phong cũng lễ phép tán dương các nàng vài câu bất quá trên thực tế diệp phong thật có điểm trái lương tâm lấy hắn thẩm mỹ nước đức đội đám cầu thủ bạn gái hoặc là đám bà lớn căn bản là chưa nói tới xinh đẹp chân chính tính bản hắn ra cũng liền một hai cái làm y nữ có thậm chí như cái bác gái thật không biết đám gia hỏa này đến cùng là cái gì kỳ hoa kh d i ệ p phong tình nguyện độc thân cũng tuyệt không h ợ p nhau hắn thật là chịu không được bạn gái của mình là bác gái một trận đại thắng để đội bóng bầu không khí nhẹ nhõm rất nhiều trải qua một ngày khôi phục tính chất huấn luyện về sau hển kích bắt đầu nhằm vào cba làm ra bộ trí cái này trận thứ hai tranh tài rất trọng yếu d i ệ p phong huấn luyện lúc rất chân thành hắn cũng nhạy cảm phát hiện tựa hồ các đội h ư u cũng rất bình thường khắc chế không ai biến thành nguyện chân tôn h i ệ n nhiên liền xem như lại đói khác cũng biết quán quân so nữ nhân quan trọng hơn ta vẫn cho là cba là chúng ta chủ yếu đối thủ ai nghĩ đến bọn hắn thế mà bại bởi gà nạ trong sân huấn luyện mọi người một bên huấn luyện. một bên thảo luận lúc này diệp phong nói ra mình nghi ngờ trong lòng hoàn toàn chính xác ở thế giới chén bắt đầu trước diệp phong vẫn cảm thấy c ba xem như cường đội thực lực so ấ c sở chây lia cùng gà nạ đều mạnh là tiểu tổ bên trong duy nhất khả năng uy hiếp được nước đức đội bóng nhưng mà trương đấu loại vòng tròn bên trong c ba trực tiếp liền bị gà nạ cho làm đợi đến hình kích tổ chức các đội viên xem tranh tài thu hình lại về sau diệp phong mới kinh ngạc phát hiện c ba hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng gà nạ cũng hoàn toàn không yếu châu phi đội bóng đặc điểm phi thường tươi sáng thực lực không thể khinh thường gà nạ cùng c ba bị đá lực lượng ngăn nhau chủ yếu số liệu đều tại cùng một cấp độ bên trên nếu không phải một lần ngoài ý muốn venati gã nạ cũng không thắng được c ba đương nhiên cái gọi là mạnh cũng chỉ là so ra mà nói tương đối ốc sở chây lia mà nói là mạnh hơn một chút nhưng so sánh nước đức thật đúng là chưa nói tới mạnh nhưng mà d i ệ p phong làm sao cũng không nghĩ tới đối mặt c ba đội nước đức đội sẽ lâm vào một cuộc c á c chiến ở trong trận đấu nhất định phải chú ý động tác chúng ta nghiên cứu qua mạng lẻn cổ tên này đến từ la liga trọng tài xử phạt tiêu chuẩn đặc biệt nghiêm ngặt cho dù là tại la liga thi đấu vòng tròn cái này cơ hồ động tác lớn một chút liền muốn gặp bài thi đấu vòng tròn bên trong c ũ nếu g là bởi bãi vì ra như hắn duy trì tại la liga trên sàn thi đấu tiêu chuẩn như vậy chúng ta trận đấu này có thể sẽ gặp được một chút phiền thoái chỗ lấy các ngươi ở đây bên trên nhất định lấy cẩn thận một chút không muốn không sợ phạm lỗi đáng cầu thủ bao quát diệp phong ở bên trong đều gật đầu nói phải nhưng trên thực tế cũng không có quá để ở trong lòng nhưng mà đến trong trận đấu diệp phong mới phát hiện hình kín sai m ã lẻn cổ không phải nguyện ý ra bài mà là mẹ nó quá nguyện ý ra bài mở màn một năm phút đồng hồ hai chi đội bóng liền ăn năm chương thẻ vàng bình quân ba phút một t r ư ơ n g l i ê n ngay cả diệp phong đều đã người đeo một t r ư ơ n g thẻ vàng kia là mở màn sau đó không lâu diệp phong cắt bóng cờ dạ xịt lúc đá phải hắn chân đây là phạm lỗi không sai diệp phong cũng thừa nhận nhưng đây chính là một lần phổ thông phạm lỗi phạm lỗi một trăm lần cũng sẽ không có một lần ăn bài nhưng mà m ạ lẻn cổ chính là mắc bài lúc ấy diệp phong đều đ ộ cái này thế nào lại là thẻ vàng đâu chẳng lẽ ta mất trí nhớ n diệp vừa rồi đã làm gì tỉnh? Ta không phải liền phải dạ Trọng ra phong hoặc, Phong thích Phong cười đối Diệp、phong、giải thích nói. Diệp、phong、lúc ấy kém chút nguyên địa bạo tạc liền muốn tìm trọng tài muốn cái thuyết pháp ta mẹ nó động tác thế nào mặc dù bị đối thủ nhóm kéo ra về sau diệp phong y nguyên căm dẫn bất bình nhưng trên trận trọng tài lớn nhất diệp phong cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào con hàng này nhất định là mẹ nó tại n h ầ m vào ta diệp phong ở trong lòng âm thầm suy đoán bất quá mấy phút đồng hồ sau diệp phong kém chút không có cười ra tiếng sợ t ả n c ổ việc một lần so diệp phong vừa rồi động tác còn nhỏ phạm lỗi cũng ăn vào một t r ư ơ n g thẻ vàng cái này có ý tứ cơ hồ có chút động tác liền muốn ăn bài người ý tứ là muốn ở trong trận đấu ngăn chặn phạm lỗi thôi diệp phong cũng không biết nên nói cái gì cho phải hắn thậm chí hoài nghi nếu là hắn tại trên sân bóng móc móc cái mũi trọng tài đều có thể một t r ư ơ n g hồng bài đem hắn phạt xuống dưới may mắn hiện tại nước đức đội huấn luyện viên trưởng không phải l ô e, bằng không đương l ô e theo thói quen móc lỗ mũi mạ lẻn cộ là có thể đem hắn phạt bên trên khán đài chương hai trăm tám mươi bảy người cùng một người chết so đỏ cái gì ba nói thật diệp phong gặp qua chấp pháp nghiêm khắc trọng tài chính cũng đã gặp chấp pháp xả đạm trọng tài chính chính là chưa thấy qua chấp pháp nghiêm ngặt đến xả đạm trọng tài chính bundesliga trọng tài chính xử phạt tương đối tại ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong là tương đối nghiêm cẩn cái này cùng nước đức người tính cách có quan hệ cho nên diệp phong còn không có t a o nộ qua quá xả đạm xử phạt dù là n g ư ờ i chấp pháp có sân nhà cái còi diệp phong cũng nhìn lắm t h à n h quen nhưng giống trước mắt cái này tây ban nha trọng tài chính xử phạt thật sự là công bằng một điểm không có thiết vị nhưng vấn đề mấu chốt là hắn đây là chạy tranh tài nâng lên kết thúc đi không phải sao chiếu vào như thế thổi xuống đi khả năng nửa chàng không có kết thúc đâu nước đức hoặc là c ba liền đã có một c h i đội bóng trên trận ít hơn so với bảy người mà kết thúc so tài diệp phong cảm thấy trận đấu này rất có thể bóng đá phát triển thành bóng rổ hắn hiện tại là thật không dám dùng sức phòng thủ thậm chí là bình thường phòng thủ đều cẩn thận sợ bởi vì chính mình nhìn đối thủ cầu thủ một chút trọng tay liền để cho mình lượng vàng biến đỏ lên sau đó lăn xuống trận đừng nhìn diệp phong bình thường luôn luôn đ ố i thẻ vàng hồng bài cái gì nhưng hắn chính là ngoài miệng chiếm chiếm tiện nghi thẻ vàng còn dễ nói hồng bài hắn nào dám trêu chọc dù là lại hốt đản làm nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp tố dưỡng h chỉ cần người còn tại trên trận liền có vô hạn khả năng đ ừ n g tưởng rằng những cái k i ê u cầu thủ tại phòng thủ mấu chốt cầu lúc giống như đã không quan tâm hồng bài nhưng trên thực tế hồng bài ra rất lúc chính cầu thủ so với ai khác đều thất lạc về bài nếu như có thể không ăn hồng bài ai lại nguyện ý ăn hồng bài đâu đương tiểu chưa bởi vì một lần rất bình thường phòng thủ động tác mà ăn bài về sau nước đức đội cầu thủ rốt c ụ c bạo phát nếu như nói trước đó kháng nghị cũng rất bình thường kịch liệt như vậy hiện tại đã phát triển đến nước đức đội đám cầu thủ muốn đánh trọng tài chính trình độ ngươi nói cho ta đây là một cái thẻ vàng động tác cái này mẹ nó là một cái phạm lỗi ngươi muốn làm gì người muốn hủy trận đấu này sao vô cùng kích động bóng đá đức viên đã muốn bạo nói t ụ bất quá bên cạnh c ba cầu thủ mặc dù cũng đối trọng tài chấp pháp tiêu chuẩn rất bình thường nghĩ hoặc nhưng bọn hắn lại vui với nhìn thấy tình thế hướng phía không biết phương hướng phát triển bởi vì chỉ có càng hỗn loạn bọn hắn mới càng có khả năng sáng tạo kỳ tích chiến thắng nước đức đội nhìn trên đài f a n bóng đá cũng không làm từ vừa rồi ngay từ đầu thư thanh liền không có từng đứt đoạn bọn hắn là để thưởng thức tranh tài không phải đến xem đỏ vàng bài bay đời trời tây ban nha tịch trọng tài chính bây giờ bị nước đức đội đám cầu thủ vây công vô cùng chất vật nếu không phải trọng tài tạo thành viên vào sân hỗ trợ giải vây hắn nói không chừng lúc nào mới có thể thoát thân đương nhiên đối với vừa rồi nước đức đội viên gần như công kích trọng tài hành vi trọng tài chính liền không có bất kỳ cái gì cảnh cáo hành vi bởi vì hắn thật sợ mình tái xuất bài sẽ bị phẫn nộ nước đức đội viên x é y xác tranh tài tiến hành đến trình độ như vậy đã hiển thị do hoang đường giờ phút này diệp phong tại cách đó không xa nhìn xem trọng tài mặt tựa hồ muốn từ phía trên nhìn ra một chút dấu vết để lại hắn có một loại dự cảm xấu trọng tài khả năng bị thu mua trận này nước đức giao đấu cba tranh tài mỗi lớn cá độ công ty cho cba mở ra chiến thắng tỷ lệ đặt cược phổ biến tại một ư ơ i năm trở lên điều này nói rõ mọi người đối nước đức đội vô cùng xem trọng đối cba vô cùng nhìn suy chỉ khi nào cba thắng như vậy mua cba thắng trận người liền kiếm l ợ t ra rất khó cam đoan trọng tài chính không bị thu mua cái này không phải do diệp phong không âm u nếu diệp phong là trọng tài chính như là đã thu tiền như vậy thì phải làm sự tình nhưng làm sao bây giờ sự tình mới có thể lộ ra cao minh hơn một chút mà không đến mức để cho người ta nhìn ra mình thu tiền đến đây không thể thiên vị quá rõ ràng Đã như suy i nghĩ lối n c ơ một chút coi như trận đấu này nước đức đội cuối cùng vẫn là có thể đào thải c ba nhưng trả ra đại giới lại khả năng phi thường tham trọng người người người đeo thẻ vàng thậm chí khả năng còn có nhất danh hoặc làm ấy tên cầu thủ ăn vào hầm bài đây đối với phía sau tranh tài ảnh hưởng quá lớn có thể để cho cầu thủ không cách nào ra sân thi đấu ngoại trừ tổn thương bệnh chính là đỏ v à n g bài diệp phong cảm thấy mình nhất định phải nghĩ một cái biện pháp không thể lại để cho trọng tài như thế tùy hứng làm bậy xuống dưới chờ tranh tài đều kết thúc lại kháng nghị có làm được cái gì coi như chống án fifa chỉ sợ cũng không cải biến được bất kỳ kết quả gì nước đức đội không thể đem hy vọng ký thác vào sau trận đấu thế là diệp phong quyết định mình hành động ngươi muốn cho ta ra sân vậy ta trước hết để ngươi ra sân ngươi nhưng tuyệt đối không nên cho là ta trọng pháo chỉ có thể đánh nát đối thủ cầu môn oanh người nhưng càng khốc liệt hơn đâu đương nhiên ra tay cũng không thể như thế qua loa diệp phong quyết định vẫn là phải trước cho trọng tài một cái cơ hội hoặc là nói hắn muốn càng thâm nhập quan sát một chút sau đó vẫn chưa tới năm phút đồng hồ diệp phong liền đã xác định cái này trọng tài chính là mẹ nó muốn hủy trận đấu này hơn nửa hiệp tiến hành mới một nửa thời gian hai tri đội bóng liền đã ăn chín chương thẻ vàng diệp phong cảm giác nguyên lai màu xanh lá thảm cỏ đều có chút biến vàng làm đi dạng này đ ầ ngốc trọng tài còn giữ làm gì thế giới của mình chén hành trình cũng không thể mẹ nó hủy tại dạng này trọng tài trong tay thế là diệp phong hạ quyết tâm thậm chí tới nói coi như trọng tài trên thực tế cũng không có thu tiền đen lấy hắn loại này thổi phạt phương thức diệp phong cũng không có khả năng giữ lại hắn diệp phong bắt đầu chậm rãi tìm kiếm lên cơ hội ngươi cũng không thể người ta trọng tài sau lưng ngươi ngươi liền hướng phía trên mặt người đã a đến giả bộ như là ngoài ý m u ố n không thể để cho người nhìn ra bản thân là cố ý bằng không sự tình liền lớn rồi dù sao hiện tại diệp phong nhìn giống trọng tài biểu lộ đã giống như là đang nhìn người chết thậm chí tại đồng đội đi mới trọng tài kịch liệt lý luận xử phạt thời điểm diệp phong đều sẽ ngăn đón điểm mình đồng đội ngươi cùng một người chết so đó cái gì rốt cục tại hơn nửa hiệp phút thứ ba mươi mốt cơ hội tới nước đức đội tiến công trộn xô s ở kỳ ở bên trái đường dẫn bóng sau xuyên qua trung lộ mà bã l ậ t tại dựa vào c ba phòng thủ cầu thủ thời điểm lại đột nhiên đưa bóng một để lọt liền để lọt cho phía sau diệp phong diệp phong vị trí trên thực tế là tại vùng cấm địa cung đỉnh l ệ phải một điểm hắn vị trí chạy cố ý lấy cầu môn vì tham chiếu đem trọng tài giáp tại mình cùng cầu môn ở giữa đến lúc đó mình nhưng có lời nói ai bảo trọng tài đứng tại trên vị trí này tại bóng đá đức mê kích động tiếng hoan hô bên trong diệp phong cao cao d ơ lên chân phải của mình hung hăng quất vào bóng ra bên trên một giây sau tại tất cả f a n bóng đá kêu h o ả n g sợ muốn tuyệt tiếng kinh hô bên trong trọng tài chính mạ lẹn cụ bị diệp phong một c ư ớ c trọng tháo trực tiếp quanh chúng đ o ạ n c h ư n g hai t r ư ơ i tám trọng tài treo ba diệp phong trọng tháo tuyệt đối là trên sân bóng lợi kiếm đương nhiên cũng có thể là đồ đao tại tất cả p a n bóng đá kêu hoàng sợ muốn tuyệt tiếng kinh hô bên trong trọng tài chính mạ lẹn cô bị diệp phong một cước trọng pháo trực tiếp quanh chúng bụng đột nhiên hướng về sau cầu lũ cả người cũng bị bóng ra bên trên mang to lớn lực trùng kích xông đến hướng về sau bay rớt ra ngoài sau đó trọng tài chính liền che lấy bụng của mình không đứng dậy nổi mắt thấy hít vào nhiều t h ở r a ít tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này mặt mũi tràn đầy khó có thể tin trọng tài chính bị chơi ngã rồi tiếng kinh hô đã ngăn không được mọi người hình như đều bị phát sinh trước mắt một màn chân kinh diệm phong tranh thủ thời gian tiến lên biểu hiện trên mặt phản phất mang theo áy náy cùng lo lắng trên thực tế Diệp trọng tài tổ mặt khác ba tên trọng tài lập tức vọt vào trong trảng nếu như trọng tài chính thụ thương đó cũng không phải là việc nhỏ nhưng mà chờ bọn hắn trông thấy nằm trên mặt đất mấy có lẽ đã nhanh muốn không được trọng tài chính lập tức tâm bên trong một cái giật mình cái này mẹ nó là sắp chết ta Mau để cho hậu hậu c nghe cứu t ư nói tại đức hạng ba thời điểm liền đem đối thủ hạch tâm cầu thủ một cất buồn bực tiến vào bệnh viện sương sừng gây mất tận mấy cái chờ đến bundesliga lại một cất trực tiếp bạo mặt đem nước đức đội lúc đầu ngôi sao hy vọng ô hữu đã cho mặt nạ hiệp nghe nói ô hữu hiện tại cái mũi đều là lệnh ra m như、so、nước đức đội các đội viên đưa mắt nhìn trọng tài chính bị xe cứu thương kéo ra khỏi sân bóng thường cái nụ cười trên mặt đều không kèm được dạng này trọng tài phải có dạng này ra sân nói ngươi có phải là cố ý hay không mấy người vây quanh ở d i ệ p phong bên người cười đùa t í từng mà hỏi không quản các ngươi nghĩ như thế nào dù sao ta là sẽ không thừa nhận d i ệ p phong biểu lộ không thay đổi thật giống như làm chuyện này thật không phải hắn như vậy các đội h ư u đi môi cũng không lại nói cái gì dù sao chuyện này không thể thả tại trên mặt bàn ó i tự mình biết liền tốt mà lúc này xem tranh tài fans hâm mộ bóng đá cũng sắp nổ tung trọng tài giống như chết rồi một cước này nổ bắn ra để cho ta dưới hông mát l ạ n a không nói những cái khác ta liền muốn biết cái này phạm pháp không người ta đá bóng muốn tiếng vô tay diệp phong đ á bóng là thật muốn mệnh a chớ có chọc diệp phong hắn thật là bất kể là ai a trọng tài cũng không có tranh tài làm sao xử lý trọng tài chính không có tranh tài tự nhiên không có khả năng như vậy kết thúc thứ tư quan viên mang lên trên trang bị mặc vào trọng tài chính quần áo một mặt bi tráng ra sân quy tắc quy định thứ tư quan viên trên thực tế chính là trọng tài dự bị một cái trọng tài chính hai cái trọng tài bên i ngoại ý muốn nổi lên như vậy thứ tư quan viên liền muốn chống đi tới v ề phần nói vừa mới ngoại ý muốn xử lý như thế nào còn có thể xử lý như thế nào tiếp tục tranh tài thôi không có chứng cứ chứng minh diệp phong là cô ý à cho nên chỉ có thể dựa theo ngoài ý muốn xử lý ngoài ý muốn xử lý cũng chính là không có xử lý trang này là tiên bất quá trọng tài chính nhìn diệp phong trong ánh mắt ý nguyên mang theo một điểm sợ hãi thật sự là diệp phong trọng pháo quá mẹ nó máy liệt nếu thật là bên trong m ộ t c ước tê liệt đều xem như xong trên thực tế thứ tư quan viên cũng cảm thấy trước đó trọng tài chính xử phạt có chút quá nói nhảm cho nên chờ tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau tranh tài ngược lại trở nên bình thường chỉ ít thứ tư quan viên không có như vậy xả đạm xử phạt tiêu chuẩn diệp phong nụ cười trên mặt càng thêm x á lạ t r a n hơn tài trở tuyệt một tuyệt tranh thủ thời gian thắng được tranh tài, liền có thể là lại đối cái. coi đối chiến gian liền chiến loại. đạo, mạnh, quý chuẩn đấu đấu được Đức được cao hắn hứng như không kích, h cũng ngăn nước súng vòng C.B.A. có xa bị nửa hiệp sau cùng trong một đoạn thời gian nước đức đội cơ bản chiếm cứ trên trận chủ động không có trọng tài trói buộc nước đức đội kỹ chiến thuật trình độ hoàn toàn phát huy ra để c ba giữa trận có chút khó mà chống đỡ mà diệp phong cũng không có tại phòng thủ bên trong lãng phí quá nhiều tích lực dù sao hắn đã ăn một trương thẻ vàng nếu là bởi vì ngoại ý muốn một cái phòng thủ động tắc quá lớn mà bị phạt x u n g dưới liền có chút được không bù mất bất quá diệp phong hơn nửa hiệp cũng không có đạt được dẫn bóng cơ hội thật sự là c ba đối với hắn phòng thủ quá nghiêm mật diệp phong một cước trọng pháo đem trọng tài chính đưa vào bệnh viện cái này khiến tất cả c ba cầu thủ rung động không thôi có lẽ bọn hắn biết diệp phong trọng pháo tuyệt đối là thế giới bóng đá số một đại sắc khí nhưng cũng cảm thấy trong này có lẫn lộn thành phần nhưng mà đến hiện trường bọn hắn xem như minh bạch thế này sao lại là truyền thông lẫn lộn đây rõ ràng là truyền thông giúp đỡ che giấu nhìn xem kia trọng tài hình dạng đi cho nên bọn hắn bây giờ căn bản không dám để cho diệp phong lại tùy ý nạp h á o cầu môn chịu được người cũng chịu không được hơn nửa hiệp kết thúc lúc trên trận điểm số vẫn là không không mặc dù nước đức đội chiếm cư ưu như thế nhưng c ba phòng thủ vẫn là rất bình thường đem ra được nghiêm ngặt trên ý nghĩa t ớ i nói c ba phòng tuyến cầu thủ danh khí bị đức nước đội còn m u ố n lớn vài điểm tuyệt đối là thế giới năm vị trí đầu hậu vệ trung tâm mở ư u hậu phương bình t h ư ớ n g phối hợp đ ố t mân trong chủ lực hậu vệ sủ bộ t i ệ để c ba phòng tuyến vững chắc dị thường hai tên hậu vệ biên theo thứ tự là đến từ chessi ivanovit cùng đến từ la di ô cộ lạ r cả công lẫn thủ chỉ bất qua trận đấu này nước đức đội công được mánh bọn hắn không có cách nào hiện ra năng lực tiến công mà cbi chân chính hạch o tâm là đến từ inter mi lan sở tạng của vịt đây chính là đến từ inter mi lan chân chính toàn năng chiến sĩ danh khi ở một mức độ nào đó đều không kém hơn b ạ l á t đi xuống sân bóng thời điểm diệp phong cùng bạn là sóng vai mà đi hai người trò chuyện lên nửa chàng sau chiến thuật nếu như có thể nửa chàng sau nhiều chế tạo một chút đá phạt cũng có thể diệp phong tự tin cười một tiếng b ạ l á t kinh ngạc nhìn diệp phong một chút lập tức nghĩ đến mấu chốt của sự tình diệp phong lên lòng hào thắng cbi trong trận thế nhưng là có đỉnh cấp đá phạt đại sư sở tạng c ủ vịt hắn từng tại một trận đấu trung thượng diễn qua đá phạt hạt chít luôn luôn tranh cường hào thang diệp phong khẳng định là nóng lòng không đợi được muốn cùng s ở t ạ n g cổ v i ệ t đỏ sức một phen nhìn xem ai đá phạt càng ngứa bước chương hai trăm tám mươi chín c ba láo thứ i ba diệp phong tuyệt không phải một cái để cho người ta bớt lo h ả i tử điểm này bạn lật lòng dạ biết rõ chớ nhìn hắn ở xa tợ i ờ m ì ở kịp nhưng liên quan tới sở c ó xấu tiểu tử quân đoàn sự tích hắn cũng không ít nghe nói càng không muốn sách vừa mới phát sinh ở trang The Onlit trong trận chung kết kẻ xông vào sự kiện bạn l ạ không dám nói diệp phong là tối n g cầu thủ chuyên nghiệp nhưng thêm cái một trong vẫn là không có vấn đề liền giống bây giờ nhìn n h ì n nhân ra đá phạt lợi hại liền kích động muốn cùng người ta tỉ thí một chút ngươi liền không sợ bị bạo đến thương tích đ ờ i mình sợ tản cổ việc đá phạt cũng không phải thổi phồng lên mà là cái này đến cái khác thủ môn dùng mình chật vật chứng minh qua mà diệp phong xuất đạo thời gian ngắn như vậy mặc dù từng có hai cái đặc sắc làm cho người rung động thang máy đá phạt làm thế nào cũng không có cách nào cùng sợ tản cổ việc đánh đồng đi Thuất bất tốt nhưng phải làm cho chuẩn quá cuối ra, bị. Bã ngươi ném lòng người chuẩn bị. Là cuối cùng làm lạc ta không muốn so sánh với đá phạt liền là đơn thuần muốn vào cầu mà thôi trên thực tế diệp phong mặc dù rất hiếu thắng nhưng lại không phải không biết sâu cạn hắn thang máy đá phạt kỹ năng chỉ có l vờ bốn vẫn chưa tới m ắ t cấp tại thế giới bóng đá có thể tính là đỉnh tiêm trình độ nhưng cũng tuyệt đối không thể có thể vượt qua sở tạng cổ vị i nhiều nhất chính là cùng sở tạng cổ vị i một cái cấp độ lại thêm thang máy đá phạt vốn là độ khó rất lớn mình dẫn bóng thẳng thắn chưa hẳn so ra mà vượt sở tạng cổ vị bất quá vì cái gì diệp phong còn muốn phạt đá phạt đâu thử nghĩ một hồi đang tùy ý cầu đại sư trước mặt đánh vào một hạt đá phạt cảm giác này xím lệ làm cho người ta thoải mái bảo a đây cũng không phải là một loại vũ nhục hoặc là khiêu khích trên thực tế diệp phong đối c ba đội là phi thường có hào cảm kỳ thật tại trận đấu này trước đó diệp thành t i ể u cố ý cho diệp phong gọi điện thoại căn dặn hắn ở trong trận đấu không nên quá nhảy diệp thành n g h i ê n lặng chú ý qua diệp phong nhiều hơn thi đấu biết diệp phong là một cái tại trên sân bóng không theo lẽ thường ra bài người thường thường làm quái cho nên không hy vọng diệp phong tại trận đấu này bên trong làm quái diệp thành liền cố ý dặn dò diệp phong diệp phong rất rõ ràng diệp thành ý nghĩ phụ thân mặc dù sinh hoạt tại nước đức nhưng thực chất bên trong chính là mà trung quốc cùng cba truyền thống h ư u nghị đơn giản s o á c s ở tở còn c ứ n g rắn d n g diệp thành nói bọn hắn chính là cba lao thiết từ nhỏ nhận diệp thành thay đổi một cách vô tri vô giác giáo dục diệp phong tự nhiên cũng rất bình thường thích cba cho nên hắn làm sao có thể đi khiêu khích cba đội viên m u ố n tại sở t ả n cổ v i ệ t trước mặt tiến một cái đá phạt càng giống như là ra ngoài một loại tôn trọng tâm lý đương nhiên có hay không cơ hội này hắn cũng không biết giữa trận nghỉ ngơi về sau từ cầu thủ thông đạo trở lại trên trận diệp phong cố ý đi tới sở t ạ n cổ việc bên người lao thiết sau cuộc tranh tài có thể trao đổi quần áo chơi bóng sao có thể a sợ tản cổ việc cười nhìn diệp phong một cái nói bất quá ta rất hiếu k ỷ lao thiết xưng hô thế này có chút ý tứ nha sợ tản cổ vi biết xưng hô thế này nhưng thật ra là trung quốc bên kia đối nước bạn huynh đệ xưng hô c ba trên thực tế liền bị người hoa dân gọi là lao thiết trung quốc cùng c ba không phải là lao thiết quan hệ sao diệp phong cũng cười nói sợ tản cổ việc biểu lộ hơi hơi biến hóa cẩn thận nhìn xem diệp phong trên mặt tấm kia thuộc về người châu á điển hình gương mặt hồi tưởng đến mình nhìn qua tin tức đột nhiên nhớ tới nguyên lai、like、cái này đã tại phi pha đàn thanh danh vang dội tuổi trẻ tân tinh chính là bên trong đức hôn huyết sợ t ả n cổ v i ệ t nhịn không được cười ha ha tựa như người hoa đối c ba người rất bình thường hữu hảo c ba người cũng giống vậy đối người hoa có thiên nhiên hảo cảm a ta thích lao thiết xưng hô thế này sợ t ả n cổ v i ệ t rất cao hứng ôm trầm diệp phong bà vai thật giống như huynh đệ đồng dạng c ba đội viên khác rất hiếu kỳ sợ t ả n cổ v i ệ t tại cùng diệp phong trò chuyện cái gì thế mà còn xưng huynh gọi đệ sợ t ả n cổ vịt i chào hỏi mình đồng đội diệp phong là bên trong n ư c hôn huyết cũng coi là chúng ta lao thiết c ba đ a n cầu thủ lập tức nhìn về phía diệp phong ánh mắt liền không đồng dạng ít đi rất nhiều mùi thuốc súng mà nhiều rất nhiều thân cận nếu là huynh đệ kia cũng không cần câu nghệ như vậy mà đón lấy diệp phong cùng mỗi một cái c ba cầu thủ đều thân thiết ôm một phen hàn h u y ê n vài câu thật giống như tại kéo tiệc trà đồng dạng mà bên này nước đức các đội viên đã thay c h ó n g diệp phong đây là đánh vào địch nhân nội bộ vẫn là triệt để làm p h ả n rồi bà đờ đần độn xuất hiện một câu hoàn toàn chính xác bây giờ nhìn diệp phong dáng vẻ thật giống như đã biến thành c ba cầu thủ nếu không phải biết đây không có khả năng bọn hắn thật lo lắng một hồi diệp phong cởi bóng đá đức viên phụ thêm c ba c h ế bào đứng tại đối diện sân bãi hướng nước đức trong khung thành đá chờ diệp phong từ c ba cầu thủ bên kia trở lại nước đức trận địa các đội h ư u đều hiếu kỳ vây quanh ta cho là ngươi không trở lại ngươi là làm sao làm được cùng c ba người hòa mình ngươi l ắ c l ư c ba người ngươi sẽ không có phản thay đổi a các đội h ư u mồm năm miệng n g ư ờ i hỏi mà diệp phong lại từ đầu tới cuối duy trì một cái thần bí tiêu d u n g ta cùng c ba người hữu nghị các ngươi là sẽ không hiểu các đội h ư u cũng không có hướng trung quốc cùng c ba quan hệ phương diện cân nhắc bọn hắn còn tưởng rằng diệp phong trước đó từng tại trong trận đấu cùng c ba cầu thủ từng có cái gì gặp nhau tiếp theo sinh ra thâm hậu nghị đâu c b i a hậu vệ sủ bổ t i ệ p không phải liền là tại đ á t mân hiệu lực sao mặc dù diệp phong tại sở có không bốn khả năng cùng đ á t mân là tử địch nhưng hai chi tử địch đội bóng cầu thủ quan hệ trong đó chưa hẳn là tử địch đã không hiểu nước đức đội viên cũng liền không đi nghiên cứu kỹ dù sao chỉ cần diệp phong không phải làm phản liền tốt đương nhiên hiện tại cũng có nhiều hơn một phần lo lắng nỡ ơ liền rất bình thường lo lắng không có làm phản thời điểm diệp phong liền đã hướng ta cầu môn bên trong đá hiện tại hư hư thực thực làm phản làm không cẩn thận ta cầu môn lại nếu không bảo đảm bày ra diệp phong như thế cái đồng đội ta làm sao khó như vậy rất nhanh nửa tràng sau tranh tài bắt đầu xử phạt tiêu chuẩn khôi phục được bình thường để tranh tài cũng biến thành kịch liệt rất nhiều mà lại hơn nửa hiệp không có giấc bóng để chờ mong hai tháng liên tiếp trực tiếp ra biên nước đức đội càng là nóng lòng tiến công lấy được giấc bóng d i ệ p phong vị trí lại một lần di chuyển về phía trước gần như sắp muốn đứng ở cùng bã lặt ngang bằng vị trí mà chỉ còn lại tiểu chư kéo tại phía sau cùng hai đại toàn năng tiền vệ phòng ngự cùng một chỗ hướng về phía trước c á c bách đây đối với c ba phòng thủ không thể nghi ngờ tạo thành áp lực c ự lớn không cần phải nói c ba đã bắt đầu dần dần từ bỏ giữa trận chuẩn bị tiến vào phòng thủ giai đoạn l ã o thiết n g ư ơ i dạng này đi theo ta liền không có ý nghĩa đi d i ệ p phong nhìn xem cơ hồ cùng mình một t ứ c cũng không rời s ở t ả n cổ vịt trong tươi cười có chút bất đắc dĩ l ã o thiết ta đương nhiên không thể để cho ngươi chạy chúng ta nhưng biết ngươi xuất xa uy lực s ở tản cổ vịt cũng cười đối d i ệ p phong nói c h ư ơ n hai trăm chín mươi đây cũng quá đánh mặt ba k i ê n một hồi ngươi chỉ điểm một chút đá phạt đi d i ệ p phong cười hắt hắt nói ta rất chờ mong n g ư ơ i đánh giá s ở tản cổ vịt lật ra một cái liếp mắt ngươi nghĩ cái dám đâu ta sẽ không cho ngươi đá phạt cơ hội sau đó một giây sau trọng tài cái cõi liền văng lên cờ dạ xịt không có ngăn cản bà là x u n g kích chỉ có thể đem bà là dẹp đi thứ tư quan viên rất thẳng thắn cho nước đức đội một cái đá phạt sợ tản cổ việc biểu lộ có chút xấu hổ cái này mẹ nó cũng quá đánh mặt ta vừa nói xong sẽ không cho đá phạt bên này lập tức tới ngay một cái đá phạt cờ dạ xịt n g ư ơ i mẹ nó mới là nội ứng à. d i ệ p phong nhịn không được cười ha ha để sợ tản cổ việc cái này á c sợ tờ ngạnh hán trên mặt đều xuất hiện vẻ mặt b ố i r ố i k i a thật đúng là quá lung túng sợ t ả n cổ vịt vừa định nói ngươi khẳng định vào không được nhưng lời còn chưa nói hết liền lập tức ngầm miệng cái này có chút tá môn vừa rồi chính mình nói không có đ á phạt tùy ý cầu lập tức tới ngay mình nếu là lại nói diệp phong không thể vào cầu thì diệp phong lập tức dẫn bóng làm sao xử lý cho nên sợ t ả n cổ vịt ngầm miệng bắt đầu dùng ánh mắt truyền lại tin tức ngươi khẳng định vào không được sau đó diệp phong cười gật đầu nói ừ m t ố t cảm ơn ngươi cổ vũ ta khẳng định sẽ cố gắng sợ tàn cổ vịt cả người đều không tốt ngươi có phải hay không đối thị lực ta có cái gì hiểu lầm ta là đang khích lệ ngươi sao nhưng mà thân cao vượt ờ qua hai m cầu thủ hắn thật đúng là là lần đầu tiên đập diệm phong cũng không dám hướng dị kịp bên người đụng hắn là thật sợ mình bị phụ trợ thành tiểu hải nhân mà lại hắn cũng sẽ không đi phòng thủ dị g ị p cpa tiền đạo thật sự là lại cao lại tráng diệp phong thân thể đều gánh không được đem bóng ra đặt ở phạm lỗi địa điểm diệp phong chậm rãi lui lại bắt đầu tính ra mình phải làm thế nào đã mới có thể vòng qua cao như vờ ơ ý gì đi bất quá rất nhanh diệp phong liền từ bỏ bởi vì ngón tay không đủ dùng như vậy tùy duyên đã tốt dù sao diệp phong rất bình thường phật đeo cái gì gọi là phật đeo đó chính là chớ cấp của ta hương hỏa cùng trái cây cúng bằng không phật ra cũng cùng ngơi gấp nhìn trên đài tất cả p a n bóng đá đều nín thở ngưng thần tựa hồ so diệp phong còn khẩn trương quan tâm hơn đã phạt kết quả tại tất cả mọi người mắt không chấp nhìn chăm chú diệp phong đột nhiên khởi động chạy lấy đà sau đó một c ư ớ c hung hăng quất vào bóng ra bên trên một giây sau bóng ra cũng phóng lên tận trời trực tiếp vượt qua cao cao nhảy lên dì gịp đỉnh đầu đi qua diệp phong trong lòng vui mừng chỉ cần có thể vượt qua bức tường người thang máy cầu mới có uy hiếp vòng qua bức tường người tuyệt đối là thang máy cầu tối điều kiện trọng yếu nhưng mà một giây sau diệp phong trên mặt biểu lộ liền chậm dại đọng lại nhìn xem thẳng tắp bay lên khán đài bóng ra diệp phong có chút choáng ngươi vì sao không hạ rơi đâu khổ sở vượt qua bức t ư n g ư ờ i liền khiến cho ngươi bành t ư ớ n g toàn bộ sân bóng một tráng thốt lên không ai từng nghĩ tới bọn hắn chờ mong đã lâu diệp phong b à i thang máy cầu thế mà thật biến thành thang máy trực tiếp từ lâu lên tới tầng năm thang máy diệp phong có chút xấu hổ cái này mẹ nó nơi đó thang máy cầu à, đây là máy bay cầu à. lúc này bên cạnh đột nhiên chuyển đến một tiếng phốc x i、si. tiếng cười để diệp phong một gương mặt mo đỏ bừng lên lao tiết ngươi đá phạt uy lực thật to lớn à, ngươi nhìn đem nhìn trên đ à i phan bóng đá bị hủ sợ tản c ổ việc không lưu tình chút nào bắt đầu chế rêu diệp phong ta mới vừa rồi là làm cho ngươi một sai lầm làm mẫu tiếp xuống mới là chính xác biểu thị đâu diệp phong hừ một tiếng nói tại s ở tản cổ việc trước mặt tuyệt không yếu thế s ở tản cổ việc ư ờ i vô vô diệp phong bà vai vậy ta liền chờ mong ngươi tiếp xuống biểu diễn đi lao tiết h bất quá hữu nghị nhắc nhở một câu đem phan bóng đá đáng ngất nhưng là muốn trả tiền thuốc men sau khi nói xong s ở tản cổ v i ệ liền xoay người đi lưu lại diệp phong tại nguyên châu nghiến r ă n g n g h i ế n lợi kỳ thật thấy thế nào đá phạt không thể trực tiếp dẫn bóng s á t x u ấ t đều muốn càng lớn đây mới là bình thường nhất kết quả ngươi còn tưởng rằng thực sự có người có thể coi đá phạt là thành tên n đã coi như diệp phong dùng lờ bốn thang máy n ả y lỗ máy tại thang máy cầu cái này đ á phạt kỹ năng bên trên đạt đến thế giới bóng đá trình độ cao nhất nhưng cũng có lây rất cao thất bại tỷ lệ tựa như vừa rồi bóng ra không có hạ xuống bay thẳng đi lên không phải liền là đ á không ra mà bất quá ngươi nếu là bởi vậy xem thường thế giới bóng đá đứng đầu nhất đ á phạt tiêu chuẩn vậy ngươi cũng là nhất định phải nỗ lực thê thảm nhất đại giới bác l ậ t đi tới vô vô diệp phong b ả vai tự a hồ muốn an ủi củng cố vũ diệp phong bất quá bác l ậ t tại diệp phong tiêu kỳ quái biểu lộ hạ xoay người rời đi nhìn ra được diệp phong tiêu đại điều thần kinh chỉ sợ không biết cái gì gọi là bài tiếp tục tranh tài tiến hành nước đức đội tiếp tục g á p bách c ba phòng thủ vây quanh c ba cầu môn điên cuồng công kích bất quá giống như nhận lấy m ì n h liền rủa nước đức đội chính là vào không được cầu cỡ lọ s ờ đã liên tục hai cái đầu cầu định lệnh b n la sút xa cũng bị c ba thủ môn phủ kín liền ngay cả mù kích đem chạy mù lơ đều hứng chịu tới trọng điểm chiều cố mà theo nửa chàng sau 6-5 phút đồng hồ cái thứ nhất thể năng khô kiệt kỳ đến nước đức đội sóng biển đồng dạng tấn công mạnh rốt cục ngừng nghỉ xuống tới bọn hắn cũng thở một ngụm mà thừa cơ hội này c ba người dần dần đem áp lực phản bắn đi ra chậm rãi cùng nước đức đội ở giữa sân tạo thành cục diện r ằ n co Lần này, để tất cả c ba f a n bóng đá lại nhìn thấy hy vọng nhưng mà sự tình thường thường tại nhất làm cho người khó mà dự kiến thời khắc xuất hiện chuyển hướng ai có thể nghĩ tới nước đức đội một trận tấn công mạnh không có kết quả nhưng thở một ngụm công phu lại dẫn bóng rồi dẫn bóng chính là bạ lặt nước đức đội trưởng dùng mình không biết mệnh m ỏ i chạy cùng sắc bén nhất trước t r ê n bào vì nước đức đội lấy được dẫn trước bất quá bạ lặt dẫn bóng chẳng phải là đặc sắc nhất đặc sắc nhất chính là bạ lặt dẫn bóng quá trình c ba ở giữa sân tổ chức lấy thế công diệp phong trái lại phòng thủ sở tạng cổ v i ệ t tại sở tạng cổ v i ệ t cùng đồng đội tìm kiếm phối hợp lúc n ẹ ạ cảm dự phán ra c ba người c h u y ể n bóng lộ tuyến đột nhiên phá tan sở tạng cổ vịt bên trên đoạn hoàn thành c ắ t bóng cầm tới bóng ra kế tiếp mới là đặc sắc nhất bộ phận chỉ gặp diệp phong chân trái trụ cầu n ẹ tránh qua cờ dạ xịp ra chân chặn đường làm ra muốn đem bóng ra chuyển cho tiểu t r ư động tác hấp dẫn đến sở tạng cổ v ị đưa chân ngăn cản mà lúc này diệp phong lại đột nhiên tấn mạnh dẫn cầu quanh người xoay tròn lấy né tránh sở tạng cổ v ị phủ kín hoàn thành cắt bóng sau có thể dựa nhất hộ cầu. chương hai trăm chín mươi mốt cầu vương cấp biểu diễn ba diệp phong cắt bóng cùng cắt bóng sau tràn ngập tính nghệ thuật hồ cầu để tất cả f a n bóng đá cũng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô cái này thực sự quá đặc sắc đương nhiên đối với thường thường nhìn diệp phong tranh tại f a n bóng đá tới nói thưởng thức như vậy đủ rồi bởi vì diệp phong thường thường trình diễn dạng này cho hay không cần ngạc nhiên nhưng mà tiếp xuống liền xem như diệp phong trung thành nhất ủng hộ cũng không tưởng tượng nổi hắn đến cùng hoàn thành cỡ nào làm cho người rung động sự tình thoát khỏi cỡ dạ xịp cùng sợ t ạ n cổ việc ngăn chặn về sau diệp phong còn đến không kịp có hậu tục động tác thả khoa vĩnh đã bước đo c một, một giây sau diệp phong ngay tại thả khoa vick trước mặt không chút kiên kỵ dẫm lên xe công thức một quá nguyễn không ai từng nghĩ tới diệp phong tại tràn ngập nghệ thuật khí tức thoát khỏi về sau sẽ sử dụng như thế cợt nhà liên tục xe công thức một thực sự có chút dở khóc dở cười cái này mẹ nói chỗ nào vẫn là cái kia dã man giữa trận người phòng thủ coi như nói diệp phong là giữa trận đại sư chỉ sợ cũng có người tin tưởng đi thà khoa vi có chúc ngộng cái này mẹ nó thứ đồ gì vốn cho là sẽ cùng diệp phong cứng đối cứng đối kháng kết quả diệp phong thế mà ở trước mặt mình bắt đầu chơi hoa sống còn lại là nguyên địa i ấ m xe công thức một đây thật là quá tú thà khoa vi cũng là có chút điểm cờ hết lần này tới lần khác không tin tả đưa chân liền đi đoạt cầu hắn thấy d i ệ p phong xe công thức một là giả mạo căn bản không có đủ mê hoặc lực nhưng mà ngay tại hắn ra chân một n á y mắt nguyên bản mượt cầu động tác giả lại trở thành thật động tác diệp phong lập tức phát cầu tranh tránh thoát thả khoa vịch tắt bóng đơn giản chính là qua một sạch xe sẽ xe. xem tranh tài phan bóng đá đều nhanh muốn nổ tung ai có thể nghĩ tới diệp phong xe công thức một không chỉ có động tác khốc huyễn lực sát thương cũng rất bình thường khốc huyễn đem thả khoa vịch đều qua t r ò n váng thật xe công thức một tiểu vương tử có hay không xe đạp xí nghiệp chuẩn bị tìm diệp phong đại nôn nhanh á xe công thức một tiểu vương tử dồ bị n ổ xe công thức một so diệp phong tranh lệch qua xa diệp phong lưu bức p a n bóng đá tiếng gào thét bên trong diệp phong đã hoàn thành phi thường lưu loát thoát khỏi bất quá bực mình sự tình cũng tới cbia đối diệp phong phòng thủ quá nghiêm mật vừa mới qua rơi thả khoa vịt lập tức cổ lạ rộ liền xuất hiện ở diệp phong trước mặt kẻ trước ngã xuống kẻ sau thì lên căn bản không cho diệp phong có lên chân cơ hội diệp phong sắc khóc ta mẹ nó một cái không gặp qua người giữa trận ta qua rơi một người ta dễ dàng sao qua một cái tới một cái còn có để cho người sống hay không diệp phong đối đột phá của mình thật sự là không có lòng tin gì lại g i ố n g đ ơ n xe chỉ sợ cũng phải chậm c h ễ chiến cơ cái này khiến diệp phong có chút khó mà lựa chọn nhưng vào đúng lúc này diệp phong lại đột nhiên tranh lệnh đến bạ lập vị trí chạy tại cỡ lọ sở hướng vùng cấm địa trung lộ dựa sắt vào đè ép thời điểm bạn l ậ t lại hất ra bên cạnh mình phòng thủ cầu thủ một đường sông vào vùng cấm địa trước c h ê n vào vô cùng sắc bén d i ệ p phong nhịn không được hai mắt tỏa sáng một đầu chọc khe đường đi đã rõ ràng xuất hiện ở trước mắt nơi nào còn có do dự trực tiếp lên chân nhất trả sát bóng ra liền bị d i ệ p phong đưa vào vùng cấm địa rất có lực xuyên thấu vượt qua tất cả phòng thủ cầu thủ chuẩn xác vô cùng xuất hiện ở bà lặt trước mặt chuyện kế tiếp liền rất đơn giản bạn là phản việt vị thành công lấy được bóng ra tại thủ môn xuất kích phủ ký lúc nhẹ nhàng c h ọ bắn bóng ra vượt qua c ba thủ môn đỉnh đầu bay vào cầu môn dẫn bóng vô cùng kích động bạ là thật t giống như một đầu hùng sư xông về truyền bóng cho hắn diệp phong hai người dùng sức ôm n h a u không chút kiên g kỵ bắt đầu chúc mừng lên dẫn bóng nước đức các đội viên cũng hưng phấn xông lại gia nhập cùng hoan hàng ngũ trên khán đài bóng đá đức mê nhảy cấn hoan hô bên trong cùng nhau vì dẫn bóng mà lớn tiếng khen hay tựa hồ tất cả mọi người đang vì nước đức đội cái này một hạt vô cùng đặc sắc dẫn bóng mà hưng phấn trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá càng là kích động đến sắp bất tỉnh đi dẫn bóng á thật sự là quá khó có thể tưởng tượng thứ này lại có thể là đến từ nước đức dẫn bóng bão l ạ c d â n bóng vì nước đức đội lấy được dẫn trước nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là diệp phong biểu hiện thực sự quá làm cho người rung động không biết vì cái gì nhìn xem diệp phong ta nghĩ đến tế lệ nghĩ đến mazadona vừa mới diệp phong thật giống như cầu vương p h ụ thể không ai cản nổi trang ngập nghệ thuật khí tức nguyên địa hộ cầu thoát khỏi hoa lệ khốc u y ễ n xe công thức một giao giải phẫu đồng dạng sắc bén trọc k h é cầu cái này liên tiếp không thể tưởng tượng nổi động tác xuất hiện tại trên người một người đơn giản chính là kỳ tích nước đức đội có được diệp phong chính là bọn hắn may mắn lớn nhất s ư ớ ngôn n viên vô cùng kích động giải thích đối với vừa mới diệp phong tia làm cho người rung động biểu hiện đã hận không thể thổi thượng tiên đi mà lúc này bên sân hình kích nụ cười trên mặt đã triệt để n ở rộ lao đầu t ử cười đến giống đoá như hoa trên thực tế hình kích chiến thuật bên trong là cần một cái truyền thống hộ công đây cũng là hắn lúc bắt đầu đợi chiêu mộ ô hữu tiến vào đội tuyển quốc gia nguyên nhân mặc dù bởi vì ô hữu cùng diệp phong bọn người quan hệ chuyển biến xấu vì đội bóng đoàn kết hình kích đem ô hữu ổ i ra khỏi đội bóng nhưng lại đối đội bóng chiến thuật hệ thống lo lắng ô hữu rời đi đội bóng khả năng liền không có chuyển bóng t đừng nhìn b ạ l ậ t năng lực toàn diện nhưng liền cuối cùng một cốc cầu mà nói b ạ l ậ t nhưng tính không được chọc khe cầu đại sư tiểu t h ư vị trí càng dựa vào sau để hắn đưa chọc khe thì càng không đáng tin cậy cũng may diệp phong biểu hiện ra hắn tại cuối cùng một truyền bên trên không có gì sánh kịp sức tưởng tượng có thể ổn định đưa ra giao giải phẫu đồng dạng sắc bén chọc khe cầu cái này mới rốt cục đền bù nước đức đội chiến thuật bên trên thiếu hụt hiện tại có diệp phong tại chỗ nào còn cần ô hữu một cốc này hướng về phía trước chọc khe cầu hoàn toàn không kém hơn ô hữu ô hữu có diệp phong cũng có nhưng trái lại diệp phong chỗ có được hình kịch vô cùng may mắn nước đức đội sẽ xuất hiện diệp phong dạng này nhất danh đủng có vô hạn khả năng người trẻ tuổi có lẽ nước đức đội tương lai phải nhờ vào diệp phong hình kịch không khỏi ở trong lòng cảm thán lúc này c b a đ á m cầu thủ ở đây bên trên liền lộ ra có chút như đ ư a đám giữ vững được hơn phân nửa trận đấu lại y nguyên vẫn là không thể kiên trì đến cuối cùng kết quả là vẫn là để nước đức đội dẫn bóng mà tối đ ã kích bọn hắn sĩ khí không phải dẫn bóng mà là diệp phong tại dẫn bóng trước đó kiêm một phen như kỳ tích thần kỳ biểu diễn n g i ê m ngặt trên ý nghĩa tới nói Diệp chương n g hai tràn ngập nghệ thuật khí tức động mươi mất chín hai ủ cầu thủ, u đó m đưa ra sự tình không có đơn giản như vậy ba thật giống như một chút rơi bóng đá danh túc đối d i ệ p phong đánh giá như thế diệm phong tại trên sân bóng phong cách là mâu thuẫn mà không phải thống nhất hoàn toàn chính xác phòng thủ bên trong có đôi khi diệp phong chính là một cái mã p h u mạnh mẽ đâm tới có đôi khi lại giống một cái phòng thủ đại sư dự phán tinh chuẩn chính diện phòng thủ chặn đường năng lực cực mạnh đây chính là đã là hai cái hoàn toàn khác biệt phòng thủ phong cách mà tại tiến công bên trong một c ư ớ c nghịch t i ê n trọng t h á o cùng bạo vô cùng là lực lượng mỹ học tuyệt đối đại biểu nhưng có đôi khi diệp phong lại có thể dùng tràn ngập nghệ thuật khí tức thoát khỏi động tác cùng hoa lệ xe công thức một đến để đối thủ hoa mắt đây cũng là hai cái hoàn toàn khác biệt tiến công phong cách đây là cỡ nào mâu thuẫn phong cách kết hợp a đem khác biệt phong cách lộn xộn cùng một chỗ rất có thể sẽ trở nên tứ bất tượng mất đi đặc điểm của mình đây là rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp thất bại đ ế n thử nhưng mà diệp phong mâu thuẫn lại hoàn mỹ mà thống nhất thật giống như hắn không gì làm không được lao tiết h ngươi thật đúng là để cho ta giật nảy cả mình chờ tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau sợ t ả n c ổ v i ệ t lại dán tại diệp phong bên người nhịn không được cảm khái vạn phần nói kinh không thể ăn quay đầu ta mời ngươi ăn trung quốc tiệc diệp phong cười hắc, hắc ngươi khả năng không biết ta thế nhưng là trung hoa diệp thị vốn riêng món năng chương m ư ơ i tám tám đà ẩy、e、truyền nhân sợ tàn cổ vịt dở khóc dở cười không biết nên làm sao nói tiếp trung quốc t i ệ t hắn đương nhiên thích thậm chí tới nói ở thế giới phạm vi bên trong trung quốc m ị thực đều là thần bí lại tràn ngập sức hấp dẫn bất quá cái này cái gì diệp thị vốn riêng đồ ăn chương mười tám tám đạ hẹ chuyển nhân là cái quỷ gì nói là bọn hắn làm đồ ăn phương pháp chuyển mười tám tám thế hệ đây là bao lâu lịch sử coi như nhất đại là hai mươi lăm niên như vậy một trăm tám mươi tám hai mươi lăm bốn nghìn bảy trăm niên nghe nói trung quốc trên dưới có năm nghìn niên nghe tiếng nhưng bốn nghìn bảy trăm niên trước bọn hắn hẳn là còn ở ăn lông ở lô a sợ tản cổ v ì không muốn nói chuyện với diệp phong bởi vì hắn phát hiện diệp phong nói chuyện căn bản mẹ nó liền không có yên lòng c b a tại ném cầu về sau tổ chức lên một đợt phản công dù là nước đức đội rất cường đại bọn hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy bại bởi nước đức đội bại bởi nước đức đội mang ý nghĩa bọn hắn đem vô duyên tiểu tổ ra biên dù sao bọn hắn bên trên một trận đã bại bởi ghana từ chiến đến cùng c b a vẫn là phát huy ra cực mạnh lực công kích để nước đức đội không thể không tạm thời tránh mũi nhọn diệp phong tích cực chằm chằm đề phòng sợ tản cổ vi tật khả năng không cho vị này c b a hạch tâm chế tạo uy hiếp cơ hội. Đương nhiên, hắn không có làm cái gì tiểu động tác mà là quang minh chính đại tại phòng thủ mặc dù sở tản cổ v ị t là một vị cùng bạ l ậ t phong cách tương tự toàn năng chiến sĩ nhưng diệp phong kỳ thật so ra mà nói càng ưa thích phòng thủ cái này loại hình cầu thủ toàn năng nói theo một cách khác cũng mang ý nghĩa bình thường mỗi một hạng năng lực đều không có đạt đến c ự c h ạ n phòng thủ toàn năng hình cầu thủ liền muốn so phòng thủ đặc điểm tươi sáng cầu thủ càng dễ dàng một chút Diệp phong nghiêm Phong phòng thủ, tản mật để sở càng ổ việc h o toàn chính n xác h k ô có đạt được đạt quan á cơ hội tốt, m i cho đ ế nửa trọng n nhanh cũng đánh này vẫn còn cản Phong g sau sở ra xa, xa xuất xuất cầu xuất phút, chỉ Diệp một một tại thủ trở tản thủ t cước cước CBA cổ mà là Càng việc lại lúc đối hiện. phòng quan hơn là biết sợ t ả n cổ việc đ ã phạt lợi hại cho nên nước đức đội kiệt lực phòng ngựa đang uy hiếp khu vực cho c ba định vị cầu cứ như vậy c ba tiếp tục tiến công không có kết quả về sau dần dần lại bị nước đức đội áp bách trở về cuối cùng tranh tài kết thúc lúc trên trận điểm số y nguyên vẫn là 1-0, t n ư ớ c đức đội lấy một cầu ưu thế nhỏ thắng c ba lấy được tiểu tổ thi đấu hai tháng liên tiếp kết quả này mang ý nghĩa nước đức đội trực tiếp từ tiểu tổ rết ra khỏi chúng đây mà c ba thì phải nâng lên dẹp đường hồi phụ rất đơn giản số học vấn đề gana đội trận đầu thắng c ba vừa mới kết thúc trận thứ hai tranh tài lại cùng ốc sở chây l í a đá cho ngang tay đã là bốn phân nơi tay c ba hai liên tiếp bại một phân không được coi như một vòng cuối cùng chiến thắng ốc sở chây l í a cũng chỉ có ba cái điểm tích lũy không cách nào siêu việt gana diệp phong thực vì c ba cảm thấy t i ế c t đối bởi vì hắn cảm thấy c ba kỳ thật vẫn là có thực lực nếu như tại cái khác tiểu tổ lời nói hoàn toàn có khả năng đi được càng xa cho nên sau khi cuộc tranh tài kết thúc diệp phong thoáng cùng các đội hưu chúc mừng một chút g i n bóng liền đi an ủi mới vừa quen c ba lao tiết h thật đáng tiếc các ngươi không thể đi được càng xa các ngươi là một cái rất tốt đối thủ lao tiết h nhóm ta nghĩ hạ trận đấu các ngươi nhất định có thể chiến thắng ốc sở c h ơ i ria diệp phong bỏ đi mình quần áo chơi bóng một bên đưa bóng áo đưa cho sở t ạ n cổ v ị vừa nói sở t ạ n cổ v ị đúng hẹn cùng diệp phong trao đổi quần á trên mặt lại khó tả cô đơn thua trận tranh tài ai tâm tình cũng sẽ không tốt sợ tản cổ việc cũng không nói thêm gì ô m diệp phong một phen về sau liền cùng các đội h ư u cùng một chỗ chui vào cầu thủ thông đạo nhìn xem c ba lao thiết cô đơn bóng lưng diệp phong trong lòng có chút cảm giác khó chịu hắn thấy c ba thực lực thậm chí so đã từng giao thủ qua argentina càng mạnh nhưng chính c ba bất tranh khí không có thắng được g h a n a có thể trách ai đâu tranh tài kết thúc nhưng phong ba lại vừa mới đến diệp phong lại bị đen sau trận đấu buổi họp báo bên trên đi theo hình kích cùng bạ lặt cùng một chỗ tham gia diệp phong lại trở thành buổi trình diễn thời trang bên trên trung tâm nhân vật hình kích phát biểu thời điểm giảm một chút tràng diện lời nói khách sáo sau đó lời nói xoay chuyển liền bắt đầu phê phán lên trọng tài chính hành vi mặc dù ta đối với mạ lẹn cổ tiên sinh tao nộ biểu thị đồng tình nhưng không thể không nói biểu hiện của hắn tuyệt đối không xứng với cái này một thân trọng tài chế phụ tranh tài ngược lại là rất bình thường công bằng thổi phạt công bằng nhưng lấy mạ lẹn cổ thổi phạt tiêu chuẩn đến xem ngươi xác định đây là một trận kịch liệt bóng đá thi đấu mà không phải một trận không cần đối kháng bóng truyền tranh tài cơ hồ tất cả thẻ vàng đều có chút thương thảo chúng ta cầu thủ chỉ là rất bình thường phạm lỗi động tác liền có thể ăn vào một chương thẻ vàng chẳng lẽ hắn là muốn đem hai chi đội bóng tất cả trên trận cầu thủ đều phạt xuống dưới chúng ta đã chuẩn bị hướng phi pha đưa ra trình bày chi tiết thủy bỏ rơi chúng ta cầu thủ trên thân xả đạm thẻ vàng v ề phần nói mạ lẹn cổ tiên sinh vì sao lại như thế t h ổ i phạt chúng ta cũng muốn chờ đợi phi pha cho chúng ta một cái thuyết pháp sự tình khả năng không có đơn giản như vậy hên kích khó được thái độ c ư n g đành hiển nhiên đối với mạ lẹn cổ xử phạt hắn cũng là hết sức không vừa lòng nhưng mà l ú chương này các p ó n g v lại c à n hai trăm m chín cổ mươi ộ t c n ba sức đầu mẹ chán vì pha ba ngoại trừ nước đức đội phóng viên tựa hồ tất cả mọi người không có hào ý đầu tiên ta muốn biểu thị một chút áy náy của ta cái này rất giống một cái tội ác tài trời tử hình phạm cũng hẳn là từ tòa án đi thẩm phán nếu như lúc này hắn bị người khác lái xe ngoài ý muốn đụng chết như vậy lái xe không thể bởi vì tên hưng kiên là cầm thú liền không xin lỗi nói xong xin lỗi lời nói tiếp xuống liền muốn nói một câu mạ lẹn cổ tiên sinh xử phạt đơn giản chính là tối phản nhân loại xử phạt ta rất bình thường hoài nghi chẳng lẽ phi pha trọng tài số lượng đã thiếu thốn đến nhất định phải đi lâm thời đ i ề u t ạ m một cái trái bóng bàn trọng tài ta không muốn nói ra ta hoài nghi có lẽ các ngươi cũng có suy đoán như vậy các ngươi có thể tùy ý v i ế t nhưng ta sẽ không nói ra về phần nói ta có phải hay không cố ý đi làm bên trên mạ lẹn cổ tiên sinh vấn đề này cũng rất ngang đường ai có thể chứng minh ta là cố ý bóng ra tại ta dưới chân chẳng lẽ ta không thể suốt q u n sao Ta còn buổi ố n h o n g họp i mạ lẹn là cổ cố báo về sau dư luận liền sôi trào bởi vì tranh tài cũng bởi vì diệp phong diệp phong cố ý trả thù trọng tài an toàn như thế nào cam đoan diệp phong trọng pháo hạ cái thứ ba vóc hồn tất cả cùng diệp phong có mâu thuẫn đối thủ bao quát trọng tài đều bị hắn ngoài ý muốn trọng thương cái này thật chỉ là ngoài ý m u ố n gọi hàng phi pha nghiêm trị côn đồ còn sân cỏ một mảnh thanh minh một chút truyền thông vì bác ánh mắt trực tiếp đem c ô ý đả thương người tội danh đặt tại diệp phong t r ê n đầu khiến cho dư luận một mảnh trướng khí mù mịt bọn hắn lật ra diệp phong hát lịch sử diệp phong đao hạ nổi danh nhất người bị hại chính là ô hiệu hắn hiện tại còn mang theo mặt nạ đâu không chỉ có một diệp phong tại đức hạng ba thi đấu vòng tròn bên trong cũng thiếu chút đa mà không phải cố ý nhưng càng nhiều truyền thông nhưng vẫn là đứng tại diệp phong bên này dù sao bác ánh mắt nhất thời thoải mái chân chính muốn lượng tiêu thụ vẫn là phải dựa vào danh tiếng cơ hồ tất cả f a n bóng đá cũng đều đứng tại diệp phong cái này một lần đối những cái kêu bác ánh mắt không hạn cuối truyền thông chửi ẩm lên các ngươi mù a nhìn không thấy kêu chết trọng tài đứng tại diệp phong cùng cầu môn ở giữa a chính hắn muốn chết chết a i chết cũng xứng đáng rõ ràng là thu tiền đen bị đá tốt lần sau gặp phải một cái đá một cái là được rồi mà lúc này fifa cũng là sức đầu mẹ chán bởi vì nước đức đội thật chống á n không chỉ là muốn đòi một lời giải thích càng là muốn f i f a hủy bỏ rơi nước đức đội viên trên người thẻ vàng nhìn nước đức đội tư thế nếu như f i f a không có trả lời bọn hắn sợ rằng sẽ một mực não xuống dưới truyền thông dư luận cũng đối f i f a rất bất lợi h i ệ n nhiên cái này trọng tài hành vi làm cho tất cả mọi người đều bất mãn f i f a rất bình thường náo tâm a nói đến vì phòng ngừa đánh bạc công ty thông qua mỹ nữ tiền tài uy hiếp tính mạng trở phương tức h thu mua hoặc thao tung cầu thủ cùng trọng tài f i f a cũng vắt hết bóc giới trước các cuộc p i p a đối chấp pháp trọng tài thực hành nửa quân sự hóa quản lý cơ hồ hai mươi bốn giờ phái người tiếp cận trọng tài nh n tài trong lúc đó, trọng tài lúc đó, k h ô n g thể trực t i ế p n g h e từ b ê n ngoài n đ á h vào g ọ i điện t hàn o o ạ i tới. n g i FIFA ra, đ ơ độc t h à nhập l m ộ t nhà t ê n là l ú c đầu dự cảnh hệ thống công ty, đối toàn h ố đối n công g ty, t cầu mỗi đại đ á n h b ạ công c ty tiến hành giám sát, nhu cầu đem đánh bạc tập i giám ế n hành nhu đánh sát, đem t cầu bạc đoàn đối trung ảnh hưởng không chắn ế đến nhỏ nhất. Nhưng mà, FIFA những này g mà, FIFA cố g cũng không thể đ ể cho n g ư ờ i t a tin tưởng biện những này biện pháp là t u y ệ t đối h ữ u h i ệ u n ă m 2002 h à năm Nhật mươi t qua ước cúm sd năm 2006 n ư ớ c đức ớt cụp cá độ bóng đá tổng kim ngạch so hàn nhận ớt cụp lên cao 15%, n ế u như bảo trì dạng này tăng trưởng suất như vậy lần này ớt cụp sợ rằng sẽ xuất hiện càng lớn tập trung c h á n tiền tài động nhân tâm ngươi có thể tin tưởng nhiều như vậy tập trung ngạch sẽ không thúc đờ ơ y sinh trường ra tấm màn đen muốn thu mua trọng tài phương pháp có nhiều lắm làm sao đều là khó lòng phòng bị phi pha mấy cái đại lao hận không giết được mạ l ẹ n cổ gia hỏa này nổi tiếng quá khó nhìn dùng phương pháp quá ngu mà bây giờ coi như phi pha muốn xâm nhập điều tra cũng điều không cha được mạ lẻn cổ đã bởi vì thương thế nghiêm trọng mà lên bàn giải phâu coi như giải phẫu kết thúc đoán chừng nhất thời bán hội cũng không có cách nào tiếp nhận hỏi ý cho nên vì chấn an nước đức đội fifa chỉ có thể tạm thời cho ra một cái lập lờ nước đôi trả lời chắc chắn chúng ta sẽ ở mã lẹn cổ tình trạng cơ thể có thể tiếp nhận điều tra lúc tiến hành điều tra trước đó nước đức đội thẻ vàng tạm thời không cho hủy bỏ nhưng cũng đồng dạng không tham dự tích lũy thẳng đến điều tra kết quả ra lò trên thực tế fifa là nghĩ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có không muốn để cho mọi người lại nắm chặt vấn đề này không thả và không thẻ vàng có cái gì khó xác định chỉ cần tìm trọng tài xem tranh tài thu hình lại sự tình thì là xem như đã qua một đoạn thời gian mặc dù truyền thông bên trên y nguyên co sôn sao tin tức nhưng bởi vì còn lại tranh tài tin tức mà dần dần tan thành mấy khói diệm phong càng đỏ tựa hồ diệp phong mỗi một đá một trận đấu đều sẽ có lớn tin tức vây quanh hắn để hắn đi vào càng ngày càng nhiều tầm mắt của người bên trong bất quá lúc này diệp phong đã cùng nước đức đội cùng một chỗ chạy tới trận tiếp theo tiểu tổ thi đấu tranh tài địa điểm r ồ i h ẹ n netvê k nước đức đội mất hai cuộc chiến trước toàn thắng tích sáu phân xếp hạng tiểu tổ thứ nhất mặc dù khóa chặt một cái ra biên danh lệch nhưng cũng không có khóa chặt tiểu tổ thứ nhất đương nhiên chỉ cần nước đức đội tại một vòng cuối cùng đ ừ n g thua cho g a n a nước đức đội liền đem lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận thành công tấn cấp m ư cường gà nạ thực lực như thế nào diệp phong chỉ có thể thông qua tranh tài để phán đoán bất quá vô luận gạ nạ thực lực mạnh cùng yếu hắn đều biết nước đức đội muốn thay phiên chương hai trăm chín mươi b ố huynh đệ tranh chấp ba tựa như rất nhiều người dự liệu như thế hai tháng liên tiếp về sau nước đức đội tất nhiên sẽ khai thác thay phiên đến cho dự bị đám cầu thủ một chút cảm thụ vật cục giải thi đấu không khí cơ hội trên một điểm này hình k í c h lao đầu tử vẫn là rất bình thường nhân tính hóa bất quá bởi vì xê tổ hỗn loạn gia biên tình thế thậm chí có rất nhiều người cảm thấy nước đức đội hoàn toàn có thể lấy tiểu tổ thi đấu thứ hai thân phận gia biên trước mắt xê tổ xếp hạng thứ nhất không phải nước anh cũng không phải nước mỹ mà là sở lô venia vòng thứ nhất nước anh mỹ quốc đá cho thế hỏa sở lô venia chiến thắng a n g e r i a vòng thứ hai nước anh đá hỏa a n g e r i a sở lô venia đá hỏa nước mỹ hai vòng thành tích tăng theo cấp số cộng sở lô venia lấy bốn phân thành tích xếp hạng tiểu tổ đứng đầu bảng nước mỹ cùng nước anh đều là hai phân mà lại bởi vì nước mỹ đội dẫn bóng nhiều mà xếp tại phía trước đôi này nước đức đội tới nói cái này rất bình thường có ý tứ nếu như một vòng cuối cùng nước anh không thể thủ thắng kia nước anh chẳng phải là trực tiếp xéo đi rồi liền xem như thế hòa cũng phải nhìn nước mỹ cùng an dê g i a ở giữa kết quả trận đấu nếu là s l o ven i a thật lấy tiểu tổ thứ nhất ra biên như vậy nước đức đội lấy thứ hai thân phận ra biên thật đúng là một cái kết quả tốt nhất s l o ven i a thật là không tính cường đội bất quá cái này cũng vẹn vẹn chỉ là nghị luận của mọi người thậm chí là trò đùa nước đức đội lại làm sao có thể vì chọn lựa đấu vòng loại đối thủ mà cố ý đi thua trận tranh tài đâu nói như vậy liền không gọi nước đức đội nói một chút đi cùng ca ca của mình giao thủ ngươi có cảm tưởng gì các ngươi quan hệ kiểu gì ngươi sẽ phòng chết h ẳ n sao bóng đá đức viên muôn vây quanh bộ aken nhao n h a u hiếu kỳ vô cùng mà hỏi trận tiếp theo nước đức giao đấu g ạ nạ tranh tài chỉ sợ muốn sáng tạo ra một cái mới ghi chép trên sân bóng kỳ thật có rất nhiều huynh đệ tranh chấp h í kịch tính chất c h ẳ n g diện nhưng cái này thông thường xuất hiện tại câu lạc bộ trong trận đấu tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu thật đúng là chưa hề chưa từng xuất hiện huynh đệ tranh chấp một màn nhưng mà v ư ợ t cục tám mươi năm lịch sử cuối cùng rồi sẽ bị đánh phá nước đức đội dở dồn bộ aken cùng gà nạ đội kê vin bộ aken đem làm, làm đối thủ ở đây bên trên riêng phần mình vì riêng phần mình đội bóng liều mạng nói đến đây thật là một đoạn truyền kỳ bộ aken huynh đệ có phụ thân là ga nạ người về sau đi tới nước đức vốn là muốn bằng vào mình tại ga nạ luyện thành xuất sắc bóng đá kỹ xảo tại nước đức s ô n g s á o ra một phen sự nghiệp đến nhưng mà đến nước đức hắn mới phát hiện hắn chỉ có thể ở địa khu thi đấu vòng tròn bên trong cuộc sống côn đồ cái này rất giống một cái kiếm khách từ nhỏ tại rừng sâu núi thẳng bên trong luyện tập tuyệt thế kiếm thuật sau khi luyện thành chuẩn bị xuống núi đi sông s á o ra hồ nhưng đến dưới núi phát hiện ma t r ứ n g hiện tại không cho mang vũ khí đi ra ngoài mặc dù lao bộ aken bóng đá kỹ thuật không ra sao nhưng nữ nhân duyên không tệ rất nhanh liền cấu kết lại một cái nước đức nữ hải sau đó còn để nữ h à i nhi vì hắn sinh một đứa bé đứa bé này chính là gạ nạ đội k e vin bù nạ đau bất quá hai tử xuất sinh mấy tháng về sau lớn bô aken liền chạy sau đó lại tìm một cái mới bạn gái tiếp lấy người bạn gái này cũng cho hắn sinh một đứa bé chính là nước đức đội Giờ dồn bô aken hai huynh đệ đều là từ berlin hợp thạ đào tạo trẻ đi ra hai người thiên phú rất nhanh cũng đưa tới nước đức người chú ý cũng rất bình thường sắp trở thành nước đức đội thanh niên một viên nhưng mà k e vin bô aken bởi vì không được trọng dụng dưới cơn nóng giận thối lui ra khỏi nước đức đội ngược lại gia nhập gạ nạ đội mà dợ dồn bô aken thì một mực lưu tại nước đức đội thế là liên xuất hiện dạng này hiếm thấy một màn hai người huynh đệ lại đại biểu khác biệt khu vực tại đấu trường bên trên từng người tự chiến không có cảm tưởng gì bộ aken tựa hồ cũng không có quá đem chuyện này để ở trong lòng chúng ta quan hệ không có tốt như vậy đương nhiên cũng không xấu nhưng dù sao không phải thân sinh huynh đệ không phải thân sinh huynh đệ d i ệ p phong nháy mắt mấy cái cố ý nói đùa chẳng lẽ các ngươi là khác cha khác mẹ huynh đệ bộ aken chưa kịp phản ứng gật đầu nói đúng chúng ta là dị cha nhưng mà sau khi nói đến đây hắn cũng đã kịp phản ứng chứng mắt ra ta dị em gái ngươi các đội hữu nhịn không được cười ha, ha. d i ệ p phong thật sự là quá ra nói đến chúng ta trước đó còn lớn hơn ầm ĩ một trận bộ a k e n nghĩ nghĩ lại liếc mắt nhìn bạn lặt sau đó nói vì cái gì giống như tất cả mọi người đối bắt quái cảm thấy h ơ n g thú một bộ hiếu kỳ bảo bảo d á n g vẻ ta tới nói đi lúc này bạn lặt lại chen miệng vào lúc trước cúp ép ba trận chung kết bên trên chelsea cùng hoạt mù q u y ế t đấu ta đại biểu chelsea ra sân mà giờ dồn thân hướng kk thì đại biểu hoạt mù ra sân sau đó hắn đối ta một lần hung áp phản lỗi để cho ta nuôi hai tuần tổn thương nếu không phải ta ở đây bên trên phản ứng nhanh chỉ sợ ta ngay cả hợt cụp đều đã không được nữa mặc dù d ở dồn thân ca ca hướng ta nói xin lỗi bất quá d ở dồn vẫn là cùng hắn ca ca lớn ở mỹ một trận hai người tan dã trong không vui lúc nói chuyện bạn l ắ t ông boaten hiển nhiên vì chính mình có dạng này đồng đội mà cảm thấy cao hứng cùng vui mừng nói đến k e vin boaten tỉ khí s á t thực hỏng bét cũng làm người ta không thích chính là trận đấu này ngươi rất có thể phòng thủ hắn ngươi nhưng bị đừng ca ca của ngươi đột phá qua đi đến lúc đó nên bị người gọi đùa ca ca giáo dục đệ đệ d i ệ p phong sờ lên boaten tóc cười hì hì nói mà boaten biểu hiện trên mặt lại vô cùng hưng phấn hắn cảm thấy nếu như mình có thể ở đây bên trên đem k a ca triệt để phong tỏa ngăn cản kia lúng túng tuyệt đối là k a ca nói đến b o aken rất bình thường may mắn trận đấu này hắn có thể thay phiên ra sân cùng hâm mô cùng một chỗ cộng tác hậu vệ trung tâm nếu không phải nước đức đội lấy được hai tháng liên tiếp chỉ sợ hắn còn không có cách nào ra sân cùng KK a ca đỏ sức đâu b o aken hưng phấn nhưng diệp phong liền có chút hơi b u ồ n bực hắn cũng bị thay phiên b ê n tới thế giới chén liền nhiều nhất cũng chỉ có bảy trận đấu hiện tại thay phiên nghỉ ngơi một trận cũng chỉ còn lại có sáu trận đấu đụng p a n đụng p a n mới có thể soát bao nhiêu tiền mà lại mình còn muốn tranh giày vào đâu người ta đều tại tiểu tổ thi đấu bên trong lớn soát đặc biệt soát mình ba trận tiểu tổ thi đấu một trận tiến hai cầu một trận chưa đi đến cầu lại thay phiên nghỉ ngơi một trận hết thảy hai cái giận bóng tốt làm cái gì t u y ế n A đừng đến lúc đó tiểu tổ thi đấu kết thúc đều có người tiến năm cái cầu vậy nhưng thật không dễ dàng truy cho nên diệp phong rất muốn đi cùng hình u kích tâm sự nếu như có thể cho hắn nhất định ra sân thời gian liền tốt hắn cảm thấy hình u kích không phải như vậy không người thông tình đ ặ t lý cũng xấu hổ chính là diệp phong nghe thấy được khe đi ra cùng bạn gái hắn đối thoại thân ái ta ngày mai muốn lên sàn so tài tin tưởng ta chúng ta nhất định có thể thắng gana đám tiêu cơ bắc đồng tử căn bản là không qua được ta phòng thủ nếu như ta d ẫ n bóng ta nhất định sẽ đem nó hiến cho ngươi mua diệp phong không có cách nào đi tìm hình kít nếu như hình kít thật không thay phiên mình như vậy khe đi ra liền phải bị đá tố cáo phát danh sách khe đi ra đã đem c h â u đều hướng bạn gái thổi ra kết quả đến lúc đó liên tràng bên trên đều không có bên trên coi như thật mất mặt đi ngôi tại ghế dự bị bên trên xem tranh tài cảm giác rất kỳ diệu diệp phong cũng không nói được có một loại nhảy ra tranh tài bản thân siêu nhiên cảm giác cũng có một loại kích động không chịu cô đơn nhưng càng nhiều vẫn là nhột chân nữa thật giống như ngươi tại trong khu cư xá trông thấy bên cạnh một nhóm người tại sân bóng bên trên đá banh ngươi chẳng lẽ không muốn lên đi đến mấy cướp nói chung bên trên thích đá bóng người đều sẽ có loại cảm giác này bất quá tranh tài bắt đầu không đến hai mươi phút diệp phong liền hướng về sau đột nhiên dựa vào tại c h â u ngồi bên trên bắt đầu nằm thi không có cơ hội ra sân nguyên bản diệp phong coi là nước đức đội khai thác đại luân đội về sau một khi tranh tài cục diện hỏng mét t h à n kích rất có thể sẽ làm ra nhân viên điều chỉnh lấy ứng đối với cục diện đến lúc đó mình tự nhiên mà vậy l i ề n có cơ hội ra sân nhưng diệp phong tuyệt đối không ngờ rằng nước đức đội dự bị biểu hiện sinh m á n h như vậy s o băng ghế đạo tặc càng giống cường đạo các ngươi đây là nghẹn điên rồi nha tuyến tiền đạo bên trên hai đại tiền đạo gồm cùng cụ dạ nghỉ đơn giản đem gà nạ vùng cấm địa trở thành rác đấu trường t h â y nang g khắp đồng gọi là một l ô mắng rất một cái hung hãn cánh trái xuất r a đầu tiên di ớt cũng là vung r a hoan thoát cương giống như ngựa hoang tử trên x u ố n g d ư ớ i đem gà nạ cái này một bên đường biên bạo đến mức hoàn toàn tìm không ra bắc trung lộ cờ j o n cùng khe đi ra cộng tác một cá biệt nước đức tiền vệ triệt để bàn sống một cái toàn trường chạy vội so bạ lặt còn bạ lặt ai có thể nghĩ tới tiểu tổ lúc trước hai vòng một t h ắ n g một hòa biểu hiện phi thường xuất sắc gã nạ đội thế mà bị nước đức đội dự bị đánh thành c á i sản g nước đức đội dẫn trước không chỉ có riêng là điểm số kêu hoàn toàn thống trị tranh tài tràn diện để gã nạ đội f a n bóng đá đều nhìn không được có như thế một đám băng ghế đạo t c tại hển kích cũng vui vẻ đến rồi nơi nào còn có diệp phong dự bị ra sân cơ hội cuối cùng nước đức đ ộ i ế n x lấy bốn không điểm số đại thắng gã nạ đội trợ giúp nước đức chiến xa lấy tiểu tổ toàn thắng thành tích ngẩng đầu thẳng tiến đấu vòng loại cu g a n h ỉ cùng gồm đều có dẫn bóng nhập trướng khe đi ra cũng dùng dẫn bóng hướng chỗ có người chứng minh mình cũng là một cái xuất sắc toàn có thể giữa trận mà cánh trái lửa nhỏ tiễn cũng dùng một lần xinh đẹp sau khi đột phá bên trong cắt suốt gôn công phá gạn nạ đội cầu môn d i ệ p phong t ừ đáy l ò n g vì mình các đội hữu cảm thấy cao hứng bởi vì nước đức đội cảm thấy cao hứng bởi vì không có cái nào một c h i đội bóng có thể chỉ dựa vào cái này m ờ i một tên chủ lực cầu thủ đánh thiên hạ một khi t ụ thương ngừng thi đấu hoặc là trạng thái không tốt chủ lực cầu thủ không cách nào ra s u ố lúc nhất định phải có xuất sắc dự bị cầu thủ trên đỉnh đến dạng này đội bóng sức chiến đấu mới sẽ không hạ thấp đương nhiên nước đức đội băng g trận này dự bị biểu diễn sau cuộc tranh tài rất nhiều người đều cảm thấy nước đức đội dựa vào băng ghế cầu thủ liền có thể đi xung kích tất cũ u mà tại một ngày trước bởi vì đội anh tại tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng bên trong thắng được slovenia mà nước mỹ đội cũng thắng được algeria kể từ đó đội anh bởi vì dân bóng thiếu thế yếu mà chỉ có thể khuất tại tiểu tổ thứ hai dạng này nước đức đội nhưng không có vì tránh đi nước anh mà lựa chọn bại bởi ghana tương phản nước đức đội càng hy vọng có thể đụng phải nước anh nước anh đức đại chiến tuyệt đối là thế giới bóng đá sao hỏa đụng phải trái đất tầm thường chiến tranh đương nhiên cũng có tiểu đạo dư luận nói nước đức đội kỳ thật không muốn gặp nước anh cho nên mới sẽ cử đi đội hình dự bị nhưng cũng có thể bởi vì hiển kỳ không tiện đem mình trung tâm tư tưởng nói rõ cho nên dẫn đến dự bị đám cầu thủ không có l i n h hội tinh thần của hắn ý đồ ngao ngao kêu liền đem gã nạ cho làm dù sao mặc kệ như thế nào tiểu tổ thi đấu kết thúc tiếp xuống nước đức đội muốn chuẩn bị chiến đấu cùng nước anh đại chiến nước đức đội tranh tài an bài kỳ thật cũng không tốt ba trận tiểu tổ thi đấu tại ba tòa thành thị tiến vào đấu vòng loại về sau nhưng lại muốn đội được một cái khác thành thị liên tục đi chợ để đám cầu thủ cảm thấy vô cùng p h i ề n c h á n d i ệ p phong thì càng ngáo tâm các đội hữu lại có thể cùng thái thái bao q u a n h tụ một cái buổi chiều ăn xong mấy trận thức ăn cho chó đáng giận hơn là mụ lơ cùng l ì xã ngay tại d i ệ p phong bên cạnh không coi ai ra gì lẫn nhau hôn đến kém chút thiếu dưỡng mà chết để d i ệ p phong tức giận đến kém chút nguyên địa b ạ o tạc không được không thể lại để mặc cho bọn hắn tiếp tục như thế d i ệ p phong cảm thấy mình phải làm chút gì thế là diệm phong bắt đầu hành động của mình người biết không gồm gia hỏa này chân tối diệm phong đi đến gồm cùng bạn gái hắn với người tại gồm kỳ quái vẻ mặt cười xấu xa lấy đối sau đó tại gồm cùng bạn gái trận mắt hốc mồm thời điểm diệp phong lập tức lại chạy tới chỗ sổ sở kỳ cùng bạn gái hắn bên người n g ư ơ i biết không chỗ sổ sở kỳ gia hỏa này thích móc lỗ mũi n g ư ơ i biết không làm chiều dài là tất cả nước đức đội viên bên trong ngắn nhất n g ư ơ i biết không di ớt thích móc chân n g ư ơ i biết không hồ huệ đẹp tổng nhìn nữ hải tử sắc mị mị cười sau đó một trận bạ tổ roi ngay tại nước đức đội ngủ lại tử sắc mị mị cười sau đó một trận bạ tổ roi ngay tại nước đức đội ngủ lại tửu điểm diễn cuối cùng diệp phong kém chút quang vừa mắng cuối cùng thậm chí đều khí cười nước đức đội viên các bạn gái cũng là cười tủm tìm đứng ở một bên xem náo nhiệt bọn hắn rất vui với để bạn trai của mình cùng diệp phong cái này nước đức dưới bóng đá nóng này nhất ngôi sao bóng đá đi được càng gần một chút về phần diệp phong mới vừa nói bọn hắn bạn trai ma bệnh v ậ y hiển nhiên đều là nói nhảm coi như không có kết hôn nhưng ở chung đều là bình thường bạn trai có cái gì ma bệnh bọn hắn có thể không biết chỉ có làm bạn gái như có điều suy nghĩ náo đủ về sau nước đức đội cuối cùng là tại bỡ lộ em phón tiền ăn ngừng tạm đến đón lấy liền muốn bắt đầu khẩn trương nhất chuẩn bị chiến đấu lại nói có một lần bị đá thành năm một trong sân huấn luyện diệp phong ngồi tại bã l ậ t bên người nghỉ ngơi cười hì hì hỏi bã lặt sắc mặt trong nháy mắt biến đổi xoay đầu lại nhìn xem diệp phong người gần nhất có chút tìm đường chết ta bã lặt suy cười một tiếng nói diệp phong vấn đề này hoàn toàn chính xác đâm chọn bạ lặt đau nhứt điểm năm hai nghìn hai hơn cuộc thi dự tuyển bên trên nước anh đức phân tại một tổ tại munich tiến hành trong trận đấu nước anh thế mà lấy năm một điểm số chu diệt nước đức đội đối nước đức đội mà nói đây tuyệt đối là nghĩ lại mà kinh sỉ nhục không ta chẳng qua là cảm thấy kỳ thật chúng ta lần này hoàn toàn có thể đem sỉ nhục trả lại đá nước anh một cái năm d i ệ p phong nhịn không được cười nói biểu lộ tràn đầy tự tin bạn lạc nghe thấy diệp phong không khỏi mừng rỡ giống như lập tức tìm được sinh hoạt mục tiêu đồng dạng người nói đúng bạn lạc ha ha cười nói chúng ta cũng trả lại bọn họ một cái năm một chờ một chút ta đi hỏi một chút nhìn xem trong đội ai trải qua trận đấu kia để hắn nói một chút tranh tài quá trình d i ệ p phong tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu sau đó lần lượt nhìn về phía mình đồng đội suy nghĩ đến cùng ai đá trận đấu kia bất quá rất nhanh diệm phong liền kịp phản ứng trận đấu kia có chút quá xa xưa đều chín năm qua đi a khẳng định không có đội viên đá trận đấu kia diệp phong hơi hơi có chút t i ế c nối nói hắn thật đúng là muốn nghe xem khi đó nước đức đội viên c ả m thụ sau đó b ạ lật mặt không thay đổi nói ngươi đừng tìm ta đã qua diệp phong s ữ n g sở sau đó dùng một loại kỳ quái biểu lộ nhìn về phía b ạ lật ông trời của ta ngươi cũng già như vậy rồi chương hai trăm chín mươi sáu soạn ta giống như nói lỡ m i ệ n g ba b ạ lật cảm thấy diệp phong gần nhất thật là rất bình thường ra rất bình thường muốn ăn đòn trận đấu kia ảo ẩn diễn ra hạ chín tên kia ngay tại chức nghiệp kiếp sống trạng thái đình phong tốc độ cùng lực bộc phát đều rất bình thường xuất sắc chúng ta hậu vệ căn bản nhìn không ở hắn b ạ l ậ t tựa hồ lâm vào hồi ức có chút cảm k h á i nói liền giống bây giờ nước anh khả năng không phòng được ta như thế d i ệ p phong cười hắc hắc biểu hiện trên mặt rắm túi vô cùng b ạ l ậ t nhịn không được cho d i ệ p phong một cái bạo lật người mẹ nó đừng tìm cờ dốt học tiếp xuống d i ệ p phong cùng b ạ l ậ t liền ở cùng nhau thảo luận lên đá nước anh một cái năm một khả năng nếu quả thật có thể thực hiện vậy đơn giản chính là hoàn mỹ nhất báo thủ ta cảm thấy chúng ta tiến năm cái mặc dù khó khăn nhưng cũng không phải là không thể thực hiện nhưng có một chút diệm phong có chút khó khăn mà nói nếu như chúng ta đã đá một cái năm không chẳng lẽ vì đem điểm số dừng lại tại năm một còn muốn cố ý để nước anh tiến một cái bạn la khoe miệng nhịn không được có chút run dày bị diệp phong não mạch kín đánh bại mà lúc này một mực mèo ở bên cạnh nơ ơ nhịn không được một cái giật mình trước mắt đột nhiên hiện ra một cái để hắn vô cùng sụp đổ hình tượng trên trận điểm số đã biến thành năm không vì trả nước anh một cái năm một diệp phong dứt khoát quyết nhiên hướng nhà mình cầu môn bên trong đá mà đứng tại nhà mình cầu môn t r ư ớ c thủ môn là mình a mẹ nó diệp phong lại muốn ô long nơ ơ luôn uống hắn cảm thấy chưa từng theo lẽ thường ra bài diệp phong tuyệt đối làm được chuyện này ban đêm nằm ở trên giường diệp phong bắt đầu tính toán cùng suy nghĩ v ư ợ t cúp dày vàng mục tiêu không thay đổi mặc dù tiểu tổ thi đấu ba trận đấu diệp phong chỉ có tiến hai cầu nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn không có cơ hội bởi vì năm nay v ư ợ t cúp tiểu tổ thi đấu đã đến mức dị thường ngột ngạt tiểu tổ thi đấu cũng không có nhắc lên dẫn bóng đại chiến xạ thủ trên bảng dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ cũng chỉ tiến ba cái dẫn bóng argentina tiểu liên súng higua in dựa vào một lần hạt chịt liền đứng đầu xạ thủ bảng liền đã chứng minh mỗi đội tinh thần phong còn không có xuất gia c ố có đầy đủ sức thuyết phục biểu hiện trước mắt xạ thủ trên bảng higua in cùng s lô và kỳ a tiền phong vít đều đánh vào ba cầu mặt khác tây ban n ba người đặt song song xếp tại xạ thủ bảng đứng đầu bảng tiếp xuống còn có mấy tên cầu thủ đánh vào hai cầu trong đó có u du gây phọ l ạ n các mơ du nê to ho vở ra dư phả bị ạ nổ bằng người đương nhiên nước đức trong đội diệp phong cùng bạ l ậ c cũng đều đánh vào hai cầu hiện nhiên những n à y tiên phong chính là diệp phong tranh đoạt rất cúp i à y vàng đối thủ tiểu tổ thi đấu kết thúc về sau g i à y vàng tỷ lệ đặc cực đã phát sinh biến hóa không nhỏ higuain bởi vì biểu hiện ra lửa nóng trạng thái mà được xem trọng lại thêm argentina tại tiểu tổ thi đấu biểu hiện cũng rất bình thường không tầm thường cho nên h i g u a n bị cho rằng đoạt được dày vàng hy vọng rất lớn trước mắt xếp tại tỷ lệ đặt cược bảng vị thứ nhất theo sát phía sau thì là villa cùng p h á m bị an ồ ở trong đó đồng dạng có đội bóng thực lực tăng thêm đội bóng đi được càng xa xạ thủ dẫn bóng cơ hội thì càng nhiều kế tiếp chính là diệp phong cùng bạ lặt ngoại giới đối với nước đức đội hai vị đạt được năng lực siêu cường giữa trận cũng ký thác kỳ vọng cao mặc dù diệp phong cùng bạ lặt đều vị trí đều là giữa trận nhưng người nào nói chúng trận liền không thể am hiểu d i n bóng người ta diệp phong đều có thể lấy giữa trận thân phận cầm bundesliga g à y vàng đâu vì cái gì không thể cầm g ậ t cúp giày vàng càng quan trọng hơn là nước đức đội biểu hiện thực sự có chút quá h u n g hãn động một chút lại huyết tẩy đối thủ dẫn bóng số có một không hai lượt cùng tất cả đội dự thi chỉ cần nước đức đội có thể một mực thắng được đi diệp phong cùng bạ lặn dẫn bóng số tuyệt đối không thể đo lường kỳ thật chính diệp phong rất có lòng tin tiết mối duy nhất là tiểu tổ thi đấu không có soát cái đã nghiền một trận đấu bị trọng tài hủy một trận đấu trực tiếp thay phiên không có đá trên thực tế chân chính đá chính là một trận đấu nhiều một chút bất quá tiếp xuống đấu vòng loại mình nhất định phải càng cố gắng một điểm hai ngày huấn luyện hền kích đều nhằm vào nước anh đá pháp làm càng tỉ mỉ an bài chí ít tại kỹ chiến thuật phương diện nước đức đội là càng chiếm ưu thế hiện tại nước đức đội cũng không phải không một niên bại bởi nước anh lúc cái kia sẽ chỉ dựa vào hương ngạnh ý chí cùng lực trùng kích nước đức đội hiện tại nước đức đội đang cầu thủ kỹ chiến thuật năng lực tăng lên nhưng không chỉ một cấp bậc mà thôi những cái kia đại thắng cũng không phải chỉ dựa vào tinh thần thuộc tính liền có thể hoàn thành mà l i ê n tại nước đức đội toàn lực chuẩn bị chiến đấu thời điểm trận này nước anh đức đại chiến cũng không có truyền thông xào đến lửa nóng dư luận phô thiên cái địa các loại tin tức nhiều đến sắc bảo tặc nước đức không thanh lại chạm đôi nước anh t r o n năm ân đoán lần nữa trình diễn nước anh đức đại chiến nóng nảy mở ra đốm lửa bắn tư tung nước đức đội muốn báo năm một mối thủ chờ mong một trận đại thắng t a m sư đội tuyển để hào nôn nước đức bất quá bại tướng dưới tay phần t hâm mộ bóng đá cũng là vô cùng hưng phấn quan sát vật c ộ t không phải liền là muốn nhìn dạng này nóng nảy đỏ sức ca rất nhiều fan bóng đá thì tiếp lấy cơ hội này nghĩ những cái kia vừa mới bắt đầu xem bóng nữ hải tử giới thiệu nước anh cùng nước đức ở giữa ân ân o ă n đoán, đoán mượn cơ hội thu hoạch nữ hải tử hào cảm mà hai đội cầu thủ tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn thời điểm cũng lẫn nhau thả ra n g o n thoại để tranh tài nhiệt độ tiến thêm một bước b ư c lửa trực tiếp trở thành năm nay vật cụt bắt đầu thi đấu đến nay chú diệp phong cùng juni trực tiếp cách không nói dọa lại trở thành nhất làm cho p h n n hâm mộ bóng đá cảm thấy hứng thú bộ phận juni chúng ta sẽ chiến thắng nước đất đội diệp phong không các ngươi không thể juni ta gặp qua rơi diệp phong diệp phong không ngươi qua không xong juni chúng ta có thể bảo vệ tốt diệp phong xuất xa diệp phong không ngươi không phòng được juni ta sẽ giật bóng ta khát vọng vấn đỉnh lượt cục dày vàng diệp phong không dày vàng là của ta so, ta giống như nói lộ ra đi vừa rồi câu nói này có thể bóp đường truyền bá a hai người cách không nói dọa một mực tiếp tục đến tranh tài một ngày trước dán r ắ n chắc chắc cho fans hâm mộ bóng đá mang đến một trận sung sướng cho hay mà theo lúc trước buổi họp báo tiến hành tranh tài cũng chính thức tiến vào tiết ấu đại chiến hết sức căng thẳng ban đêm tự do châu sân thể dục bốn vê đ ú t nhiều tên f a n bóng đá đem sân thể dục bên trong bầu không khí tô đậm đến vô cùng lửa nóng dù là đám cầu thủ còn không có vào sân liền đã có thể nghe được kia tiếp tục không ngừng rộng lớn tiếng ca làm nóng người thời điểm diệp phong một bên làm lấy chuyền bóng vừa cùng bên người bạ là h ả n huyên lần kia năm một nước đức đội chỉ có ngươi vẫn còn như vậy nước anh đâu d i ệ p phong biết đội anh bình quân tuổi tắc không nhỏ cho nên t ỏ mò hỏi bạn lại nghe vậy quay đầu nhìn về phía đối diện n ử a chàng sau đó bắt đầu tách ra ngón tay một cái hai cái ba cái bốn cái dù sao chính là thật nhiều cái bạn lại đáp án để d i ệ p phong rất giật mình chín năm cũng đã qua ngươi nói cho ta đối diện còn có thật nhiều cái tham gia trận đấu kia người ông trời ơi chi này nước anh là từ lao đầu tự tạo thành đội bóng sao chương hai trăm chín mươi bảy hắn là làm sao làm được hai mươi tuổi liền dụng tóc ba, Ashley Gershade, Beckham, lệ, Hester có bão từng bước từng bước chát chát lại cười lắc đầu có lẽ nước anh cầu thủ năng lực cá nhân đều rất mạnh nhưng bọn hắn kết hợp với nhau chính là năm bẻ bảy mạng cái này diệp phong nhưng một điểm không có nói láo giải thi đấu mềm c r ấ n đã là nước anh thói quen tính chất kết quả gặp được nhược lữ ngược lại là có thể đại sát tứ phương nhưng gặp được chân chính cường địch lập tức lộ ra nguyên hình khỏi cần phải nói cạm kẹo lộ giải quyết song đức cùng tồn tại vấn đề sao tại b ế c kham bởi vì tổn thương không cách nào ra sân tình hôn g dưới song đức chính là đội anh tuyệt đối hạch tâm mà một cái đội bóng có hai cái tuyệt đối hạch tâm mà hai cái hạch tâm lại trình độ tương đương nhưng chưa chắc là chuyện gì tốt nhìn xem cạm kẹo lộ hiện tại là giải quyết như thế nào song đức cùng tồn tại vấn đề đi đem lam hắt đặt ở trung lộ vị trí đá tiền vệ trung tâm cộng tác phòng thủ tiền vệ phòng ngự bã di hai người chính là đội anh trung lộ tổ hợp mà gơ rát lại bị c ả k é o lộ đặt ở cánh phải vị trí trở thành tiền vệ biên cái này tại d i ệ p phong nhìn thực sự có chút hang o đường gơ rát mặc dù năng lực toàn diện nhưng gơ rát cùng tất cả toàn có thể giữa trận đều có một cái bệnh chung đó chính là tuyệt đại đa số năng lực đều không có đạt đến đỉnh điểm để gơ rát đá đường biên không phải là không thể được đem đây cũng không phải là phát huy gơ rát năng lực phương thức tốt nhất đây quả thực là phung phí của trời ngươi có thể tưởng tượng gơ rát giống nhỏ sồn dị tật phí p như thế tại đường biên liên tục bạo phá sau đó chuyển bên trong hình tượng cái này mẹ nó căn bản chính là đem gơ rát dùng phế đi mà trung lộ lam b h á t lại cũng bởi vì muốn gánh chịu nhất định tổ chức nhiệm vụ mà không thể hoàn toàn phát huy ra mình trước trên vào đ o ạ t điểm năng khiếu cũng phế đi một bộ phận v õ c ô n g mặc dù diệp phong biết chuyện này thuộc về người đi ngơi bên trên phạm trù bên trong nhưng hắn thật không cảm thấy như thế sử dụng song đức sẽ có kết quả gì tốt bởi vì chính mình phương hướng phát triển chính là đỉnh cấp toàn có thể giữa trận cho nên diệp phong vẫn luôn rất bình thường chú ý thế giới bóng đá mới bách khoa toàn thư có thể giữa trận tình huống nối lam p á t cùng gơ rắc cũng là hiểu rõ đến không rõ chi tiết trên thực tế song đức cùng tồn tại phương thức tốt nhất cũng không phải là cùng tồn tại hai người ở đây bên trên Khẳng định có m ộ trận người không có thể phát huy có a toàn bộ năng、lực. nói như bộ lực, v y c ò không bằng đấu ể để tuyển, cái chức càng đức khách cũng cầu chỗ tại người, phải người đi mời. đội mỏi không Tham thủ danh khí này mà là trường song bên trong Trận sở sư trí một mệt vị bị đ A. này diệp phong nhiệm vụ cũng rất rõ ràng đó chính là tại phòng thủ bên trong khóa kín j u nhi tại sao là j u nhi hên k í c h ngờ tới cạm kéo lộ sẽ để cho j u nhi đá một cái ngụy tiên phong vị trí trên thực tế làm càng giống là hộ công việc tấp nập lui về cầm b à n h tổ chức dạng này cũng có thể ở một mức độ nào đó giải phóng l ă n ác kể từ đó diệp phong nhất định phải phong tỏa du nhi nếu như j u n i đã ra trạng thái đối nước đức đội cũng không phải cái gì công việc tốt đây cũng là vì cái gì diệp phong sẽ ở tranh tài trước đó từ trước đến nay j u n i hắc âm thanh nguyên nhân nếu như không phải muốn trực tiếp đối kháng hẳn tại sao phải cùng j u n i tất tất một phen mà lúc này bạ l ạ t tự hồ cũng nghĩ đến song đức cùng tồn tại thế giới này tính chất nan đề sau đó có phần có thâm ý hỏi diệp phong nếu như ngươi lại thành lâu một chút hai chúng ta tự hồ là cũng sẽ xuất hiện lam b ắ t cùng gơ rắt ở giữa xuất hiện tình trạng không thể cùng tồn tại cái này đích xác là cái vấn đề ngươi lai bạ lạc còn không nghĩ tới nhưng nhìn thấy nước anh bị song đức vấn đề bối rối thành cái dạng này cũng không khỏi đến nghĩ đến hắn cùng diệp phong nếu như tương lai hai người bọn họ cũng không thể cùng tồn tại vậy phải làm thế nào nhưng bà l ậ t vừa nói xong diệp phong liền dùng một loại kinh ngạc vô cùng ánh mắt nhìn về phía bà l ậ t ngươi có phải hay không nghĩ đến hơi nhiều bà l ậ t xứng sở không nhiều a đây là vấn đề rất thực tế diệp phong đĩu môi ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi còn có thể đá mấy cái mùa giải ta lao đầu tử bà l ậ t sắc mặt nhất thời tối xâm lại kém chút trực tiếp chửi mẹ ngươi là thật tìm đường chết ta quá mẹ nó đâm tâm bảy mươi sáu niên ra đời bạn lặn đã ba mươi bốn tuổi chờ sau đó một giới giải ở dô thời điểm đều ba mươi sáu tuổi chẳng lẽ ngươi còn có thể trông cậy vào một cái ba mươi sáu tuổi l á o tướng giống hai mươi tuổi thanh niên đồng dạng toàn trường chạy vội coi như đến lúc đó bạn lặn không có rời khỏi đội tuyển quốc gia cũng chỉ có thể càng nhiều tại ghế dự bị mắc lừa một cái lãnh tụ tinh thần không biết vì cái gì nhìn xem vẫn chưa tới hai mươi tuổi diệp phong bạn lặn có chút muốn khóc tuổi trẻ thật tốt nếu như có thể hắn thật muốn cùng diệp phong một mực cộng tác xuống dưới ân có người cùng bạn lặn ý nghĩ đó chính là ngồi tại ghế dự bị bên trên cờ hắn cũng phi thường muốn cùng diệp phong một mực cộng tác x u ố n g d ư ớ i bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy diệp phong là thích hợp cho hắn nhất phụ trợ nhưng mà sự tình phát triển lại có chút làm cho người khó mà đ o á n trước mình phụ trợ đã khiêng đại đao đi đ ố i tuyến mình lại chỉ có thể ngồi xổm ở ghế dự bị bên trên móc ngón c h â n chơi cái này khiến cờ jos làm sao chịu được càng làm cho hắn khó chịu là diệp phong hiện tại biến thành bã lặn tốt nhất phụ trợ trong này không có mình chuyện gì đây thật là trên thế giới sự tình bi thảm nhất làm nóng người kết thúc về sau trở lại trong gian thay đ ổ tiến hành chuẩn bị cuối cùng sau đó diệp phong cùng các đội hữu cùng đi ra khỏi phòng thay quần á đi vào cầu thủ thông đạo chờ đợi ra t r ậ n mà lúc này đội anh đ a n g cầu thủ cũng đã tại cầu thủ thông đạo liền tốt đội hai đội cầu thủ vừa thấy mặt mùi thuốc s ú n g tựa hồ liền có chút không khống chế nổi nếu như nói b ạ lật còn có thể cùng mình tại c h e l s e a mấy tên đồng đội hữu hảo chào hỏi như vậy còn lại đám cầu thủ liền cơ hồ là cùng đối diện trận mắt tương hướng mười câu lời nói nước đức đội cầu thủ cơ hồ đều tại bundesliga hiệu lực mà nước anh cầu thủ cơ hồ đều tại vợt giờ m ở kịp hiệu lực giữa bọn hắn còn thật không có cái gì gặp nhau có chỉ là ân đoán diệm phong liền đem ánh mắt nhìn về phía jun hôm nay trận đấu này mặc dù la mắt cùng gỡ rát có thể là biến thành nhân vật nguy hiểm nhưng j u n i phát huy đ ố i nước anh tới nói tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu u cái này nhỏ đầu t r ọ n g d i ệ p phong ánh mắt tại j u n i kiểu tóc bên trên rừng lại thật lâu hơi nhét khỏe môi lên lên cảm giác trong tơi cười tràn đầy không có hào ý trên thực tế dũng tóc đối d i ệ p phong tới nói không phải chuyện kỳ quái gì bởi vì nước đức người tới trung niên về sau cơ hồ toàn dân dũng tóc giống như là chủng tộc di truyền đồng dạng bất quá trông thấy du n i như thế một cái cá mẹ hoa đồng dạng lớn trên đầu lại không có bao nhiêu tóc cái này rất buộc cười lại nói hắn là làm sao làm được hai mươi tuổi liền bắt đầu rụng tóc hắn có phải hay không có cái gì đặc biệt bí quyết ta diệp phong thực sự không nhịn được cười cái này kìm nén đến quá khó tiếp thu rồi t r ư ơ n g hai mươi chín tám bá vương nước gội đầu tìm hiểu một chút ba bá vương phòng rụng tóc nước gội đầu tìm hiểu một chút diệp phong rất muốn nói với j u nhi câu nói này thậm chí trong đầu hiện ra dạng này một bức tranh j u nhi theo mở hoặc là nước anh đến trung quốc đã thời điểm tranh tài còn lại cầu thủ đều tại cố cung toàn bộ j u nhi lại vẫn cứ hướng các loại ngõ hẻm nhỏ chui tìm rán tại trên cột điện miếng quảng cáo tìm được về sau ôm cột điện khóc ròng ta dụng tóc có thể cứu á j u n i nhưng không biết diệp phong đối hắn chọc đầu tư duy phát tán xa như vậy hắn phát hiện diệp phong vẫn đang ngó chừng mình nhìn liền không nhịn được c h ư ờ n g diệp phong một chút trên thực tế j u n i đối diệp phong cái này hoành không xuất thế tiểu gia hỏa rất bình thường trước mắt là một nội tâm tiêu ngạo người j u n i từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình là tốt nhất giải ô tô một đêm t h à n h danh để j u n i trở thành thế giới bóng đá chạm tay có thể bỏ người trẻ tuổi nhờ vào nước anh truyền thông mỗi ngày thổi phồng j u n i cũng đi theo bành trướng lên hắn cảm thấy mình tương lai nhất định sẽ thành là chân chính cầu vương nhưng mà xuất đạo tức định phong còn đi đámấy cái mùa giải giá trị bản thân mặc dù còn dâng đi lên nhưng cảm giác mình căn bản cũng không có bao lớn tiến bộ ngược lại là tóc càng ngày càng ít cái này rất làm cho người khác bi thương a n g ắ m lại mình nóng nảy nhất thời điểm cả cả ở italia mới ra đời cr vẫn là một cái thích khóc ủy messi còn chỉ có thể ở la mã xì ạ hành hạ người mới không có một cái nào có thể đánh nhưng còn bây giờ thì sao cả cả có hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất cr có hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất messi cũng có hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất juni náo h tâm một nắm tóc sau đó bi ai t phát hiện mình chỉ có trên tay một lấy mái tóc cho nên j u n i bây giờ nhìn diệp phong càng khó chịu bởi vì hắn đã từ trên thân diệp phong thấy được ce c -E、á i bóng làm không cẩn thận tiếp qua mấy cái mùa giải mình còn không có cầm giải quả cầu vàng đâu diệp phong trước mẹ nó cầm ma chứng thừa d i ệ p ngươi còn không có cầm giải quả cầu vàng ta trước ngược ngươi dừng lại tránh khỏi về sau ngược không tới j u n i chính là ô m dạng này tâm tính tại cùng diệp phong rằng co mà tới được đấu trường bên trên j u n i lại kinh ngạc phát hiện mình giống như có chút gánh không được tranh tài sau khi bắt đầu du n i liền tuân theo cả kéo lộ chỉ thị tấp lập lui về cầm anh tổ chức tiến công mặc dù j u n i là tiền phong nhưng cái này cũng đồng dạng là hắn a m hiểu mà một giây sau diệp phong liền như bóng với hình ra hiện ở trước mặt của hắn thổ phỉ đồng dạng ngăn cản j u n i đường đi j u n i động tác giả thoát khỏi bị diệp phong một cái trọng tâm di động liền cho chặn lại trở về mặc dù diệp phong không có cấp được cầu nhưng j u n i cũng đã bị làm cho mười phần chật vật không thể không tại trong lúc vội vã đưa bóng chuyển cho đồng đội mà lần tiếp theo j u n i lại chuẩn bị trở về rút lui nhận banh thời điểm diệp phong liền tồi tệ hơn trực tiếp quấn trước vượt lên trước c ư p đi đồng đội chuyển cho du n i cầu kết thúc nước anh một lần tiến công nhất làm cho du n i cảm thấy méo tâm chính là mình không có gì sánh kịp lực trúng kích tại diệp phong trước mặt tựa hồ đều vô dụng đụng diệp phong một chút diệp phong lảo đảo một chút tựa hồ gánh không được nhưng một giây sau diệp phong tại đứng vững góp chân về sau lập tức dùng sức đỉnh trở về để du nhi kèm chút không có ngã sắp xuống tiếp xuống hai người xem như so kệ ngươi đụng ta một chút ta đỉnh ngươi một chút nếu như đem hai người từ sân bóng cái này hoàn cảnh lớn bên trong tháo rời ra như vậy ngươi nhất định sẽ hoài nghi hai người bọn họ vì cái gì dưới ban ngày ban mặt làm loại sự tình này du nhi nhữ mày nhìn xem diệp phong ánh mắt bên trong mang theo ngưng trọng ngắn ủi mấy lần giao thủ. hắn đã quen biết diệp phong lợi hại biết g i a hỏa này khó đối phó mà j u nhi bị diệp phong khiến cho rất khó chịu trái lại diệp phong cũng không có chiếm được quá nhiều tiện nghi j u nhi liền cùng nhỏ xe tăng j u nhi cái tên hiệu này tuyệt đối là nói nhảm con hàng này đơn giản chính là cái viên thị tử mỗi lần đ ụ n g nhau diệp phong cũng cảm giác mình bị khi phụ thật là khó chịu bất quá diệp phong cũng chỉ có thể cắn răng gắn ngượng đối j u nhi phòng thủ tuyệt đối không thể thư giãn trên trận mở màn một đoạn thời gian tựa hồ là thế lực n g n g nhau hai đội càng nhiều thông qua thử phương thức tới giải đối thủ mà theo tranh tài tiến hành đến một năm phút đồng hồ không chịu nổi tịch mịch hai đội cũng bắt đầu chậm rãi lộ ra r ă n g nhanh nước anh dẫn đầu phát động uy hiếp thế công giữa trận liên tục truyền lại về sau gỡ rát phạt góc nghiêng nhét vào j u n i dưới chân j u n i lúc này đưa lưng về phía cầu môn dùng thân thể dựa vào ở diệp phong vốn định trực tiếp quay người vượt qua diệp phong sau đó nhận tường đồng vách sắt kỹ năng ra chỉ diệp phong làm sao có thể để j u n i dễ dàng như vậy liền đi qua không có đi quản dưới chân bóng ra diệp phong tại juni có quay người ý đồ thời điểm liền đã đ o á n được hắn xoay người phương hướng trực tiếp liền cho juni chặn lại trở về bất quá juni cũng không có vội vàng sao động đưa lưng về phía cầu môn trực tiếp làm tưởng đưa bóng về làm cho sau chen vào đi lên lam á t lam á t tại cùng bã lật đối kháng bên trong một cước nổ bắn ra hoàn thành công cánh cửa đây cũng là nước anh bạn trận đấu c ư ớ c thứ nhất suốt gôn nhìn trên đài đ ố n g nhiên vang lên một tràng thốt lên âm thanh tất cả mọi người bị lam á t cái này gọi suốt gôn giật này mình cũng may nước đức đội thủ môn đáng tin cậy nó ỡ hét lớn một tiếng nhưng người vọt lên trực tiếp đưa bóng nào ra ngoài bất quá còn không đợi fans hâm mộ bóng đá khẩn trương giải trừ lập tức nước đức đội phản kích liền đến bóng ra bị xuất ra đầu tiên tiểu trư đạt được tiểu trư quay người tại bạ dì sông giành lại bảo vệ bóng ra nhanh chóng phân cho phía bên phải đã khởi động làm làm dọc theo đường biên một đường hướng về phía trước bao t á p đ ộ i t i ế n nước đức đội trực tiếp tạo thành một lần phản kích nước đức đội phản kích tốc độ rất nhanh n a cỡ lọ sợ mở ra đôi chân dài rồi xoay người về phía trước mũ lơ tất chân đôi chân dài cất bức cũng không chút thua kém nhưng nhanh nhất còn muốn số cánh trái xuất ra đầu tiên lửa nhỏ tiện dị ớt ra hỏ này một cái nháy mắt đã ké mới là nước đức đội đ ị anh p h ư ơ g đáng n sợ ấ t Bã l có cùng thức công kích, nước chàng cùng Nước c Phong song song bắn gọn, người thế mà liền tạo thành xe tăng tập đoàn quân thức công kích, hướng về nước Anh nửa chàng nghiền thanh người.、Nước、anh Diệp dọa hai đi, tập ép thế thế tạo mà mà về xe vô chút hoảng mặc dù nước anh cầu thủ l i ề u mạng về truy hồi phòng nhưng hậu trường vẫn là bị nước đức đội tạo thành lấy nhiều đánh ít cục diện c ả m kéo lộ trong mày nước đức đội phản kích tốc độ làm hắn có chút ngoài ý muốn hắn thật không nghĩ tới hình kín sẽ đem nước đức đội điều giáo đến tốt như vậy nói đến nước đức đội trước trận ưu thế tốc độ cũng cũng không tính rõ ràng nhưng chính là như thế không rõ ràng ưu thế tốc độ nhưng lại làm cho bọn họ tạo thành như thế phản kích cục diện hiển nhiên hiển kịch là chuyên môn luyện qua phản kích bóng đá đức viên môn đối với phản kích thời cơ nắm giữ xe nhẹ đứng quen đôi này nước anh tới nói liền rất tồi tệ trên trận l à m đã đem cầu c h u y ể n cho b ạ lặt b ạ l ậ t dẫn bóng trụt qua chạy vội bên trong n h u nơ nhìn đúng thời cơ lập tức một c ư ớ chọc c khe muốn đưa bóng chuyển cho cờ lọ sở bất quá b ạ lặt tại chassi đồng đội te di lại đã đoán được b ạ lập chuyển bóng lộ tuyến một cái ngã xuống đất chờ s ẻ n không để cho cờ lọc nhưng mà một giây sau không ai từng nghĩ tới sự t ì n h phát sinh